trước một, thập vạn đại sơn, tô bạch, thập vạn đại sơn, trong rừng rậm, một con cỡ lớn cho lớn nhỏ bạch hồ, chính đuổi theo trước mặt con ngùi, chỉ thấy nó nhảy lên một cái, vỗ giết về phía con ngùi, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, cắn một cái vào con ngùi xương cổ, mà con ngùi là một đầu hắc lợn rừng, hai mắt tinh hồng, sớm đã phẫn nộ, gặp đã cùng đồ mặt lộ, liền muốn lấy vỏ đã mẹ không sợ rơi, đồng quy vu tận, hắc lợn rừng phát ra gầm lên giận dữ, muốn công hướng bạch hồ, bạch hồ sớm đã dự liệu được, trốn tránh mà qua, hai mắt tụ. Quân thân bộ phát ra kinh khủng lôi đình chi lực, điện hắc lợn dừng khổ không thể tự đồng thời mạch hồ, miệng dùng sức, kinh khủng lực cắn trực tiếp đem hắc lợn dừng xương cổ cắn đứt. Thời gian dần trôi qua, hắc lợn dừng sủi lơ ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, triệt để không có khí tức. Nương theo còn có một đạo máy móc băng lênh thanh âm. Đánh giết huyền thú 8 tầng, thu hoạch được 80 ngày tinh khiết tu vi. Bạch hồ nổ ra trong miệng lông tóc, nhả ra một câu. Vẫn rất có thể chạy. Bạch hồ tên là tu Bạch, đồng thời cũng là một người xuyên việt. Sau khi xuyên việt thứ 10 năm mới phát giác tình hệ thống, cũng chính là hôm qua. Hệ thống bảng trống rông xuất hiện. Túc chủ, tu Bạch Trung tộc, biến dị xích diễm hỏa hồ, tộc đàn, xích diễm hỏa hồ nhất tộc. Thuộc tính, lôi đỉnh, cảnh giới, huyền thú 9 tầng cảnh giới, một tới thập giai, linh thú, huyền thú, địa thú, thiên thú, yêu vương, yêu hoàng, yêu tông, yêu tôn, yêu thánh, yêu đế. Huyệt mạch, tam phẩm trung cấp, công pháp, huyền phẩm trung cấp, huyền lôi luyện thể quyết, linh ký, hoàng phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hồ trảo, hoàng phẩm trung cấp, lôi cầu, hoàng phẩm cao cấp, lôi vĩ, hoàng phẩm cao cấp, lôi đỉnh vật quân, thiên phẩm trung cấp, thần thuật, công pháp linh kỹ đẳng cấp, phàm, hoàng, huyền, địa, ngạch, vương phẩm, tông, tôn, thánh, đế, phân, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, tự động trong tu luyện, khoảng cách lần sau đột phá 1-100 ngày, linh thú 1 tới cửu thiên, huyền thú 10 ngày đến 90 ngày. Nhiệm vụ, đánh giết 10 con huyền thú cấp bậc yêu thú, thu hoạch được hệ thống tân thủ gói quà ban thưởng, thời gian không hạn. Hệ thống không gian, không. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 8 con, không ngừng cố gắng đi. Hệ thống có tự động tu luyện công năng, nhưng dựa vào tự động tu luyện không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể có thành tựu. vậy Hệ thống còn có một cái khác tăng cao tu vi biện pháp, đó chính là đánh giết sinh linh thu hoạch được số trời tăng cao tu vi thực lực. Còn có hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phong phú hệ thống ban thưởng. Là thời điểm cần phải trở về. Tô Bạch quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Về trước đi một chuyến, thông báo một chút, sau đó tiến về khu vực khác săn giết. Xích Diễm Hòa Hồi Tộc. Trước đó, Tô Bạch thu nhỏ thân thể, ẩn giấu tu vi. Hiện tại hình thể, cùng một con cỡ trung cho không sai biệt lắm. Tu vi giấu ở huyền thú một tầng. tô Bạch trở lại mình nơi ở, cũng là một chỗ sơn động. Cùng lúc đó, một đạo nóng nảy thanh âm truyền đến. Đại ca người rốt cục trở về, tô bạch quay đầu đập vào mi mắt là một con hỏa hồng sắc hồ ly hình thể cùng hiện tại tô bạch không sai biệt lắm. tiểu hỏa, để cho ngươi chờ lâu. đại ca, không nói những thứ này, thống linh triệu tập, chúng ta nhanh đi qua đi. tiểu hỏa, thở hồng hộp đi vào tô bạch trước mặt. vừa rồi nó tìm khắp nơi tô bạch đều không nhìn thấy, đều vội muốn chết. thống linh triệu tập, xảy ra chuyện gì rồi? tô bạch nghe đây, đầu tiên là hỏi thăm một câu, sau đó cùng tiểu hỏa tiến về triệu tập điện, phát hiện vài quan thiên tài địa bảo, thống linh triệu tập chúng ta tiến đến tranh đoạn tiểu hỏa bên cạnh chạy liền giải thích nói thì ra là thế. Tô Bạch trả lời một câu. Về sau, không nói thêm gì nữa, ngựa không ngừng vó chạy tới Triệu Tập điện. Tộc đàn bên trong, Tiểu Hỏa cùng Tô Bạch quan hệ tốt nhất. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa đi vào mục đích đập vào mi mắt là một mảng lớn hỏa hồng sắc hồ ly, Tô Bạch trắng nõn như tuyết lông tóc, cùng lộ ra không hợp nhau. Thực lực có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ chính là tu vi của bọn nó đều đến linh thú cảnh giới. Linh thú tại tộc đàn bên trong, sắp xếp thứ hai, trở xuống chính là dã thú, không có nắm giữ linh khí đồng thời linh thú cũng xưng là nô bộc cấp yêu thú. Giống Tô Bạch loại này huyền thú tu vi, xưng là chiến tướng cấp. Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa là trước đó không lâu tấn thăng, có chút hơi nước ở trên người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi thật đúng là thật là lớn bài diện, giờ mới đến, nếu là tại trễ một chút, thống lĩnh đều muốn trở các ngươi. Cầm đầu Hồ Ly, nhìn về phía Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa, âm dương quái khí mở miệng. Tô Bạch, chậm nhìn nó một chút, mặc dù mình cùng Tiểu Hỏa xếp tại cuối cùng, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Còn nữa, nếu như Tô Bạch thể hiện ra tu vi thật sự, treo lên đánh nó dư xài. Cái này còn không phải còn chưa bắt đầu sao? Chúng ta lại không đến chế, lại nói, thống lĩnh đều không nói gì. Ngươi quản rộng như vậy làm gì? An no căng lấy không có chuyện làm. Tô Bạch bên ngoài có thể kịp thời chạy tới đã không tệ đồng thời, thống lĩnh cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao loại chuyện này là không có dấu hiệu nào phát sinh. Tiểu Hoa, Phu Hoa mở miệng, đúng đấy, chính là, ngươi tính là cái gì? Quản rộng như vậy làm gì? Tô Bạch cùng Tiểu Hoa về chỗ, bên cạnh còn có bốn cái so Tô Bạch cùng Tiểu Hoa lớn hơn một vòng hồ ly. Bọn chúng cũng là tộc quần chiến tướng cấp, hết thảy 6 con, Tô Bạch xếp hạng thứ năm, Tiểu Hoa xếp hạng thứ sáu. Các ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngứa ra đúng không? Có cần hay không ta cho các ngươi một chút giáo huấn? mới biết được cái gì gọi là Tôn Ti phân biệt giàu nghèo. Cầm đầu hồ ly là chiến tướng cấp lão đại, tu vi cũng là mạnh nhất. Cùng Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa, từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng cũng không có xuất thủ đánh qua Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa. Có thể là bởi vì tộc đàn quy củ đi, sợ Tô Bạch Tiểu Hỏa cáo trạng, thống lĩnh trách tội xuống. Một phương diện khác, Thống lĩnh thật coi trọng Tô Bạch, có thể tại bằng trường ấy tuổi, đột phá huyền thú cảnh giới, cũng coi là khả tạo chi tài, bồi dưỡng một chút, ngày sau nói không chừng có thể bước vào địa thú cảnh giới. Tôn Ti phân biệt giàu nghèo. Người ta đều cấp bậc, có phần những này sao? Còn nữa ngươi dám giảo huấn liền phóng ngựa đến đây đi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao dễ thống lĩnh bản giao. Tô Bạch cười cười, lộ ra hứng hở. "Hai người các ngươi cho ta thả tôn trọng một điểm." Bên cạnh Hồ Thứ tức giận bất bình mà miệng. "Ngươi thật coi ta không dám đúng không?" Hồ Đại nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. "Vậy các ngươi liền thử nhìn một chút chứ sao?" Tiểu Hỏa tránh sau lưng Tô Bạch, khiêu khích nói. "Tô Bạch lộ ra mây trôi nước chảy, liệu định bọn chúng không dám động thủ. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, cuối cùng còn không phải làm qua loa, Tô Bạch đều có chút chán ghét. Hồ Tam bắt đầu khi cùng sự tỉnh lão, lão ngu Lão lục, các ngươi bất tranh cái đi, hồ đại cũng là vì các ngươi tốt. Tô Bạch không muốn cùng bọn chúng tranh luận không nớt, không có ý nghĩa. Vì thế liền không tiếp tục mở miệng đồng thời rũi ra móng nuốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hỏa bà bay. Tiểu Hỏa ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại kìm nén một hơi, thật không thể cùng Hồ đại nhao nhao cái bà trăm hiệp. Chương 2, Băng Tâm Linh Đường. Hảo Tâm không có hảo báo. Hỏa Diễm Hồ Ly hừ lạnh một tiếng. Không được gầm í, thống linh tới. Bên cạnh Hồ Nhị, mở miệng nhắc nhở một câu. Hồ Nhị tính cách cao lãnh, bất thiện ôn tử. Cùng lúc đó, một con như trâu được lớn nhỏ Hỏa Diễm Hồ Ly không nhanh không chậm đi tới. Sau đó tại sáu con chiến tướng cấp bậc hồ ly trước mặt cách đó không xa dừng bước lại, mà không thay đổi nhìn xem dưới đáy hồ bể, mà nó chính là xích diễm hỏa hồ tộc thống lĩnh quản lý chiến tướng cấp cùng nô bộ cấp đã đều đến đông đủ liền lên đường đi. Hồ tộc đồng loạt gọi ngâm một tiếng. Về sau thống lĩnh cấp hồ ly mở đường chạy tại phía trước nhất, mà tô bạch cùng một đám chiến tướng cấp theo sát phía sau, mà phía sau cùng chính là nhất giai linh thú nô buộc các bậc. Ngày hôm nay là muốn đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện, hoặc là nói là mang nhà mang người hôn chiến. Thập vạn đại sơn nguy cơ trùng trùng, tranh đấu nhiều vô số kể mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại trong lúc này, Tô Bạch cũng là trải qua thật to nhỏ tiểu thánh bách thượng thiên lần tranh đấu. Nhưng đại đa số thời điểm, Tô Bạch sẽ lượng sức mà đi, đánh không lại liền chạy, gặp phải nhỏ yếu liền không lưu tình chút nào cướp đoạn. Tính mệnh làm trọng, bởi vì cái gọi là giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Qua một đoạn thời gian, tại thống lĩnh hỏa hồ dẫn đầu hạ, hồ tộc đại bộ đội đi vào một chỗ hồ nước bên cạnh, trung quanh là xanh tươi tốt rừng cây nguy cơ trùng trùng. Hồ nước khu vực trung ương có ba đóa kỳ hoa dị thảo, tản ra hàn khí, đem phủ cận mặt nước đóng băng lại mà cái này ba đóa kỳ hoa dị thảo chính là hồ tộc đại bộ đội mục tiêu, hoa này là thiên tài địa bảo, thiên băng tâm linh đường, hiện tại đã tới gần thành thuộc kỳ, luyện hóa hấp thu có thể tăng lên thực lực, đối cùng thuộc tính càng là có không tưởng tượng nổi hiệu quả, có thể nói là là mười phần chân quý tồn tại. thống lĩnh hỏa hồ ngắm nhìn một phía, không có trông thấy bất luận cái gì một thân ảnh, mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, không muốn trốn trốn tránh tránh, ra đi. thống lĩnh hỏa hồ tự nhiên là phát giác được những tộc quần khác tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ đại phóng nô tử. dứt lời, trung quanh trong rừng đi ra một mảnh đen kịt yêu thú thân ảnh. Bọn chúng là mấy cái chủng tộc, có Hắc Viêm Vương xả, có Đại Địa Nham Trư, Băng Sương Linh hùng. Trên bầu trời, con lượn vòng lấy mấy trăm con hắc nha đều không ngoại lệ, bọn chúng cũng là vì Băng Tâm Linh Đường mà tới. Bọn chúng tới đây cũng có một đoạn thời gian, chính là vì chờ đợi Băng Tâm Linh Đường triệt để thành tụ, sau đó tranh đoạt lên đồng thời, rất hiển nhiên Xích Diễm Hỏa Hồ tộc là cuối cùng đến. Thống Linh Hỏa Hồ, gặp Băng Tâm Linh Đường đã tới gần thành thủ kỳ, liền nói trắng ra, không cần thiết tại trốn, trốn tránh tránh đại chiến là tất không thể miễn, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hồ nước chung quanh sân bãi đều bị chực Băng Xương Linh hùng thống lĩnh trước tiên mở miệng. "Các vị, cái này vài kiện băng tâm linh đường, đối với tộc ta ý nghĩa phi phàm, có thể hay không mua một cái nhân tình? Thiên tài địa bảo, có năng lực giả có được, còn nữa không chỉ có riêng đối ngươi tộc rất trọng yếu, đối với tộc ta cũng là như thế, tộc ta tình thế bắt buộc." Hắc Viêm Vương xả thống lĩnh, nhếch miệng cười một tiếng, Đại Địa Nham chư thống lĩnh cũng là như thế, không chịu nhượng bộ. Tộc ta nguyện ý xuất ra ngang nhau bạo vật tiến hành trao đổi, cam đoan để các tộc hài lòng, đồng thời cũng tránh khỏi tộc đàn vong, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Vương Dương Linh hùng lần nữa thuyết phục đối với cái này, các đại thống lĩnh đều không lĩnh tỉnh, vẫn là đối băng tâm linh đường tình thế bắt buộc. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể xuất ra ngang nhau bảo vật trao đổi, vì thế còn xin không muốn cùng chúng ta đoạn. Đại địa nham chư không có hảo ý mở miệng. Cho thể diện mà không cần, vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Vương Dương Linh hùng vốn định ôn tồn nói chuyện, nhưng chúng nó căn bản không lĩnh tỉnh, thậm chí còn âm dương quái khí lập lại, thuốc có thể chịu thầm không thể nhịn. Dứt lời, các tộc liền đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, phản phất đại chiến vừa chạm vào liền sẽ phát. Lượng vòng lấy bầu trời hắc nha, gặp tình huống như vậy, cũng là chiến ý nghiêm nghị. Hỏa hồ thống lĩnh nhìn trước mắt một màn, quay đầu nhìn về phía sáu con chiến tướng cấp hồ ly. Đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội liền đi đoạt băng tâm linh đường, cướp đoạt đến, trung điệp có thưởng. Thống lĩnh, chúng ta minh bạch. Lục đại chiến tướng hồ ly đồng loạt trả lời. Mà tô bạch mặt ngoài nói như vậy, nhưng mình tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dính vào. Không cần thiết, một phương diện đối với mình cũng có, một phương diện khác, phong hiểm quá lớn, không đáng. Đột nhiên ba cây băng tâm linh đường tản mát ra hào quang chói sáng, chính là thành kỳ tín hiệu. trung quanh mặt nước kết băng càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó. Một đầu dài hơn 10 thước hàn băng cự mãng nhảy ra mặt nước, hướng phía khu vực trung ương băng tâm linh đường mà đi. Gặp tình huống như vậy, các tộc thống lĩnh lộ ra không chút hoang mang, phản phất sớm có đoán trước. Về sau chính là dãy đặc công kích bắn ra, viêm cầu, băng truy, cự thạch, hát viêm, hát vũ. Một mạch đánh về phía khu vực trung ương hàn băng cự mãng, phanh quanh một tiếng vang thật lớn. Công kích đều đánh trên người hàn băng cự mãng, vì thế cũng là hét thảm một tiếng âm thanh. Về sau liền rơi xuống vào nước trong hồ. Công kích cường hãn như vậy phía dưới, cho dù hàn băng cự mãng có địa thú tu vi, cũng là rất khó đỡ lại không biết sống chết, dáng tại dưới mắt của chúng ta làm trộm đạo sự tình. Băng xương linh hùng cười lạnh một tiếng, nữ khí khinh thường mở miệng. Cái này xuân đồ vật, con tưởng rằng chúng ta không có phát giác được nó sao? Hắc viêm vương xà, châm trọng khiêu khích một câu. Hoàn toàn chính xác, bọn chúng cũng sớm đã phát giác được Hàn băng cự mãng tồn tại, chậm chạm không có động thủ, là sợ nó ngọc thạch câu phần, phá đi băng tâm linh đường. Vì thế cũng là tương kế tiểu kế, ra vẻ không biết, dẫn xà xuất động, một côn đánh chết. Cùng lúc đó, mấy cái băng xương linh hùng cũng là đem Hàn băng cự mãng thân thể vớt lên. Trung điệp ném trên mặt đất lúc này Hàn băng cự mãng lộ ra chật vật không chịu nổi thoi thóp bộ dáng nơi này vốn là Hàn băng cự mãng địa bàn mà băng tâm linh đường tự nhiên là nó đoạt được vật nhưng những này hoàn toàn không phải nó có thể quyết định được làm vua thua làm giặc thua chính là thua đồng thời nó cũng đã không có năng lực phản kháng chỉ có thể phó thác cho trời chúng tiểu nhân khai chiến đột nhiên một tiếng hùng hậu thanh âm vang lên đại chiến hết sức căng thẳng chen trúc mà tới hôn chiến bắt đầu binh đối binh tướng đối với tướng thống linh nhóm lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trong hồ nước phóng đi về sau chính là đánh túi đuôi. nếu như là không có thức tình hệ thống tốt bạch sẽ không chút do dự lựa chọn đục nước béo cỏ. Nhưng bây giờ hệ thống cần đánh giết sinh linh, tăng cao tu vi thực lực. Tô Bạch không tiếp tục đục nước béo cỏ, tìm kiếm lấy phù hợp đối thủ của mình đồng thời, Tô Bạch càng là để mắt tới đầu kia thoi thót hàn băng cự mãng, nếu như cho nó một kích cuối cùng, lấy được số trời chỉ định không ít. Nói làm liền làm, Tô Bạch thân ảnh linh hoạt xuyên thẳng qua tại chúng yêu thù ở giữa, hướng phía hàn băng cự mãng mà đi. Tiểu Hòa gặp tình huống như vậy, theo sát phía sau, Tô Bạch dù sao cũng là nó đại ca, kề vai chiến đấu, hô bang hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất. Chương Ba, chiến tướng cấp đại địa trừ. Tiểu Hỏa theo không kịp Tô Bạch tốc độ mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, nó rốt cục nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm về đến đại ca, ngươi muốn đi đâu a? Tô Bạch nghe thấy Tiểu Hỏa la lên về sau, chậm rãi dừng bước lại, trung quanh yêu thú dày đặc, tăng thêm Tô Bạch chuyên tâm tiến lên, quan sát đến trước mắt nhất cử nhất động đều không có phát giác được Tiểu Hỏa cùng ở sau lưng mình đối với Tiểu Hỏa đi theo mình, Tô Bạch vẫn là thật bất đắc dĩ, quay đầu chỉ thấy Tiểu Hỏa đã bị yêu thú đoàn đoàn bao vây ở lập tức, Tô Bạch liền không để ý tới nhiều như vậy, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, quanh thân lôi đình sinh sôi, sấm sét dội, giống như một đạo thiểm điện chợt lóe lên, lôi vĩ. Tô Bạch nhảy lên thật cao, xoay tròn 360 độ, bao trùm lấy Lôi đỉnh cái đuôi, công hướng bao quanh Tiểu Hỏa đàn yêu thú. Phanh anh một tiếng vang thật lớn. Tô Bạch giống như thiên sứ hàng lâm hạ xuống Tiểu Hỏa trước mặt đồng thời, bao quanh đám yêu thú cũng là bị Tô Bạch đánh lui trở về. Bọn chúng trên thân thỉnh thoảng hiện lên một chút Lôi đỉnh. Tô Bạch công kích vẫn rất có hiệu quả, bọn chúng phía sau lưng lông tóc bị điện giật đến lấm tấm màu đen, bước lên một chút khói đen. Đại ca, Tiểu Hỏa mắt bốc ki quang, một mặt sùng bái nhìn xem Tô Bạch. Một khắc này, Tô Bạch từ trên trời giáng xuống, giống như chúa cứu thế thân ảnh, một mực ánh vào trong đầu của nó. Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên một màn này. Thật đúng là để cho ta không bất lo, người đi theo ta sao? Tô Bạch không quay đầu lại, cảnh giác nhìn xem chúng quanh yêu thú, tùy thời chuẩn bị nên đón đại chiến tiến đến đồng thời, bởi vì Tô Bạch, Tiểu Hòa, Thoát Ly Tộc Diễm Hỏa hồ Tộc Phạm Vi tiến vào đại địa nham trừ khu vực, tự nhiên sẽ bị cuốn đấu. Vậy đại ca ngươi muốn đi làm gì? Làm gì thoát ly tộc đàn, một mình chiến đấu? Tiểu Hòa nhất miệng, không có trả lời, ngược lại hỏi lại. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tô Bạch không muốn lại cùng Tiểu Hỏa tranh luận tiếp, hiện tại vẫn là chuyên tâm đối phó phiền toái trước mắt đi. Trước mắt đại địa nham trừ Tự nhiên chỉ có nhất giai linh thú tu vi, nhưng góc gió thành báo, vẫn là rất khủng bố đồng thời bọn chúng cũng không được khá lắm gây. Lại thêm Tô Bạch cường hãn công kích, để bọn chúng khổ không thể tả, đau đứt cảm giác đau quét sạch toàn bộ phía sau lưng. Vì thế bọn chúng trở nên càng thêm phẫn nộ, nổi trận lôi đỉnh, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, phản phất muốn đem Tô Bạch cùng tiểu Hỏa thôn phệ đột nhiên một thanh kiếm hừng hậu thanh âm đánh tới, lan đi, không muốn chัด đường." Nghe được thanh âm về sau, đại địa nham chư khí diễm trong nháy mắt biến mất, vội vàng đường, mười phần nghe lời. Từ đại địa chư trong đám đi ra một đạo thân ảnh khổng lồ, cao lớn như trâu, bắp thịt cả người. Nó chính là Đại Địa Nham Chư chiến tướng cấp, da dày thịt béo, lực lượng hệ cùng nham thuộc tính, có huyền thú trùng kỳ thực lực. Các ngươi là Sích Diễm Hỏa Hộ tộc chiến tướng cấp sao? Thật đúng là yếu đến đáng thương. Đại Địa Nham Chư chiến tướng cấp cười khẩy, ngữ khí mang theo treo tức cùng khinh thường. Tiểu Hỏa cùng Tô Bạch, là trước đó không lâu tấn thăng chiến tướng cấp bậc. Thực lực tự nhiên là yếu nhất tồn tại. Tô Bạch che giấu thực lực, mà Tiểu Hỏa liền có chút treo, nếu như Tô Bạch không quay đầu lại, đoán chừng Tiểu Hỏa hôm nay liền muốn vặn lạc tại đây. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tiểu Hỏa cái nào chịu được khí này, ngẩng đầu ưỡn ngực về đối trở về. Tiểu Hỏa trong lòng suy nghĩ, nó cùng tô bạch cề vai chiến đấu, nhất định có thể xông phá chúng đây. khải hoàn mà về đối với cái này, tô bạch lộ ra rất bất đắc dĩ, mình làm sao lại bày ra ra hỏa này à? thực lực không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, đáng tiếc, hôm nay các ngươi liền vẫn lạc nơi này đi. đại địa nham chư cười lạnh một tiếng, về sau không nói hai lời, trực tiếp một cái dã man va chạm, hướng tô bạch cùng tiểu hỏa đánh tới. tô bạch gặp này bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể bại lộ thực lực. cùng lúc đó, một thân ảnh giống như như chớp giật đánh tới, nương theo lấy gầm lên giận dữ, trong nháy mắt cùng đại địa nham chư chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Sương mù tràn ngập, động đất nước. Vì Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa chống lại đại địa nham chư dã man va chạm. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi nhanh lên. Một đạo thanh âm quen thuộc đánh tới, chính là Xích Diễm Hỏa hồ tộc chiến tướng, xếp hạng lão nhị, thực lực cũng là như thế. Mà âm dương quái khí Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa chính là tộc đàn chiến tướng đứng hàng thứ nhất, thực lực cũng là như thế. Đa Tạ Nhị ca xuất thủ cứu giúp, tiểu lệ vô cùng cảm kích. Tô Bạch lên tiếng nói cảm ơn, Tiểu Hỏa cũng là học theo nói lời cảm tạ vài câu. Hồ tộc lão nhị không có trả lời Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa, mà là chuyên tâm cùng đại địa nham chư chiến tướng so đấu lực lượng. Về sau Tô Bạch liền dẫn tiểu hỏa, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Tại sắp tới gần Sích Diễm Hỏa Hồ tốc lúc, Tô Bạch dừng bước lại đồng thời cũng là đem bên cạnh tiến công mà đến yêu thú, toàn diện đánh bay ra ngoài. Những này yêu thú là Hắc Viêm Vương Sở, nô bậc cấp, cũng không có giống đại địa nham chứ như vậy ra rầy thịt béo. Vì thế, nhỏ yếu yêu thú tại chỗ tử vong, mà mạnh một chút, bản thân bị trọng thương, bất lực tại chiến đánh giết linh thú 5 tầng, thu hoạch được 5 ngày tinh khiết tu vi. Đánh giết linh thú 4 tầng, thu hoạch được 4 ngày tinh khiết tu vi. Đánh giết linh thú tầng 2, thu hoạch được hai ngày tinh khiết tu vi. Đánh giết linh thú 6 tầng, thu hoạch được 6 ngày tinh khiết tu vi. Hệ thống tiếng nhắc nhở quanh quẩn tại Tô Bạch trong đầu. Giờ này khắp này Tô Bạch cũng không có tâm tình. Đi để ý tới những thứ này, mà là đối Tiểu Hỏa tận tình mở miệng. "Tiểu Hỏa, ta còn có chút việc muốn đi làm, ngươi không cần cùng lên, chờ chuyện của ta xử lý xong, liền đi tìm ngươi, còn có, nhớ kỹ điểm trọng yếu nhất, giữ được tính mạng, tuyệt không thể chết rồi, biết sao?" Tiểu Hỏa từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Bạch nghiêm túc như thế bộ dáng, vì thế cũng là hơi sức sở, vừa định còn muốn hỏi, lại trông thấy Tô Bạch chăm chú ánh mắt, nó cuối cùng không hỏi ra miệng, mà là đáp ứng. "Ta đã biết, nhưng đại ca Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nhất định phải bình an trở về." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, không chút do dự đáp ứng, "Biết, đi nhanh đi." Sau đó Tiểu Hỏa liền lưu luyến không rời rời đi, tại Tiểu Hỏa tới gần hồ tộc khu vực lúc, Tô Bạch mới bằng lòng yên tâm rời đi. Tiểu Hỏa là Tô Bạch, tại tộc đàn quan hệ tốt nhất yếu thú, tình như thủ tốc. Tô Bạch thân là đại ca, tự nhiên muốn bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Qua một đoạn thời gian ngắn, lúc này Tô Bạch cũng là hưu kinh vô hiểm đi vào. Hàn Băng Cự Mãng trước mặt cách đó không xa. Còn tốt, lúc này Hàn Băng Cự Mãng còn chưa chết vòng, choi thoát. Trung quanh yêu thú đều cố lấy hôn chiến, đều không có đi cho Hàn Băng Cự Mãng một kích cuối cùng. Bất quá cũng thế, hiện tại Hàn Băng Cự Mãng thoát thoát, như trên bảng thì cá, mặc người chầm giết. Vì thế, bọn chúng cũng không có tâm tư đi để ý tới, đợi đại chiến kết thúc, tại giết cùng ăn cũng không mượn. Mà tại trong lúc này, Tô Bạch trên đường đi cũng là đánh giết rất nhiều nô bộ cấp yếu thú, thậm chí còn có bổ đao một con toy top chiến tướng cấp yếu thú, thu hoạch to lớn. Giết chết trước mắt đầu này Hàn Băng Cự Mãng, đột phá địa thú cảnh giới ở trong tầm tay. Chương 4: Đối chiến Hắc Viêm Vương Sả. Lôi Đình và Quân. Tô Bạch, tu tập Lôi Đình chi lực. Tô Lực hoàn thành, mấy đạo như nam tử trưởng thành chỗ cánh tay lôi đỉnh, lấy cực nhanh tốc độ công hướng Hàn Băng Cự Mãng. Phanh quanh một tiếng vang thật lớn, nhưng ở ồn hỗn chiến bên trong, lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Hàn Băng Cự Mãng bị điện giật đến da chóp thịt bong, nguyên bản coi như óng ánh lưng phiến trở nên lấm tấm màu đen, một chút lưng phiến trong ra. Lúc này Hàn Băng Cự Mãng đã sắp gặp tử vong, chật vật mở to mắt nhìn xem Tô Bạch, ánh mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi là gan không nhỏ a dám đơn thương độc mã đến đây giết ta." Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút, nó không nên lộ ra phẫn nộ biểu lộ sao? làm sao một bộ thấy chết không sờn bộ dáng được rồi chết sớm sớm siêu sinh liền cho nó một thống quái đi tiểu gia hỏa tại giết ta trước đó có thể hay không đáp ứng ta một việc không phải ta cho dù chết cũng muốn để ngươi lột một tầng da Hàn băng cự mãng mắt không chấp nhìn xem Tô Bạch thanh âm khàn giọng mở miệng nó muốn hù dọa Tô Bạch kỳ thật hiện tại nó đã sớm không thể động đậy yêu đang chấn vỡ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng chuyện gì Tô Bạch do dự một chút về sau do hỏi đồng thời một cái lôi đình hồ chảo, đem muốn đánh lén mình băng xương linh thú đánh ngã ngay sau đó thừa thắng xông lên một chảo đánh nổ băng xương linh hùng đầu. Đánh giết linh thu bốn tầng, thu hoạch được bốn ngày tinh khiết tu vi. Giúp ta giết, Nam Bộ thị huyết quỷ hồn hổ thần linh, hổ sát. Hàn Băng Cự Mãng, hồi tưởng lại hổ sát liền nghiến răng nghiến lợi. Tô Bạch hơi sững sờ, không chút do dự đáp ứng, có thể. Hổ sát cũng là Tô Bạch cửu nhân, giết thân mối thủ, không đội trời chung. Hổ sát chính là bảy năm trước, truy sát Tô Bạch kẻ săn mồi, đồ sát hổ cha hổ mẫu, truy sát Tô Bạch huynh đệ tỉ muội, cuối cùng chỉ có Tô Bạch may mắn sống sót. Chính vì vậy, Tô Bạch mới lựa chọn ẩn tàng cánh giới, miễn cho bị phát hiện. Công pháp linh kỹ là Tô Bạch ngẫu nhiên mà được. Hàn Băng Cự Mãng nôn mửa một tiếng. Phun ra máu tươi, còn có một viên kim văn linh quả đồng thời nó cũng nói giữ lời, không có phản kháng, chậm rãi nhắm mắt lại, nên đón tử vong tiến đến. Nó biết lưu cho Tô Bạch thời gian không nhiều lắm, vì thế không cần thiết quá nhiều giải thích cái gì. Tô Bạch nhảy lên thật cao, một chiêu lôi vĩ, triệt để kết thúc Hàn Băng Cự Mãng tính mệnh đánh giết địa thú ba tầng, thu hoạch được 3 năm tinh khiết tu vi. Tô Bạch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có yêu thú phát giác được mình, liền đem linh quả thu nhập hệ thống không gian bên trong. 3 năm tinh khiết tu vi, đầy đủ Tô Bạch đột phá cảnh giới. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hàn Băng Cự Mãng, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nơi này là Băng xương Linh Hùng khu giao chiến vực, bọn chúng hình thể là Tô Bạch bốn bề giáp giới gấp 5 lần. Lại thêm đánh túi bụi, vì thế có rất ít yêu thú phát hiện Tô Bạch. Mà Tô Bạch là tốc độ cùng công kích hình yêu thú, tăng thêm lôi đỉnh chi lực, rất nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại giữa bọn chúng. Hướng phía xích Diễm Hỏa Hồ bảy khu vực mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tiệm điện chợt lóe lên. Qua một đoạn thời gian ngắn, Tô Bạch lông tóc không hao tổn trở lại Sích Diễm Hỏa Hồ khu vực. Tại trong lúc này, cũng là đánh chết mấy chục cái nô cấp yêu thú. Đồng thời nơi này cũng là Hắc Viêm Vương xả cùng Sích Diễm Hỏa Hồ giao chiến địa. Tô Bạch một bên đánh giết nô bộ cấp hắc viêm vương xả, một bên tìm kiếm lấy tiểu hỏa thân ảnh. Một lát sau, Tô Bạch tại một đám yêu thú bên trong phát hiện tiểu hỏa thân ảnh. Tình huống không lạc quan. Tiểu hỏa cùng cái khác ba con chiến tướng cấp đối kháng hắc viêm vương xả chiến tướng cấp, hắc viêm vương xả tập đàn, mặc dù chỉ có bốn cái chiến tướng cấp, nhưng tu vi đều tại huyền thú 5 tầng trở lên, mà tiểu hỏa chỉ có huyền thú một tầng, tự nhiên chỉ có thể bị đánh đến liên tục bại lui. Mà cái khác ba con chiến tướng cấp mặc dù đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao mình cũng có đối thủ. Vì thế, Tô Bạch liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lôi Vĩ. Tô Bạch Sử suất mình tuyệt kỹ thành danh đồng thời hội tụ lôi đỉnh chi lực, lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh. Khoảng cách 3-4 mét lúc, nhảy lên thật cao, thân thể xoay tròn 360 độ. Một chiêu lôi vĩ đánh về phía cùng Hắc Viêm Vương Sở cái hót đồng thời lôi đỉnh vạn quân theo sát phía sau. Do người lôi đỉnh không ngừng lấp loé, mà Hắc Viêm Vương Sở vội vàng không kịp chuẩn bị, thành công bị Tô Bạch đánh lên đến. Miệng phun máu tươi, đầu trùng điệp đập xuống đất. Lôi đỉnh giống như súng vật, tại Hắc Viêm Vương Sở trên thân phát ra. Khói đen bốc lên, còn có một kia thịt nướng hương vị. Đại ca, ngươi rốt cục trở về. Tiểu Hoa lúc này tình trạng cơ thể mười phần cứ ổn, mặt mũi bầm dập, vết thương chấm chất, chật vật không chịu nổi. Tô Bạch lo lắng vì Tiểu Hoa kiểm tra thương thế, tại rõ ràng Tiểu hỏa tình huống sau. Tô Bạch ánh mắt càng thêm băng lãnh, sắc ý liễu lo mà sinh, la viêm độc. Nếu như chế trị liệu, nhẹ thì thương tới căn cơ, nặng thì mệnh tăng hoàng truyền. Tô Bạch vội vàng xuất ra từ Hàn băng cự mãng nơi đó có được Kim Văn Linh quả cho Tiểu hỏa. ăn mau đi xuống dưới hấp luyện hóa, ta hộ pháp cho ngươi. Loại này linh quả ẩn chứa linh khí nồng nặc, vô luận là đối thương thế vẫn là đối tu vi đều có trợ giúp rất lớn đồng thời tô bạch cũng là đã kiểm tra linh quả không có vấn đề về sau mới yên tâm cho tiểu hòa ăn tiểu hòa nhìn xem tô bạch như làm ảo thuật xuất ra linh quả hơi kinh hãi đồng thời nó cũng biết tình huống của mình vì thế không có từ chối tiếp nhận linh quả đại ca cái này làm sao xin xẹt tiểu hòa song chào bưng lấy kim văn linh quả nhịn không được hỏi thăm về tới có ăn cũng không tệ rồi còn ghét bỏ cái này ghét bỏ kia tô bạch chợt nhìn nó một chút cái này kim văn linh quả mặc dù không kịp băng tâm linh đường nhưng cũng là một viên hàng thật giá thật tam giai linh quả nếu không phải là bởi vì tiểu hòa thân thụ viêm độc Tô Bạch đều nghĩ mình phục dụng, tăng cao tu vi. Còn nữa, Kim Văn Linh quả vô cùng chất quý, cho Tiểu Hòa phục dụng hấp thu đơn giản chính là phí của trời. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Biết, đại ca. Tiểu Hoa hụi khuất ba ba nói một câu, liền một ngụm nuốt vào Kim Văn Linh quả. Trầm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu. Mà Tô Bạch cảnh giác nhìn trước mắt Hắc Viêm Vương xả chiến tướng cấp, trên thân lôi đỉnh hội tụ một đường, ngay sau đó ngưng tụ thành ba viên lôi cầu. Lúc này Hắc Viêm Vương xà lắc lắc cung dung đứng dậy, dùng cái đuôi vút vút đầu, vừa rồi kia hai chiều, kém chút để nó lâm vào hôn mê. Lôi cầu, đi. Nương theo lấy Tô Bạch ra lệnh một tiếng, ba viên lôi cầu nhanh chóng hướng Hắc Viêm Vương xả mà đi. Mà Hắc Viêm Vương xả vừa mới tỉnh táo lại, liền trông thấy ba viên lôi cầu đánh tới. Vội vàng dãy rủ thân thể, trốn tránh mà đi. Lôi cầu gặp thoáng qua, Hắc Viêm Vương xả vì thế thở dài một hơi, còn tốt, mình kịp phản ứng, không phải liền khó chịu. Nhưng đột nhiên gặp thoáng qua lôi cầu, giống như bù mẹ dạng, thay đổi phương hướng, hướng Hắc Viêm Vương xả phía sau lưng đánh tới. Hắc Viêm Vương xả, phát giác được không thích hợp, vội vàng quay đầu, mở ra huyết bổn đại khẩu, lộ ra hai viên giữ tận răng nanh. Hắc Viêm tử trong miệng phun ra, cùng lôi cầu va chạm đến cùng một chỗ cung lúc đó, tô bạch mượn cơ hội này, thừa thắng xông lên, lôi đỉnh và quân, mấy đạo lôi đỉnh chi lực hướng phía hắc viêm vương xả mà đi. hắc viêm vương xả cái đuôi dơ lên cao cao, bao trùm lên hừng hực liệt hỏa, giống như roi đồng dạng, rút ra ngoài, hai cái lực lượng cường hãn va chạm đến cùng một chỗ, bụi đất tung bay. chương năm tiểu hỏa khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại tô bạch không thể rời đi tiểu hỏa nửa bước, không thể lui lại nửa bước. không phải tiểu hỏa sẽ giữ nhiều lãnh nhĩ, mà trước mắt phiền toái nhất chính là hắc viêm vương xả chiến tương cấp, cái khác nhất giai linh thú nô bực cấp, căn bản không có uy hiếp vì thế, tô bạch hiện tại chỉ có một cái mục đích chính là tại không rời đi tiểu hỏa tình huống dưới, mau chóng giải quyết hết hắc viêm vương xả chiến tướng cấp. Lôi đỉnh vạn quân, Tô Bạch lần nữa sử dụng Lôi đỉnh vạn quân công hướng hắc viêm vương xả. Hắc viêm vương xả lúc này đã có chút nổi nóng, phun ra hắc viêm, cùng Lôi đỉnh chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Nếu không phải nó vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén, làm sao có thể lưu lạc đến chật vật như thế đối Tô Bạch người đánh lén này càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắc viêm vương xả tự nhiên cũng phát giác được tiểu hỏa tình huống, cười lạnh một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là hồ tộc vừa mới thăng cấp chiến tướng đi. Thế cục bây giờ đối với nó vẫn là rất có lợi biết rõ còn cố hỏi, tô bạch lạnh như băng trả lời một câu. nếu không phải tiểu hỏa muốn chữa thương, tô bạch đã sớm đi lên cùng giao chiến. hiện tại hắc viêm vương xà cùng Sích diễm hỏa hồ đều có đối thủ của mình, vì thế lấy nhiều khi ít là không thể thực hiện được. còn nữa là chiến tướng cấp ở giữa chiến đấu, lúc vạn bất đắc dĩ, nhất jaino bộ cấp linh thú là sẽ không tham dự vào. hắc viêm vương xà đã nghĩ đến biện pháp ứng đối, chính là hướng phía không thể di động tiểu hỏa phát động công kích, tô bạch né tránh, tiểu hỏa liền sẽ nhận công kích, không né tránh, chính tô bạch liền muốn chống cự công kích, mà hắc viêm vương xà liền có thể mượn cơ hội này thừa thắng xông lên. Hắc Viêm Vương xà có thể né tránh công kích, mà Tô Bạch liền muốn bận tâm tiểu Hỏa. Chuẩn bị chịu chết đi. Hắc Viêm Vương xà đột nhiên phát động công kích, giống như một đạo thiểm điện hướng Tô Bạch đánh tới. Hắc Viêm cháy hùng lực, phảng phất muốn đem Tô Bạch cùng tiểu Hỏa thôn phệ hết. Tô Bạch lúc này còn không muốn bại lộ thực lực, vì thế cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Lôi Vĩ, Lôi Đình và Quân. Tô Bạch sử xuất linh kỹ, cùng Hắc Viêm Vương xà giao chiến đồng thời cũng một bên phòng ngự Hắc Viêm Vương Sở công kích đến tiểu Hỏa. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng hắc viêm vương xà đánh vối đuổi, nguyên bản trắng loáng như tuyết lông tóc, một bộ phận bị thiêu đến chui lủi đồng thời Tô Bạch cũng là đem hết khả năng không phải hắc viêm nhiễm đến tiểu hỏa. Cùng lúc đó, tiểu hỏa đã hấp thu xong tất, từ từ mở mắt, trên người viêm độc triệt để tiêu trừ đồng thời cảnh giới cũng có chỗ tăng lên, thuận lý thành chương đi vào huyền thú ba tầng. Thực lực đại trưởng, vốn phải là một kiện chuyện vui, nhưng ở trong thấy Tô Bạch hiện trạng sau, nó vẫn nộ cùng cảm động đan xen, đại ca của mình bị mình bị đánh mới như vậy, nó có làm sao có thể không cảm động đối hắc viêm vương xà càng là hận đến như muốn rút gân lột ra. Anh thị, uống máu hắn, làm tốt. Liên mau tới hỗ trợ, ngốc đứng đấy làm gì? Tô Bạch nhịn không được thúc giục một câu. "À tốt, tới." Tiểu Hỏa vội vàng lên tiếng. Liên tiến lên cùng Tô Bạch cùng một chỗ, đối Hắc Viêm Vương xả khởi xướng công kích mãnh liệt. Có Tiểu Hỏa tiến vào, Hắc Viêm Vương xả bị đánh đến liên tục bại lui. "Để ngươi dám đem ta đại ca đánh thành dạng này, ta muốn ngươi chết." Tiểu Hỏa vừa đánh, liên tức giận mắng Hắc Viêm Vương xả. Hắc Viêm Vương xả khóc không ra nước mắt. "Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì, ta nhiều nhất thiếu hủy nó một điểm lông, mà ta đây." Tô Bạch lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười, kỳ thật Hắc Viêm Vương xả nói đúng. Nó thật sự chỉ tiêu hủy Tô Bạch một chút lông mà thôi. Dù sao Tô Bạch có huyền thú 9 tầng tu vi, thể phách tự nhiên cũng là rất cường hãn. Mà Tô Bạch đối với nó tổn thương liền nghiêm trọng hơn nhiều, mặc dù chỉ sử dụng ra huyền thú 1 tầng sức lực, nhưng góc gió thành bão, có thể nói là mười phần kinh khủng đối với cái này Hắc Viêm Vương xà khổ không thể tả. Nó vạn vạn không nghĩ tới Tô Bạch thể phách sẽ như thế cường hãn, cùng nó hình thể đồng dạng. Không cần nhiều lời, Tô Bạch trực tiếp kết thúc chủ đề. Lôi vĩ, Tô Bạch nhảy lên thật cao, xoay tròn 360 độ, sử xuất tuyệt kỹ thành danh. Thiểm điện 3 kích liên tục, vô vỗ đập Đánh vào hắc viêm vương xả trên thân đánh xong, Tô Bạch nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất bên trên. Mà hắc viêm vương xả cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất, doa người lôi đỉnh ở trên người nhảy vọt. Thời gian dần trôi qua cũng là triệt để mất đi khí tức, mệnh Tang Hoàng Tuyển đánh giết huyền thú năm tầng, thu hoạch được 50 ngày tinh khiết tu vi. Đại ca, bá khí bên cạnh để loạn, tuyệt thế vô song. Tiểu hỏa liền vội vàng tiến lên vướt mông ngựa. Chút lòng thành, chút lòng thành. Tô Bạch lắc lắc hổ chảo. Đại ca, ngươi chiêu này có thể truyền thụ cho ta sao? Tiểu Họa mắt bốc kim quang, chân bái, tựa như nhỏ mê đệ. Chiêu này Tô Bạch tại trước mặt nó sử dụng qua rất nhiều lần, nhưng duy trì có hôm nay đẹp trai nhất. Cũng đúng, hôm nay Tô Bạch cùng coi là khác biệt, không có đục nước béo cỏ, bày ra thực lực tự nhiên là mạnh lên rất nhiều. Đã ngươi muốn học, vậy ta liền dạy ngươi. Tô Bạch mười phần khẳng khái đáp ứng. Đúng rồi, đi trước đem nó yêu đan móc ra, da cũng thật không tệ, thuận tiện cùng một chỗ lột. Tô Bạch chỉ huy Tiểu Hỏa đi xử lý hắc viêm vương xà. Thu được. Tiểu Hỏa ngẩng đầu đỡ ngực nói một câu. Sau đó liền hấp tấp đi xử lý hắc viêm vương xà thi thể. Mà Tô Bạch ngắm nhìn một phía, nhìn thoáng qua những yêu thú khác giao chiến, vẫn là trước sau như một, đánh đuôi đuổi, thương vong thảm trọng. Cấp nơi là thi thể. Không sai biệt lắm nên kết thúc đi." Tô Bạch tự lẩm bẩm một câu. "Mà ba con xích diễm hỏa hồ chiến tướng cấp cùng Hắc Viêm Vương xả chiến tướng cấp đối chiến còn chưa kết thúc. Uy, hai người các ngươi, mau chạy tới đây hỗ trợ." Hồ lão đại trung thấy Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa đã giải quyết xong Hắc Viêm Vương xả lúc, hơi kinh hãi, sau đó liền thúc dục bọn chúng mau chạy tới đây hỗ trợ. "Biết, biết." Tô Bạch qua loa đáp lại một tiếng. Đồng thời Tiểu Hỏa cũng là lấy ra yêu đan, với xong ra. "Hấp tập đi vào Tô Bạch bên cạnh, đại ca, chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao?" "Tự nhiên là muốn, tốt, chúng ta đi qua đi." còn có cẩn thận một chút." Hút. Tô Bạch trả lời xong vẫn không quên dặn dò một câu. "Biết, đại ca." Tiểu Hòa khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó, bọn chúng liền hướng phía chiến tướng cấp chiến trường chạy mà đi. "Chúng ta đi trước trợ giúp nhị ca." Tô Bạch mở miệng nói một câu. Hồ nhị cùng Hồ Tam, đối Tô Bạch cùng Tiểu Hỏa vẫn là rất hữu hảo, không có bởi vì thực lực tu vi yếu nhỏ mà xem thường. Tiểu Hỏa khẽ gật đầu một cái, đáp ứng, "Biết." Lôi cầu. Tô Bạch ngưng tụ ra ba viên lôi cầu, mà Tiểu Hỏa song chào bao trùm lên hưởng hực liên hỏa, hướng phía Hắc Viêm Vương xả lệnh tới, đồng thời lôi cầu theo sát phía sau song song công hướng Hắc Viêm Vương Sả. Hồ nhị gặp tình huống như vậy, cũng là mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Hắc Viêm Vương Sả thấy tình huống có ổn, muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn. Ba khu công kích theo nhau mà tới, đánh trên người nó. Hắc Viêm Vương Sả nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Lôi cầu bao trùm lấy Hắc Viêm Vương Sả mặt ngoài, tiếp tục tạo thành công kích. Tiểu hỏa diễm chảo đâm vào thể nội, mà Hồ nhị càng là cắn thứ bậy tức. Hắc Viêm Vương Sả tử trạng thảm mắt nhận thấy. Chương 6, phân phối chiến lợi phẩm. Đánh giết huyền thú bảy tầng, thu hoạch được 70 ngày tinh khiết tu vi hắc viêm vương xả chiến tướng cấp cuối cùng là bị tô bạch lôi đỉnh điện giật chết vì thế tô bạch cũng coi là nhặt nhạnh chỗ tốt Hồ nhị buông ra huyết buồn đại khẩu liếm liếm khỏe miệng huyết dịch mà tiểu hỏa cũng là rút về mấp nước sau đó bắt đầu mở ngực mổ bụng lấy ra yêu đan quay người hấp tấp đi vào tô bạch bên người đại ca trước tất ký chờ kết thúc về sau chúng ta lại phân phối tô bạch trợn nhìn nó một chút sau đó nhìn về phía Hồ nhị mở miệng nói một câu mà hồ nhị cũng không thèm để ý yêu thú mà không thay đổi nói một câu các ngươi phân phối là được không cần để ý tới ta tô bạch gặp tình huống như vậy cũng không nói thêm gì chém giết hắc viêm vương xà chiến tướng hồ nhị xuất lực nhiều nhất lẽ ra phân phối nhiều nhất nhưng nhưng nếu không có tô bạch cùng tiểu hỏa hồ nhị cũng không có khả năng giết được hắc viêm vương xà chiến tướng cấp vì thế chiến lợi phẩm chia 5 năm sổ sách rất hợp lý tô bạch cùng tiểu hỏa một nửa hồ nhị độc hưởng một nửa những này chờ kết thúc rồi nói sau hồ nhị tiêm một phần tự nhiên muốn cho nó ngay tại tô bạch bọn chúng muốn đi trợ giúp hồ đại hồ tam bọn chúng lúc các đại thống lĩnh chiến đấu đã kết thúc số lớn số lớn hắc nga bay về phía bầu trời rời đi chiến đấu khu vực đồng thời hồ tộc thống lĩnh trở lại tộc đàn bên trong Hắc Viêm Vương xà bầy, gặp tình huống như vậy, không tiếp tục động thủ, lui về khu vực của mình, cùng Sích Diễm Hỏa Hồ tộc giữ một khoảng cách. Lúc này Hắc Viêm Vương xả thống lĩnh, toàn thân vết thương chồng chất, ánh mắt hung ác các động. Xem ra nó không chỉ có không có cướp cấp đến, ngược lại bản thân bị trọng thương. Nó rõ ràng tình cảnh hiện tại đối với nó 10 phần bất lợi. Rút lui, hồi tộc. Hắc Viêm Vương xả thống lĩnh không cam lòng nói một câu. Trước khi đi vẫn không quên nói nghiêm túc, "Sích Hổ, chuyện hôm nay không xong, ngươi chờ đó cho ta." Dứt lời, liền dẫn dân tộc đàn xám xịt rời đi. Sích Diễm Hỏa Hồ thống lĩnh cũng không khá hơn chút nào nhưng Sa Sa hắc viêm vương xà thống lĩnh bị thương nặng như vậy đồng thời nó cũng là thuận lợi cướp được một gốc băng tâm linh đường ổn chám cung lỗ còn lại hai gốc băng tâm linh đường rơi vào băng xương linh hùng thống lĩnh cùng hắc nha thống lĩnh trong tay đại chiến kết thúc nhưng chúng nó cũng không có vội vã rời đi quét dọn chiến trường xích diễm hỏa hồ thống lĩnh ra lệnh một tiếng chúng hỏa hồ liền bắt đầu quét dọn lên xích diễm hỏa hồ cùng hắc viêm vương xà giao chiến khu vực những tộc quần khác cũng là như thế quét dọn mình khu vực yêu thú thi thể những này yêu thú thi thể tác dụng to lớn yêu đan có thể hấp thu tăng cao tu vi huyết nhục có thể tăng lên thể phách Linh thú nô bộ cấp đối Tô Bạch loại này cấp bậc tới nói, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ Tô Bạch dần giấu tu vi thực lực, vì thế cũng sẽ đi thu thập một chút yêu đan. Linh thú cấp bậc yêu đan, cùng hạt vừng lớn nhỏ, không có bao nhiêu tác dụng. Về sau liền cùng Tiểu Hỏa bắt đầu thu thập lại. Tô Bạch mở ngược một bụng, đào ra yêu thú, một mạch mà thành. Xem như quen tay hay việc đi, dù sao đều tại Thập Vạn Đại Sơn ngây người 10 năm, mà hồ đại bọn chúng cũng không có đi thu thập, nhất giai linh thú yêu đan đối bọn chúng cảnh giới tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ăn nhiều ngược lại không tốt. Hôm nay Tô Bạch làm sao cảm giác mạnh lên rất nhiều. Hồ Tam nhìn về phía ngay tại thu thập yêu đan tô bạch, nói một câu: Gia hỏa này vốn là không yếu, chỉ là bình thường một mực tại đục nước béo cỏ. Bởi vậy chúng ta một mực không rõ ràng nó thực lực chân thật. Bất quá hôm nay đến cùng là phát cái gì thần kinh, lại sẽ thay đổi trạng thái bình thường. Hồ Đại mở miệng nói đồng thời nó cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, vì sao tô bạch ngay từ đầu sẽ thoát ly tộc đàn, một mình chiến đấu. Hôm nay cử động quá khác thường, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ mong có thể tiếp tục tiếp tục dự vững đi. Hồ Nhị khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý thuyết pháp này. Nhưng tô bạch đến cùng tại sao lại thay đổi trạng thái bình thường, nó còn không biết. Ma hồ tộc thống lĩnh đang nhìn chăm chú những tộc quân khác để phòng bị đánh lén. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, hồi tộc, hồ tộc thống lĩnh hô một tiếng, ma hồ tộc đã thu thập hoàn tất, tổn thất nặng nề đồng thời cũng kiếm được đầy bùn đầy bát. Hồ tộc nửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, sau đó liền theo hồ tộc thống lĩnh về lãnh địa của mình. Trở lại trong tộc, tô bạch đem hắc viêm vương, vương xà 5 tầng yêu đan, băng xương linh hùng 4 tầng yêu đan đưa cho hồ nhị. Nhị ca, đây là ngươi kia một phần. Hồ nhị cúi đầu nhìn về phía tô bạch, còn có bên cạnh tiểu hỏa. Hồ nhị bọn chúng hình thể muốn so tô bạch cùng tiểu hỏa lớn hơn rất nhiều. Ta không phải đã nói, không cần để ý tới ta sao? Nhị ca, đây là ngươi nên được kia một phần, chúng ta chỉ phụ trách giao cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào liền là chính ngươi sự tình, chúng ta không có quyền can thiệp. Tô Bạch đem yêu đan thả trước mặt Hồ Nhị trên mặt đất, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Dứt lời, Tô Bạch liền kêu gọi Tiểu Hỏa rời đi. Tiểu Hỏa cùng Hồ Nhị lên tiếng chào hỏi, liền theo sát phía sau, đi theo. Hồ Nhị túi đầu nhìn trên mặt đất yêu đan, mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra một vòng bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu Hỏa, tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, liền làm việc ngươi làm hộ pháp cho ta. Tô Bạch liền đi liền mở miệng nói: "Đại ca yên tâm, bao trên người ta." Tiểu Hỏa ngẩng đầu đỡ ngực, không chút do dự đáp ứng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Đúng rồi, ngươi kia một phần coi như linh quả, có ý kiến gì hay không?" Huyền thú 7 tầng yêu đan, cùng sắp tấn giai địa thú Tô Bạch tới nói, không có quá nhiều tác dụng. Nhưng vì để tránh cho Hoàng nghi, Tô Bạch vẫn là không có đem Huyền thú 7 tầng yêu đan cho Tiểu Hỏa. Hoàn toàn không có ý kiến. Tiểu Hỏa liều mạng lắc đầu. Kim văn linh quả không chỉ có để nó thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng lên, thậm chí còn tăng lên tư chất. Kim văn linh quả đổi kia một phần tuyệt đối là ổn tráng không lỗ. Còn nữa Tô Bạch là nó đại ca, vì thế nó làm sao lại có ý kiến. Vậy là tốt rồi." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Tiểu Hỏa trả lời tại Tô Bạch trong dữ liệu, nhưng vẫn là còn muốn hỏi một chút. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch mang Tiểu Hỏa đi vào mình nơi ở nơi này là một chỗ sạch sẽ sân động. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Tô Bạch quét dọn rất khá. "Đại ca, ngươi yên tâm đi bế con đi, nơi này có ta trông coi, cam đoan tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngươi." Tiểu Hỏa lời thể son sắc mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Vậy liền làm phiền ngươi." Dứt lời, liền không nhanh không chậm đi vào trong sân động cứ như vậy, tiểu hòa hết sức chuyên chú thủ sơn ngoại động mặt, mà tô bạch đi vào một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. nơi này là trong sơn động mật thất, cũng là tô bạch chuyên môn tạo ra đột phá địa phương. cách đông rất tốt. tô bạch mở ra hệ thống bảng. chương 7, địa thú cảnh giới. hệ thống bảng chống rông xuất hiện. túc chủ, tô bạch. chủng tộc, biến dị xích diễm hỏa hồ. tộc đàn, xích diễm hỏa hồ nhất tộc. thuộc tính, lôi đỉnh. cảnh giới, huyền thú 9 tầng cảnh giới. một tới thập giai, linh thú, huyền thú, địa thú, thiên thú, yêu vương, yêu hoàng, yêu tông, yêu tôn, yêu thánh, yêu đế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 hệ thống bắt đầu tấn giai tô bạch trầm rãi nhắm mắt lại một cỗ năng lượng tràn vào thể nội bắt đầu nếm thử sông phá công siềng tam giai địa thú một tầng tại thập vạn đại sơn bên trong trên căn bản không được mặt bàn nhưng ở nam bộ biên giới đã được trò cao tầng sau 7 ngày lúc này tô bạch đã tấn giai hoàn thành cảnh giới cũng là thuận lý thành trương đi vào địa thú cảnh giới mà bởi vì cảnh giới tăng lên ở tầng thực lực cũng chỉ có thể áp chế đến huyền thú ba tầng lông tóc một lần nữa mọc ra trắng loáng như tuyết huyền thú 3 tầng cũng tốt không mạnh không yếu vừa vặn tô bạch đứng dậy duỗi ra lưng mỏi ngáp một cái Liên chậm ung dung lên núi ngoài động đi đến. Tiểu Hỏa cố nén bối rối, vì Tô Bạch Hổ Pháp, liền ngay cả Tô Bạch xuất hiện tại nó bên người, nó đều không có phát giác được. Thẳng đến Tô Bạch rũi ra móng lưỡi, nhẹ nhàng vô vỗ phía sau lưng của nó. Tiểu Hỏa bị giật nảy mình, trong nháy mắt tinh thần. Quay đầu nhìn lại, tại phát hiện là Tô Bạch lúc, mới thở dài một hơi, dùng oán trách ngựa khí mở miệng. "Đại ca, ngươi làm sao bế quan lâu như vậy? Ta đều nhanh buồn ngủ gần chết rồi." Tô Bạch lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười, hoàn toàn chính xác có hơi lâu, lần này vất vả ngươi. Tiểu Hỏa vốn cho rằng Tô Bạch chỉ là hấp thu đột phá cảnh giới, Cao nữa là liền 3 4 ngày, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lâu. Dù sao Tô Bạch là tấn giai cảnh giới, lâu một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, đại ca, tu luyện lâu như vậy, có đói bụng không? Tiểu Hỏa xuất ra một chút linh quả, cùng tươi mới yêu thú thịt. Tô Bạch thân là chiến tướng cấp, sẽ rất ít tự mình ra ngoài săn mồi, bởi vậy, vậy nô bộ cấp yêu thú, mỗi ngày đều sẽ đưa tới đồ ăn đồng thời bọn chúng cũng rõ ràng Tô Bạch lượng cơm ăn, lại thêm Tiểu Hỏa cũng tại, vì thế bọn chúng đưa tới đồ ăn sẽ chỉ chỉ nhiều không ít. Nói đến chỗ này, Tô Bạch bụng bất tranh khí u cục tiêu lên. Tô Bạch vuốt bụng, Vân Đạm Phong khinh nói một câu. Hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hỏa, "Tiểu Hỏa, ngươi cũng cùng một chỗ, ăn xong nhanh đi nghỉ ngơi đi." "Đại ca, ta đã ăn no rồi, hiện tại đặc biệt uốn, ta trước hết đi nghỉ ngơi." Tiểu Hỏa ngáp một cái, "Tốt, hôm nay trước hết đến ta trong sơn động đi ngủ đi." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, đồng thời cũng là để Tiểu Hỏa tiến vào mình sơn động nghỉ ngơi. "Được rồi, đại ca." Tiểu Hỏa không chút do dự đáp ứng, ngay sau đó liền đi vào trong sơn động, ngã đầu liền ngủ. Mà Tô Bạch bởi vì 7 ngày không có ăn uống gì, tại tăng thêm tấn giai 10 phần tiêu hao thể lực, vì thế cũng là ăn nấu Linh quả mở miệng một tiếng, Yêu thú thị không e rẻ ăn sống nuốt sống, bởi vì cái gọi là nhập ra tùy tục. Tô Bạch tại thập vạn đại sơn ở lâu cũng liền quen thuộc. Còn nữa, đây là tươi mới linh thú thịt, cảm giác tinh tế tỉ mỉ bờ trơn, mùi máu tươi đập vào mặt có một phong vị khác. Khẩu vị vẫn là trước sau như một tốt lắm. Hồ nhị chậm ung dung đi đến Tô Bạch bên cạnh, mở miệng trêu chọc một câu. Bình thường Tô Bạch lượng cơm ăn thật không tệ, Tô Bạch thân là địa thú cấp bậc yêu thú, tự nhiên là đã nhận ra hồ nhị đến. Tô Bạch trầm rãi ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía hồ nhị, liếm liếm kẹt miệng vết máu, mở miệng dò hỏi. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Có muốn ăn chút gì hay không? Không được, ta tới nhìn ngươi một chút bế quan kết thúc không có. Không tệ, huyền thú ba tầng, tiến bộ rất lớn. Hồi nhị phát giác được tô bạch cảnh giới về sau, mở miệng khen. Trong lòng cũng là rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, tiểu hỏa cùng tô bạch đều tăng lên to lớn đây cũng là quy công cho lần trước tranh đoạt băng tâm linh đường. Mặc dù trong tộc thương vong thảm trọng, nhưng sống sót nô bộ cấp yêu thú, thu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Mà đối hồi nhị bọn chúng những này uy tín lâu năm chiến tướng cấp tới nói, tu vi muốn tiến thêm một bước rất khó. Thậm chí, nhưng nếu không có kỳ ngộ, bọn chúng dốc cả một đời đều không thể bước vào địa thú hàng ngũ thiên phú tư chất rất trọng yếu, đồng dạng tài nguyên tu luyện cũng là như thế. Ta ơn nhị ca khích lệ. Tô Bạch ra vẻ ngượng ngùng. Gái gái cái ó. Đúng rồi, Hồ đại mặc dù mặt ngoài đối với các ngươi có chút không tốt, nhưng đáy lòng vẫn là thật không tệ, lần trước chính là nó nhắc nhở ta, ta mới có thể kịp thời cứu các ngươi, nó chính là khẩu thị tâm phi, muốn để ngươi cùng tiểu Hỏa siêng năng tu luyện, nhanh chóng trưởng thành. Hồ nhị phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, qua loa cho xong, nhị ca, ta đã biết. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, Hồ nhị liền xuất ra hai cái chiếc nhẫn màu bạc, đưa cho Tô Bạch, mở miệng giải thích. Đây là không gian giới chỉ, dung lượng 5 mét khối, ngươi cùng tiểu hỏa một hồ một cái, cũng là thống linh thưởng xuống tới, để cho ta thay mặt giao cho các ngươi. Tiểu hỏa viên kia cũng nhờ ngươi đưa cho nó. Tô Bạch tiếp nhận không gian giới chỉ, cùng Hồ Nhị nói lời cảm tạ một tiếng. Về sau, Tô Bạch cùng Hồ Nhị lại rảnh rỗi hẳn huyên một đoạn thời gian, đây cũng là Hồ Nhị cùng Tô Bạch trò chuyện dài nhất một lần. Lao ngũ, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước." Hồ Nhị lên tiếng chào hỏi. "Được rồi, nhị ca đi thông thả." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó, Hồ Nhị gật đầu đáp lại một tiếng, liền quay người rời đi, dần dần từng bước đi đến thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mà tô bạch xuất ra không gian giới chỉ trong sơn động đông tìm tây tìm, cuối cùng tìm ra hai đầu bạch ngân dây chuyển, đem chức nhận xuyên thấu đi. Ngay sau đó đem một đầu mang tại trên của mình, bạch ngân cùng màu trắng không gian giới chỉ dung nhập nồng đậm lông tóc bên trong, bị che kín ở, nhìn không ra. Mà dây truyền là tô bạch từ nhân tộc trong thi thể tìm tới, gặp cũng không tệ lắm, lại không chủ nhân, tô bạch liền mượn gió bẻ mang bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới hôm nay liền phát huy được tác dụng. Tô bạch nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau đem một cái khác mai không gian giới chỉ cất kỹ, đợi tiểu hòa tỉnh ngủ giao cho nó. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Tô Bạch nằm giản trên mặt đất, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Hôm nay Tô Bạch cũng không tính tu luyện, khổ nhàn kết hợp, một phương diện, dù sao liên tục bế quan 7 ngày, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một phương diện khác, chính là có hệ thống tự động tu luyện, vẫn là toàn bộ ngày, máy móc cũng còn muốn nghỉ ngơi, nhưng hệ thống không cần. Vì thế Tô Bạch về sau tu luyện, cũng chỉ có đang hấp thu tài nguyên tu luyện mới có thể tu luyện, tỉ như kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược loại hình, còn có tấn giai cảnh giới lúc bế quan. Chương 8, Huyền thú hắc lang. Sau 3 ngày, Lúc này Tô Bạch hành tẩu tại trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tô Bạch do sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được tân thủ gói quà. Một mình ra xích diễm hỏa hồ tộc đàn, đi vào bên ngoài săn giết huyền thú cảnh giới yêu thú đồng thời vì không bại lộ thân phận, Tô Bạch giải trừ cảnh giới hạn chế, thể hiện ra thực lực chân thật của mình, thân thể lớn hơn mấy lần. Trắng nõn như tuyết lông tóc mềm mại xinh đẹp, hình thể cùng một con ngựa không sai biệt lắm. Không lộ như thế hồ ly hành tẩu tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, là mười phần rung động. Phu cận nô bộ cấp yêu thú, nhìn thấy Tô Bạch thân thể về sau, cùng khí tức cường đại về sau, đều cách xa xa, không dám tới gần. Còn chờ lại bà con Tô Bạch đối phụ cận nô bộ cấp yêu thú lơ đễnh, hoặc là nói căn bản không đem bọn chúng để vào mắt đồng thời trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng săn giết rất nhiều nhất giai linh thú. Nhị giai huyền thú, Tô Bạch liền săn giết 2 con, tăng thêm trước đó 5 con, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, còn thừa lại 3 con. Mà Tô Bạch đã có thích hợp mục tiêu, mà bây giờ cũng là hướng phía mục đích tiến đến đột nhiên Tô Bạch quay đầu nhìn về phía bên trái phương hướng, Phản Phất đã nhận ra cái gì? Chầm mặc một lát sau, Tô Bạch liền hướng phía cái hướng kia chạy mà đi. Thân thể cao lớn, lấy cực nhanh tốc độ, tại cây tối mọc thành bụi trong rừng rậm xuyên qua, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt. Cùng lúc đó, Năm vị người mặc áo trắng tông bào tuổi trẻ đệ tử, ba nam hai nữ. Bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Mà tại bọn hắn trước mắt là, bảy thất hắc lang. Bọn chúng cường tráng như trâu, đem tông môn đệ tử đoàn đoàn bao vây ở trong đó một thất hắc lang, đỉnh đầu sinh trưởng độc giác, diện mục dữ tợn, đối bọn hắn nghe răng trợn mắt đồng thời thực lực của nó cũng là trong bảy sói mạnh nhất, có được huyền thú 5 tầng tu vi. Sư đệ sư muội xin lỗi, sư minh ta chỉ muốn sống sót. Một vị ngũ quan đoan chính tông bào nam tử, một bộ mười phần gian nan cùng không thôi mà miệng. Mặt ngoài như thế, nhưng hành vi lại bại lộ hắn Hắn không chút do dự đem bên cạnh hai vị tông bảo đệ tử đẩy đi ra, mà chính hắn mượn cơ hội này, cầm kiếm hướng phía yếu nhất một phương phóng đi, đem yếu nhất Hắc Lang đánh lui, cũng không bay đầu lại chạy trốn rơi mất. Mà Huyền Thú Hắc Lang bị hai vị tông bảo đệ tử hấp dẫn lấy ánh mắt, vì thế tông bảo sư huynh mới có thể thuận lợi đào thoát. Tông bảo sư huynh tu vi cao nhất, huyền cảnh ba tầng, cũng là có khả năng nhất chạy trốn. Còn lại sư đệ sư muội liền sẽ không nói, bọn hắn chỉ có linh cảnh tu vi, lại thế nào có thể là Hắc Lang bảy đối thủ? Sư tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết ta. Tông bảo sư muội giúp vào bên cạnh tuổi trẻ nữ tử bên người khóc đến lê hoa đái vũ tiểu sư muội ta sẽ bảo vệ ngươi cô gái trẻ tuổi cố giả bộ trấn định nhẹ giọng an ủi một câu kỳ thật nàng cũng không biết có thể hay không sống sót nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì lên mà mới vừa rồi bị đẩy lên hắc lang bảy trước mặt tông bảo đệ tử đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ tử trạng cực kỳ thảm hắc lang 7 tại xé nát tông bảo đệ tử về sau liền đem ánh mắt rời về phía còn lại hai vị tông bảo sư muội trên thân tông bảo sư minh vừa đi bọn chúng liền không có cái gì có thể lo lắng có thể không chút tiếng kỵ theo sát ta tông bảo sư tỷ nắm chặt dài ba thước kiếm Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì giết ra một đường máu. Dứt lời, liền phong tới yếu nhất đột phá khẩu. Nhưng Hắc Lang bẩy lại thế nào khả năng như nàng mong muốn, nỗi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hướng phía hai người ta tới. Tông Bảo sư tỷ đem mấy cái nô bộ cấp yêu thú đánh lui trở về. Song quyền nan địch tứ thủ, huyền thú Hắc Lang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện các nàng sau lưng. Hai mắt buộc lên huyết quang, sắc ý cực mạnh, trực tiếp đem Tông Bảo sư muội chặn ngang căn nước. Vút sói mang mạnh mẽ lực đạo đem Tông Bảo sư tỷ đánh bay ra ngoài. Trung điệp nện ở trên cành cây, phanh nghênh một tiếng vang thật lớn đại thụ che trời, bạn âm thanh nga xuống. Tông bảo sư tỷ run run rẩy rẩy đứng người lên, đầu rơi máu chảy, ngũ tạng lục phủ cảm giác đều bị chấn bể, cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân. Nhìn trước mắt nằm trong vũng máu sư muội, hai mắt đỏ lên, sư đệ sư muội một cái liên tiếp một cái mệnh tăng hoàng toàn. Mà nàng từ đầu đến cuối đều bất lực, loại cảm giác này hết sức thống khổ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chật vật nắm chặt trường kiếm, liều mạng hướng Hắc Lang quần sát đi. Huyền thú Hắc Lang, lúc này trên mặt lộ ra trào phúng cùng trêu tức đối Tông bảo sư tỷ vô năng cùng nộ, cảm thấy một chút có chút hăng hái. Huyền thú Hắc Lang ra hiệu Hắc Lang bảy đường xuất thủ, nó muốn đích thân giải quyết trước mắt nhân tộc tu sĩ. Cái khác hắc lang 10 phần nghe lời, đều không có phát động công kích. Huyền thú hắc lang giơ lên vuốt sói, muốn lần nữa đánh bay Tông Bảo sư tỉ lúc. Một đạo thuần trắng thân ảnh chợt lóe lên, mở ra huyết bổn đại khẩu, trực tiếp cắn đứt huyền thú hắc lang cổ đánh giết huyền thú năm tầng, thu hoạch được 50 ngày tinh khiết tu vi. Tú chàng chính là Tô Bạch, Tô Bạch chọn vẹn so huyền thú hắc lang lớn hơn gấp ba. Huyền thú hắc lang tại Tô Bạch huyết bổn đại khẩu bên trong gãy mất khí, bị Tô Bạch lên, tứ chi lơ lửng trong hư không. Mà Tô Bạch thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Tại bọn chúng trước mắt, lại vẹn vẹn một nháy mắt đem huyền thú hắc lang giết chết. Dung động trình độ, có thể nghĩ Bọn chúng đã mắt trợn tròn, đồng thời cũng bị Tô Bạch thực lực cường hãn dọa đến kẹp chặt cái đuôi. Tô Bạch đem huyền thú Hắc Lang tùy ý ném xuống đất, quay đầu nhìn về phía Hắc Lang 7. Vẹn vẹn một ánh mắt, Hắc Lang 7 liền bị dọa đến chạy trốn tứ phía, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng Tô Bạch sao lại buông tha bọn chúng, lôi đỉnh chi lực, nương tụ thành lôi xà, phảng phất thêm trở định vị truy tung, mặc kệ Hắc Lang 7 muốn như thế nào chăng lẽ, đều bị chính xác đánh trúng. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm đánh tới, Hắc Lang 7 bị điện giật đến lấm tấm màu đen, ngã trên mặt đất, trên thân tản ra một khối thịt nướng vị đánh giết linh thú bảy tầng, thu hoạch được 7 ngày tình khiết tu vi. Đánh giết linh thu 5 tầng, thu hoạch được 5 ngày tinh khiết tu vi. Đánh giết linh thu 4 tầng, thu hoạch được 4 ngày tinh khiết tu vi. Tô Bạch liếm liếm khỏe miệng lưu lại vết máu, sau đó dưới đáy nhìn về phía Tông Bạo sư tỷ. Lúc này Tông Bạo sư tỷ vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển đồng thời nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt khổng lồ bên hồ, nàng biết mình mệnh số đã hết, nhưng có thể tại trước khi chết, giết chết những ngày yêu thú, nàng chết cũng không tiếc. Vì thế, trầm rãi nhắm mắt lại, nên đón tử vong của mình tiến đến. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có chờ đến tử vong, mà là nên đón một đạo bình tĩnh như nước thanh âm. Lần trước vẫn tỉnh, Hôm nay trả lại ngươi, mà phát ra âm thanh chính là Tô Bạch, địa thú cảnh giới, liền có thể miệng nói tiếng người đồng dạng, Tô Bạch cũng sẽ thú ngữ. Nghe được thanh âm về sau, Tông Bảo sư tỷ đột nhiên mở to mắt, nhìn trước mắt khổng lồ Bạch hồ, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của nó không có bất kỳ cái gì sát ý đồng thời Tông Bảo sư tỷ cũng là cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nó căn bản không biết trước mắt Bạch hồ, chớ đừng nói chi là có ân tình. Liền không thể tưởng tượng rõ hỏi, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Nhưng nhớ kỹ 7 năm trước, ngươi từng đã cứu Bạch hồ. Tô Bạch không cảm thấy kinh ngạc giải thích nói, dù sao 7 năm trôi qua, Tô Bạch sớm đã đại biến dạng. Nàng không nhớ rõ cũng đúng là bình thường. Chương 9, thanh con xong. Ngươi là con kia bạch hổ. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, trở nên cường đại như vậy rồi. Tông Bảo sư tỷ che miệng trấn kinh, một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tô Bạch từ một con nhỏ yếu bất lực bạch hổ, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Có chỗ kỳ ngộ thôi." Tô Bạch trả lời. "Khó trách, vậy ngươi vận khí thật đúng là tốt." Tông Bảo sư tỷ một bộ thì ra là thế bộ dáng. Nàng là rõ ràng Tô Bạch thiên phú, trung uy trung củ, nhưng nếu không có kỳ ngộ Muốn trở thành dài đến một bước này khẳng định là không thể nào. Bất quá cũng thế, Thập Vạn Đại Sơn như thế lớn, dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo, có chỗ kỳ ngộ đúng là bình thường bất quá. Tốt, ân tình một thời kỳ nào đó trở về sau, xin từ biệt. Tô Bạch dứt lời, liền quay người muốn rời khỏi. Tô Bạch còn có chuyện phải bận rộn đâu, đó chính là nhanh chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chờ một chút. Tông Bảo Sư Tỷ vội vàng mở miệng gọi lại Tô Bạch. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Tông Bảo Sư Tỷ, còn có chuyện gì? Ngươi nhìn ta hiện tại bộ này tình huống, một mình đi ra Thập Vạn Đại Sơn có chút không thực tế, cho nên ngươi có thể hay không đưa Phật đưa đến Tây đưa ta ra thập vạn đại sơn tông bảo sư tỉ mỉ môi tô bạch trầm mặc một lát sau thở dài một hơi được rồi liền thuận tiện mang ngươi một tầng đi bởi vì cái gọi là tích thủy chi ân nên dũng tuyển tương báo chúng chi là ân cứu mạng đâu nếu như đổi lại người khác tô bạch nhìn cũng không nhìn một chút thậm chí khả năng đi cướp đoạt bọn hắn dù sao hiện tại tô bạch là lấy yêu thú thân phận còn sống có đôi khi lanh huyết một điểm chưa chắc không thể mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn góc độ nào đó tới nói nhân tộc cùng yêu thú không sai biệt lắm bởi vậy tô bạch lại có cái gì tốt lo lắng đây này cảm ơn ngươi Tông Bảo sư tỷ cố nén đau đớn, thật sâu bái. Tô Bạch lắc lắc ngón ngút, mở miệng nói, không cần như thế, coi như là báo ân. Tông Bảo sư tỷ nghe được Tô Bạch sau khi trả lời, cảm động hết sức, nặng nề gật đầu. Cái kia còn xin chờ ta một chút. Tông Bảo sư tỷ nói một câu. Sau đó đi đến sư đệ các sư muội trước mặt, xuất ra một viên không gian giới chỉ đưa chúng nó cùng nhau cất vào trong không gian giới chỉ. Tô Bạch nhìn trước mắt một màn, không nói thêm gì. Dù sao cũng là đồng môn, lại đồng hành, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn lưu lạc tại dã ngoại hoang vu, lá dựng về cội, đây là ta cuối cùng có thể vì bọn họ làm sự tình. Tông Bảo sư tỷ bắt đầu giải thích, có thể xuất ra không gian giới chỉ, tuyệt không phải phạm loại, nhưng nàng lại hình như cố ý tại ẩn giấu lấy không gian giới chỉ, bất quá Tô Bạch cũng không thèm để ý mà Tô Bạch là nàng tại bảy năm cứu, khi đó Tô Bạch đang trốn tránh truy sát, mà Tông Bảo sư tỷ khi đó ra luyện luyện, bên người đi theo một vị gia tộc trưởng lão, gặp Lăng Phong bộ dáng thật đáng yêu, liền có muốn đem thu làm pet ý nghĩ. Vì thế trưởng lão xuất thủ, đem truy sát thị huyết cùng hổ cưỡng chế di rời đồng thời Tô Bạch tự nhiên là không nguyện ý làm pet, đau khổ dây dụa lấy, yêu thú vĩnh bất vino. Cuối cùng Tông Bảo sư tỷ không có mạnh hồ chỗ khó, đem Tô Bạch thả đi về sau tô bạch mới hoàn toàn đào thoát truy sát, may mắn sống tiếp được. mà tông bảo sư tỷ tiệc vui chóng tàn, gia tộc tao nộ kiếp nạn, gia tộc bị diệt, chỉ còn một người, đánh vác thâm cừu đại hận, hiện tại liền ngay cả một viên không gian giới chỉ đều không có. về sau liền mai danh nhận tích, gia nhập Tông môn, để cầu che chở. tô bạch khẽ gật đầu một cái, đã sự tình đều làm xong, chúng ta liền lên đường đi. tông bảo sư tỷ khẽ gật đầu một cái, đi đến tô bạch bên người đi đường thấp kém, những này tô bạch tự nhiên là nhìn ở trong mắt. tô bạch không nhanh không chậm tới gần tông bảo sư tỷ, có chút mở to miệng. tông bảo sư tỷ thấy như thế quái vật khổng lồ nhích lại gần mình. Không gọi bản năng sợ lên, thanh âm mang theo một chút run rẩy, ngươi muốn làm gì? Tô Bạch trực tiếp ngậm lấy nàng sau cổ áo, cầm lên, sau đó phóng tới mình trên lưng, ngươi đi đường quá chậm, ta thời gian đang gấp. Tông Bảo sư tỷ hơi sửng sở, ngồi tại Tô Bạch trên lưng. Sờ lên Tô Bạch mềm mại trắng nõn lông tóc, cười khúc khích, mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Không cần, hai chúng ta thanh. Nắm chặt, Tô Bạch dứt lời, liền mở ra chân, hướng phía nhân tộc khu phương hướng chạy mà đi. Tô Bạch đã thả chậm tốc độ, nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, Tông Bảo sư tỷ chỉ định sẽ bị bay ra đi. Vì thế Tô Bạch liền bảo chỉ tại Tông Bảo Sư Tỷ có thể tiếp nhận phạm vi. Đã đổi, không có cách nào xóa bỏ đoạn này kịch bản. Một chương không có cách nào thấp hơn một ngàn. Đằng sau còn có một đoạn kịch bản, chương này xem như làm nền, không gái chủ. Mỗi người đều có mình thích nhìn, ta làm không được người người thích, nhưng ta sẽ đem hết khả năng đi để càng nhiều người thích xem tiểu thuyết của ta. Chương 10, hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường đi, Tông Bảo Sư Tỷ bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn là nhìn xuống, không để cho mình thêu ra tiếng. Dù sao Tô Bạch tốc độ vẫn có chút nhanh, để nàng dọa đến chưa tỉnh hồn. Tô Bạch thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thẳng qua tại cây cối mọc thành bụi trong rừng rậm. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch trầm rãi dừng bước lại, nhìn trước mắt khu vực. Đến, con đường sau đó liền dựa vào chính người đi. Yêu thú không thể tùy ý ra thập vạn đại sơn. Một phương diện bên ngoài có trọng binh chấn giữ, cường giả tỏa chấn, thực lực nhỏ yếu ra ngoài đó là một con đường chết. Một phương diện khác, thập vạn đại sơn cùng nhân tộc có đức định, yêu thú không được tự tiện rời đi thập vạn đại sơn. Những này chỉ là hạn chế nhỏ yếu yêu thú trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì quy củ đều lộ ra tái nhận bất lực. Tông Bảo sư tỷ nhảy xuống, bình ổn hạ xuống mặt đất. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, mở miệng hỏi thăm một câu, chúng ta cũng còn không biết tên của đối phương đi, vậy ta trước hết tự giới thiệu mình một chút, ta là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử, Kiếm Hân Vũ. Hồ Bạch, Tô Bạch thốt ra. Chỉ những thứ này, không có sao? Kiếm Hân Vũ mở miệng nói, chỉ những thứ này, không có, hữu duyên gặp lại đi. Dứt lời, Tô Bạch liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tại nghĩ cách cứu viện Kiếm Hân Vũ trước đó, Tô Bạch cũng đã chém giết Tông Bảo sư huynh. Không gian giới chỉ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hoặc là nói là đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Mà Tông Bảo sư huynh là huyền cảnh tu vi, Vì thế hiện tại Tô Bạch chỉ còn lại một con, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bạch ngựa không ngừng vó hướng phía mục đích tiến đến, thân ảnh nhanh như thiềm điện. Mà kiếm Hân Vũ vừa xoay người hướng phía nhân tộc lãnh địa mà đi. Ngày sau có cơ hội hay không còn Tô Bạch thân tình, liền không nói được rồi. Nhưng Tô Bạch đã còn xong ân cứu mạng. Tô Bạch có thể nhiều trả, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Qua một đoạn thời gian, lúc này Tô Bạch đi vào triều Trạch Cự Ngạc địa bàn. Nơi này chỉ có một con yêu thú, chính là Triệu Trạch Cự Ngạc. Huyền thú 8 tầng, sinh hoạt tại đầm lầy bên trong, hình thể khổng lồ, Lực lượng hình thủy thuộc tính yêu thú đây là Tô Bạch Lâm thời cải biến chủ ý nguyên bản kêu ba con huyền thú yếu thú, cũng là trốn qua một tiếp. Mà cái này Triều Trạch Cự Ngạc tương đối dễ dàng giải quyết, đồng thời lại là một mình sinh tồn, không có thế lực bảo bọc. Rất rõ ràng, Triều Trạch Cự Ngạc là Tô Bạch thích hợp nhất lựa chọn. Tô Bạch đã phát giác được Triều Trạch Cự Ngạc vị trí. Nó đang e sợ Tô Bạch, bởi vậy lẫn mất 10 phần thần áp, không núp núc. Tô Bạch trầm đi vào đầm lầy một bên, đem trên người lôi đỉnh chi lực để vào đầm lầy bên trong. Nhất thời, sấm sét văng rọi, từ từ rung động. Mặc dù Trạch Cự Ngạc ra dày thì béo nhưng cũng ngăn cản không nổi địa thú cảnh giới lôi đỉnh chi lực, vì thế nhịn không được chui ra đầm lầy, đi vào trên mặt đất. cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, triều trạch cự ngạc cảnh giác nhìn qua tô bạch. tiền bối, ngài tìm ta có việc sao? tô bạch hồ ngoan thoại không nhiều, trực tiếp vọt lên, một chiêu lôi vi chào hỏi. tốc độ quá nhanh, triều trạch cự ngạc căn bản không có kịp phản ứng, liền rắn rắn chắc chắc nghẹn kháng hạ công kích. phía sau lưng lân giáp bạo liệt, bị điện giật đến đầu vóc choáng váng. mở ra huyết bùn đại khẩu, khói đặc cuồn cuộn. một lát sau, triều trạch cự ngạc triệt để tử vong, bệnh tàng hoàn tuyển. Huyền thú cảnh giới tại địa thú cảnh giới trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích đánh giết huyền thú 8 tầng, thu hoạch được 80 ngày tinh khiết tu vi nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng mở ra tân thủ gói quà? Mở ra. Tô Bạch thẩm nghĩ trong lòng thu hoạch được thiên phẩm công pháp cao cấp, Lôi cực thiên tâm quyết, thu hoạch được ngũ phẩm huyết mạch, Tam Vĩ linh hồ. thu hoạch được thiên phẩm cấp thấp linh kỹ, Lôi đình hóa khải. thu hoạch được lôi thú linh mô. Tân thủ gói quà mở ra hoàn tất, phải chăng bắt đầu dung hợp? Tạm thời không cần. Tô Bạch không chút do dự mở miệng. Hiện tại còn không phải dung hợp thời điểm. Tối thiểu nhất muốn tìm một chỗ địa phương an toàn. Tô Bạch đem cự ngạc yêu đan lấy ra, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi, chuẩn bị đi tìm một chỗ địa phương an toàn, sau đó bắt đầu dung hợp. Bất quá không biết, đến lúc đó dung hợp tam vĩ linh hồ huyết mạch, mình còn có thể hay không ẩn tặng được. Tính toán đến lúc đó lại nói, thực sự không được, liền rời đi tộc đàn, một mình xông xáo thập vạn đại sơn. Qua một đoạn thời gian, lúc này Tô Bạch ghé vào một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón trong sơn động, nơi này tự nhiên là có chủ chi địa, nhưng trực tiếp bị Tô Bạch giết chết. Mà cái này vắng vẻ bí ẩn sơn động, liền thuận lý thành trương trở thành chiến lợi phẩm, trở thành Tô Bạch bế quan chi địa tại phù hợp cực kỳ. Hệ thống bắt đầu dung hợp. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng. Dứt lời, liền chậm rãi nhắm mắt lại huyết mạch, công pháp, linh kỹ, dung hợp bắt đầu. Hệ thống máy móc băng lanh thanh âm truyền vào Tô Bạch trong đầu. Dung hợp bắt đầu. Tô Bạch biểu lộ có chút trầm xuống, nó cảm giác một cỗ năng lượng tràn vào thể nội, nương theo lấy còn có hai cỗ công pháp linh kỹ ký, ký ức tràn vào trong đầu. Toàn thân đều tại thủy biến, đầu hấp thu ký ức. Khí thế không ngừng kéo lên, đã tới gần đỉnh điểm. Không có chút nào dừng lại ý tứ, mà Tô Bạch liền giữ im lặng chống đỡ lấy. Thu hoạch được thực lực, cuối cùng phát ra đại giới. Loại này cảm giác đau đớn, Tô Bạch vẫn là chịu được. Chương 11, Kim Giác Diệm Tê. Ngày thứ 2. Lúc này Tô Bạch triệt để dung hợp hoàn tất. Từ từ mở mắt, chậm ung dung bò dậy. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỗ nông đít thình lình mọc ra ba đầu cái đôi. Hình thể cũng không hề biến hóa, mà Tô Bạch con mắt đã đại biến dạng. Từ sắc dựng thẳng đồng sáng ngời có thần, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Tô Bạch gọi ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng trống xuất hiện. Túc chủ, Tô Bạch. chủng tộc, Tam Vĩ linh hổ. thuộc tính, Lôi đỉnh, liệt diễm, Cổ phong. Cảnh giới, Địa thú tầng 2 uyên mạch, ngũ phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, lôi thú linh mâu nhìn rõ so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, thả chậm tốc độ. Gia tăng 50% lôi đỉnh tốc tính. Công pháp, thiên phẩm cao cấp, lôi cực thiên tâm quyết. Linh khí, hoàng phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hồ trảo, hoàng phẩm trung cấp, lôi cầu hoàng phẩm cao cấp, lôi vĩ, hoàng phẩm cao cấp, lôi đỉnh vạc quân, thiên phẩm trung cấp, ẩn tức thuật, thiên phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hóa khai. Tự động trong tu luyện, khoảng cách đột phá còn cần 10 năm địa thú cảnh giới, 5 năm đến 45 năm. Nhiệm vụ, đánh giết 5 con địa thú cấp bậc yêu thú. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống ban thưởng thời gian không hạn. Báo thù rửa hận, đánh giết thị huyết của Hổ thống lĩnh, thu hoạch được tu luyện ban thưởng, thời gian không hạn. Tô Bạch quan bế trước mắt hệ thống bảng, hiện tại thực lực của mình có tăng lên trên diện rộng, mà về sau trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên đến cảnh giới nhất định liền đi báo thù rửa hận, tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lương tiện đồng thời, Tô Bạch có thể đem mình ba đầu cái đuôi hợp làm một thể, nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác biệt. Vì thế ngày sau Tô Bạch cũng có thể trở lại trong tộc, không bị phát hiện bất cứ gì thường nào. Dù sao mình ở bên ngoài đại sát đặc sát, tất nhiên sẽ gây nên bất mãn trở lại trong tộc tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Tô Bạch duỗi ra lưng mỏi, liền không nhanh không chậm đi ra sơn động ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Tô Bạch hướng phía trong rừng rậm mà đi, đi tìm con ngui của mình. Sau 3 ngày, Tô Bạch rốt cuộc tìm được một con thích hợp địa thú cấp bậc yêu thú. Kim giác diễm tê, da dày thịt béo, giống như một kiện áo giáp bao trùm toàn thân đồng thời cũng là hỏa thủ tính, lực lượng hình yêu thú. Nơi này là một mảnh nương cháy hoang mạc, mà Kim giác diễm tê liền sinh hoạt ở nơi này đồng thời nơi này cũng là địa bàn của nó, không cho hứa bất kỳ yêu thú gì cùng nhân tộc tới gần. Tô Bạch hướng phía Kim Giác Diễm Tê hang ổ mà đi, đồng thời lôi mắt cũng là nhìn rõ đến Kim Giác Diễm Tê vị trí. Có địa thú tầng 2 tu vi, Tô Bạch ba đầu cái đuôi dựng thẳng lên, lôi đỉnh chi lực, liệt diễm chi lực, cùng phong chi lực, ba cô thuộc tính khác nhau lực lượng hội tụ một đường, hình thành một cái cự đại nguyên tố hình cầu, cùng Tô Bạch không xê xích bao nhiêu, lơ lửng tại cái đuôi phía trên, vận sức trở phát động. Tụ lực vì thế, nguyên tố hình cầu trong nháy mắt bắn ra, hướng phía Kim Giác Diễm Tê hang ổ mà đi. Chỉ gặp phanh oanh một tiếng vang thật lớn, khói mù lở lở, địa chấn núi dao. Nương theo lấy còn có một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ cùng lúc đó từ bên trong sông ra một con kim giác tê giác ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận cùng sát ý mang theo nó cái kia khổng lồ thân thể hướng tô bạch đánh tới kim giác diễm tê hình thể lớn hơn đến tận tô bạch gấp hai có thừa mỗi đi một bước đều là địa chấn núi dao nhưng tô bạch cũng không e ngại nó đồng thời cũng không cần thiết cùng từ rắn lôi đỉnh bao trùm toàn thân gia trì tốc độ giống như một đạo thiểm điện chợt lói lên dễ như trở bàn tay tránh thoát kim giác diễm tê và chạm tô bạch dừng bước lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp kim giác diễm tê phanh lại thay đổi phương hướng nhưng không có lần nữa phát động công kích mà là hung tận nhìn chằm chằm tô bạch Ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ đến trêu chọc ta? Hung ác cơn thanh vang rồi, từ kim giác diễm tê trong miệng phát ra. Cho ngươi mượn đầu dùng một lát, sử dụng hết liền trả lại ngươi. Tô Bạch Lộ ra phá lệ bình tĩnh, nói một câu, liền chủ động phát động công kích, nhảy lên thật cao, xoay tròn 360 độ, ba đầu cái đuôi, bao trùm lên ba loại nguyên tố chi lực, mang theo thế như trẻ che chi thế đánh vào kim giác diễm tê trên đầu. Dán răng chắc chắc chọi cứng hạ một cái này, kim giác diễm tê tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào đầu ông ông tắc hưởng, đầu rơi máu chảy. Tô Bạch tốc độ quá nhanh, kim giác diễm tê căn bản không có kịp phản ứng. Kim giác Diễm Tê lấy lại tinh thần, vừa định muốn tiến hành phản kích, nhưng Tô Bạch công kích theo nhau mà tới, lôi đỉnh hồ chảo như mưa to gió lớn rơi xuống đánh cho Kim giác Diễm Tê khổ không thể tả, nhất định phải tiến hành phản kích, nếu không mình sớm muộn cũng sẽ bị giết chết. Hội tụ hỏa diễm, Kim giác Diễm Tê nó cây kia vẫn lấy làm kêu ngạo Kim giác, lúc này trở nên đỏ bừng, hỏa diễm phun ra ngoài, lan tràn đến toàn thân, lúc này Kim giác Diễm Tê bốc hơi nóng, toàn thân đỏ bừng. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, đình chỉ công kích, kéo dài khoảng cách, một mạch mà thành. Thối hồ ly, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn ngươi chết. Kim Diễm Tê ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thẹn quá hóa giận, mở ra chân, giống như một viên sao băng vọt tới tô bạch, tốc độ so trước đó nhanh lên gấp bội, đồng thời quanh thân sinh ra sóng nhiệt, thiếu đốt lên hết thể chung quanh sự vật. Tô bạch gặp tình huống như vậy, thân thể cuốn lên lôi đỉnh, tăng thêm tốc độ đồng thời lôi đồng cũng là thời khắc nhìn chằm chằm kim giác diễm tê, vì thế tô bạch tốc độ phản ứng có tăng lên trên diện rộng. cứ như vậy cả hai truy đuổi, tô bạch trốn tránh công kích đồng thời cũng là dùng nguyên tố chi lực công kích mà đi. Tiêu Hào chiến chỉ cần vượt qua kim giác diễm tê phát cồn kỳ, thể lực linh khí tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, chính là tử kỳ của nó. Kim diễm tê tiếp tục trạng thái này là mười phần tiêu hao thể lực cùng linh khí, có gan liền không được chạy. Kim giác diễm tê mắng to một câu, tốc độ nó không sánh bằng tô bạch, cho dù ở da dày thì béo, khí thế mạnh hơn cũng vô dụng. Dù sao hiện tại nó ngay cả sở đều sở không tới tô bạch, vì thế chỉ có thể sử dụng hỏa cầu công kích tô bạch, nhưng đây đều là vô dụng, trung quy là không cách nào đụng phải tô bạch một cọng lông phát đồng thời bởi vì kim giác diễm tê hỏa diễm duyên cớ, lúc này sân bãi đã thành một cái biển lửa. Tô bạch dùng công phong xua tan hỏa diễm, để áp vào không được thân. Chiêu này đối ta vô dụng. Tô bạch khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười dễ cận, bình tĩnh như nước trả lời. Hèn nhát. Kim Zắc Diễm Tê chửi mắng một câu. "Vậy cũng so ngươi tại vô năng cường độ tốt, Tô Bạch về đối trở về." Kim giác Diễm Tê nhìn dùng ngôn ngữ đối Tô Bạch vô dụng, liền cải biến sách lược ôn tồn mở miệng nói: "Hồ ca, ngươi xem chúng ta cũng không có cái gì thâm kỷu đại hận, nếu không như tọa hạ tâm sự, tiểu đệ có cái gì làm không đúng, cùng trêu chọc ngươi địa phương cứ việc nói, sai, tiểu lệ ta đổi, đồng thời cũng sẽ hồ đại ca ngươi chịu nhặt lỗi, hồ đại ca ngươi cảm thấy được không?" Không nghĩ tới Kim Zắc Diễm Tê vẫn rất coi được giãn được. "Ngươi không có treo chọc đến ta, cũng không có gì thâm kỷu đại hận, nhưng thế giới này vốn chính là dạng này, ngươi hẳn là rõ ràng." Tô Bạch trả lời. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, huống chi là yêu thú, chỉ vì mạnh lên, sống sót. Tốt, tốt. Vậy hôm nay chúng ta liền đánh nhau chết sống. Kim Giác Diễm Tê sau khi nghe xong, rốt cuộc nhẫn nhịn không được, thẹn quá thành giận gầm thét, tức miệng mắng to. Chương 12, Ngự thú Tông. Tô Bạch không tiếp tục để ý Kim Giác Diễm Tê, tiếp tục lấy mình tiết tấu, thời cơ chín muồi, liền nhất cử xóa bỏ. Kim Giác Diễm Tê chỉ có thể vô năng công nộ, nó rõ ràng tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp ở đây, nó quay đầu, nhanh chân liền chạy. Giải trừ cuồng bạo trạng thái, bảo tồn thể lực cùng linh khí, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. tô bạch gặp tình huống như vậy, theo sát phía sau, đuổi theo, cũng không thể lui qua miệng con mồi chạy, mà kim giác diễm tê giải trừ cuồng bạo trạng thái lúc, chính là tô bạch công kích thời điểm, lôi vĩ, lôi đỉnh và quân, tô bạch xử xuất mình tuyệt kỹ thành danh, cường hãn công kích đem kim giác diễm tê đánh bay ra ngoài, vì thế cũng có thể nhìn ra tô bạch cái này hai chiều chỗ cường đại, kim giác diễm tê bị đánh bay ra bản thân địa bàn, đi vào rừng rậm nguyên thủy đụng ngã mấy cây đại thụ che trời về sau, mới trùng điểm đập xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân bị lôi đình chi lực ăn mòn, khổ không thể tả, nó chợt vật đứng dậy nhìn trước mắt từng bước ép sát tô bạch hỗn đàn lấn châu quả đáng ta liều mạng với ngươi dứt lời liền bộc phát ra mạnh nhất khí thế phát điên hướng tô bạch đánh tới nó biết hôm nay mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trước khi chết nhất định phải để tô bạch ăn một chút đau khổ đây là nó sau cùng huyết tính ôm ý tưởng như vậy khí thế của nó cùng hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, tốc độ cũng là như thế nhưng tốc độ như thế tại tô bạch trước mắt còn chưa đáng kể tô bạch rất dễ dàng liền tránh thoát đánh tới công kích đồng thời lôi đỉnh liệt hỏa cùng phong đồng thời hướng phía kim giác diễm tê công tới chỉ nghe phanh anh một tiếng vang thật lớn khói mù lượn lờ bùi đất tung bay sương mù lùi tán, kim giác diễm tê thân ảnh hiện lộ mà ra. Lúc này nó thoái thoát, đã mất sức tái chiến. Giống như trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Tô Bạch chậm rãi đi lên trước, đi vào kim giác diễm tê trước mặt, rồi ra hồ chảo, bao trùm lên lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh sinh động tại hồ chảo phía trên, từ từ rung động. Tại kim giác diễm tê phẫn nộ lại không cam lòng ánh mắt bên trong, lôi đỉnh hồ chảo rơi xuống đem nó triệt để chém giết. Tô Bạch hồ chảo bị huyết dịch thấm ướt, nhưng Tô Bạch lơ đễm. thập vạn đại sơn, cướp đoạt đoạt giết sớm đã thỉnh thói quen. Những này lại coi là cái gì đánh giết địa thú tầng hai, thu hoạch được hai năm tinh khiết tu vi. Đột nhiên Tô Bạch phảng phất giác được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái nhân tộc, ngự kiếm phi hành, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Bạch mà tới. Một lát sau, dừng ở trong hư không, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua Tô Bạch. Bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bọn hắn thực lực không yếu, trong đó liền có hai vị địa cảnh cảnh giới, một vị địa cảnh sơ kỳ một tầng, mà đổi thành một vị liền muốn cường đại rất nhiều, có địa cảnh trung kỳ bốn tầng tu vi. Hai vị khác, chỉ có huyền cảnh đỉnh phong tu vi, không đủ gây sợ. Nhưng này hai vị địa cảnh cảnh giới, không phải Tô Bạch có thể tới giao chiến. Vì thế Tô Bạch nhanh chân liền chạy, nhìn cũng chưa từng nhìn kim giác diễm tê thi thể một chút. Dù sao kim giác diễm tê có quý giá nhất kim giác cùng yêu đan, có thể tăng lên Tô Bạch thực lực. Lâm trưởng lão, Lê trưởng lão, con yêu thú này không tệ, ta liền muốn nó. Một vị người mặc màu vàng tông bảo tuổi trẻ nam tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tô Bạch, đối hai vị địa cảnh tu vi, người mặc trưởng lão trang phục lão giả, nói: "Tốt, tốt, có chí hướng, lão phu cái này xuất thủ, đem nó bắt trở lại cho ngươi làm thú sủng." Lê trưởng lão cười ha ha một tiếng, đáp ứng, về sau liền ngự kiếm phi hành hướng Tô Bạch mà đi. Lê trưởng lão có được địa cảnh bốn tầng tu vi, đối phó một con địa thú tầng 2 yêu thú vẫn là dư sức có thừa. Lâm trưởng lão không có đi truy, mà là lưu lại bảo hộ hai vị thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là mở miệng nhắc nhở. Con yêu thú này mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng nương theo phong hiểm cũng là to lớn, Mộ Kiệt, ngươi có thể nghĩ tốt. Vạn bố rõ ràng, nhưng như thế huyết mạch yêu thú cường đại, có thể ngộn nhưng không thể cầu, vì thế ta nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Mộ Kiệt một mặt quyết định bộ dáng, mở miệng trả lời. Đã ngươi khăng khăng như thế, lão phu cũng không tốt tại thuyết phục, đến lúc đó, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. Lâm trưởng lão khẽ gật đầu một cái. Mặc dù hắn mặt ngoài mà không biểu tình, nhưng trong lòng đối mộ kiệt trả lời hết sức hài lòng. Bọn hắn đối bắt được Tô Bạch 10 phần có lòng tin, đã bắt đầu thảo luận thuần phục biện pháp cùng thủ đoạn. Mà một con giữ im lặng đệ tử, trong lòng cũng là 10 phần khát vọng thu hoạch được một con huyết mạch cường hãn thú sủng. Nhưng đã bị người nhanh chân đến trước, vì thế chỉ có thể như vậy coi như thôi. Dù sao bọn hắn đã nói đến tình trạng như thế, mình tại dính vào, tranh đoạt lên, mình là hoàn toàn không chiếm lý. Mà thân phận của bọn hắn là ngự thú tông đệ tử cùng trưởng lão, khế ước yêu thú, trở thành thú sủng đồng thời những này cũng là có rất nhiều loại, mình bằng khế ước, không bình đẳng khế ước, cưỡng ép khế ước vân vân cùng lúc đó, tô bạch toàn lực chạy, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua trong rừng rộng. lê trưởng lão ngự kiếm kỹ thuật bay đã đến lôi hỏa thuần thanh tình trạng. tầng trời thấp, tại cây cối mọc thành bụi bên trong ngự kiếm phi hành đối tô bạch theo đuổi không bỏ đồng thời cũng là đánh ra công kích, đánh về phía tô bạch. tô bạch vừa đi vừa về tránh né lấy, cảm giác cùng lôi thú linh mâu già chỉ hạ. lê trưởng lão công kích rất chính xác đánh trúng tô bạch. quả nhiên là một con huyết mạch bất phàm yêu thú, hôm nay ngược lại là nhặt được bảo. lê trưởng lão đối tô bạch hứng thú càng thêm đông đậm, thế tất yếu bắt sống ở tô bạch. lão gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. tô bạch thở mang một câu. cùng lúc đó, Lê trưởng lao rốt cục sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Từng thanh từng thanh nước xanh trường kiếm chống rông xuất hiện, phá toái hư không, hướng phía Tô Bạch mà đi. Hết thệ có 9 chuôi trường kiếm, mỗi một chiếc đều lóe hàn quang, khí thế hùng hổ. Tô Bạch thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, lần lượt tránh thoát đánh tới phi kiếm đồng thời cũng là hướng phía trại đất trung tâm bỏ chạy. Lê trưởng lão nhìn ra Tô Bạch ý nghĩ, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhà nhạt, muốn đi vào trại đất trung tâm, không cửa. 9 chuôi nước xanh trường kiếm, phản phất điên cuồng, tốc độ tăng tốc gấp bội. Cuối cùng đem Tô Bạch đoàn đoàn bao vây ở, kiếm chỉ trung hướng Tô Bạch nhưng không có phát động công kích, Lê trưởng lão ngự kiếm phi hành không nhanh không chậm tới gần Tô Bạch. Tiểu hồ Ly, thúc thủ chịu chói đi, đừng lại làm phản kháng vô vị, dạng này sẽ chỉ thu nhiều da thịt nỗi khổ. Lão gia hỏa, ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu chói. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn trước mắt Lê trưởng lão, lạnh như băng trả lời đồng thời thôi động toàn thân linh khí, lôi đỉnh, liệt hỏa, cồn phong, hội tụ một đường, hình thành bao trùm lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm vòi rồng. Tô Bạch thôi động vào rồng, hướng quanh kiếm trận của mình mà đi. Không biết điều, vậy cũng đừng trách La Phu. Lê trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chín chuôi nước xanh trường kiếm vây quanh vòi rồng nhanh chóng phi hành một cỗ dòng nước phun ra ngoài đem tô bạch cùng vòi rồng bao khỏa ở trong đó nương theo lấy còn có từng đạo đao quang kiếm ảnh cho ngươi cơ hội không phải không muốn nhất định phải thụ ra thịt nỗi khổ mới bằng lòng trung thực xuống tới lê trưởng lão nhìn xem dưới đáy tình huống cười lạnh một tiếng dạng này yêu thú gặp nhiều càng là yêu thú cường đại thần phục tỷ lệ liền càng tốt nhưng bọn hắn tông môn tự có ứng phó loại này biện pháp chương 13 thanh phong lang cùng lúc đó lâm trưởng lão cùng hai vị thân truyền đệ tử gặp lê trưởng lao chậm chạp chưa có trở về liền cùng nhau đi tới xem xét đến cuối cùng Qua một đoạn thời gian ngắn, bọn hắn đến hiện trường, liền trông thấy một màn trước mắt. Lúc này Lê trưởng lão cùng Tô Bạch đánh đuổi đuổi. Mặc dù Tô Bạch kém một bậc, nhưng cũng là không sợ Lê trưởng lão. Nhưng đằng sau còn có một cái Lâm trưởng lão, Tô Bạch chỉ có thể tận khả năng sáng tạo cơ hội chạy trốn. Không phải lâu dài xuống dưới, mình thua không nghi ngờ. "Lê lão đầu, ngươi được hay không à, làm lâu như vậy, đều không có đem đầu này xúc sinh cầm xuống?" Lâm trưởng lão trêu chọc lấy mở miệng nói. Xúc sinh kia có chút cổ quái, mau chạy tới đây hỗ trợ, cùng một chỗ có thể bắt được. Lê trưởng lão mở miệng trả lời, lúc này tô bạch thân thể bao trùm lấy một tầng lôi đình áo giáp chính là thiên phẩm linh kỹ lôi đình hóa khải vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ lôi đình đều có tăng lên trên diện rộng đồng thời cũng là có hại quả nhiên đó chính là tiêu hao linh khí rất nhanh nhưng bây giờ tô bạch cũng chỉ có con đường này có thể đi biết lâm trưởng lão đáp lại một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía mộ kiệt cùng một vị khác thân truyền đệ tử hai người các ngươi ở chỗ này chờ một hồi lão phu đi một lát sẽ trở lại văn bối minh bạch hai vị thân truyền đệ tử ôn quyền một mực cung kính trả lời lâm trưởng lão khẽ gật đầu một cái liền ngự kiếm phi hành hướng phía tô bạch cùng lê trưởng lão phương hướng mà đi mộ kiệt mắt không chớp nhìn xem tô bạch thân ảnh ánh mắt nóng bỏng càng xem càng hài lòng quả thực là trong động tình thú nha còn bên cạnh thân truyền đệ tử lại là ước ao gen thị lúc này tô bạch tình cảnh càng thêm gian nan tô bạch đại nao cấp tốc vận chuyển từ đồng không ngừng quan sát đến bọn hắn công kích quy tích sau đó tiến hành trốn tránh cùng công kích mình coi như là chết cũng sẽ không trở thành thú sủng lâm trưởng lão chỉ có địa cảnh một tầng uy hiếp tăng cường đồng thời cũng là đột phá khẩu đồng thời trên bầu trời hai vị thân truyền đệ tử cũng là như thế nhưng muốn thế nào tới gần là cái vấn đề một phương diện, lê trưởng lao chín trôi nước xanh trường kiếm đặc biệt khó chơi. một phương diện khác, lê trưởng lão cùng lâm trưởng lão kề vai chiến đấu, rất khó tìm đến sơ hở. yêu hồ, thúc thủ chịu trói đi, đừng lại làm vô vị vùng đấy. dạng này sẽ chỉ làm ngươi thụ nhiều da thịt nỗi khổ. lâm trưởng lão một bộ hảo luôn khuyên bảo bộ dáng, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng, càng sẽ không trở thành thú sủng. tô bạch lạnh như băng trả lời, Chấp mê bất nộ. lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tay kết tuấn, sau lưng bạch biển ra màu xanh hình tròn pháp ấn đột nhiên một thân ảnh từ pháp ấn bên trong thoát ra, là một con yêu thú, thanh phong lang, địa thú một tầng. Hình thể so Tô Bạch nhỏ một cái đầu đối Tô Bạch nhe răng trợn mắt, gầm nhẹ. Lại tới một cái, 3 đánh 1. Tô Bạch sắc mặt nghiêm túc, hai đánh 1, Tô Bạch tối thiểu nhất còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ 3 đánh một Tô Bạch lại nên như thế nào ứng đối? Thanh Phong Lang, lên. Lâm Trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền mệnh lệnh mệnh lệnh Thanh Phong Lang công kích Tô Bạch. Thanh Phong Lang đã bị thuần hóa đến ngoan ngoãn, đối Lâm Trưởng lão nghe lời răm rắp. Nhận được mệnh lệnh về sau, Thanh Phong Lang mở ra chân, hướng phía Tô Bạch công kích mà đi. Vậy liền lấy trước người khai đao. Tô Bạch gặp Thanh Phong Lang không biết sống chết hướng mình đánh tới, lạnh như băng mở miệng nói. Lôi Đình Liệt Diễm, Cuốn Phong, Cuốn Quanh ở hồ chảo phía trên. Nguyên tố hồ chảo. Hồ chảo mang theo ba loại nguyên tố chi lực, hướng phía thanh phong lang gỗ tới. Phanh Quanh một tiếng vang thật lớn, nhưng hồ chảo cũng không có đánh trúng thanh phong lang, mà là đánh vào hai thanh nước xanh trưởng kiếm trên thân kiếm. Thanh phong lang mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra bao trùm lấy phong nhận răng nanh, cắn một cái hướng tô bạch cổ. Máu tươi văng khắp nơi. Tô bạch không rên một tiếng, nhưng lôi đồng càng thêm băng lãnh. Đây là ngươi tự tìm. Tô bạch cũng là mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra trắng đoan răng nhanh, trong nháy mắt cắn thanh phong lang cổ, máu tươi văng khắp nơi. Tô Bạch hình thể tương đối lớn, đồng thời cảnh giới, lực lượng cũng là mạnh hơn thanh phong lang. Cắn thanh phong lang cổ, ngẩng đầu, đưa nó dơ lên, sau lưng, lôi cầu, hoặc cầu, vận sức trở phát đẩu, công bằng đánh vào thanh phong lang trên đầu. Thanh phong lang nhịn không được bông ra miệng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không được. Lâm trưởng lão vội vàng hô một câu, sau đó tiến lên nghĩ cách cứu viện thanh phong lang. Thanh phong lang làm bạn hắn đã lâu. Thanh phong lang đối Lâm trưởng lão tới nói, không chỉ là thú sủng, càng là kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Lâm trưởng lão là ngự thú tông, ngoại môn trưởng lão, thiên phú không cao. Tu luyện tới địa cảnh cảnh giới đã rất không dễ dàng, đồng thời cũng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, nó không cách nào khế ước đến càng cường đại hơn yêu thú. Tại thực lực nhỏ yếu lúc, gặp phải thanh phong lang, khế ước, kề vai chiến đấu, cùng một chỗ trưởng thành, từng bước một đi đến ngoại môn trưởng lão vị trí, càng không dễ dàng. Lê trưởng lão cũng là ngự thú tông, ngoại môn trưởng lão, nhưng không phải chủ tu ngự thú chi thuật, mà là chủ tu kiếm thuật, thực lực tại một đám ngoại môn trưởng lão bên trong, cũng coi như được người nổi bật. Ma mộ kiệt cùng một vị khác thân truyền đệ tử, là ngự thú tông, thủ tọa thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, lần này xuất hành, chính là vì khế ước yêu thú mà đến mục tiêu chủ yếu chính là Kim Giác Diễm Đế, nhưng lại bị Tô Bạch đánh giết, vì thế liền đem chủ ý đánh tới Tô Bạch trên thân. Lê trưởng lão cùng Lâm trưởng lão mục đích chủ yếu chính là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo vệ bọn họ Chu toàn. "Lão Lâm, trở về, có trà." Lê trưởng lão phảng phất nhìn ra cái gì, vội vàng muốn gọi lại Lâm trưởng lão, nhưng đã quá muộn, Lâm trưởng lão đã cầm trong tay trường kiếm, đi vào Tô Bạch sau lưng. Trường kiếm cuốn quanh lấy hừng hực liên hỏa, một kiếm bổ về phía Tô Bạch cổ. Trường kiếm bổ vào bao trùm tại trên cổ lôi đình áo giáp, không có thương tổn đến Tô Bạch một tơ một hào. "Rốt cục chờ được ngươi." Tô Bạch bung ra huyết buồn đại khẩu, nên miệng cười một tiếng. Cái đuôi trong nháy mắt quấn chặt lấy Lâm Trường lão, Lôi đỉnh, Liệt hỏa, Cuồng phong, không ngừng từ cái đuôi bộ phát ra, lan tràn đến Lâm Trường lão toàn thân. Ba cỗ lực lượng cường đại bao trùm Lâm Trường lão. Cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, Lâm Trường lão phát ra thống khổ kêu rên. Thanh Phong Lang không để ý đau đớn, cấp tốc đứng dậy, muốn nghĩ cách cứu viện Lâm Trường lão, cũng là chủ nhân của mình. Nhưng lại bị Tô Bạch một cước giẫm trên mặt đất, thanh âm cũng là tùy theo mà đến, "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ." Tô Bạch cố ý lộ ra sơ hở, lôi đỉnh áo giáp yếu bớt, để Thanh Phong Lang cắn chính mình. Bằng không, lấy Tô Bạch lôi đỉnh áo giáp trình độ cứng cáp, Thanh Phong Lang căn bản cắn bất phá phòng ngự. Dù sao đây chính là thiên phẩm linh kỹ, há lại chỉ là hư danh. Về sau, chính là dùng Thanh Phong Lang dẫn dụ Lâm Trưởng lão mắc câu, Lâm Trưởng lão coi là Tô Bạch sắp không chống đỡ nổi nữa, phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, liền trực tiếp bên trên cứu mình thú sủng. Tô Bạch là có đánh cược đầy đủ, cực Lâm Trưởng lão có thể hay không thấy chết không cứu. Rất hiển nhiên, Tô Bạch thành công. Lê Trưởng lão đình chỉ vận hành nước xanh phi kiếm, lạnh như băng mở miệng, "Thả hắn. Ngươi để thả ta liền thả sao?" Tô Bạch hỏi ngược lại. Phế vật, cái này đều có thể chúng kế." Mộ Kiệt thầm mắng một câu. Một vị khác thân truyền đệ tử, gặp tình huống như vậy, cười trên nỗi đau của người khác, che miệng cười trộm. Chương 14, Mộ Kiệt thẹn quá hóa giận. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lê trưởng lão trầm mặc một lát sau, hỏi lại lần nữa. Hắn biết Tô Bạch mục đích, đơn giản chính là toàn thân trở ra. Lúc này Lê trưởng lão đã có thả Tô Bạch một ngựa dự định. Dù sao Lâm trưởng lão là hắn tại trong tông môn, số lượng không nhiều thảo hữu. lui đến ngoài năm dặm, ta thấy được địa phương, ta liền buông tha hắn. Tô Bạch tán đi nguyên tố công kích, sau đó nói ra điều kiện thấy được phương tiện là không trung, tăng thêm tô bạch lôi đồng, tự nhiên là thấy được đồng thời lâm trưởng lão thân ảnh hiện lộ mà ra, hắn lúc này toàn thân bỏng, máu me đồng địa, hoàn toàn thay đổi, phát ra thống khổ lại thê lương tiếng kêu, một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. thanh phong lang gặp tình huống như vậy, than nhẹ vài tiếng đang lúc lê trưởng lão phải đáp ứng tô bạch điều kiện lúc, mộ kiệt đứng dậy, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. lê trưởng lão yêu thú không thể tin, nếu như chúng ta thật lui, lâm trưởng lão tất nhiên giữ nhiều lời thế nhưng là hiện tại đã không có biện pháp khác, lê trưởng lão biết mộ kiệt ý muốn như thế nào nhưng trở ngại thân truyền đệ tử thân phận hắn không tốt quát lớn hắn chỉ có thể nói ra bản thân cách nhìn tại đại nghĩa đã nói phục mộ kiệt lúc này một vị khác thân truyền đệ tử cũng muốn lẫn vào một cước mộ sư minh ta cảm thấy lê trưởng lão nói đúng dù sao chúng ta bây giờ đã mất những biện pháp khác Hắn nước gì mộ kiệt không có thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng thú sủng mình không có được đồ vật người khác cũng đừng hòng đột được ba người bọn họ đều tâm hoài quỷ thay đều không có làm rõ đi nói lê trưởng lão con yêu thú này âm hiểm xảo trá vừa rồi ngươi cũng là kiến thức qua nếu như chúng ta rời đi lâm trưởng lão vô cùng có khả năng bị nộp mộ kiệt lần nữa mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Lê trưởng lão ngữ khí có chút không tốt hỏi ngược lại, không có biểu hiện được quá rõ ràng. Mộ sư linh, ngươi sẽ không phải nghĩ vứt bỏ lâm trưởng lão tính mệnh tại không để ý đi. Thân truyền đệ tử âm dương quái khí mở miệng. Ta không có. Lâm trưởng lão không chỉ có là tông môn trưởng lão, càng là chúng ta tiền bối, ta hết sức kính trọng hắn, cho nên mới không muốn để cho hắn bạch bạch mệnh tạng hoàn tuyển, thủ lớn chưa trả. Mộ Kiệt trong mắt chứa nước mắt, da vẻ không muốn bị phát hiện, dùng ống tay áo xoa xoa. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bọn hắn biết rõ Mộ Kiệt là giả vờ nhưng đều an ý không có đi vạch trần hắn. Mộ sư minh chỉ cần lâm trưởng lão còn có một chút hy vọng sống, chúng ta liền tuyệt không buông tha. Thân truyền đệ tử ra vẻ nghe không hiểu, nhẹ nhàng vô vuu mộ kiệt bà vai, giả mù xa mưa an ủi một câu. Lê trưởng lão cũng là như thế, khẽ gật đầu một cái. Mộ kiệt, ta biết ngươi bây giờ tâm tình, nhưng càng là trật vật thời điểm, càng phải giữ vững tỉnh táo, yên tâm đi, lão phu sẽ cứu ra lâm trưởng lão. Mộ kiệt mười phần im lặng, hợp lấy các ngươi cố ý làm ta đúng không? đằng sau một câu kia làm bộ không nghe lọt thay đúng không? Cùng lúc đó, tô bạch cũng làm mở miệng nói, không cần lo lắng. Ta còn là rất coi trọng chữ tín, năm giảm có hơn, ta định thả hắn." Mộ Kiệt thấy tình huống đối với mình càng ngày càng bất lợi, hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện không còn ôn tồn. "Lê Trường lão, ta lệnh cho ngươi lập tức lập tức xuất thủ, đem cái này gây tởm yêu thú bắt xuống ở, không phải duy ngươi là hỏi." Thân truyền đệ tử cùng Lê Trường lão đều bị Mộ Kiệt đột nhiên chuyển biến thái độ, khiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Kiệt còn có một màn này, bình thường đều là một bộ bình dị gần ui, hiểu lễ phép sợ cao người. Vậy mà lại thẹn quá hóa giận, đồng thời bọn hắn cũng biết Mộ Kiệt chân thực tính cách, liền thỏa thỏa một cái ngụy quân tử, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại vì một con yêu thú. Không để ý hình tượng, lộ ra mình chân diện ngục. "Mộ sư minh, ngươi làm sao?" Thân truyền đệ tử ra vẻ lo lắng, tiến lên dò hỏi. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. "Liên quan gì đến ngươi, không cần nói." Mộ Kiệt chửi ầm lên, đã ném hắn rất lâu, một mực tại quấy rối. "Hôm nay, con yêu thú này, hắn tình thế bắt buộc, ai tới đều không tốt dùn." Tô Bạch gặp bọn họ làm nội đấu, mà không biểu tình. Tình huống có chút không ổn, mình nên chuẩn bị sẵn sàng, có cơ hội liền nhanh chân liền chạy. Lê trưởng lão, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng muốn hay không xuất thủ? Mộ Kiệt ánh mắt lạnh lùng, mang theo uy hiếp ngựa khí mở miệng nói: Lão phu xuất thủ cũng được. Lê trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi đây không phải bản ý của hắn, nhưng Mộ Kiệt sau lưng có ngựa thú tông thủ toạ tòa, tòa này núi dựa lớn, hắn không dám không nghe theo. Sớm đáp ứng không phải, nhất định phải lãng phí thời gian. Mộ Kiệt hừ lạnh một tiếng. Tại Lê trưởng lão đáp ứng về sau, ngựa khí của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Tô Bạch đem Lâm trưởng lão cùng Thanh Phong Lang trong ngay mắt giết chết sau đó thay đổi phương hướng, nhanh chân liền chạy, không có một tia do dự đánh giết địa cảnh một tầng, thu hoạch được một năm tinh khiết tu vi. đánh giết địa thú một tầng, thu hoạch được một năm tinh khiết tu vi. mà tô bạch lúc này lôi đình hóa khải, bởi vì linh khí tiêu hao quá nhiều, tô bạch giải trừ. còn lại linh khí, muốn tiết kiệm sử dụng đằng sau còn muốn tránh né truy sát, còn có chống cự công kích. không tốt, mau đuổi theo. lê trưởng láo ngự kiếm phi hành, hướng phía tô bạch phương hướng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, chín chuôi nước xanh trường kiếm, công kích càng thêm tấn mãnh. tại cây cối mọc thành bụi rừng rậm, linh hoạt đâm về tô bạch, cùng ngăn cản đường đi mà tô bạch tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. dù sao vừa rồi duy trì lôi đình hóa khải trạng thái tiêu hao quá nhiều linh khí cùng thể lực. mộ kiệt cùng thân truyền đệ tử cũng là theo sát phía sau, nhưng bọn hắn tốc độ lại há có thể cùng tô bạch cùng lê trưởng lão so. vì thế bọn hắn cùng tô bạch cùng lê trưởng lão khoảng cách càng ngày càng xa. thời gian dần trôi qua, đã nhìn không thấy lê trưởng lão cùng tô bạch thân ảnh. vì thế bọn hắn ngừng lại, mộ kiệt thầm mắng một câu, đều do cái này hai đáng giết ngàn đao, không phải sớm đã đem bắt sớm ở. thân truyền đệ tử gặp tình huống như vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng mặt ngoài công pháp vẫn là phải làm đến nơi đến trốn. Mộ sư minh, lê trưởng lão nhất định có thể bắt sống ở con kia ghê tởm yêu thú, vì Lâm trưởng lão báo thù rửa hận. À, không đúng, là giao cho Mộ sư minh ngươi điều giáo, trở thành thú sủng. Ta nói, để ngươi không muốn nói chuyện với ta, nghe không hiểu tiếng người sao? Mộ Kiệt quay đầu nhìn về phía thân truyền đệ tử, ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí băng lãnh. Thân truyền đệ tử thậm chí có thể trong mắt hắn nhìn thấy sắc ý, vì thế hắn cũng là sợ, không nói thêm gì nữa. Dù sao mình đánh không lại hắn, nơi đây lại là rừng núi hoang vắng, mình bị dắt đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mộ Kiệt hừ lạnh một tiếng, liền giữ im lặng. Một khắc này, Hắn thật sự có dự định ở chỗ này giải quyết hết thân truyền đệ tử, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí đè ép xuống. Người ta dù sao cũng là thân truyền đệ tử, cùng mình cùng một chỗ liền chết, có chút không thể nào nói nổi. Trách tội xuống, Lê trưởng lão vì tự vệ, tự nhiên sẽ đem biết đến sự tình toàn bộ đưa ra, đến lúc đó mình liền giữ nhiều lạnh ít, vì thế không đáng. Thân truyền đệ tử gặp mộ kiệt không có động tác kế tiếp, thở dài một hơi. Chương 15: Thị huyết của hổ. Cùng lúc đó, một bên khác. Lão gia hỏa, không cần thiết đuổi đi, lại nói, ngươi liền không sợ ngươi kia hai người đệ tử gặp phải nguy hiểm không? Lang phong bị chín chôi nước xanh trưởng kiếm ngăn lại đường đi nhưng nó lộ ra phá lệ bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nghĩa Trướng, lão phu hôm nay nhất định phải để ngươi ăn một chút đau khổ. Lê Trường lão, lạnh như băng trả lời. Kỳ thật hắn đã có đường cũ trở về ý nghĩ, dù sao mộ kiệt bọn hắn thế nhưng là thân truyền đệ tử, nếu như gặp phải nguy hiểm, xảy ra bất chắc, khi đó mình tất nhiên sẽ bị liên lụy đến. Lão gia hỏa, ngươi hẳn là minh bạch, muốn cầm xuống ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một lúc sau, nói không chừng ngươi hai vị kia đệ tử sẽ xuất hiện nguy hiểm, đến lúc đó tông môn trách tội xuống, ngươi có đẩy không xong trách nhiệm, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tô Bạch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lê trưởng lão, tự nhiên là rõ ràng điểm này. Vì thế hắn cũng không có ý định cùng Tô Bạch dây dưa quá lâu, đồng thời quá về sớm đi, không tiện bàn giao. Không nghĩ tới ngươi xuất sinh kia vẫn rất sáo trá. Quá khen, bất quá, có thể cáo chi ta, ngươi thuộc về môn phái nào? Tô Bạch khiêu khích mở miệng hỏi thăm về tới đồng thời Tô Bạch cũng là rõ ràng, bọn hắn tông môn tất nhiên cùng Lự thú thoát không khỏi liên quan. Vì thế, cho dù Lê trưởng lão không nói, ngày sau cũng có thể thăm dò được. Lão phu giữ vào cái gì phải nói cho ngươi? Lê trưởng lão cười lạnh một tiếng. Dứt lời, hai ngón tay khép lại, thao tung chín trôi nước xanh trường kiếm, công hướng Tô Bạch. Hắn muốn tại sau cùng thời gian bên trong để Tô Bạch ăn một chút đau khổ. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không phải là sợ hãi. Tô Bạch thân ảnh nhanh như thiểm điện, né tránh đánh tới nước xanh trường kiếm, đồng thời còn không quên dùng giọng khiêu khích mở miệng nói ra. Bởi vì Tô Bạch tốc độ yếu bất rất nhiều, không có lôi đỉnh hóa khải phòng ngự. Vì thế trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại kiếm thương, trắng nõn như tuyết lông tóc bị nhiễm lên máu tươi cùng bùn. Lộ ra chật vật không chịu nổi, dù vậy, Tô Bạch vẫn là lộ ra không chút hoang mang. Bởi vì hôm nay ổn tráng cũng lỗ, hai con điệu cảnh sinh linh, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã không xa. Qua một đoạn thời gian, Nguyệt Trừng Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nhưng chuyện hôm nay không xong, đợi ta tông đánh tới lúc, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì bộ này phách lối sát mặt. Lê trưởng lão gặp lúc này ở giữa không sai bị lắm, nói nghiêm túc, quay đầu, ngựa kiếm phi hành rời đi. Ta chờ đám các ngươi, đồng dạng, ngày sau ta cũng sẽ qua qua có lại, đến nhà bái phỏng. Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Lê trưởng lão cũng không có đáp lại Tô Bạch, thậm chí cũng không quay đầu, dần dần từng bước đi đến. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, cũng quay người rời đi. Lúc này Tô Bạch trạng thái thật không tốt, máu me đồng địa, không ngừng chảy máu đồng thời cũng là đem chuyện hôm nay nhớ cho kỹ, chỉ cần mình bất tử. Ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả, không chết không thôi. Tô Bạch kéo lấy bản thân bị trọng thương thân thể, đi vào trong rừng. Ngày kế tiếp, một chỗ nước hồ chỗ. Lúc này Tô Bạch ngay tại thanh tẩy thân thể đem vết máu trên người cùng bùn đất thanh lý đến. Tô Bạch thương thế khôi phục năm thành về sau, mới nghĩ đến tới thanh tẩy thân thể. Dù sao trên thân mùi máu tươi cực nặng, đối Tô Bạch tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Yêu thú sẽ nghe mùi tới, nhỏ yếu sẽ nhanh chân liền chạy, mà cường đại chính là mượn cơ hội này, đối Tô Bạch phát động công kích. Thậm chí là quần thể mà công chi, đồng dạng, Tô Bạch bắt giết con muỗi lúc, cũng rất dễ dàng bại lộ vị trí cứ như vậy qua một đoạn thời gian, tô bạch thanh tẩy đến không sai biệt lắm, chậm ung dung lên mở, vứt bỏ trên người nước, dùng liệt hỏa cùng cồn phong hóa khô. một lát sau, lông tóc khôi phục như lúc ban đầu, không còn rối bời, vô cùng bẩn đột nhiên, tô bạch phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt trong nháy mắt băng lánh xuống tới, nhìn qua trong rừng. tại phát giác được tô bạch phát hiện mình về sau, con kia trốn ở rừng tây sau yêu thú không còn ẩn nút. từ trong rừng, không nhanh không chậm đi ra, hướng phía tô bạch phương hướng tới gần đây là một con thị huyết hổ, địa thú tầng 2 tu vi, đồng thời cũng là một vị thống lĩnh. hẳn là nghe được tô bạch trên người mùi máu tươi mới chạy tới. A tô bạch nhìn trước mắt thị huyết cuồn hổ, cho mày. Không nghĩ tới cái này thị huyết cuồn hồ khiếu rắc linh như vậy mẫn, chính mình cũng dùng bùn đất che đậy kín mùi máu tươi, đều có thể bị phát ra được. Huyết mạch tinh khiết, địa thú tu vi, còn thụ thương, thật sự là trời cũng giúp ta. Thị huyết cuồn hổ ánh mắt tràn ngập tham lam cùng nóng bỏng, liếm liếm vẻ miệng. Ngươi cứ như vậy tự tin nhất định có thể bắt được ta sao? Tô bạch gặp nguy không loạn, cười lạnh một tiếng. Bay ra chiến đấu tư thế, một bộ tùy thời chuẩn bị mở ra đại chiến bộ dáng. Tô bạch rõ ràng, thị huyết hồ tốc độ cực nhanh. Nhưng Tô Bạch chưa hẳn liền sẽ chênh lệch qua nó, đồng thời Tô Bạch lúc này trạng thái không tốt, không cần thiết tới đánh đuổi bụi. Vì thế, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp, nhanh chân liền chạy. Quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn. Ha ha ha, chỉ bằng tụ thương ngươi. Không nên nói đùa, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thị huyết cuồng hổ cười ha ha một tiếng, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Tô Bạch không khỏi cảm khái, vận khí của mình thật đúng là lưng. Vừa đào thoát truy sát không lâu, lại tới một cái. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Tô Bạch bình tĩnh tự nhiên trả lời. Sắp chết đến nơi còn như thế phép lối thị huyết cuồng hổ cười lạnh một tiếng, dứt lời liền mở ra chân, hướng phía tô bạch đánh tới. khoảng cách tô bạch không sai biệt lắm ba mét lúc mở ra huyết bùn đại khẩu, nào về phía tô bạch. tô bạch lôi mắt phi tốc vào chuyện, tứ chi cuốn lên lôi đỉnh cùng cuồng phong, lấy cực nhanh tốc độ trốn tránh mà qua, thân thể bay xuống, đuôi cáo mang theo lôi đỉnh, liệt hỏa, cuồng phong chi lực, đánh về phía thị huyết cuồng hổ bụng. một chiêu này, tô bạch sử xuất bút giữa mẹ khí lực, vì thế tổn thương cùng lực đạo là to lớn. thị huyết cuồng hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nó không nghĩ tới tô bạch tốc độ nhanh như vậy, vẫn là ba thuộc tính yêu thú. Tại công kích cường hãn như vậy dưới, thị huyết cuồng hổ bay quất bay ra ngoài, nhìn không được phun một ngụm máu tươi, đồng thời vội vàng thay đổi ổn định thân thể, tứ chi hướng địa, tại mặt đất vạch ra bốn đạo dài 3 mét vết cát, mới ngừng lại được. Cùng lúc đó Tô Bạch đã nhanh chân liền chạy, nhanh như thiểm điện. "Hừ, lần này là ta lơn là sơ suất, nhưng ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao?" Thị huyết cuồng hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra chân, hướng phía Tô Bạch phương hướng đuổi theo. Nó đối Tô Bạch tình thế bắt buộc, chỉ cần thôn phệ hết yêu đan, huyết đủ. thiên phú của mình hết mạch chắc chắn tăng lên trên diện rộng, thực lực tu vi cũng là như thế đồng thời, nó cũng không nghĩ tới trong rừng rậm sẽ xuất hiện một con huyết mạch tinh khiết tam vị hổ niềm vui ngoài ý muốn thậm chí ngây thơ tưởng rằng lao thiên tại chiếu cố chính mình tô bạch thân ảnh nhanh như thiềm điện thân pháp nhẹ nhàng tại cây tối mọc thành bụi trong rừng rậm xuyên qua đồng thời sau lưng thị huyết cuồng hồ theo đuổi không bỏ thế không bỏ qua tô bạch gặp tình huống như vậy ngưng tụ ra lôi cầu hỏa cầu liên tục không ngừng công hướng sau lưng thị huyết cuồng hồ thị huyết cuồng hồ thành thạo điêu luyện trốn tránh mà qua tốc độ không giảm chút nào lôi đỉnh hóa khải lôi đỉnh chi lực lấp lánh mà lên ngưng tụ hóa thực bao trùn toàn thân tô bạch tốc độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Chương 16: Phản sát thị huyết cuồng hổ, nửa tháng sau. Thị huyết cuồng hổ gặp tình huống như vậy, hơi sửng sở, nó không nghĩ tới tô bạch còn có thể bộc phát ra tốc độ như thế. Vì thế, nó cũng không còn che giấu. Một cỗ huyết sát chi khí bao phủ toàn thân, thị huyết cuồng hổ hai mắt trở nên đỏ như máu. Lúc này nó đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, đây cũng là thị huyết cuồng hổ tộc đặc hữu kỹ năng. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên. Mà nương theo lấy còn có đại giới, chính là cuồng bạo qua đi, còn lâm vào trạng thái hư nhược. Vì thế không đến thời khắc nguy cơ, thị huyết cuồng hổ tộc là sẽ không sử xuất chiêu này. Vì cũng có thể nhìn ra thị huyết cuồng hổ đối Tô Bạch khang khang lớn bao nhiêu, tình thế bắt buộc. Cho dù là sử xuất quân bạo, cũng muốn đem Tô Bạch cầm xuống. Tô Bạch không nghĩ tới thị huyết cuồng hổ sẽ vì mình sử dụng cuồng bạo trạng thái. Dù sao Tô Bạch tại Thập Vạn Đại Sơn chờ đợi 10 năm, đối thị huyết cuồng hổ tộc độc hữu kỹ năng càng là sớm có nghe thấy. Còn nữa, biết người biết ta, Bạch chiến mấy thắng, Tô Bạch có thời gian liền sẽ đi tìm hiểu thị huyết cuồng hổ tộc, đối mặt ngày sau báo thủ cũng có chỗ chuẩn bị. Cứ như vậy, Tô Bạch cùng thị huyết cuồng hổ người truy ta đuổi. Qua một đoạn thời gian, lúc này đã 10 phần tới gần Thập Vạn Đại Sơn nam bộ biên giới mà thị huyết cuồng hổ từ đầu đến cuối không có ý muốn dừng lại đồng thời duy trì lấy cuồng bảo trạng thái để nó thân thể có chút không chịu được nổi nó không có tô bạch như thế lôi thụ tính cùng phong thụ tính vì thế nó tiêu hao thể lực cùng linh lực muốn so tô bạch hơn rất nhiều đột nhiên tô bạch dừng bước lại quay đầu mặt hướng thị huyết cuồng hổ thị huyết cuồng hổ gặp tình huống như vậy có chút không biết nguyên cớ cũng là dừng bước lại thở hổng hổ ồ chạy không nổi rồi biết sớm như vậy cần gì phải chạy trốn đâu chết sớm sớm siêu sinh ta cũng có thể cho ngươi một thương hoái tô bạch cười lạnh một tiếng xem ra ngươi còn chưa hiểu ngươi bây giờ tình cảnh đi vậy ngươi liền thử nhìn một chút, thị huyết cuồng hổ lộ ra khiêu khích sắc mặt. lúc này thị huyết cuồng hổ còn duy trì lấy cuồng bạo trạng thái đồng thời tô bạch đã có phản kích dự định. nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, thị huyết cuồng hổ tất nhiên sẽ biết khó mà lui. bởi vậy tô bạch muốn phản sát thị huyết cuồng hổ, nhất định phải dừng lại, không thể để cho thị huyết cuồng hổ rời đi. dù sao thị huyết cuồng hổ một khi cuồng bạo thời gian vừa đến, liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. vì thế nó tất nhiên sẽ không lại đối tô bạch theo đuổi không bỏ. tô bạch chủ động xuất kích, mở ra chân hướng phía thị huyết quần mà đi. mà thị huyết nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra chân nên đón mà lên chỉ gặp song phương đều nhảy lên thật cao, thị huyết quần hổ cường tráng hữu lực hổ trảo, trong nháy mắt vô tới. Mà Tô Bạch thay đổi thân thể, đôi cáo quấn quanh lấy ba loại nguyên tố chi lực, nên đón mà lên. Trong chốc lát, đôi cáo cùng hổ trảo va chạm đến cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cả hai ở giữa không trung giằng co không xong, một lát sau, song phương cùng nhau rơi xuống đất, không chút do dự hướng đối phương đánh giết mà đi. Hai con quái vật khổng lồ đánh túi bụi, máu tươi văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Một lát sau, Tô Bạch tạm thời tránh mũi nhọn, kéo dài khoảng cách, tứ chi chạm đất, ổn định thân thể. Lôi đình và Quân Tô Bạch trên người lôi đình hội tụ một đường, hướng phía thị huyết cuồng hổ công tới. Thị huyết cuồng hổ rắn rắn chắc chắc nghệ kháng hạ một chiêu này, khói mù lượn lờ, cắt bay đá chạy. Thị huyết cuồng hổ nhảy lên một cái, nhảy ra khói mù lượn lờ khu vực. Nhìn chằm chằm Tô Bạch, sắc ý nghiêm nghị, trên thân tràn ngập điên cuồng tàn bạo khí tức. Mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch vội vàng nghiêng người trốn tránh mà qua, lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng thị huyết cuồng hổ tốc độ rất nhanh, Bạch không cần thiết bình yên vô sự né nhanh qua đi. Chân trước cánh tay bị vạch ra năm đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, da chóc thịt bong không ngừng chảy máu. Tô Bạch đối với cái này lơ đễnh, dù sao hiện tại còn không phải quan tâm cái này thời điểm, không phải mới vừa rất có thể tránh sao? Thị Huyết Cuồng Hổ quanh người, không tận mở miệng nói một câu. Sau đó lại lần hướng Tô Bạch đánh giết mà tới. Nếu như Tô Bạch lúc này là toàn thịnh thời kỳ, nhất định có thể sẽ không chật vật như thế. Tô Bạch lôi mắt thời khắc vận chuyển, nhưng thân thể theo không kịp tốc độ phản ứng. Lúc này đến Thị Huyết Cuồng Hổ đã đi tới Tô Bạch trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Tô Bạch cổ. Tô Bạch vội vàng triệt thoái phía sau bước, nhưng người trốn tránh mà qua, đồng thời cũng là lần nữa kéo dài khoảng cách chỉ cần thị huyết cuồng hổ cuồng bạo kết thúc, chính là Tô Bạch cơ hội phản kích. Thị huyết cuồng hổ rốt cục rõ ràng Tô Bạch rốt cuộc muốn làm gì, chính là kéo dài thời gian. Thời gian càng lâu, đối với nó tới nói lại càng bất lợi. Vì thế thị huyết cuồng hổ nhất định phải tại cuồng bạo thời gian bên trong đem Tô Bạch xử lý, không phải bị xử lý chính là chính mình. Vì thế công kích của nó càng ngày càng tấn mãnh, nhưng lại không có chút nào kỹ xảo. Vì thế Tô Bạch tiếp xuống trốn tránh lộ ra càng ngày càng thành thạo luyện. Lúc này thị huyết cuồng hổ tâm đã loạn, hiện tại nó chỉ muốn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Tô Bạch. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Lúc này thị huyết cuồng hổ tứ chi kịch liệt run rẩy, lực lượng trong cơ thể cực tốc yếu bớt. Trước đó, thị huyết cuồng hổ đã có rút lui ý nghĩ, nhưng đều bị Tô Bạch ngăn lại đường đi. Tô Bạch đã đánh mắt đỏ, lại thế nào khả năng thả thị huyết cuồng hổ rời đi đồng dạng? Thị huyết cuồng hổ cũng có chuyện nhờ hòa, nhưng đều bị Tô Bạch không chút do dự cự tuyệt. Mà lúc này Tô Bạch cũng không có tốt hơn chỗ nào, lúc trước vết thương lần nữa băng liệt, tăng thêm lấy lần này tổn thương, tổn thương càng thêm tổn thương, lông tóc bị huyết dịch thấm ướt, thành huyết hồng sắc. Lôi đình Hóa Khải đã sớm duy trì không ở, tiêu tán. Nhưng so với thị huyết cuồng Tô Bạch rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tô Bạch không nhanh không chậm hướng phía Thị Huyết Cuồng Hổ đi tới, mà Thị Huyết Cuồng Hổ lúc này cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Do dự một chút về sau, tử vong chiến thắng tôn nghiêm, nó mở miệng đau khổ cầu xin tha thứ. Hồ Minh, ta có thể làm thuộc hạ của ngươi, đi theo làm tùy tùng. Nghe lời răm giặc, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Ngươi vừa rồi kia cố phách lối kình đi nơi nào? Hiện tại thấy hối hận rồi. Đã chậm. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn ngập lạnh lùng sắt ý lên hồ chảo, một trưởng hạ. Lợi chảo xuyên qua xương đầu, thẳng vào đầu. Thị Huyết Hổ hai mắt trắng dã, thời gian dần trôi qua không có khí tức. Hoàn toàn chết đi đánh giết địa thú tầng 2, thu hoạch được 2 năm tinh khiết tu vi. Tô Bạch quen tay hay việc đào ra yêu đan, để vào hệ thống không gian bên trong, cũng không quay đầu lại rời đi, nơi đây không nên ở lâu đồng thời Tô Bạch cũng muốn mau chóng xử lý trên người mùi máu tươi. Không phải sẽ còn hấp dẫn đến phiền phức đồng thời khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng càng tiến một bước, chỉ còn lại cuối cùng một con địa thú cảnh giới yêu thú, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nửa tháng sau, Tô Bạch bắt giết lấy huyền thú cấp bậc yêu thú, đều là một kích mất mạng. Tại cái này đoạn thời gian trắng trận đồ sát phía dưới, Tô Bạch tu vi cũng là đi vào địa thú 3 tầng. Chỉ cần tại săn giết một đầu địa thú ba tầng yêu thú, Tô Bạch liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cảnh giới cũng có thể tăng lên một tầng, nhất cử lưỡng tiện đồng thời Tô Bạch đã có thích hợp mục tiêu. Cũng là vì chờ thương thế khôi phục được không sai biệt lắm lại đi săn giết. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Bạch một bên khôi phục thương thế, một bên bắt giết huyền thú cấp bậc yêu thú. Hiện tại thương thế đã khôi phục được 78 phần, thời cơ đã thành thục, hôm nay chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm. Chương 17, phong phú hệ thống ban thưởng. Cùng lúc đó, lúc này Tô Bạch đã đến mục đích đập vào mi mắt là một cái sơn động cửa hang. Trong sơn động lấm tấm màu đen, thấy không rõ tình huống bên trong nhưng ở Tô Bạch lôi mắt lại có vẻ nhất thanh nhị sở. Tô Bạch đối Sơn động bắn ra mấy quả lôi cầu, lôi cầu tiến vào trong sơn động, lấp lánh lên hào quang chói sáng đồng thời nương theo lấy còn có một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Một lát sau, đại địa kịch liệt lắc lư, trong sơn động quái vật khổng lồ cũng là hiện lộ ra đây là một con khổng lồ Hắc Hùng, đứng thẳng có cao 10 mét, đơn giản chính là một tòa hành tàu núi nhỏ. Hắc Hùng trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, tăng thêm kia cường tráng hữu lực thân hình khổng lồ, lộ ra càng thêm không dễ Hắc Hùng nhìn trước mắt Tam Vĩ linh hồn, ánh mắt tiết lộ qua một tia nóng bỏng tham lam, nó cùng thị huyết của đều muốn thôn phệ hết tô bạch, tăng cường tự thân. Dù sao, tại nam bộ bên ngoài, tô bạch loại này huyết mạch thuần chính yêu thú là 10 phần hiếm thấy, đồng thời đối bọn chúng tăng lên cũng là to lớn, bọn chúng lại thế nào có thể sẽ không tâm động đâu? Tiểu gia hỏa, ngươi dám công kích bản gấu, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Hắc Hùng nét miệng cười một tiếng, trêu tức mở miệng nói. Hắc Hùng có được địa thú ba tầng tu vi, thực lực tại nam bộ bên ngoài được cho đỉnh tiêm tồn tại. Tô Bạch không cùng Hắc Hùng nói nhảm, lôi đỉnh hóa khải, bao trùm thân thể, ba đầu cái đuôi phân biệt nắm giữ lấy một loại nguyên tố chi lực. Mở ra chân, chủ động xuất kích, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Hắc Hùng mà đi. Thật đúng là cuồng vọng tự đại. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nên đón mà lên. Cường tráng hữu lực gấu trảo, chụp về phía Tô Bạch. Lại bị Tô Bạch né nhanh qua đi, trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn thành, Tô Bạch tốc độ nâng cao một bước, Hắc Hùng trở về, muốn công kích đến Tô Bạch có chút khó khăn. Tay gấu đập không, Hắc Hùng gặp tình huống như vậy, cũng là nghiêm túc, không còn xem thường Tô Bạch. Nguyên tố đối cáo. Ba đầu đối cáo, mang theo nguyên tố chi lực, trùng điệp đánh vào Hắc Hùng thân bên trên. Tại to lớn như vậy lực đạo phía dưới, Hắc Hùng thân thể cao lớn chấn động đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ lên, dùng ra lực khí toàn thân, một chưởng vô hướng tô bạch. Cho dù Hắc Hùng phản kích rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tô Bạch tránh thoát công kích. Tô Bạch thân pháp nhẹ nhàng quỷ mị, trong nháy mắt dùng nhập trong rừng rậm. Tại Hắc Hùng phụ cận bồi hồi, chờ đợi thời cơ lại tiến hành công kích. Ra. Hắc Hùng thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó song tay gấu cắm vào mặt đất, thủ thuộc tính bộc phát. Mấy chục cây to lớn gai đất, hướng phía Tô Bạch mà đi đẩy lên từng khỏa đại thụ che trời, Tô Bạch nhẹ nhàng linh hoạt tránh né lấy gai đất. Tô Bạch nhảy ra rừng cây, một lần nữa trở lại sơn động cùng đất chống khu vực. Liên sẽ trốn trốn tránh tránh, có dám hay không cùng ta quyết nhất tử chiến. Hắc Hùng khiêu khích mở miệng nói đồng thời gai đất theo đuổi không bỏ, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch nghe người, đôi cáo hất lên, hơn mười đạo phong nhận công hướng Hắc Hùng. Phong nhận đánh vào Hắc Hùng da dày thịt béo trên thân thể, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Người đây là tại cùng bản gấu gãi ngứa nữa sao? Hắc Hùng trêu tức mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, Tô Bạch lấy cực nhanh tốc độ hướng Hắc Hùng mà tới. Lôi Đình hộ Lôi Đình và Quân. Công kích cường hãn như vậy đánh trên người Hắc Hùng, phát ra đinh thai nhức tiếng vang. Hắc Hùng chống tư tư bốc khói, nướng cháy vị đập vào mặt. Hắc Hùng thẹn quá hóa giận, tay gấu điên cuồng vùng ra, lực đạo là 10 phần kinh khủng, đánh ra trận trận tấn mãnh trừ phong. Tô Bạch liên tục nghi người, túi đầu, túi người, né nhanh qua công kích. Hắc Hùng cho đến nay cũng còn không có công kích đến Tô Bạch, làm sao có thể là phẫn nộ? Nó đứng thẳng mà đi, cao 10 mét thân thể, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, cái bóng bao trùm qua Tô Bạch lòng bàn chân khu vực. Hắc Hùng trên thân tản ra một cỗ điên cuồng khí tức, thở hổn hển, ánh mắt huyết hồng, tay gấu bên trên lợi trào, để cho người ta nhìn không khỏi trong lòng run sợ đối mặt như thế quái vật khổng lồ. Tô Bạch hiện lộ ra bối rối bộ dáng, ngược lại lộ ra thành thạo điều luyện. Hát hùng song trưởng hỗn hợp đánh kép, điên cuồng chụp về phía Tô Bạch. Tô Bạch né nhanh qua mấy lần công kích về sau, liền kéo dài khoảng cách, dùng lôi cầu, phong nhận, hỏa cầu, công hướng Hát hùng. Cắt bay đá chạy, khói mù lượn lờ. Hát hùng thân ảnh lâm vào bụi đất trong sương khói, thấy rõ ràng thân ảnh đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ nhảy lên một cái, hướng phía dưới đáy Tô Bạch đập tới. Phanh voanh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh đại địa kịch liệt lắc lư mấy lần. Tô Bạch hít sâu một hơi, còn tốt tránh khỏi. Bằng không bị như thế quái vật khổng lồ đập trúng, không chết cũng phải tàn. Hắc hùng đứng dậy, tứ chi chạy mở ra huyết buồn đại khẩu, thân thể cao lớn giống như một cỗ đẩy đất xe hướng tô bạch đánh tới. cứ như vậy qua một đoạn thời gian, lúc này hắc hùng thở hổng, toàn thân vết thương chống chất, khí tức suy yếu. dù sao coi như nó tại da dày thịt béo, cũng ngăn cản không nổi tô bạch cái này đại lượng nguyên tố công kích. lúc này nó đã rơi vào hạ phong, có tâm lực không đủ, mà tô bạch giải trừ lôi đình hóa khải trạng thái, hướng phía hắc hùng liên tục không ngừng phát ra nguyên tố công kích. cuối cùng, hắc hùng triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng trông thấy tô bạch hướng tới mình. ta thua rồi. tô bạch giữ im lặng, rũi ra hồ chảo giơ tay chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, hạ hùng triệt để mệnh tang hoàng truyền đánh giết điệu thú cảnh giới 3 tầng, thu hoạch được 3 năm tinh khiết tu vi. Số trời đã đủ, cảnh giới đột phá, chúc mừng tốc chủ tu vi đột phá địa thú 4 tầng. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng mở ra thu hoạch được ban thưởng. Mở ra. Tô Bạch thuần miệng trả lời một câu ban thưởng mở ra, thu hoạch được ngũ phẩm thú hỏa, linh hồ bị diễm, thu hoạch được tứ giai lôi minh thảo, thu hoạch được địa phẩm trung cấp linh khí, phong du bộ. Ban thưởng hoàn tất, tốc chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống ban thưởng vẫn là như thế phong phú. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng Tô Bạch tu vi liền từ viền thú 9 tầng, đến bây giờ địa thú 4 tầng. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể báo thủ rửa hận. Tô Bạch móc xuống Hắc Hùng trên người yêu đàn, trong nháy mắt tiến vào trong sơn động đem Hắc Hùng cất giữ tại nguyên tu luyện, cũng chính là chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Tô Bạch coi lại một chút Hắc Hùng thi thể, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắc Hùng thi thể kết cục là chú định, chính là trở thành những yêu tố khác đồ ăn. Linh thú mở ra một chút linh trí, huyền thú liền có nhân tộc 7, 8 tuổi tiểu hài trí thông minh, địa thú linh trí tương đương với người trưởng thành tộc, đại bộ phận đều địa thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói một số người ngữ. Nhưng lại đa số bọn chúng là dùng thú ngữ giao lưu. Dù sao có chút khinh thường đi học tập nhân tộc ngôn ngữ, mà có sẽ đi hiểu rõ một chút, dù sao kỹ nhiều không ép thân. Còn nữa bọn chúng cũng có thể rõ ràng nhân tộc đang nói cái gì, nhanh chóng làm tốt dự định cùng ứng đối chi pháp. Mà Tô Bạch ở kiếp trước là nhân loại, xuyên qua tới về sau, cùng người nơi này tộc ngôn ngữ không sai biệt lắm, vì thế chỉ cần học được thú ngữ là xong đồng thời trải qua đương yêu thú 10 năm, Tô Bạch đã thành thói quen đối với mình trở thành yêu thú chuyện này, đã sớm không thèm để ý, ngược lại đã hòa tan vào. Dù sao tại nguy hiểm như thế thế giới bên trong, muốn sống sót, liền cần vứt bỏ một vài thứ, dung nhập tiếp nhận thế giới này quy tắc. Chương 18: Báo thù bắt đầu. Lúc này Tô Bạch tìm tới một chỗ bế quan sơn động, bắt đầu dung hợp Lôi Minh thảo, Linh Hồ Bạch diễm, Phong Du bộ. Những này hệ thống ban thưởng có thể để Tô Bạch thực lực nâng cao một bước, thậm chí có thể báo thủ rửa hận. Ba cố năng lượng tràn vào Tô Bạch thể nội, du tẩu đến yêu đan cùng tức hải chỗ. Lực lượng tại dần dần tăng cường, nương theo lấy còn có cảm giác đau đớn đầu phản phất muốn nổ tung, thân thể phát nhiệt, phản phất lâm vào trong năm tương. Dù vậy, Tô Bạch từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng, nhân thủ lấy cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân nơi này tình huống đặc thù, thông khổ gọi sẽ chỉ hấp dẫn đến càng nhiều yêu thú đối tô bạch tới nói, không những không giải quyết được vấn đề, còn có thể để sự tình càng thêm nghiêm trọng, có hại vô lợi. Thời gian dần trôi qua, thời gian cực nhanh, lúc này đã đi tới ngày thứ hai, mà tô bạch cũng là thành công dung hợp, thực lực tu vi, nguyên tố đều có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên. Tô bạch từ từ mở mắt, cảm thụ được trong thân thể lực lượng, hệ thống bảng chống rông xuất hiện, xuất hiện tại tô bạch trước mặt. Túc chủ, tô bạch, chủng tộc tam Vĩ linh hổ, thuộc tính lôi đỉnh liệt diễm, Cùng phong cảnh giới địa thú bảy tầng. Huyết mạch, ngũ phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, lôi thú linh mâu nhìn rõ so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, thả chậm tốc độ, gia tăng 50% lôi đỉnh tổ tính. Công pháp, thiên phẩm cao cấp, lôi cực thiên tâm quyết. Linh kỹ, huyền phẩm trung cấp, nguyên tố hồ trào, nguyên tố đối cáo, hoàng phẩm trung cấp, lôi đỉnh hồ trảo, bạch diễm hồ trảo, hoàng phẩm trung cấp, lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận, hoàng phẩm cao cấp, lôi vĩ, hoàng phẩm cao cấp, lôi đỉnh vả quân, thiên phẩm trung cấp, ẩn thuật, thiên phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hóa khải địa phẩm trung cấp, phong du bộ. Tự động trong tu luyện khoảng cách đột phá còn cần 35 năm địa thú cả giới, 5 năm đến 45 năm. Nhiệm vụ: báo thủ rửa hận, đánh giết thị huyết quần hổ thống lĩnh, thu hoạch được tu luyện ban thưởng. Thời gian không hạn. Tô Bạch thực lực không chỉ có tăng lên tới địa thú 7 tầng, lực lượng nguyên tố tăng lên cũng là tương đương to lớn. Lôi đỉnh, bạch diễm uy lực tăng lên gấp 5 lần có thừa, mà phong du bộ tăng lên 4 lần tốc độ, ngự phong phi hành. Lúc trước tiếp nhận đột phá dung hợp thống cổ, còn có thủ thường đều là đáng giá. Từ khi có hệ thống, Tô Bạch tốc độ phát triển tiến triển cực nhanh. Nếu như chỉ bằng vào tự thân tu luyện, không có kỳ ngộ, Báo thủ rửa hận tối thiểu nhất còn phải đợi trăm năm đồng thời hệ thống trợ giúp là một bộ phận, một bộ phận khác chính là cần nhờ Tô Bạch cố gắng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, không phải Tô Bạch chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có thành tựu. Tô Bạch quan bế hệ thống bảng, chậm rãi đứng dậy. Hướng phía bên ngoài sơn động đi đến ánh nắng tươi sáng, nắng gắt như lửa. Tô Bạch nhìn qua cây cối mọc thành bụi rừng rậm, tự lẩm bẩm một câu, là thời điểm nên đi báo thủ. Tô Bạch chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi, cũng là đi kết khúc mắc. Dứt lời, liền hướng phía giải đất trung tâm mà đi. Thị huyết cường tộc, thế lực to lớn, viễn siêu xích diễm hỏa hổ tộc mà hổ sát càng là có được địa thú đỉnh phong tu vi, tăng thêm thị huyết cuồng hổ đặc hữu kỹ năng, cuồng bạo, càng là đánh đâu thằng đó. tại địa thú đỉnh phong bên trong cũng coi là người nổi bật. tô bạch có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ngũ phẩm huyết mạch, linh hỏa, linh kỹ, công pháp, tại khu vực phía nam đều là đỉnh tiêm tồn tại. có những này gia trì, để tô bạch càng tầng hai khiêu chiến dư sải, thị huyết cuồng hổ tộc địa bàn. tô bạch thân ảnh cực tốc xuyên thẳng qua trong rừng rậm đồng thời nơi này cũng là hổ sát quản lý khu vực. tô bạch không có khả năng một mình đối kháng toàn bộ thị huyết cuồng thống lĩnh khu vực. Thống lĩnh khu vực, có chút cũng không vẹn vẹn chỉ có một con địa thú cấp bậc yêu thú, mà hổ sát khu vực, từ hai con địa thú cấp bậc thị huyết cường hổ tỏa trấn, nguy cơ trùng trùng. Coi như không có kia hai con địa thú cấp bậc yêu thú, dưới đáy nô bộ cấp linh thú, đối Tô Bạch cũng là có nhất định uy hiếp. Dù vậy, Tô Bạch vẫn là dứt khoát quyết nhiên đến đây. Một phương diện, có kế hoạch, liền đem hổ sát dẫn ra. Một phương diện khác, Tô Bạch có phong du bộ cùng Lôi Đình Hóa Khải gia chỉ, thấy tình thế không ổn, cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Vì thế đối Tô Bạch tới nói, vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, thị huyết cường hổ trong tộc một chỗ trong sân động, một con khổng lồ thị huyết cuồng hổ đột nhiên mở to mắt, phảng phất đã nhận ra cái gì. chậm rãi đứng dậy, đi ra sân động, nương theo lấy còn có nó cái kia khổng lồ thân thể hiện lộ mà ra. cái này thị huyết cuồng hổ chính là hổ sát, có chiều cao 10 mét thân hình khổng lồ, vai cao 4 mét. khủng bố như thế thân thể, tăng thêm kia bà khí bên cạnh để lọt dáng người, để cho người ta nhìn không khỏi trong lòng run sợ, không rét mà run. là ai? lại dám xông vào bản thống lĩnh địa bàn, chán sống. dứt lời, liền ngã lên mà ra, chui vào trong rừng lấy cực nhanh tốc độ hướng tô bạch phương hướng chạy mà đi đồng thời một cái khác địa thú cấp bậc thị huyết của hổ cũng là phát giác được dị dạng cùng hổ sát phát ra động tĩnh theo sát phía sau nó khoảng cách hổ sát không xa lắm vì thế cũng là đi vào hổ sát bên cạnh vừa chạy bên cạnh dò hỏi đại ca ngươi biết cái kia đạo khí tức chủ nhân là ai chăng hổ sát không có quay đầu mà là niết miệng cười một tiếng không rõ ràng bất quá ngược lại là là một cái người thú vị ngươi không cần cùng lên đến ta một mình đi chiếu cố nó liền có thể con tia thị huyết của hổ dừng bước lại vậy đại ca ngươi chú ý an toàn hổ sát không có trả lời nó tốc độ không giảm chút nào hướng phía tô bạch phương hướng mà đi hổ sát phát giác được tô bạch huyết mạch không tầm thường vì thế muốn nuốt một mình tô bạch mà tô bạch chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này mới cố ý đem huyết mạch của mình khí tức phát tán ra đơn giản tới nói chính là lấy mình một giọt máu để cứu giác bén nhạy hổ sát phát giác được đồng thời cũng chỉ tại ở gần hổ sát khu vực phát ra thời gian duy trì cũng rất ngắn chính là vì không để cho hắn khu vực thống lĩnh phát giác được mà con kia địa thú cấp bậc thị huyết cuồn hổ nhìn xem dần dần từng bước đi đến hổ Thấm kia chất phát đàng hoàng hổ mặt trong nháy mắt âm hiểm xuống tới nó rõ ràng hổ sát muốn nuốt một mình nhưng lại không thể làm gì Dù sao nó còn còn lâu mới là đối thủ của Hổ Sát, mà nó lại há ca nguyện làm người đứng thứ hai, nhưng đây đều là cần nhỏ thực lực địa thú cấp bậc thị huyết của hổ, Thư lạnh một tiếng, nghĩ đến chờ một chút lén lút theo sau. Nhìn cuối cùng có thể hay không phân một chén canh ngon, dù sao người gặp có phần. Cùng lúc đó, lúc này Hổ Sát dừng bước lại, ngắm nhìn một phía. Không muốn trốn chốn tránh tránh, ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Dứt lời, nó cảm giác phía sau mát lạnh, dư quang nhìn về phía sau lưng, trong nháy mắt nghiêng người lõa lên. Tô Bạch công kích vô hướng, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cũng không có trước tiên cùng Hổ Sát giao chiến. Hổ Sát nhìn từ trên xuống dưới Tô Bạch, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng khiêu khích, "Tiểu ra hỏa, lấy địa thú bảy tầng tu vi liền dám xông vào địa bàn của ta, ngươi khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự lại đi." Hổ Sát căn bản không có đem Tô Bạch coi là đối thủ, mà là con mồi, một con tình thế bắt buộc con mồi. Chương 19, đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Bạch phát giác được trung quanh không có những yếu tố khác sau, mới dám ra tay với Hổ Sát. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt bầy hổ, Tô Bạch cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, quay đầu rời đi. Mà chính là bởi vì Hổ Sát tự đại, tham lam, mới khiến cho Tô Bạch có cơ hội để lợi dụng được. Hổ Sát gặp Tô Bạch cũng không có đáp lại mình, lần nữa mở miệng nói: Bản thống linh có chút yếu kỳ, ngươi vì sao muốn tự tiện xông vào bản thống linh đều địa bàn? Không sợ chết vẫn là có chủ tâm muốn chết. Tô Bạch đối mặt mình giết thân cự nhân, lộ ra phá lệ tỉnh táo. Phẫn nộ sẽ chỉ làm mình loạn trận cước, thời khắc giữ vững tỉnh táo mới có thể để cho mình phát huy ra mình mạnh nhất thực lực. Giết ngươi mà tới. Tô Bạch lúc này rốt cục đáp lại, ngữ khí băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, buồn cười, thật đúng là buồn cười. Hổ Sát phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười lớn, cười lên ha hà. Nó đối với mình thực lực 10 phần tự tin. Dù là đối phương huyết mạch mạnh hơn chính mình lại như thế nào, vĩnh viễn đền bù không được kia hai tầng chi trinh lệch. Cảnh giới càng cao, tu luyện liền càng khó, mỗi một tầng trinh lệch lại càng lớn. Bởi vậy, nó tuyệt không tin tưởng, tô bạch có thể cản tầng hai giết chết mình, hoặc là nói, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Tô bạch cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta liền dừa mắt mà đợi đi. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm đâu. Hôm nay bản thống lĩnh liền muốn đưa ngươi triệt để thuần vệ, tăng lên huyết mạch chi lực. Hồ sát hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sát ý dữ lợi, thân thể cao lớn nhảy lên, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng phía tô bạch đánh tới. Phong du bộ, lôi đình hóa khải. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, sử dụng phong du bộ, cấp tốc trốn tránh mà qua đồng thời, lôi đình hóa khải bao trùm mà lên. Tô Bạch mặc dù so hổ sát nhỏ hơn một chút, nhưng khí thế không chút nào không kém gì nó. Mà lôi đình hóa khải bao trùm tại hồ trên thân, bên ngoài không có lộ ra yếu đuối, ngược lại lộ ra uy phong lấm liệt. Hổ sát vô hụt, bị Tô Bạch tốc độ có chút khiếp sợ đến. Nó chậm ung dung thay đổi thân thể, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi vẫn rất nhanh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dứt lời, lần nữa chủ động xuất kích, hướng phía Tô Bạch công kích mà đi. Hổ chảo chém sắc như chém bùn, từng cây từng cây đại thụ che trời liên tiếp không ngừng ngã xuống. Mà tô bạch tốc độ cực nhanh, lần lượt né nhanh qua đi đồng thời ngưng tụ lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận công kích hổ sát. Hổ sát hai mắt trừng lớn, nó đã bị tô bạch năng lực khiếp sợ đến, vì thế không còn bảo lưu thực lực, toàn lực ứng phó. Bởi vì đối thủ trước mắt, đầy đủ mình toàn lực ứng phó. Đây là lựa gì, còn có cái này lôi điện cũng rất kỳ quái. Hổ sát bởi vì ngay từ đầu tự tin, không có đem tô bạch coi là đối thủ, bởi vậy bị lôi đỉnh cùng bạch diễm phong nhận công kích đến. Cảm thụ được lôi đỉnh cùng bạch diễm mang tới cảm giác đau đớn để nó rất là trừng kinh, có thể giết chết ngươi đồ vật. Tô Bạch đáp lại một câu, chủ động xuất kích, mở ra chân, hướng phía Hổ Sát mà đi. Nhảy lên một cái, vận sức chờ phát động. Nguyên tố đuôi cáo. Nguyên tố đuôi cáo trùng điệp đánh vào Hổ Sát trên trán, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mánh liệt như vậy một kích, để Hổ Sát không khỏi lui lại mấy bước đầu ông ông tắc hưởng, lôi đỉnh sinh động, bạch diễm thiêu đốt tại trên trán. Hổ Sát vội vàng dùng linh khí dập tắt rơi bạch diễm, đập tan lôi đỉnh. Nhưng lúc này nó chỉ cảm thấy đầu lạnh siêu siêu. Mà tại Tô Bạch thị giác bên trong, lúc này Sát đã thành địa trung hải, chán chủi lùi đồng thời lại cháy rủi. Hổ Sắt cũng là đã nhận ra sự khác thường của mình, nhất thời thẹn quá hóa giận, mình một thế anh danh, liền bị ra hỏa này hủy. Bản thống lĩnh muốn giết người. Hổ Sắt trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ, hai mắt tinh hồng, vằn vện tiết máu, toàn thân bốc hơi nóng, hổ miệng bốc lên khói trắng, thân ảnh trợn lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không phải biến mất, mà là Thuấn Di đến tô bạch trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn, giang một tiếng, lôi đỉnh áo giáp cánh tay trái bị xé nứt, tô bạch trầm lửa nhịp, nhưng cuối cùng vẫn kéo dài khoảng cách, mà lôi đỉnh áo giáp phía dưới, thoát ra một chút máu tươi. Tô Bạch không chút hoang mang dùng linh khí phong bế vết thương, cầm máu. Cùng lúc đó, Hổ Sắt lần nữa hướng Tô Bạch đánh tới. To lớn lại sắc bén hổ trảo, như mưa to gió lớn đánh tới. Phong du bộ. Tô Bạch tứ chi hổ trảo, gió nhẹ cuốn quanh mà lên. Cười gió mà đi, bay về phía giữa không trung. Mà Hổ Sắt không cần thiết muốn dừng lại ý tứ, tứ chi phát lực, cao cao nhảy lên. Bật lên lực mười phần kinh khủng, nhảy một cái chính là trăm mét. Mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra kia trắng nuốt lại giữ tận răng phảng phất muốn đem giữa không trung Tô Bạch cắn thành hai nửa. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, đôi cáo bao trùm lên nguyên tố chi lực, thay đổi thân thể. Tá lực đả lực, nguyên tố đuôi cáo, ba loại nguyên tố chi lực dung hợp một chỗ, nương theo lấy đuôi cáo đánh ra. Hai cú công kích chạm vào nhau đến cùng một chỗ, phanh voanh một tiếng vang thật lớn, đinh bay nhức óc, trong rừng rậm quấn quẩn. Như thế tiếng vang tất nhiên sẽ kinh động những yếu tố khác, vì thế Tô Bạch chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết đến hổ sát, sau đó rời đi. Vừa rồi nguyên tố đuôi cáo công kích, Tô Bạch thế nhưng là bộ phát ra bú sữa mẹ khí lực. Vì thế sát trùng điệp nện vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập đột nhiên một tiếng tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, sương mù trong nháy mắt hư tán ma hồ sát khổng lồ lại hung manh thân thể hiện lộ mà đi lúc này cái cầm chắc cướp khoe miệng chảy ra máu tươi vừa rồi tô bạch công kích đối với nó tạo thành rất đại thương hại đồng thời cũng đánh thanh tỉnh nó nó không còn một vị thẹn quá hóa giận lung tung phát động công kích nhưng một khi nhớ tới kia vi phong lấm lâm thân ảnh biến thành một đầu đầu cho hổ, nó liền nổi trận lôi đình lên cơn giận dữ nhưng cuối cùng vẫn đè nén lửa giận đồng thời lại cảm khái tô bạch thực lực lấy địa thú 7 tầng tu vi bội phát ra mãnh liệt như vậy thực lực tại thập vạn đại sơn nam bộ xem như cái thứ nhất ngươi hẳn không phải là nơi này yêu thú đi như vậy ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì Hổ sát phun ra một ngụm hơi máu, mở miệng chất vấn. Nó muốn kéo dài thời gian, chờ bầy hổ đến lúc, cùng một chỗ đem Tô Bạch cầm xuống. Lúc này Tô Bạch đứng tại đại thụ che trời trên minh cây, nhìn xem dưới đáy hổ sát, lạnh lùng đáp lại một câu, "Ta đã nói qua, hôm nay ngươi phải chết." Dứt lời, Tô Bạch đuôi cáo hất lên, "Lôi đỉnh, liệt hỏa, phong nhận hướng phía hổ sát mà đi đồng thời cũng là nhảy xuống, theo sát phía sau, hướng phía hổ sát công tới." Cuồn vọng, hổ sát hừ lạnh một tiếng. Hổ bao quở bên trên một tầng huyết khí, đem đánh tới công kích, đều đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, hổ chảo bao trùm lên nồng hậu dày đặc huyết khí vận sức trở phát động, nguyên tố hồ chảo. Tô Bạch hồ chảo đánh ra, Hồ sát nổi giận gầm lên một tiếng, hồ chảo mang theo cường đại lực đạo, nên đón mà lên. Hai cô cường hãn công kích không ngừng va chạm đến cùng một chỗ, bất phân cao thấp. Tô Bạch dẫn đầu thu hồi hồ chảo, nhưng không có đình chỉ công kích. Thân thể xoay tròn 180 độ, ba đầu đôi cáo mang theo nguyên tố chi lực, không có khe hở dính liền công kích mà lên. Hồ sát hồ chảo bị đánh lui về, hai mắt trợn thật lớn, nhìn trước mắt không ngừng hướng mình đến gần đôi cáo. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, phòng ngự theo không kịp. Vì thế, đôi cáo cùng hổ sát mặt tới một cái tiếp xúc thân mật. Hổ sát răng răng chắc chắc nghẹn kháng hạ một cái này, hai mắt trắng dã. Phanh nghênh một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay, xương mù tràn ngập. Tô Bạch Bình ổn hạ xuống mặt đất, nhìn trước mắt đã hôn mê hổ sát. Không có tiếng lên tiếng, hết sức cẩn thận, sợ có trá. Vì thế, lôi cầu, hòa cầu, phong nhận không ngừng hướng phía hổ sát công kích mà đi. Chương 20, báo thủ rửa hận, nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên tố công kích đánh trên người hổ sát. Lúc này hổ sát thân thể bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng từ đầu đến cuối không có mở to mắt, bất vi sở động. Xem ra hẳn là đã hôn mê đồng thời cuồng bạo trạng thái thời gian dần trôi qua suy yếu, thẳng đến biến mất. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, không còn thăm dò. Hồ Trảo bao trùm lên cường Hán Nguyên tố chi lực. Ngay tại Hồ Trảo muốn công kích đến đi lúc, Hồ Sát đột nhiên mở to mắt, lộn nhào né nhanh qua đi, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi mình kém chút liền mệnh tang hoàn toàn, mà lúc này Tô Bạch đã tham dò Hồ Sát muốn, ngọn ngọn, vì thế chủ động xuất kích, chuẩn bị trực tiếp kết Hồ Sát. Hồ Sát dùng Hồ Trảo ngăn cản công kích, liên tục bại lui, đồng thời cũng làm mở miệng nói: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? 7 năm trước, ngươi giết cả nhà của ta, hôm nay vì lấy mạng mà tới." Tô Bạch lạnh như băng mở miệng nói: "Dứt lời, Nguyên tố hổ trảo, đánh gãy hổ trảo, lộ ra mang theo huyết dịch tuyết bạch hổ xương. Máu tươi văng khắp nơi, không ngừng chảy máu. Lúc này Hổ Sát Phạng phất nhớ tới Tô Bạch là ai, nhưng lại vội vàng phủ nhận, không thể tin được, không, có khả năng, ngươi không thể nào là nó. Nam vực bên trong cũng chỉ có một con bạch hổ, mà cái này bạch hổ chính là Tô Bạch. Mà khi đó Tô Bạch là nhỏ yếu như vậy, giống như sâu kiến đồng thời huyết mạch chi lực cũng là yếu đến đáng thương, vì thế Hổ Sát lại thế nào khả năng đi tin tưởng hiện thực này. Đi chết đi, Tô Bạch hô. Sắc bén hồ chảo đem, hồ Sát cụ vạch ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi khắp nơi không ngừng chảy máu, lại thêm nguyên tố gia chỉ, tạo thành tổn thương là to lớn. Hổ sát trùng điểm ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nó đến chết cũng không tin Tô Bạch thân phận đánh giết địa thú đỉnh phong, thu hoạch được 9 năm tinh khiết tu vi. Tại hổ sát triệt để tử vong một khắc này, hệ thống thanh âm cũng theo đó mà tới báo thủ rửa hận nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hệ thống ban thưởng gói quà, phải chăng mở ra. Tạm thời không mở ra. Tô Bạch thầm nghĩ, hiện tại mục đích chủ yếu chính là rời đi trước thị huyết cuồn hổ tộc. Dù sao vừa rồi phát ra động tĩnh, khẳng định kinh động đến cái khác thị huyết cuồn hổ thống lĩnh đến lúc đó vây quanh tới. Tô Bạch trong lúc nhất thời không ứng phó qua nổi. Vì thế, Tô Bạch mở ra chân, lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Ngay cả hổ sát yêu đan đều không có cẩm, liền vội vội vàng rời đi, đột nhiên Tô Bạch dừng bước lại, khẽ cho mày, nhìn chăm chú lên phía trước. Tô Bạch còn không có rời đi trăm mét, thị huyết quỷ hổ bẩy cũng đã chạy đến. Lúc này, trong rừng, rậm rạp trên lại thủ, toát ra hơn 10 đôi tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Tô Bạch. Cùng lúc đó, lúc trước địa thú thị huyết quần hổ, từ trong rừng đi ra ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, nó rõ ràng Tô Bạch tầm quan trọng. Vì thế coi như Tô Bạch có giết hổ sát thực lực, nó vẫn là dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu bầy hổ lại tới đây. Tại địa thú thị huyết cuồng hổ đi tới về sau, cái khác thị huyết cuồng hổ cũng là lục tục hiện lộ ra thân ảnh. Bọn chúng ngăn lại Tô Bạch rời đi phải qua đường địa thú thị huyết cuồng hổ, kích động cái khác thị huyết cuồng hổ cảm xúc, để bọn chúng phẫn nộ. Bạch hổ, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, vậy mà tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa, còn giết chết chúng ta thống lĩnh. Ngươi đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Địa thú thị huyết cuồng hổ nói xong, bầy hổ liền hung tợn nhìn qua Tô Bạch. Từng tiếng hổ khiếu vang vọng rừng rậm bọn chúng phản phất muốn đem tô bạch xé nát nuốt sống, vì chúng no thống lĩnh báo thù rửa hận, lại hoặc là tham lam, còn có tộc quần mặt mũi, đoan đoan tương báo khi nào? Nhưng những ngày tại thập vạn đại sơn đã sớm nhìn lắm thành quen, yêu thú vì mạnh lên, vì nhét đầy cái bao tử, nhất định phải tàn sát lẫn nhau, thành tựu chính mình. Mà tô bạch cũng là như thế, một đường giết chết yêu thú, tăng thực lực lên. Báo thù là có, nhưng ít càng thêm ít. Dù sao liền ngay cả sống sót đều khó khăn, nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này? Các ngươi còn không có bản sự kia. Tô bạch cười lạnh một tiếng, phong du bộ Quấn quanh ở bốn trào bên trên tốc độ tăng lên hào hảo gấp mấy chục lần. Tô Bạch có thể bay hành tại giữa không trung, nhưng lại ngắn ngủi, không bền bỉ. Tô Bạch mở ra chân, hướng phía trước mắt bảy hổ mà đi đã bọn chúng muốn ngăn cản, vậy mình liền giết ra một đường máu. Nó đã thụ thương, chúng ta bên trên. Địa thú thị huyết cuồn hổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt bảy hổ chen chúc mà tới, hướng phía Tô Bạch mà đi. Mỗi cái đều diện mục dữ tợn, hung ác, mấy chục con thị huyết cuồn hổ khí thế hung hổ, một màn như thế làm mười phần rung động. Nhất thời, hai phe giao chiến đến cùng một chỗ. Bọn chúng chỉ là huyền thú cảnh giới, lại thế nào có thể là Tô Bạch đối thủ? Tô Bạch một bàn tay một cái, lôi đỉnh cùng Bạch diễm quét sạch toàn trường, khiến cho thị huyết cuồng hổ tiếng kêu rên liên hồi, chạy trốn tứ phía đánh giết huyền thú 4 tầng, thu hoạch được 40 ngày tinh khiết tu vi, đánh giết huyền thú 3 tầng, thu hoạch được 30 ngày tinh khiết tu vi, đánh giết huyền thú 5 tầng, thu hoạch được 50 ngày tinh khiết tu vi. Địa thú cấp bậc thị huyết cuồng hồ, núp ở phía sau mặt, không có tiến lên giao chiến. Nhìn thấy Tô Bạch, thực lực không có bất kỳ cái gì biểu hiện suy yếu. Nó mười phần kinh, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, nó làm sao có thể không có tụ lượng, thực lực cũng không có chút nào hư được dấu hiệu. Tô Bạch cũng không e ngại bọn chúng những này nô bậc cấp, chiến tướng cấp thị huyết quỷ hổ, mà là đối cái khác thị huyết quỷ hổ thống lĩnh cảm thấy khó giải quyết. Vì thế hiện tại không thể hàm chiến, tạm thời tránh mũi nhọn, đi trước vi diệu. Một lát sau, thị huyết quỷ hổ bảy, sợ hai rụt rẻ lui lại, không dám ở tiến lên. Bọn chúng mặc dù linh trí thấp một chút, nhưng còn không có ngốc đến đi chịu chết tình trạng địa thú thị huyết quỷ hổ, lúc này mới triệt để biết, cùng Tô Bạch trên lệnh. Không có vừa rồi phách lối kỉnh, lý trí chiến thắng tham lam. Tô Bạch ánh mắt băng lãnh, nhìn quanh bọn chúng một chút. Sau đó mở ra chân, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Đêm hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, thông tri tộc trưởng, còn có cái khác thống lĩnh. Địa thú thị huyết cuồng hổ nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tô Bạch đối dưới đáy thuộc hạ mở miệng nói, mấy cái chiến tướng cấp thị huyết cuồng hổ, tiến lên linh mệnh, linh mệnh. Dứt lời, liền hướng phía cái khác lánh địa phương hướng mà đi, địa thú quay đầu nhìn về phía hồ sát thi thể, mở miệng phân phó nói, đem hồ sát thống linh thi thể truyền trở ra ngoài, giao cho tộc trưởng trong tay. Dưới đáy thị huyết cuồng hổ, một mực cung kính trả lời, tiểu nhân lĩnh mệnh. Địa thú thị huyết cuồng hổ rất muốn tôn phệ hết hồ sát yêu đàn, huyết nục, nhưng hồ sát thân phận không tầm thường là thị huyết của hộ tộc tộc trưởng Hải tử, hiện tại mệnh tang hoàn tuyển, chính mình cũng không tốt đi giải thích bằng giao, càng đừng đi nói tổn phệ. Cùng lúc đó, một bên khác. Lúc này Tô Bạch đã ra thị huyết quần hộ lãnh địa, hướng phía lúc trước bế quan địa phương mà đi. Hệ thống, mở ra ban thưởng gói quà. Tô Bạch một bên đi đường, một bên trong lòng thầm nghĩ hệ thống ban thưởng gói quà mở ra, thu hoạch được lôi thú cốt trào. Thu hoạch được, phong linh hồ thai, hệ thống ban thưởng mở ra hoàn tất. Phải chăng bắt đầu dung hợp? Tô Bạch đối hệ thống ban thưởng không hiểu ra sao, lôi thú cấp chảo phong linh hồ thai là cái gì? Còn có thể dung hợp sao? nhưng vẫn là trong lòng thầm nghĩ, tạm thời không dung hợp. Chương 21, Lôi thú cốt trảo. Trong sân đấu. Nơi này là Tô Bạch trong khoảng thời gian này chỗ ở, cũng là tu luyện bế quan địa phương. Hệ thống, bắt đầu dung hợp. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, dung hợp bắt đầu. Một đạo máy móc băng lanh thanh âm truyền vào Tô Bạch trong đầu. Phong linh hồ thai, lôi thú cốt chảo bắt đầu dung hợp. Lúc này Tô Bạch nằm giặm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt. Móng phải xương cốt cùng hai lôi thai phản phất đến hàng vạn mà tính con kiến tại gầm cắn, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới đau đến Tô Bạch mồ hôi đầm địa. Lôi thú cốt chảo cùng Tô Bạch móng phải dần dần hòa làm một thể. Làn da độ tùng, máu tươi thấm thấu mà ra, hồ thai cũng là như thế. Lông tóc bị huyết dịch thấm ướt, nhỏ xuống trên mặt đất. Mùi máu tươi tràn ngập, còn tốt nơi này đầy đủ lớn nắp, che đậy kín mùi máu tươi, miễn cho bị những yêu thú khác có cơ hội để lợi dụng được. Thời gian dần trôi qua, mặt trời mọc, lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai. Tô Bạch từ từ mở mắt, hồi tưởng lại ngày hôm qua cảm giác đau đớn, nó không khỏi không Z mà run. Dùng mình một cái qua đi, Tô Bạch bắt đầu cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Bên ngoài không có biến hóa, nhưng ngẫm phải lực đạo tăng cường gấp bội, thính giác cũng là như thế. Trong vòng trong dặm, Tô Bạch đều có thể nghe được nhất thanh nhị sợ tăng thêm lôi thú linh mâu nhìn rõ cùng tính giác năng lực đều có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên chiến lược cũng là tăng lên gấp bội hệ thống ban thưởng vẫn là trước sau như một tốt tô bạch cảm thụ được lực lượng trong cơ thể cảm giác lôi thú cốt chảo xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy rơi lên hồ chảo linh khí rót vào lôi xương trong chốc lát sấm sét vang dội đồng thời hồ chảo bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ gặp toàn bộ hồ chảo bề ngoài xuất hiện lân phiến lan tràn đến toàn bộ cánh tay phải từ sắc phiến giống như vậy rồng bao khỏa bên phải trên cánh tay nơi này phiến cũng không phải là từ làn da sinh trưởng mà ra mà là từ linh khí rót vào lôi xương hình thành một bộ linh khí lân phiến bao khỏa bên phải trên cánh tay. Như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng là đem Tô Bạch giật này mình. Một lát sau, liền bình phục tâm tình, quan sát tỉ mỉ lấy hồ trảo. Lực lượng, phòng ngự, lôi đỉnh chi lực đều có rất lớn tăng lên. Tiêu hao linh khí cùng thể lực triệt để cũng rất ít, đối Tô Bạch tới nói, cái này lôi xương trăm không một hại, đối với mình mười phần có lợi. Vì thế cũng là hiếu kỳ lên, cái này lôi thú đến cùng là yêu thú nào? Liên mở miệng hỏi thăm về đến, hệ thống, lôi thú đến cùng là yêu thú nào? Tô Bạch mặc dù đợi tại Thập Vạn Đại Sơn 10 năm lâu, nhưng cũng chỉ tại nam bộ hoạt động. Tiến về khu vực khác, hung hiểm và phần, yêu tố thực lực cường hãn, đồng thời nương theo lấy tài nguyên cũng nhiều. Có lợi có hại đi, Tô Bạch dự định đợi thời cơ chín muồi, liền tiến về khu vực khác. Hệ thống quyền hạn không đủ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giải tỏa quyền hạn thăng cấp. Hệ thống lạnh như băng máy móc gầm thanh truyền vào Tô Bạch trong đầu. Tô Bạch nghe tình huống như vậy, không có biểu hiện ra thất lạc, ngược lại lộ ra mây trôi nước chảy đáy lòng lần nữa thầm nghĩ, kia hệ thống mở ra hệ thống bảng đi. Hệ thống bảng trống xuất hiện. Túc chủ, Tô Bạch. Trùng tộc, Tam Vĩ Linh Hổ. Thuộc tính, Lôi đỉnh, Liệt diễm, Cùng phong. Cảnh giới, Địa thú bảy tầng. Huyết mạch, ngũ phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, Lôi thú linh mâu nhìn rõ so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, thả chậm tốc độ. Gia tăng 50% lôi đỉnh tổ tính. Lôi thú cốt chảo tăng lên lực lượng, lôi đỉnh, lực phòng ngự, gấp 5 lần. Tiêu hao linh khí, thể lực, nương tụ ra lôi thú lân tiến, bao trùm cánh tay phải, tăng lên lực phòng ngự, lực lượng, lôi đỉnh, tổng cộng gấp 10. Linh hồn hồ thai vĩnh cựu tăng lên tính giác gấp 10. Che đậy thanh âm, tự chủ đổi. Công pháp, thiên phẩm cao cấp, lôi cực thiên tâm quyết. Linh khí, huyền phẩm trung cấp, nguyên tố hồ chảo, nguyên tố đối cáo. Hoàn phẩm trung cấp, Lôi đỉnh hổ trảo, Bạch diễm hổ trảo, hoàn phẩm trung cấp, Lôi cầu, Hỏa cẩu, Phong nhận, hoàn phẩm cao cấp, Lôi vĩ, hoàn phẩm cao cấp, Lôi đỉnh vả quân, thiên phẩm trung cấp, Hận tứ thuận, thiên phẩm cấp thấp, Lôi đỉnh hóa khải địa phẩm trung cấp, Phong du bộ. Tự động trong tu luyện, khoảng cách đột phá còn cần 35 năm địa thú cảnh giới, 5 năm đến 45 năm. Nhiệm vụ 1, đánh giết 5 con địa thú đỉnh phong yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Nhiệm vụ 2, đánh giết ngự thú tông mộ kiệt, ngoại môn trưởng lão Lê Trường lão, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tăng cấp, giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng. Nhiệm vụ thứ nhất, Tô Bạch không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành. Nhưng cái thứ hai cũng có chút khó khăn, mình lại không cách nào tiến về Ngự Thú Tông, đồng thời lại không rõ ràng vị trí của bọn hắn, coi như đến Thập Vạn Đại Sơn, Tô Bạch muốn tìm được bọn hắn cũng là rất khó khăn. Dù sao Nam Bộ đều lớn như vậy, chớ đừng nói chi là Thập Vạn Đại Sơn được rồi, chỉ có thể dựa vào vật khí, hay là bọn hắn chủ động tới đến chính mình đây cũng là có khả năng, dù sao lần trước Tô Bạch cùng bọn hắn nguyên náo rất cường, mà Mộ Kiệt lại đối Tô Bạch tình thế bắt buộc. Vì thế Tô Bạch nhất định phải trong đoạn thời gian này, toàn lực ứng phó đi tăng thực lực lên, để phòng ngự thu tông được kích. Tô Bạch, hoặc nhiều hoặc ít nghe được mộ kiệt bọn hắn trò chuyện, kết hợp hệ thống nhiệm vụ, tự nhiên có thể đoán ra bọn họ là ai, thuộc về gì thế lực. Tô Bạch quan bế hệ thống, giải trừ lôi vải xương phiến trạng thái đồng thời vết thương đã khép lại, nhưng trên người huyết dịch nhưng không có khử trừ. Tô Bạch muốn tìm cái địa phương thanh tẩy một chút thân thể, sau đó tại về xích Diễm Hỏa Hồ tộc. Về xích Diễm Hỏa Hồ tộc, tự nhiên là có việc cần hoàn thành. Qua một đoạn thời gian, lúc này Tô Bạch đã trở lại Sích Diễm Hỏa Hồ tộc đi vào phía sau núi chỗ, nơi này vẫn vẻ Không có hồ tộc sẽ đến nơi này, đồng thời tô bạch cũng là lặng yên không tiếng động về hồ tộc. Không có bất kỳ cái gì hồ tộc biết mình trở về. Vì để phòng ván nhất, tô bạch thu nhỏ thân thể, ẩn tàng khí tức, cùng cái đuôi. Trong khoảng thời gian này, ẩn tức thuật có chỗ tăng lên, vì thế thực lực ẩn tàng đến huyền thú ba tầng. Cùng rời đi khi đó không khác biệt. Cỏ dại rậm rạp, vắng vẻ phía sau núi bên trong, thình lình có một tòa mộ bia. Mà cái này mộ bia là tô bạch thành lập mà lên. Trên bia mộ viết, hồ cha hồ mẫu, còn có hồ tử, hồ nữ, đồng thời cũng là tô bạch đời này phụ mẫu, huynh đệ muội. Mặc dù tô bạch lúc này là một con yêu thú. Nhưng tiếp trước cũng là loài người. Vì thế Tô Bạch liền có triển vọng bọn chúng kiến tạo mộ bia ý nghĩ, ngày sau báo thủ rửa hận, cũng có thể trở về nói với chúng một tiếng ý tưởng như vậy, cũng chỉ có như vậy gia tộc truyền thừa, cùng linh trí cực cao yêu thú mới có đi. Tô Bạch đi vào mộ bia trước mặt, nói một chút nói đơn giản chính là vì hồ cha hồ mẫu, còn hồ tử, hồ nữ báo thủ, nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại, kia trong 3 năm, Tô Bạch ngay từ đầu là không tiếp thụ mình xuyên qua thành hồ thân phận, nhưng thời gian dần trôi qua, hồ cha hồ mẫu cho Tô Bạch từng ly từng tí yêu thương, vì thế thời gian dần trôi qua cũng là tiếp nhận. Về sau liền phát sinh hổ sát sự tình, Đối Tô Bạch ảnh hưởng rất lớn, từ khi đó bắt đầu Tô Bạch liền không chỗ nương tựa, chỉ có thể đem hết toàn lực đi tu luyện trưởng thành, tăng thực lực lên tu vi, dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Bạch thu hoạch được một chút kỳ ngộ, vì thế cũng là thuận lợi trưởng thành, có sức tự vệ. Có hệ thống về sau, mới rút ngắn Tô Bạch báo thủ thời gian. Chương 22: rời đi Nam Bộ. Tô Bạch đi vào tiểu hỏa nơi ở tiểu hỏa tại cửa sân động, nhìn thấy Tô Bạch đến sau, vô cùng lo lắng tiến lên, mở miệng nói: "Đại ca, nhanh lên vào sân động, đừng cho tộc đàn phát hiện." Tô Bạch có chút không biết nguyên cớ, nhưng vẫn là nghe Tiểu Hòa đi theo Tiểu Hòa tiến vào trong sân động. Tiểu Hòa tại cửa hang nhìn chung quanh, lộ ra 10 phần cảnh giác. Tại phát hiện không có người phát hiện về sau, mới quay người, cáo tri Tô Bạch tình huống. "Đại ca, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Thị huyết quần hộ tộc hôm qua tới tộc đàn, chỉ mặt gọi tên để chúng ta đem ngươi giao cho bọn chúng." Tô Bạch nghe này biết đại khái tiền căn hậu quả, mở miệng nói, "Ở bên ngoài lực luyện, đúng, tộc quần kia nói thế nào?" Tiểu Hỏa bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng trả lời, "Tộc đàn nói ngươi ra ngoài luyện." Hổ tộc đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, tộc trưởng ra mặt, trò chuyện hồi lâu, cuối cùng đáp ứng hộ tộc tộc trưởng, nói một khi ngươi trở về, liền đem đại ca ngươi giao cho bọn chúng xử lý, hổ tộc mới cứ vậy rời đi. Tiểu Hỏa càng nói càng sốt ruột, cho nên đại ca, ngươi bây giờ mau mau rời đi nơi này, tuyệt đối không nên để bọn chúng phát hiện hành tung của ngươi. Tô Bạch sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng, ta đã biết. Đúng, Tiểu Hỏa những ngày ngươi cẩm, hảo hảo tu luyện, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là hảo hảo còn sống, chờ ta trở về. Tô Bạch xuất ra một chút yêu đan cho Tiểu Hỏa. Chuyện hôm nay, Tô Bạch sớm có đoán trước, vì thế khi trở về Mới không có để tộc đàn biết. Ma Tiểu Hỏa là Tô Bạch tại tộc đàn bên trong tín nhiệm nhất bằng hữu, đồng dạng Tiểu Hỏa cũng không để cho Tô Bạch thất vọng. Có việc trước tiên cáo tri Tô Bạch, để mau mau rời đi. Tiểu Hỏa nhìn trước mắt Đông Đảo Yêu đàn, hai mắt trừng lớn, không thể tin mở miệng dò hỏi, "Đại ca, những này yêu đàn, ngươi là từ đâu có được? Những này yêu đàn bên trong, có mấy khỏa địa thú cấp bậc yêu đàn, đây chính là thống lĩnh cấp yêu thú a bởi vậy, Tiểu Hỏa lại thế nào khả năng không kiếp sợ." Tự nhiên là săn giết lạc, nhớ kỹ đặt ở trong không gian giới chỉ, đừng cho bất luận kẻ nào biết." Tô Bạch bàn giao nói. Tiểu Hỏa nặng nề gật đầu, sau đó dò hỏi, đại ca, vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn rời khỏi nam bộ, tiến về khu vực khác. Tô Bạch trầm mặc một lát sau, mở miệng nói: vậy đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải sống sót, trở về sau tìm ta. Tiểu Hòa ánh mắt bên trong mang theo thất lạc, cùng lưu luyến không rời. Nó rõ ràng, Tô Bạch hẳn là treo chọc đến thị huyết của hộ tộc, vì thế không thể không rời đi, tiến về khu vực khác càng là hung hiểm và phần, thậm chí ngày sau lại không khả năng gặp lại. Tiểu Hoa rất lo lắng, cũng rất không bỏ, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện bình an, dặn dò Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, rồi ra hồ chảo, vớt vút tiểu hòa đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì, không bao lâu, ta liền sẽ trở về. Thanh trừ hết thảy phiền phức. Tiểu hòa nghe đây, có chút chấn kinh. Dù sao thị huyết của hộ tộc thế lực khổng lồ, muốn giải quyết bọn chúng khó như lên trời. Nhưng cuối cùng, tiểu hòa vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Bạch, trung điệp nhẹ gật đầu. Đại ca, ta chờ ngươi trở lại. Tô Bạch buông xuống hồ chảo, mở miệng nói, thốt, không nói, ta đi trước. Dứt lời, Tô Bạch liền quay người, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Tiểu hòa đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi, dần dần từng bước đi đến, trên mặt lộ ra lo lắng tự lẩm bẩm một câu, đại ca, ngươi nhất định phải còn sống a. Xích Diễm Hỏa Hồ tộc, so thị huyết quần hồ tộc, yếu hơn rất nhiều đáp ứng thị huyết quần hồ vô lý điều kiện, cũng là mười phần bất đắc dĩ, đồng thời cũng không thể tránh được. Dù sao, tộc trưởng cũng phải vì cả một tộc bầy suy nghĩ, không thể bởi vì Tô Bạch mà chôn vùi tộc đàn ngàn ngàn vạn vạn đầu sinh mệnh. Cùng lúc đó, lúc này Tô Bạch đã ra xích Diễm Hỏa Hồ tộc, đồng thời cũng là hiển lộ ra thực lực chân thật của mình cùng hình thể. Như mã đại ba đuôi bạch hồ, thân pháp nhẹ nhàng linh xảo, tại cây tối mọc thành bụi trong rừng rậm xuyên qua, hướng phía tây bộ mà đi. Thập vạn đại sơn tây bộ so nam bộ cường đại rất nhiều ẩn tức thuật, chỉ có thể ẩn tàng lại tu vi khí tức, lại không thể ẩn tàng lại huyết mạch chi lực đồng thời cũng sẽ hạn chế lại tô bạch thực lực cùng tốc độ. Có lẽ chỉ có đem ẩn tức thuật tu luyện tới càng độ cao hơn độ mới có thể triệt để ẩn tàng đi. Dù sao đây chính là thiên phẩm linh kỹ, tô bạch chỉ là hiểu sơ ra lông thôi, nhưng có thể nắm giữ đã rất tốt, người khác dốc cả một đời đều không thể nắm giữ thiên phẩm linh kỹ. Lần này cũng là tô bạch lần thứ nhất tiến về tây bộ, đột nhiên tô bạch phảng phất đã nhận ra cái gì, dừng bước lại ánh mắt càng thêm lương trọng cùng băng lãnh, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng vào lúc này. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thị huyết quân hồ tộc. Bọn chúng ngăn lại tô bạch đường đi. Tô bạch sau lưng lại xuất hiện chủng tộc khác yêu thú. Bọn chúng đều là, tô bạch trên đường đi gặp qua yêu thú. Ngay từ đầu, tô bạch liền phát giác được bọn chúng không thích hợp, nhưng vẫn là kiên trì hướng phía tây bộ mà đi. Thị huyết quân hồ bầy mắt lom lom nhìn chằm chằm tô bạch, mà trung ương nhất chính là ba con thống lĩnh cấp bậc yêu thú, thực lực đều là địa thú đỉnh phong. Ba con địa thú đỉnh phong yêu thú tăng thêm chừng trăm chỉ nộ bậc cấp, chiến tướng cấp đối tô bạch tới nói là 10 phần nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Ngũ phẩm huyết mạch, nếu như trưởng thành, nói không chừng có thể tấn gia yêu vương chi cảnh, không gì hơn, cái này tốt đẹp tiền đồ, liền muốn tiện nghi chúng ta. Một con địa thú đỉnh phong thị huyết cuồng hổ, cười lạnh mở miệng nói: Nó phục mệnh truy sát Tô Bạch, đoán được Tô Bạch sẽ rời đi Nam Bộ, liền rời đi con đường bên trên mai phục. Cái khác rời đi Nam Bộ con đường đều có thị huyết cuồng hổ tộc mai phục, thậm chí liền ngay cả thị huyết cuồng hổ tộc trưởng đều tự mình xuất thủ. Mà những yêu thú khác tại Nam Bộ bên trong trắng trợn lùng bắt, tìm kiếm Tô Bạch hành tung. Lần này vì truy sát Tô Bạch, có thể nói là Phí hết rất lớn thủ bút đồng thời thống linh tại phát giác được tô bạch trên người huyết mạch chi lực về sau, ánh mắt dần dần liền đến tham lam. Dù sao đây chính là liên quan đến nó tương lai trưởng thành, một khi thôn phệ hết cố này huyết mạch, tự thân huyết mạch nhất định có tăng lên, tư chất tu luyện nâng cao một bước, cảnh giới gông xiển cũng sẽ vỡ tan, tấn giai cảnh giới cao hơn, thiên thú cảnh giới, thậm chí yêu vương chi cảnh. Vậy các ngươi liền thử nhìn một chút. Lôi đỉnh hóa khải bao trùm mà lên, khí thế bằng bạc, phong du bộ, hiện ra uy phong lẫm liệt. Không hổ là có thể giết chết sát bạch hổ, thực lực như thế thật đúng là không thể nhỏ suy a một con thống linh thị huyết cuồng hồ không trải qua cảm khái nói Tam nguyên làm đã để bọn chúng rất khiếp sợ, không nghĩ tới nắm giữ trình độ càng làm cho bọn chúng chấn kinh, khó trách có thể vượt cấp đánh giết hồ sát, hoàn toàn chính xác không thể nhỏ dứt. nhưng ở nhiều như vậy yêu thú trước mặt, chút năng lực ấy còn xa xa không đủ, vì thế đối cầm xuống tô bạch 10 phần có nắm chắc, 10 phần tự tin, tô bạch không có mở miệng đáp lại, mà là nhảy lên một cái, sử dụng phong du bộ, cưới gió mà đi. từ thị huyết cuồng tộc trên không bay qua, thị huyết cuồng gặp tình huống như vậy, hơi sững sờ. ba con thống linh cấp thị huyết cuồng kịp phản ứng, quát lớn một tiếng, thất thần làm gì? còn không mau đuổi theo. Rút lời, liền nhảy lên một cái, nhảy đến trên cành cây, bật lên lực cực mạnh, nhảy vọt qua từng khoảng thân cây, hướng phía Tô Bạch đuổi theo. Nob cấp, chiến tướng cấp tại mặt đất đuổi theo, Thống linh cấp, nhảy vọt qua từng khoảng cây, theo đuổi không bỏ. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, nương tụ ra lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận, công kích tới dưới đáy Nob cấp, chiến tướng cấp yêu thú. Chương 23, lôi đỉnh vậy và móng. Qua một đoạn thời gian, Phong Du bộ rốt cuộc duy trì không ở Tô Bạch bị ép hạ xuống mặt đất bên trên, mà ba con thống linh cấp thị huyết cuồng hổ theo sát phía sau, nhảy dựng mà xuống đem tô bạch đoàn đoàn bao vây ở mà những yêu thú khác tốc độ chậm hơn rất nhiều, đồng thời tăng thêm tô bạch quấy nhiễu. Bởi vậy bọn chúng tụt lại phía sau, thậm chí có chút nô bộc cấp chiến tướng cấp đã chết bởi tô bạch chi thủ. Tiểu Hồ Ly ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi đã không có đường lui. Hồ Đại nết miệng cười một tiếng, mở miệng nói. phía sau Hồ Nhị cùng Hồ Tam cười hắc hắc, đối bắt giữ tô bạch có niềm tin tuyệt đối. cứ như vậy ba con thị huyết cún hổ hướng phía tô bạch dần dần tới gần. tô bạch ba đuôi quấn lên làm, lôi đỉnh hóa bao trùm mà lên. nó rõ ràng muốn thoát đi, hiện tại nhất định phải chủ động xuất kích, không có đường vậy ta liền mở ra một con đường dứt lời tô bạch mở ra chân hướng phía hổ nhị mà đi nguyên tố hồ chảo hồ chảo cuốn lên ba con nguyên tố hướng phía hổ nhị công kích mà đi còn lại hai hồ gặp tình huống như vậy mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía tô bạch thân thể đánh tới hồ chảo trực tiếp đem hổ nhị đánh bay ra ngoài đồng thời tô bạch cũng không có đình chỉ công kích đuôi cáo hất lên trực tiếp đem hồ đại bước lui trở về mà hổ tam trực tiếp cắn một cái tại tô bạch lôi đỉnh trên giáp lôi đỉnh chi lực lan tràn đến toàn thân nhưng hồ tam cũng không có vì này buông ra miệng hai mắt tinh hồng đầu đột nhiên hất lên mang theo một bộ phận lôi đỉnh áo giáp kéo ra, sau đó đem lôi đỉnh áo giáp mảnh vỡ nôn tới đất bên trên, hóa thành linh khí tiêu tán, nguyên tố hồ trảo, theo nhau mà tới, đem hồ tam bứt lui. Hiệp một, mặc dù tô bạch thắng hiểm, nhưng bộ dạng này xuống dưới lại không phải bịa pháp. Dù sao thì huyết cồn hồ còn có độc môn tuyệt kỹ không có sử dụng. Hồ nhị lung lay đầu, vừa rồi kia một trảo, để nó đầu ông ông tác hưởng, máu tươi chảy tới bên miệng, hồ nhị mới phản ứng được, mình đã đầu rơi máu chảy, giữ tận vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Hồ nhị thẹn quá hóa giận, tiếng giống giận dữ vang vọng sơn lâm. Hoàn toàn chính xác có có chút tài năng. Hổ đại từng bước ép sát, nó không có thủ thương. Nhưng ba đánh một, mà Tô Bạch lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại Hổ Nhị bị đánh đến đầu rơi máu chảy, để bọn chúng thật mất mặt. Vì thế, bọn chúng chuẩn bị nghiêm túc, đem vừa rồi ăn ngẹn toàn bộ tìm trở về, lại để cho Tô Bạch phát ra đại giới. Hổ Nhị dẫn đầu tiến vào cuồng bạo trạng thái, huyết khí sát ý bằng bạc. Hổ đại cùng Hổ Tam cũng không có, mà là hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh đánh lén. Tô Bạch rõ ràng tình huống bây giờ không ổn, nhưng không gì đáng trách, lại không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể kiên trì lên. Tô Bạch lần nữa cùng chúng nó giao chiến đồng thời nhất định phải tìm cơ hội rời đi nơi này. Đằng sau vẫn là những yêu thú khác, kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Ba đánh một, Song Phương đánh với bụi. Hồ Nhị trực tiếp lựa chọn cùng Tô Bạch sát người vật lộn, mà hồ Đại, hồ Tam xem thời cơ liền cho Tô Bạch một chảo. Tô Bạch thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Qua một đoạn thời gian, Hồ Nhị cuồng bạo chi lực, thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, nhưng nó còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn một mực cùng Tô Bạch sát người vật lộn. Ngay tại Hổ Nhị, Dương Dương bất ý cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, lôi đỉnh vậy và móng. Tô Bạch gặp Hổ Nhị khí thế bắt đầu đi xuống dốc, mượn cơ hội này đánh nó trở tay không kịp. Lân Viễn bao chùm lên cánh tay phải hổ chảo, lôi đỉnh cùng Bạch Diễm quấn quanh mà lên ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh tới, Xung Phong Hổ Nhị giống như một viên như đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài đụng vào mấy quả đại thụ che trời, mới dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cung bạo trạng thái trong nháy mắt bài trừ, Hổ Nhị bị vớt ve một nửa đầu, sợ não đại não hiển lộ mà ra, không ngừng chảy máu. Khí tức biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn một cái mắt, Hổ Nhị liền từ dương dương bất ý đến mệnh tăng hoàn tuyển, khả năng nó no dưới đường hoàng tuyển đều là mở bước cũng không thể tin đi đánh giết địa thú đỉnh phong yêu thú, thu hoạch được 9 năm tinh khiết tu vi. Tăng thêm Tô Bạch trước đó lấy được tinh khiết tu vi, trực tiếp để Tô Bạch tăng lên một tầng đi vào địa thú 8 tầng chi cảnh. Hồ đại cùng hồ tam, thân thể cứng ngắc, biểu lộ ngượng bức đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, làm sao mới vừa rồi còn rơi vào hạ phong Tô Bạch, một nháy mắt liền chi lăng. Một chiêu liền đem hồ nhị giết chết, bọn chúng cũng còn không có kịp phản ứng. Còn có kêu lân phiến là tình huống như thế nào? Hồ ly còn có thể mọc ra lân phiến sao? Nhất làm cho bọn chúng khiếp sợ vẫn là, Tô Bạch trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Có thể tại chiến đấu đột phá cảnh giới đều là khoảng cách đột phá chỉ kém lâm môn một ước, mà tô bạch lại không phải, mà là ngạnh sinh sinh tăng lên. vì thế bọn chúng mới cảm thấy mười phần chấn kinh, đây quả thực là quá không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. trong lúc nhất thời, bọn chúng không thể nào tiếp thu được. các ngươi cũng muốn thử nhìn một chút sao? tô bạch cười lạnh mở miệng nói. lúc này nó vết thương trong chất, không ngừng chảy máu, thả mắt như thấy, nhưng ở hai hổ trong mắt lại giống như tu la, lại thêm kia cánh tay phải cùng cười lạnh, càng làm cho bọn chúng không rét mà run. hai hổ cố giả bộ trấn định, con mắt cảnh giác, nhưng thân thể lại bại lộ bọn chúng tứ chi ngay tại lui lại. Tô Bạch không muốn cùng bọn chúng dây dưa quá lâu, mở ra chân, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tây bộ mà đi. Tô Bạch ngay từ đầu để bọn chúng vung loạn cảnh giác, tại sử xuất toàn lực một kích mang đi một con, đồng thời trấn nhiếp cái khác hai con, nhất cử lưỡng tiện. Kết quả, cũng là chính như Tô Bạch sở liệu, đánh giết hổ nhị, trấn nhiếp hổ đại cùng hổ tam. Mà Lâm Thời đột phá cảnh giới, là Tô Bạch không có nghĩ tới, nhưng kết quả là tốt là được đằng sau còn có đại bộ đội, vì thế Tô Bạch cũng không có thừa thắng xông lên. Lúc này hổ đại cùng hổ tam nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tô Bạch. Hổ Tam dẫn đầu hỏi, chúng ta cứ như vậy để nó chạy, sẽ có hay không có chút không tốt? vậy thì có cái gì biện pháp, ngươi muốn đi lên chịu chết sao? Hồ Đại có chút nổi nóng, chậm nhìn nó một chút. vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? trở về làm như thế nào bàn giao? Hồ Tam cũng là có chút nổi nóng, nhưng vẫn là để cho mình tỉnh táo lại, thương lượng đối sách. liền nói tên kia, thực lực không thích hợp, đánh giết Hồ Mãng, chúng ta bản thân bị trọng thương, vô lực hồi tiên, để trốn chi thăng thiên. đồng thời chúng ta tận khả năng giả bộ giống một chút, rõ chưa? Hồ Đại tỉnh táo lại, trầm tư một lát sau, mở miệng trả lời. Hồ Tam trùng điệp nhẹ gần đầu, biểu thị mình rõ ràng, đồng thời nhìn thấy phía sau đại bộ đội về sau, nhắc nhở một câu bọn chúng cùng lên đến, hồ đại ngầm hiểu, về sau liền bắt đầu diễn kịch, thể hiện ra mình bản thân bị trọng thương bộ dáng đồng thời cũng trên người mình bạch ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đem cùng lên đến yêu thú hù đến sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ, bọn chúng có chút không thể tin, đây chính là ba vị địa thú đỉnh phong cấp bậc yêu thú, vẫn là thị huyết của hồ tộc thống lĩnh, làm sao có thể bị một con địa thú bảy tầng đánh cho chật vật không chịu nổi, thậm chí còn chết một con, kết quả như thế, trong lúc nhất thời bọn chúng lại thế nào khả năng tin tưởng, nhưng nhìn thấy hổ nhị tử trạng, hồ đại hổ tam bản thân bị trọng thương bộ dáng, bọn chúng lại có chút dao động cuối cùng vẫn tin tưởng xuống tới đối Tô Bạch thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ, hoặc là nói, là sợ hãi. Khủng bố như thế tồn tại, nếu như tùy ý nói trưởng thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 24, Kim Sí Liệt ưng. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Lúc này Tô Bạch đã đi tới Tây Bộ khu vực biên giới. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng tiến vào Tây Bộ, sau đó thanh tẩy sạch mùi máu tươi. Trước đó, Tô Bạch đã dùng bùn đất che giấu một lần. Thăng thêm linh khí phong máu, mùi máu tươi chỉ còn lại một chút xíu. Nhưng cái này nhỏ xíu một chút xíu, cũng có thể là hấp dẫn đến yêu thú thập vạn đại sơn, chính là như thế nguy hiểm, thời khắc bảo chỉ chú ý cẩn thận. Có tộc đàn con tốt, có tộc quân bảo hộ, bình thường sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Nhưng lưu lạc bên ngoài, hoặc là kẻ độc hành, liền không có vận tốt như vậy. Vì thế yêu thú cũng sẽ thành lập tộc đàn, vì chính là hô bang hỗ trợ, tốt hơn sinh tồn được. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nhiều một con yêu thú liền nhiều một phần lực lượng, nhưng tốt hơn sinh tồn, cùng săn ngồi. Lúc này Tô Bạch trước mắt xuất hiện một đầu đại hắc mà đây cũng là thông hướng Tây bộ con đường. Tô Bạch chụp nước, dù cho hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón nhưng đối với có được lôi mắt tô bạch cùng ban ngày không khác. lại thêm bạch hồ linh thai gia trì, vì thế một chút xíu gió thổi cỏ lay, tô bạch đều có thể phát giác được. đồng thời tô bạch cũng là phát giác được cái gì. mới dừng lại bước chân, không có tiếp tục tiến lên. loài chim yêu thú, tô bạch ngắm nhìn một phía, tự lẩm bẩm một câu. tô bạch do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiến lên, đồng thời tốc độ thả chậm, động tinh thả nhỏ, miễn cho quấy nhiều đến bọn chúng. tăng thêm bùn đất bao trùm ở tuyết trắng lông tóc, tô bạch đã dung nhập hắc cá bên trong. không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. thời gian dần trôi qua. Tô Bạch đã xuyên qua qua 2/3 đại hạp cốc con đường đã có thể nhìn thấy lối ra, thắng lợi liền ở trước mắt đột nhiên từng đạo tiếng hổ gầm đánh tới, nương theo lấy còn có trùng trùng điệp điệp chạy âm thanh. Như thế thật lớn thanh âm, đánh vỡ yên tĩnh, quá nhiều đến ở nơi này yêu bầy thú tộc. Về sau, chính là từng tiếng bén nhọn đương minh âm thanh. Thật đúng là thuốc cao ra chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, có cần phải nghèo như vậy truy không bỏ sao? Tô Bạch quay đầu nhìn lại, thầm mắng một câu. Thị huyết quần hổ tộc trưởng, là một con triều cao 20 mét hùng hổ, khổng lồ như thế thân thể, giống như một tòa hành tàu núi nhỏ. Dẫn theo bầy hổ thống lĩnh cấp, đối Tô Bạch theo đuổi không bỏ. Thế muốn đem chém giết đồng thời thị huyết quần hổ tộc trưởng, thực lực càng là cường hãn, có được thiên thú đỉnh phong tu vi. Vì thế, cảm giác của nó năng lực rất mạnh, đã khóa chặt Tô Bạch vị trí. Không lỗ như thế thân thể bắt đầu chạy, tự nhiên là mười phần kinh khủng, đất dung núi chuyển. Tốc độ càng là cực nhanh, đem một đám thống lĩnh cấp thị huyết quần hổ bỏ lại đằng sau. Lúc này cục diện đã sớm lên cao, không chỉ là đánh giết hổ sắt đơn giản như vậy. Dù sao Tô Bạch triển hiện ra thực lực, kinh vị thiên nhân, liên quan đến bảy hổ tương lai. Vì thế thị huyết quần hổ tộc trưởng, làm sao có thể tùy ý Tô Bạch rời đi, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước, lấy trừ hậu hoạn. Bởi vậy, thị huyết quần hổ tộc trưởng mới như thế đại phí khổ tâm truy sát Tô Bạch, dù là đã tới gần Tây Bộ. Hồ Vương, không ở đây ngươi lãnh địa hào hảo đợi, đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến tìm ta đánh nhau sao?" Một đạo to lớn thân ảnh xoay quanh ở giữa không trung, cánh dương dài đến 20 mét, hai mắt buốt lên hồng quang. Nó là kim xí liệt tương tộc. Tộc trưởng, tu vi cùng thị huyết quần hổ tộc trưởng đều có được thiên thú đỉnh phong tu vi, mà hẻm núi lớn này chính là lãnh địa của nó. Cùng lúc đó, đại hạp cấp hai bên, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn song buốt lên hồng quang con mắt, mắt không chấp nhìn chăm chú lên dưới đấy thị huyết quần tộc trưởng cùng thống lĩnh cấp, phản phất một lời không hợp, liền sẽ khởi xướng công kích máy liệt. Thị huyết quân hổ tộc trưởng, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Kim sĩ liệt tương tộc trưởng, mở miệng nói: Tương Vương, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, còn xin không muốn ngăn cản chúng ta tiến lên. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn nó, sân bại ưu thế lớn, tại tăng thêm, số lượng chênh lệch quá lớn, song quyền nan địch tứ thủ." Vì thế Thị huyết quân hổ bẩy, còn không phải Kim sĩ liệt tương tộc đối thủ. "Ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi nam bộ yêu thú không thể tùy ý tiến vào Tây bộ A coi như ta hiện tại để các ngươi quá khứ, một khi bị bên trong mấy đại cự đấu phát ra được, các ngươi đem thương vong thảm trọng, thậm chí bị triệt để xóa đi, bởi vậy vẫn là trở về đi, đồng thời cũng không cần khó xử ta. Kim sĩ liệt tương cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là ôn tồn khuyên đồng thời nó cũng là phụ mệnh, tọa chấn đại hạp gốc, không cho hai bộ thế lực lớn thông hành, thực lực nhỏ yếu, nó khinh thường đi để ý tới, để cho mình tộc đàn ăn hết là xong. Ta ngay tại truy sát một con bạch hổ, nó ngay ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần để cho ta đưa nó bắt giữ, ta không nói hai lời, quay đầu liền đi, sẽ không lưu thêm, ngày sau cũng sẽ phái thuộc hạ đưa tới nhận lỗi, tướng Vương, ý như thế nào?" Thị huyết quần hổ tộc trưởng mở miệng nói ra mục đích của mình. "Ồ, đến cùng là ai? Sẽ để cho Hổ Vương ngỡ như thế đại phí khổ tâm, ngược lại là thú vị." Kim sĩ Liệt Tướng tộc trưởng nhất thời hứng thú. Sau đó quay đầu nhìn lại, con mắt có chút ngụ tụ, hoàn toàn chính xác có chỉ ngụy trang rất khá hồ ly. Bất quá chỉ có địa thú 8 tầng tu vi, cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Nhưng một lát sau, nó liền phát giác được Tô Bạch huyết mạch bất phàm, có thành yêu vương chi tư. "Khó trách, khó trách." Kim sĩ Liệt Tướng tộc trưởng tự lẩm bẩm một câu nó giống như minh bạch thị huyết cồn hồ tộc trưởng, tại sao lại như thế đại phí khổ tâm? Đồng dạng, nó cũng muốn lấy được tô bạch, thu hoạch được phần này huyết mạch chi lực, có lẽ có thể để cho mình bước vào yêu vương chi cảnh. Vì thế, nó cho đại hạp cốc bên trên thống lĩnh cấp liệt tương lấy mắt ra giấu mấy cái. Mười mấy con kim sĩ liệt tương, ngầm hiểu, dương cánh, hướng phía tô bạch phương hướng bay đi đồng thời, thiên thú cảnh giới đi vào kim sĩ liệt tương vương bên cạnh, vì đó trợ trợ. bọn chúng cho rằng, tô bạch thực lực coi như mạnh hơn, cũng chỉ là địa thú cảnh giới, mười mấy con thống linh cấp bậc liệt tương đối phó nó, có thể nói là dư xài thậm chí không cần tốn nhiều sức. Tướng Vương, ngươi có ý tứ gì? Thị Huyết Cuồng Hổ Tộc trưởng, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, ngự khí băng lãnh, chất vấn lên. Không có ý gì, giải quyết việc chung. Các ngươi không thể tới, đây là quy củ, còn xin trở về, đừng để ta khó xử, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Sĩ Liệt Tướng Tộc trưởng, cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng, đã về mặt. Bàn Vương ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Thị Huyết Cuồng Hổ Vương, lạnh như băng mở miệng nói đồng thời sau lưng Thị Huyết Cuồng Hổ, các cấp đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng bầu trời bên trong Kim sĩ Liệt Tướng thống linh cấp bậc, đối chọi gay gắt, Dương Cung bản kiếm đại chiến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hết sức căng thẳng đây là hai cái tộc quân giao chiến, cũng là trở mặt, ngày sau hai phe thế lực sẽ thủy hòa bất dung. Hồ Vương, không muốn không biết tự lượng sức mình, không nên quên nơi này là địa bàn của ai, coi như bầy hổ toàn bộ đến, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, chớ đừng nói chi là các ngươi bây giờ. Kim sĩ Liệt Tướng tộc trưởng, khí thế không kém chút nào bọn chúng, thậm chí nâng cao một bước đồng thời nô cấp chiến tướng cấp, cũng là xuất động, đen ngịt một lớn, ánh mắt băng lãnh, bất thiện nhìn chằm chằm thị huyết quân hổ tộc. Chương 25 Tô Bạch lực uy hiếp, cùng lúc đó Tô Bạch phát giác được địa thú cảnh giới kim xí liệt tương hướng tới mình sau, không chút do dự, nhanh chân liền chạy. Tại lôi đỉnh chi lực, cùng phong du bộ ra chi hạ. Tô Bạch tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Kim xí liệt từng nhóm cũng không cam chịu yếu thế, theo đuổi không bỏ đồng thời bọn chúng gặp Tô Bạch tốc độ cực nhanh, cũng là phát động công kích. Lít nha lít nhít hỏa diễm kiếm vũ hướng Tô Bạch mà tới. Kim xí liệt ưng là hỏa thuộc tính yêu thú, màu da cam hỏa diễm nóng bỏng hung mãnh, nhưng cùng Tô Bạch bạch diễm so ra, giống như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Tô Bạch đuôi cáo hất lên, bạch diễm xông ra chống lại đánh tới hỏa diễm kiếm vũ. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch đã xông ra đại học lộc, đi vào tây bộ khu vực đập vào mí mắt liền xanh um tươi tốt rừng cây, Tô Bạch không có vì vậy chững tính lại, trực tiếp chui vào trong rừng. Kim Sí Liệt Ưng nhìn ban đêm rất mạnh, cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, bọn chúng đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, sau lưng, truyền đến đinh thái nhức góc tiếng vang, hổ khiếu cùng ưng minh âm thanh, vang vọng hẻm núi. Xem ra thị huyết cùng tộc cùng Kim Sí Liệt Tương tộc, đã đánh nhau đôi này Tô Bạch tới nói là một chuyện tốt. Chỉ cần mình vứt bỏ theo đuổi không bỏ Kim Sí Liệt Tương thống lĩnh, liền triệt để bỏ trốn mất dạng. Quân tử bảo thủ, 10 năm không mượn đồng thời Tô Bạch cũng không rõ ràng hổ sát, cùng thị huyết của hổ tộc trưởng quan hệ đơn thuần coi là là mình giết hổ sát, gây nên bầy hổ phẫn nộ, bởi vậy mới gặp phải truy sát. Kim Sí Lệnh, bay lượn tại bầu trời, tốc độ cực nhanh. Tô Bạch mọi cử động tại bọn chúng tầm mắt bên trong. Bởi vậy rất nhanh, Tô Bạch liền bị đoàn đoàn bao vây ở mười mấy con địa thú cấp bậc thống lĩnh, đối với hiện tại Tô Bạch tới nói, rất khó đối phó. Nhưng Tô Bạch gặp tình huống như vậy, cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, chủ động xuất kích. Hướng phía giữa không trung Kim Sí Lệnh, phóng thích nguyên tố công kích. Lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận, tầng tầng lớp lớp. Tạm thời đưa chúng nó bước lui. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này năng lực, ngược lại là chúng ta xem nhẹ ngươi. Một con Kim Sí Liệt Ưng, lang lệ ương mắt nhìn chăm chú lên Tô Bạch. Cái khác thống linh cấp Kim Sí Liệt Ưng cũng là như thế, mắt không chớp nhìn chăm chú lên Tô Bạch, ánh mắt là như vậy băng lãnh, phản phất là đang nhìn một con sắp chết con mồi. Tô Bạch bị bọn chúng như thế nhìn chằm chằm, hoảng sợ. Nhưng càng là thời khắc nguy cơ, càng phải giữ vững tỉnh táo. Có thể cho chút thể diện. Tô Bạch rốt cục biện xuất một câu. Nhưng câu nói này, đối bọn chúng tới nói, căn bản không có tác dụng. Bọn chúng phục mệnh làm việc, nhất định phải cầm xuống Tô Bạch trở về gặp tổ trưởng. Bởi vậy, hôm nay đại chiến là tất không thể miễn. Nghệ Tình, mặt mũi của ngươi đối với chúng ta tới nói, không đáng một đồng." Cầm đầu Kim sĩ liệt Ưng, cười khẩy, lạnh như băng mà miệng. "Lên." Dứt lời, liên đồng loạt hướng Tô Bạch công kích mà đi. Tô Bạch chỉ có thể vượt khó tiến lên, đồng thời cũng là nghĩ tốt đối sách. Lôi Đình Hóa Khải bao trùm mà lên, phong du bộ hiện ra. Tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong chốc lát, Tô Bạch độc chiến mười mấy con Kim sĩ liệt Ưng, song vương đánh túi đuôi. Khung bố như thế giao chiến, đem chung quanh cây cối, phá hư đến một mảnh hỗn Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch rốt cuộc tìm được cơ hội lôi đỉnh vậy và móng, hét lớn một tiếng, lân phiến bao trùm cánh tay phải, nhảy lên một cái, bật lên lực tướng bên trên phong du bộ. Tô bạch trong nháy mắt đi vào một con địa thú đỉnh phong kim sĩ liệt tướng trước mặt, một bàn tay đánh ra, lực đạo mười phần, công bằng đánh vào trên đầu, một chiêu này là mười phần chí mạng. trong chốc lát, không khí phảng phất đình chỉ. cái khác kim sĩ liệt tướng gặp tình huống như vậy, hai mắt trừng lớn, chấn kinh ở bọn chúng, vạn vạn không nghĩ tới, Tô bạch tại thời khắc nguy cơ còn có thể buộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, như thế át chủ bài, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. cùng lúc đó, phanh một tiếng vang thật lớn đưa chúng lo no kéo về hiện thực địa thú đỉnh phong kim xí liệt đứng chúng điệp đập xuống đất đầu đương trực tiếp bị đánh rơi trở thành một cô thi thể không đầu tô bạch bình ổn hạ xuống mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển che kín lân phiến cánh tay phải dính đầy vết dịch nương theo còn có hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm đánh giết địa thú đỉnh phong yêu thú thu hoạch được 9 năm tinh khiết tu vi tô bạch vô tâm để ý tới hệ thống chuyên chú chuyện trước mắt trải qua hai lần đại chiến tăng thêm một đường đến nay chạy lúc này tô bạch có thể nói là là hư nhược linh khí đã thấy đấy tại dạng này tử xuống dưới không phải bịa pháp Kim sĩ liệt diễm nhìn thấy Tô Bạch một bàn tay chụp chết một con địa thú đỉnh phong cấp bậc yêu thú về sau, không dám lên trước một bước đang quan sát tình huống. Hiện tại bọn chúng tình thế khó xử. Một phương diện là có nguy hiểm tính mạng, một phương diện khác chính là tộc trưởng áp lực. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Như thế tình huống chính như Tô Bạch sở liệu. Trước đó câu nói kia chính là vì để bọn chúng vương lòng cảnh giác, cuồng vọng tự đại, mà mình chỉ cần nhắm ngay thời cơ, dẫn đầu đánh giết một con địa thú đỉnh phong yêu thú, uy hiếp bọn chúng, cùng kia ba con thị huyết thống lĩnh không sai biệt lắm. Mà cái này cũng phải có đầy đủ tự tin, nhất định phải một kích mất mạng không phải đem phí công đọc sức. Vì thế Tô Bạch mới không có trước tiên, sử dụng ra sau cùng át chủ bài. Tô Bạch ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt càng thêm băng lãnh, phản phất muốn theo chân chúng nó quyết nhất tự chiến. Có gan liền phóng ngựa tới, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, kéo mấy cái chôn cùng cũng thật không tệ. Thống linh cấp kim sĩ ứng, đều bị Tô Bạch bộ này thấy chết không sờn bộ dáng hù dọa, chậm chạm không dám lên trước. Đồ vô dụng. Tô Bạch khinh thường nói một câu. Dứt lời, liền bay đầu nhanh chân liền chạy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình. Dù cho hiện tại Tô Bạch bản thân bị trọng thương, linh khí thấy gãy, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Cái này đều thuộc về công tại, Tô Bạch trước đó rèn luyện, sức chịu đựng cực kỳ, chạy trốn bản lĩnh cũng là như thế. Kim sĩ liệt diễm thống linh nhóm, gặp Tô Bạch nhanh chân liền chạy về sau, hơi sững sở, sau đó biểu lộ lại lộ ra do dự. Cuối cùng, bọn chúng vẫn là không có lựa chọn đuổi theo. Nghĩ đến thân phận của mình, tăng thêm thị huyết cuồng hổ tốn công tốn sức đều không có bắt được Tô Bạch, lý do của bọn nó liền càng thêm đầy đủ. Đồng thời, thị huyết cuồng hổ tộc cùng kim sĩ liệt tộc chiến đấu còn xa xa không có kết thúc, mà bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ để cho Tô Bạch chạy trốn. Vì thế, bọn chúng hôm nay làm hết thảy đều phí công nhọc sức. Bạch Bạch bận rộn một ngày. Cùng lúc đó, Tô Bạch tốc độ dần dần chậm lại, cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân. Nhưng Tô Bạch ý chí lực rất mạnh, cũng không có vì vậy mà ngã hạ, đồng thời tại chú ý tới Kim sĩ Liệt Tướng bọn chúng không có đuổi theo về sau, cũng là thở dài một hơi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ địa phương an toàn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, Tô Bạch mí mắt như là đè ép một khối đá lớn, không tự chủ được muốn nhắm lại. Lôi mắt tiêu hao quá độ, đồng thời thể lực cũng là sắp thấy đáy. Như thế tình huống, mười phần khó ổn. Cuối cùng, vẫn là để Tô Bạch tìm tới một chỗ cửa hàng, Sơn động mười phân nhỏ. Tô Bạch thu nhỏ thân thể, mà bên trong cư trú một con linh thú cấp bậc ăn cỏ thỏ xám, thực lực nhỏ yếu, nhát gan, linh trí thấp, cho dù là lúc này Tô Bạch cũng có thể một bàn tay chụp chết. Nơi đây quả thực là vì Tô Bạch đo thân mà làm. Chương 26, ăn cỏ thỏ xám. Tô Bạch một thanh tiến vào trong cửa hang, mà bên trong ăn cỏ thỏ xám, tại phát giác được có cái gì sau khi đi vào, bị dọa đến thẳng hướng lui lại, gặp Tô Bạch càng ngày càng tới gần. Quay người, nhanh chân liền chạy, từ một cái khác cửa hang chạy ra, chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tô Bạch buồn ngủ, bởi vậy không có đuổi theo một lát sau, tô bạch đi vào địa động chỗ sâu nhất, nơi này tương đối an toàn một chút. coi do thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. tô bạch năng lực khôi phục coi như không tệ, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày liền có thể khôi phục được 7-8 phần. mười năm đến nay, đây là tô bạch đánh qua kịch liệt nhất một lần, cũng là nghiêm trọng nhất một lần. cơ hồ toàn bộ thị huyết của hồ tộc đều xuất động vây quét tô bạch, nhưng kết quả trung quy là tốt, tô bạch cũng không có vì vậy mệnh tang hoàn cũng coi là mạng lớn đi. ngày thứ hai, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào đầu miệng, xua tan ám, ấm áp gió nhẹ quất vào mặt, tô bạch từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một trương lông mềm như nung đáng yêu thỏ mặt. cả hai bốn mắt nhìn nhau, tô bạch hơi sưng sở. mà ăn cỏ thỏ sám bị giật này mình. sau khi tĩnh hùn lại, trong nháy mắt thoát ra cửa hàng, nô ra nửa cái đầu, nhìn qua bên trong tô bạch, tô bạch cũng không có trước tiên đối ăn cỏ thỏ sám phát động công kích, bởi vì nhìn thấy bên cạnh mình tươi mới hoa quả đây cũng là ăn cỏ thỏ sám vừa mới mang về đi, dù sao hôm qua tô bạch nhớ kỹ cũng không có hoa quả, trọng yếu nhất vẫn là nó cũng không có thừa cơ công kích tô bạch, hảo tâm như thế, lấy ơn báo oán. Tô Bạch làm sao có thể đối ra tay đâu. Tô Bạch trầm rãi đứng dậy, nhìn về phía cửa hang lộ ra hẽ mở thỏ mặt, ngử khí hơi có vẻ xấu hổ ấy nãy. Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi, là ta không đúng. Đúng, những này hoa quả là ngươi đem đến cho ta sao? An cỏ Thỏ Sám nghe được Tô Bạch về sau, khẽ gật đầu một cái. Linh thú cấp bậc yêu thú, đã khai linh trí. Tô Bạch, nó hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu được một chút. Cảm ơn. Tô Bạch nói lời cảm tạ một câu. An Cổ Thỏ xám gặp Tô Bạch không có muốn thương tổn chính mình ý tứ, liền thận trọng tiến vào trong địa động, khoảng cách Tô Bạch không đến một mét lúc dừng bước lại nó đối tô bạch ôm lấy tính cảnh giác, tô bạch gặp tình huống như vậy, không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương người. nghe được tô bạch về sau, nó do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên, đi vào tô bạch trước mặt. tô bạch nhẹ nhàng lung lay móng vuốt, ra hiệu ăn cỏ thỏ sám cùng một chỗ ăn. về sau, tô bạch cùng ăn cỏ thỏ sám liền ăn nấu nghiến, ăn quả đồng thời, tô bạch không có chút nào hoài nghi ăn cỏ thỏ sám hảo ý dù sao, ăn cỏ thỏ sám thực lực nhỏ yếu, linh trí không cao, đồng thời tô bạch tại rừng rậm chờ đợi 10 năm, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn nên cũng biết. bùn đất che đậy kín tô bạch tuyết trắng lông tóc, vừa thối rưng rưng, cảm giác rất là khó chịu mà ăn cỏ thỏ sám cũng bị tô bạch trên thân mùi vị đó, xấy khô đến không có khẩu vị. bởi vậy, nó không có tiếp tục ăn hoa quả, ngừng đầu, mắt không chấp nhìn xem tô bạch, ánh mắt bên trong lại dẫn một chút ghét bỏ chi sắc. tô bạch gặp tình huống như vậy, tự nhiên là minh bạch, gãi đầu một cái, lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười. thật có lỗi a, chúng ta một chút liền đi thanh tẩy thanh tẩy. ăn cỏ thỏ sám, nặng nghề gật đầu, thanh, tẩy, làm, chỉ toàn, nó nói là thú ngữ, tô bạch tự nhiên nghe hiểu được, đồng thời vừa rồi trò chuyện cũng là dùng thú ngữ. tốt ta đã biết. tô bạch khẽ gật đầu một cái sau đó lại ăn mấy cái quả, nhét đầy cái bao tử. hôm qua tiêu hao thể lực nhiều lắm, tô bạch chuẩn bị khôi phục một chút về sau, liền ra ngoài bắt giết con ngùi, có thể càng nhanh khôi phục thể lực đồng thời, cũng là đem còn lại quả chuyển qua ăn cỏ thỏ sám dưới chân. người từ từ ăn, ta đi ra ngoài một chuyến. tô bạch nói một câu, liền chậm ung dung hướng cửa hang mà đi ăn cỏ thỏ sám đưa mắt nhìn tô bạch rời đi về sau, liền bắt đầu ăn ngâu miến, từng ngụm từng ngụm ăn quả. mà lúc này tô bạch đã rời đi, bắt liệp yêu thú. nửa tháng sau, bắt ngát trên bãi cỏ ăn cỏ thỏ xám dựa vào trên người tô bạch, nằm ấy ho ho mà tô bạch ăn linh quả một bộ không có việc gì bộ dáng nơi này hết sức an toàn không có địa thú cấp bậc trở lên yêu thú tăng thêm có tô bạch bảo hộ nó mới dám phơi nắng nằm ngáy ho ho đồng thời trong khoảng thời gian này tô bạch cũng có ra ngoài săn giết yêu thú khoảng cách hoàn thành năm con địa thú đỉnh phong yêu thú nhiệm vụ chỉ kém một con tô bạch chuẩn bị xâm nhập thêm một chút tìm kiếm thích hợp săn giết yêu thú dù sao tô bạch mới vừa tới tây bộ không lâu đối với nơi này tình huống không phải hiểu rất rõ vì thế mỗi đi một bước đều là mười phần cảnh giác cẩn thận tô bạch thương thế đã khỏi hẳn mà kim xí liệt tương tộc thị huyết cuồng tộc trong khoảng thời gian này đều không có tới gây sự với tô bạch đối tô bạch tới nói thật là tốt ổn định tăng thực lực lên tu vi ngày sau báo thù ở trong tầm tay đột nhiên tô bạch ánh mắt ngưng trọng lên phản phất đã nhận ra cái gì chậm rãi đứng dậy an cỏ thỏ sám mặt chạm đất nhưng còn lại nằm ngáy ho ho tô bạch có vẻ hơi bất đắc dĩ dùng móng vuốt lắc lắc thân thể của nó đi lên đừng lại ngủ an cỏ thỏ sám bị tô bạch lay tỉnh mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nhìn xem tô bạch về trước địa động bên trong đi tô bạch nói một câu an cỏ thỏ gặp tình huống như vậy phát giác được tình huống không thích hợp đi theo tô bạch ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một con như châu lớn nhỏ báo đen, gặp Tô Bạch đã phát hiện mình, liền không tiếp tục ẩn dấu, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ chiều. Tô Bạch cùng Thỏ Xám phương hướng chạy mà tới. Chúng ta, nhanh, tránh. An cỏ Thỏ Xám, biểu lộ sốt ruột, bức thiết muốn kéo lấy Tô Bạch về địa động. Nó mặc dù không rõ ràng báo đen thực lực cụ thể, nhưng nhìn kia hình thể cũng không phải là nó cùng Tô Bạch có thể địch nổi tồn tại. Tô Bạch bất vi sở động, mắt thấy báo đen dần dần tới gần, An Cổ Thỏ Xám đều nhanh sốt ruột khóc đồng thời Tô Bạch dọn ôn hòa truyền đến, "Không cần lo lắng, ta tới đối phó nó, ngươi về trước địa động bên trong." trước mắt báo đen có được địa thú tu vi chính là vì tô bạch mà đến muốn bắt giết tô bạch dù sao lúc này tô bạch tẩn tàng cảnh giới thu nhỏ thân thể đây cũng là vì không cho ăn cỏ thỏ sám cảm thấy sợ hãi tô bạch gặp ăn cỏ thỏ sám còn một mực tại lôi cả mình duỗi ra hồ chảo đem nó cầm lên ném vào trong địa động một bộ thao tác xuống tới nước chảy mây trôi sau đó mở ra chân nhanh như thiểm điện hướng phía báo đen phương hướng mà đi tô bạch tốc độ cực nhanh báo đen vì thế cảm thấy một chút kinh nhưng cũng không có vì vậy dừng bước lại mở ra huyết buồn đại khẩu nào về phía tô bạch muốn chết Tô Bạch lạnh như băng nói một câu, nhảy lên một cái, hồ trào đánh ra. Vừa đối mặt qua đi, tô bạch bình ổn rơi xuống đất, mà báo đen đầu thú té rồi, đầu rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Tô Bạch thấy nó thi thể ném vào hệ thống không gian bên trong, dùng bùn đất che đậy kín huyết dịch cùng mùi máu tươi. Báo đen nhất định phải diệt trừ, không phải lần sau còn sẽ tới. Mà diện trừ tô bạch nhất định phải thể hiện ra một chút thực lực. Chương 27, Giác khuy độc xà. Tô Bạch làm xong hết thể về sau, trở lại cửa hầm ngầm ăn cỏ thỏ phát ra, tình cảnh vừa nay nó đều nhìn ở trong mắt ánh mắt kinh, lại dẫn bái, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nó đã hoàn toàn tín nghiệm tô bạch. Tô bạch là nó bằng hữu duy nhất, đồng thời nó cũng không có tộc đàn. Một mực sống ở kề bên này, không dám đi khu vực khác, một phương diện, thực lực nhỏ yếu, một phương diện khác, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay, đường chạy trốn rõ ràng, càng thêm dễ dàng sinh tồn. Thập vạn đại sơn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bọn chúng tộc đàn nhỏ yếu, bị bắt giết cũng là đúng là bình thường. Mà ăn cỏ thỏ xám chính là may mắn sống sót một con kia, nhưng nhỏ yếu như vậy thực lực, cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm lớp lo sợ bên trong. Bởi vậy tại Tô Bạch không đến trước đó, nó đều một mực cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác cẩn thận còn sống. Hồ, ca, ngươi thật mạnh. Ăn cổ Thỏ Xám, một mặt sùng bái nhìn xem Tô Bạch. Tô Bạch khoát tay áo, chút lòng thành à ngươi hảo hảo tu luyện, về sau cũng có thể trở nên giống như ta mạnh. Ăn cổ Thỏ Xám, nặng nề gật đầu, ta sẽ cố gắng trở nên giống như ngươi mạnh. Tô Bạch ngay đây, xuất ra mấy quả nhất gia yêu đàn cho Ăn cổ Thỏ Xám, trong khoảng thời gian này, ngươi bên trong động hảo hảo tu luyện, không nên chạy loạn, ta có việc ra ngoài một chút, qua một thời gian ngắn liền trở lại nghe được tô bạch bàn giao, an cỏ thọ sám ánh mắt bên trong toát ra một chút thất lạc, nhưng một cái chớp mắt tức thì nặng nghề gật đầu, đáp ứng, hồ ca, yên tâm, ta sẽ tốt tốt, tu luyện. An cỏ Thỏ sám không phải rất biết thú nữ, vì thế nói chuyện đứt quãng. Tô bạch trước khi đi, lần nữa bàn giao an cỏ Thỏ sám vài câu, lúc này mới chịu yên tâm rời đi. Tô bạch thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thẳng đến chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. An cỏ thọ sám đưa mắt nhìn tô bạch rời đi về sau, mới trở lại trong địa động. Không có quên tô bạch bàn giao, hấp thu yêu đan đồng thời cũng duy trì cảnh giác. Trời nắng trang trang. Năng gấp như lửa, Tô Bạch dần dần tới gần Tây Bộ Nội Bộ. Nơi này yêu thú rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Lôi mắt, linh hai giúp Tô Bạch chiếu cố rất lớn. Bởi vậy, Tô Bạch tránh khỏi rất chiến đấu không cần thiết, tìm kiếm lấy thích hợp bắt giết con mồi. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch rốt cục tìm thích hợp yêu thú độc hành yêu thú, trung quanh không có những tộc của khác cũng có thể uy hiếp được Tô Bạch yêu thú. Tô Bạch tiến vào địa bàn của nó Phàm Vi. Địa thú đỉnh phong yêu thú, nhìn rõ năng lực rất mạnh, rất nhanh liền phát hiện Tô Bạch tự tiện xông vào địa bàn của mình. Tô Bạch biết nó phát giác được mình, vì thế trực tiếp đi ra rường rậm, không nhanh không chậm hướng phía nó tới gần mà tại tô bạch trước mắt là một đầu dài 20 mét rắc whey độc xà, trên mí mắt có hai cây nô ra hắc rắc đen như mực lăn tiến, tăng thêm kia hình như ác ma đường vân, lộ ra 10 phần âm trầm kinh khủng. rắc whey độc xà, dựng thẳng đồng băng lãnh, phun hơi rắn, đánh giá tô bạch thân thể, ba đôi bạch hồ. rắc whey độc xà có được địa thú đỉnh phong tu vi, độc tính cực mạnh, một giọt nọc độc liền có thể giết chết một con địa thú tu vi yêu thú, thực lực thậm chí so bình thường địa thú đỉnh phong mạnh lên rất nhiều. mà tô bạch cũng không e ngại đó đối với mình tốc độ vẫn là rất tự tin, chỉ cần đánh giết trước mắt rắc độc xà, liền có thể hoàn thành, đồng thời tăng lên một tầng. Đi vào địa thú 9 tầng. Vì thế, Tô Bạch tình thế bắt buộc, hôm nay chính là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Tới nơi đây cần làm chuyện gì? Giác Khuê độc xà luôn cảm giác Tô Bạch không tầm thường, vì thế cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là hỏi thăm về tới. Dù cho đối phương chỉ là địa thú 8 tầng cảnh giới, Giác Khuê độc xà vẫn là cảm thấy nguy cơ. Khả năng này chính là giác quan thứ 6 đi, Giác Khuê độc xà tin tưởng mình trực giác. Tô Bạch không nói hai lời, đi lên chính là làm. Giác Khuê độc xà, nhìn xem hướng mình đánh tới Tô Bạch ý tứ đã rất rõ ràng, thuần túy chính là tìm đến mình phiền phức. Không biết tự lượng sức mình. Zác Khuê độc xà chào phúng một câu đôi rắn như roi vung ra. Lôi đỉnh hóa khai bao trùng mà lên, phong du bộ hiện ra. Tô Bạch tốc độ nâng cao một bước, trong nháy mắt tránh thoát đánh tới đôi rắn đuôi rắn đánh hụt, phát ra trận trận không bả âm thanh. Tô Bạch nhảy lên một cái, nghiêng người hất lên, đuôi cáo mang theo tam nguyên làm chi lực. Trung điệp đánh vào Zác Khuê độc xà trên đầu. Công kích kinh khủng như thế, vẹn vẹn phát sinh ở một cái mắt. Tô Bạch lúc này tốc độ có thể nghĩ. Zác Khuê độc xà ngạnh sinh sinh đón lấy một cái này, đầu lân phiến bạo liệt, không ngừng chảy máu. Nó dáng chống đỡ lấy choáng váng cảm giác, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra hai viên giữ tợn giang nhanh, cắn về phía Tô Bạch nhưng giác khuê độc xà như thế tấn manh công kích, tại lôi mắt trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, tốc độ trở nên chậm, tăng thêm tô bạch tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát công kích. giác khuê độc xà giật nảy cả mình, nó không nghĩ tới tô bạch không chỉ có có được kinh khủng tam nguyên làm chi lực, tốc độ phản ứng cũng là cao siêu như vậy, lôi đỉnh vậy và móng, tô bạch bình ổn rơi xuống đất, cánh tay phải hồ chảo bao trùm lên lân phiến, một bàn tay thở ra. giác khuê độc xà tốc độ phản ứng cũng là không kém, trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêng người muốn trốn tránh mà qua, nhưng cuối cùng vẫn chậm lừa nhịp, không có chuyện để né nhanh qua đi, hồ trùng điệp đập vào trên cổ trong nháy mắt đem nó đánh bay ra, giống như đã tháo. Một bàn tay đem một đầu 20 m mét đại xà đánh bay, lực đạo là mười phần kinh khủng. Giác khuê độc xà miệng phun máu tươi, chỗ cổ, thình lình có năm đạo giữ tận vết thương, da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Hai chiêu xuống tới, giác khuê độc xà liền đã bản thân bị trọng thương. Nó rất là chấn kinh, nhưng bây giờ còn không phải khiếp sợ thời điểm. Giác khuê độc xà không chút do dự xoay người liền chạy. Dù cho có được 20 mét thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Giác độc xà biết rõ mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù sao tô bạch tốc độ cực nhanh nó không chủ động, mình vĩnh viễn không đến gần được nó. mình vẫn lấy làm tiêu ngạo nó động, tử vong triền nhiễu rào sát, lúc này căn bản không phát huy được tác dụng. bởi vậy, nó lại thế nào khả năng không trốn đâu, tiếp tục giao chiến chỉ có một con đường chết, mà tô bạch há lại sẽ để nó chạy trốn rơi, lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận, tầng tầng lớp lớp, hướng phía rắc khuy độc xà công kích mà đi, đồng thời cũng làm mở ra chân, theo sát phía sau. lân phiến hồ trảo, cuốn quanh lấy ba loại nguyên tố chi lực, rắc khuy độc thân thể cao lớn, không ngừng bị nguyên tố công kích tới, nhất thời liền đã vết thương chống chất nó phát giác được nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia kinh khủng hồ chảo cách mình càng ngày càng gần. Giác Khuê độc xà bị giật mình tê lên, đồng thời lại giận xấu hổ thành giận. "Đã ngươi khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt, kia cho dù là chết, ta cũng muốn để ngươi ăn một chút đau khổ." Giác Khuê độc xà lúc này đã có đồng quy vu tận ý nghĩ. Hồ trào rơi xuống, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra tính ăn mòn cực mạnh ngọc độc. Phanh nghênh một tiếng, vang vọng sơn lâm. Đùi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Trung quanh đại thụ che trời nổ tận gốc, nao nao ngã xuống. Một lát sau, tô bạch thân ảnh nhẹ vọt mà ra, lôi đỉnh lân phiến dần dần lui tán. Vừa rồi Giác Khuê độc xà trước khi chết một kích cuối cùng, bị lôi mất kịp thời phát giác được. Bởi vậy Tô Bạch mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đánh chết rắc quê độc xà. Chương 28, Hỏa nguyên tinh. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng mở ra hệ thống gói quà? Hệ thống thanh âm tùy theo mà tới. Tô Bạch đi đến rắc quê độc xà bảy tốc chỗ. Bên cạnh đảo gia Yô Đàn, phía trong lòng tầng nghỉ, mở ra. Đồng thời Tô Bạch cảnh giới cũng là thuận lý thành chương đi vào địa thú chí tầng. Ban thưởng mở ra, thu hoạch được hỏa nguyên tinh một viên. Thu hoạch được phong thuộc tính thiên thú yêu hạch một khối. Thu hoạch được địa phẩm cao cấp linh khí, liệt diễm tổ tức. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, tốc chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống ban thưởng vẫn rất phong phú. Không hưởng công tô bạch cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này vất vả, đáng giá phải chăng bắt đầu dung hợp linh kỹ, luyện hóa hỏa nguyên tinh, thiên thú yêu hoạch tạm thời không muốn, tô bạch không chút do dự trả lời. Cùng ừ. lúc đó, giác khuê độc xả yêu đan đã đào ra, tô bạch quay người rời đi, hiện tại cần tìm một chỗ địa phương an toàn, sau đó bắt đầu bế quan nói không chừng khi đó, tô bạch có thể nhất cử tân giai thiên thú chỉ cảnh. Cùng lúc đó, tô bạch trở lại mặt cỏ nơi này, ăn cỏ thọ xám lúc này còn tại hấp thu yêu đan, tô bạch liền không có đi quay rời nó, tại nguyên bản địa động bên cạnh lại đào một cái địa động. Muốn nào đến bí ẩn cùng sâu một chút, vì tiếp xuống bế quan chuẩn bị. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Tô Bạch rốt cục đem địa động đào xong, chỗ sâu nhất dưới đất khoảng 10m. Đồng thời cửa hang cũng rất bí ẩn, không nhìn kỹ một chút không ra. Cùng lúc đó, ăn cỏ thỏ xám cũng là hấp thu xong tất. Lúc này đã tiến vào trạng thái báo hòa đang hấp thu yêu đan, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, lọt vào phản vệ Bởi vậy, Tô Bạch không có tại để ăn cỏ thỏ xám hấp thu yêu đan, huyết mạch tiên tư yếu, khả năng dốc cả một đời đều không thể tấn giai huyền thú chi cảnh. Tô Bạch nghĩ đến ngày sau có cơ hội, sẽ giúp ăn cỏ thỏ xám tăng lên huyết mạch tư chất. Ăn cỏ thỏ xám, phản phất biết mình tình huống, túi đầu, lộ ra 10 phần thất lạc. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, rũa ra hồ trảo, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó, "Không muốn thất lạc, ngày sau ta sẽ tìm đến bảo vật tăng lên từ chất ngươi." Nghe được Tô Bạch về sau, ăn cỏ thỏ xám, trung điệp nhẹ gật đầu, từ nhặt lòng tin. "Trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, không nên chạy loạn." Tô Bạch dặn dò. Dứt lời, Tô Bạch liền chui vào trong địa động, mà ăn cỏ thỏ xám cũng là nghe theo dặn dò, chui vào trong địa động, đồng thời cũng trên mặt đất trong động, quan sát đến tình huống bên ngoài. Hệ thống, bắt đầu dung hợp Tô Bạch trong lòng thẩm nghĩ, ba ngày sau, trong địa động, lúc này Tô Bạch đã dung hợp hoàn thành, bế quan kết thúc. Từ từ mở mắt, duỗi ra lưng mỏi, đứng dậy. Hệ thống bảng trống rống xuất hiện. Tốc chủ, Tô Bạch. Trùng tộc, Tam Vĩ Linh Hổ. thuộc tính, Lôi Đình, Liệt Diễm, Cổ Phong. Cảnh giới, Địa thú đỉnh phong. Huyết mạch, Ngũ phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, Lôi thú linh mâu nhìn dò so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, thả chậm tốc độ. Gia tăng 50% Lôi Đình thuộc tính. Lôi thú cốt trảo tăng lên lực lượng, Lôi Đình, lực phong ngự, gấp 5 lần.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 Địa phẩm cao cấp, liệt diễm tổ thức. Tự động trong tu luyện, khoảng cách đột phá còn cần 40 năm. Địa thú cảnh giới, 5 năm đến 45 năm. Nhiệm vụ 1, đánh giết ngự thú tông mộ kiệt, ngoại môn trưởng lão Lê trưởng lão, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Nhiệm vụ 2, tại địa thú cảnh giới, vượt cấp đánh giết một con thiên thú cấp bậc yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Địa thú cảnh giới bên trong. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tăng cấp, giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Thiên thú yêu hoạch, đem độ bạch cảnh giới tăng lên đến địa thú đỉnh phong, khoảng cách đột phá thiên thú chỉ cảnh, chỉ kém lâm môn một cước hỏa nguyên tinh để bạch diễm tổn thương nâng cao một bước, chọn vẹn tăng lên gấp 5 lần có thừa. Bởi vậy, tô bạch có niềm tin rất lớn, có thể vượt cấp đánh giết thiên tu yêu thú. Tô bạch không nhanh không chậm chui ra địa động, đi vào bên ngoài mặt cỏ. An cỏ thỏ sám, tại cửa hang triển vọng, nhìn thấy tô bạch sau khi ra ngoài, Liên vội vàng tiến lên, dùng đầu cọ sát tô bạch cánh tay. Tô bạch gặp đây, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh không tốt tình huống? An cỏ thỏ xám nghe được tô bạch hỏi thăm về sau, khe khẽ lắc đầu, không có. Có, hết thảy bình thường. Tô bạch khẽ gật đầu một cái vậy là tốt rồi một tuần sau một châu bát ngát hồ nước bên trên nhấc lên trận trận thao thiên cự lãng đột nhiên một con khổng lồ ba đôi bạch hồ nhảy ra mặt nước tứ chỉ quân quanh lấy phong nguyên tố chỉ lực lấy cực nhanh tốc độ ở trên mặt nước chạy như giống trên đất bằng phản phất sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi lấy nó mà cái này bạch hồ chính là tô bạch tới đây vì hoàn thành nhiệm vụ mà tới đánh giết một con thiên thú cấp bậc yêu thú tô bạch tìm thật lâu cuối cùng tìm tới thích hợp mục tiêu lúc này đã giao chiến đã đường này còn chưa phân ra thắng bại cùng lúc đó tô bạch sau lưng dưới mặt nước xét qua một đạo bóng đen to lớn Đột nhiên, kia quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Kia miệng lớn đủ để đem Tô Bạch một ngụm nuốt vào. Mà cái này quái vật khổng lồ là một con mẩu xanh biết con cóc lớn, có được thiên thú cấp bậc tu vi. Tô Bạch nghiêng người nhảy lên, né nhanh qua kinh khủng miệng lớn, cấp tốc kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn qua con cóc lớn, có chút mở ra hồ miệng, hỏa diễm từ khe hở thở ra. Hung hực liệt hỏa góp nhặt tại yết hầu chỗ, vận sức chờ phát động, yêu đan vì đó cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Liệt diễm thổ tức. Đột nhiên Tô Bạch mở ra huyết buồn đại khẩu. Hỏa diễm phun ra thình như hỏa trụ hướng phía con cốc lớn mà đi, kia con cốc lớn trùng điệp rơi xuống đất ở trên mặt nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, đồng thời cũng chống lại đánh tới hỏa diễm thổ tức, hơi nước quét sạch toàn trường, nương theo lấy còn có một tiếng phẫn nộ con đếc gọi, cột nước từ trong xương khói phun ra, cùng liệt diễm thổ tức va chạm đến cùng một chỗ, hai cố cường hãn công kích chạm vào nhau đến cùng một chỗ, bất phân cao thấp, cực kỳ chấn động, hơi nước tán đi, màu xanh biết con cốc lớn thân ảnh hiện lộ mà ra, lúc này nó cùng tố bạch mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra của nước, kim đồng thủy cát thủy thô tính yêu thú và vỡ thực lực cường hãn. Hình thể chọn vẹn so tô bạch lớn hơn cấp 3, giống như một tòa núi nhỏ. Kim Đồng Thủy các ngồi trồn hổm ở trên mặt nước, chân trước chống đỡ mặt nước, như giống trên đất bằng. Địa thú cảnh giới, liền có thể tại đem linh khí kèm theo tại tứ chỉ, hành cầu ở mặt nước như giống trên đất bằng. Bởi vậy, tô bạch mới dám tại trên địa bàn của nó tới giao chiến. Đồng thời tô bạch cũng có mấy lần bị kéo vào trong nước, phí hết không ít công phu, mới lấy tránh thoát, nhảy ra mặt nước. Chương 29: Ngũ Lôi chân Cổ. Không nghĩ tới ngươi có thể phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, yêu vương chi tư quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Đồng Thủy các, ánh mắt nghiêm trọng. Ba loại nguyên tố chi lực Liên đã để Kim Đồng Thủy cấp đầy đủ chân kinh, không nghĩ tới lại vẫn có thực lực như thế. Mình Thế nhưng là Thiên thú cấp bậc yêu thú, nó vậy mà có thể cùng mình đánh cho không phân sàn sàn nhau. Chính vì vậy, Kim Đồng Thủy cấp nhìn Tô Bạch ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, không dám chút nào coi thường Tô Bạch. Tô Bạch cũng không tiếp tục công kích, nhếch miệng cười một tiếng, đả tạ khích lệ. Thiên thú cấp bậc yêu thú quả nhiên rất khó đối phó, nhưng Tô Bạch chưa hẳn liền không chiến thắng được nó. Lúc trước chiến đấu, Tô Bạch có chỗ giữ lại, không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Chính là vì chờ một cái cơ hội, một cái Kim Đồng Thủy cấp phất lọ, lộ ra sơ hở cơ hội. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, người ta vô duyên vô có, mà ngươi lại một con địa thú đỉnh phong cấp bậc yêu thú, vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn tới treo chọc ta, là có mục đích gì sao? Kim Đồng Thủy Cấp hơi nghi hoặc một chút không hiểu mở miệng. Nó cùng mình thực lực lực lượng ngang nhau, tấn lẽ thường tới nói, nó không cần thiết đến treo chọc mình, rơi vào một thân tổn thương, cuối cùng còn không thu được gì, không đáng. Chính vì vậy, Kim Đồng Thủy Cấp mới cảm thấy nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ có riêng là treo chọc đơn giản như vậy, ta còn muốn chính là giết ngươi. Tô Bạch ngữ khí trong nháy mắt lạnh lẽo, cố ý bước lên Kim Đồng Thủy Cấp phẫn nộ. Thật đúng là cuồng vọng, ngươi thật đúng là coi là bằng ngươi địa thú cảnh giới, liền có thể chiến thắng ta sao? Chớ đừng nói chỉ là giết chết ta. Kim Đồng Thủy Các cất khẩy, đối Tô Bạch trả lời, cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Thử một chút liền biết. Tô Bạch cười lạnh trả lời, đã ngươi khăng khăng muốn chết, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Kim Đồng Thủy Các, biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh nghiêm túc lên. Nó nhẫn mại độ thế nhưng là có hạn, Tô Bạch lại nhiều lần khiêu khích, để nó cảm thấy đặc biệt khó chịu. Dứt lời, hai chân phát lực, nhảy vọt mà lên, tốc độ cực nhanh, bật lên lực cực mạnh. Lập tức liền nhảy lên ra mấy chục mét, hướng Tô Bạch phương hướng mà đi. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, ta nguyên làm chi lực cuốn quanh ở đùi áo bên trên. Cánh tay phải hỗ trợ, bao trùm lên lôi đỉnh lần thiến. Mở ra chân, nhanh như thiểm điện, nên đón đi lên, cũng không có lựa chọn né tránh. Kim Đồng Thủy Các gặp tình huống như vậy, trong lòng vui mừng, rốt cục bỏ được cùng mình phấn chiến. Trước đó giao chiến, Tô Bạch phần lớn thời gian sử dụng chính là sa trình nguyên làm công kích, Kim Đồng Thủy Các đánh tới, liền trốn tránh mà qua. Bị bắt được số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế Kim Đồng Thủy Các cảm thấy 10 phần bị khuất. Kim Đồng Thủy Các mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Tô Bạch. Dù sao Tô Bạch bắt đầu có được lôi đỉnh, cuồng phong lôi mắt, cốt trào ra chỉ, chỉ gặp hai con quái vật khổng lồ chạm vào nhau đến cùng một chỗ, tiếng vang đỉnh hai nhức gót tùy theo mà tới. Hai phe bắt đầu sát người vật lộn, đánh với đánh, tiếng phá hủy liên tục không ngừng. Qua một đoạn thời gian, tô Bạch rốt cuộc tìm được sơ hở, nhảy lên một cái, lôi đỉnh vờ uỷ và móng, đâm vào kim đồng thủy cấp con mắt, hung hăng bạch một cái, máu tươi văng khắp nơi. Cảm giác đau đớn đánh tới, kim đồng thủy cấp không khỏi phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau khi rơi xuống đất, tô Bạch lại nhanh chóng mở ra chân, đi vào mắt vàng nước ga sau lưng, đôi cào cuốn lên nguyên tố chi lực, trung điệp đánh vào phía sau. Tô Bạch lực đạo thế nhưng là 10 phần kinh khủng, bởi vậy, trong nháy mắt đem so với lớn hơn mình gấp 5 lần có thửa kim đồng thủy cáp. đánh bay thửa tiên, lôi đình và quân, liệt diễm thổ tức, theo sát phía sau, đánh vào kim đồng thủy cấp trên thân thể, tại hỏa diễm cùng lôi đình nâng lên dưới, kim đồng thủy cấp không có rơi xuống. Lúc này lôi đình cùng bạch diễm buộc phát đến mạnh nhất trình độ. Một lát sau, kim đồng thủy cáp, trung địa nhập vào trong hồ, toé lên to lớn bọt nước, nương theo lấy vẫn là tiếng vang to lớn, còn có hệ thống tiếng nhắc nhở, đánh giết tiên thú một tầng yêu thú, thu hoạch được 10 năm tỉnh kiết tu vi, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được hệ thống gói quà, phải chăng mở ra. Tô Bạch chui vào trong nước, đem kim đồng thủy cấp yêu hoạch nó ra, sau đó đường cũ trở về, hướng phía mặt nước bơi đi. Tô Bạch nhảy ra mặt nước, vướt bỏ trên người nước. Sau đó mới chậm ung dung mở miệng, mở ra. Tô Bạch nói xong, hệ thống thanh âm liền đánh tới. Ban thưởng mở ra, thu hoạch được thiên phẩm trung cấp bảo khí, ngũ lôi trấn cổ. Bảo khí đẳng cấp: Hoàng, Huyền, Địa, Ngạch, Vương, Hoàng, Tông, Tuần, Thánh, Đế, lại phân thượng trung hạ. Thu hoạch được phong thuộc tính, yêu vương các bậc, yêu hoạch một viên. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, tốc chủ không ngừng cố gắng. Thiên phẩm bảo khí, ngũ lôi chân cổ, đến cùng là thế nào bảo khí, mình có thể hay không sử dụng, lại nên như thế nào sử dụng. Lúc này Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là quyết định sau khi trở về đang nghiên cứu nghiên cứu, phải chăng bắt đầu dung hợp hấp thu. Hệ thống thanh âm truyền đến, Tô Bạch không chút do dự cự tuyệt rơi, sau đó mở ra chân, nơi đây không nên ở lâu, liền rời đi. Trận chiến đấu này trọn vẹn đánh hơn 10 giờ, có thể nói là 10 phần chật vật. Lúc này mặt trời xuống núi, tới gần ban đêm. Không bố như thế chiến đấu, trung bình yêu thú tự nhiên là đã nhận ra. Nhưng thực lực có hạn, cũng không có dính vào. Dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, tới gần đều có thể mệnh tăng hoàn tuyển, chớ đừng nói chỉ là lẫn vào một cước. Tin tưởng không bao lâu, bọn chúng liền sẽ phát hiện Kim Đồng Thủy Cấp vẫn lạc tin tức. Đến lúc đó bọn chúng lại nên như thế nào ứng đối đâu? Bộ phát đại chiên, trở thành mảnh đất này bản chủ nhân mới. Tô Bạch trở lại mà cỏ. Lúc này đã màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Tô Bạch lúc này dùng chính là thu nhỏ hình thể. Lông tóc sớm đã thổi khô, gió nhẹ quất vào mặt, tới bối rối. Trên đường đi, không có yêu thú dám ngăn trở Tô Bạch bộ pháp. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn Tây bộ khu vực biên giới, Tô Bạch thực lực bây giờ cũng coi như được người nổi bật, bởi vậy cũng là tương đối an toàn. An cỏ thỏ dám phát giác được động tĩnh, trong nháy mắt thanh tỉnh, hướng phía cửa hang nhìn lại, nhìn thấy tô bạch sau, liền không chút do dự thoát ra liệu động, đi vào phía trước, giống như sùng vật nhìn thấy chủ nhân về nhà, tiến lên cọ sát tô bạch cánh tay. Tốt, thời gian không còn sớm, trở về ngủ đi, ta cũng có chút mệt mỏi, ngày mai gặp. Tô bạch mở miệng nói, cùng kim đồng thủy cấp giao chiến, mặc dù thụ thương không nghiêm trọng lắm, nhưng linh khí cùng thể lực đã thấy mỏi Bởi vậy, cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, lúc này tô bạch chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại, ngày mai lại nói. An có Thỏ xám nặng nghề gật đầu, "Được, tốt, nghỉ ngơi." Tô Bạch cười yếu ớt bình yên trả lời, "Biết, ngủ ngon." Dứt lời, liền tiến vào mình trong địa động, có do thân thể, thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Đồng thời hồ thai cũng là rất bén nhạy, phạm vi bên trong một khi chuyện gì phát sinh, Tô Bạch đều có thể phát giác được. Mà lần lần, là Tô Bạch bản thân bị trọng thương, đã hôn mê, bởi vậy, An có Thỏ xám mang đến đồ ăn lúc, không có phát giác được. An có Thỏ xám cũng là chính chui vào địa động, thời gian dần trôi qua chìm vào giấc ngủ. Chương 30, mộ kiệt cùng Lê trưởng lão. Sau 7 ngày, lúc này tô bạch đã thành công hấp thu xong phong thuộc tính yêu vương yêu hạch tu vi xông phá cảnh giới công siêng thuận lý thành trương đi vào thiên thú một tầng đồng thời phong thuộc tính cũng có được rõ ràng tăng lên bước vào thiên thú cảnh giới thể nội yêu đan liền sẽ hóa thành yêu hạch chứa được linh khí tự nhiên là càng nhiều càng thêm thuần thục điều khiển nắm giữ linh khí thực lực cũng liền càng mạnh mà tấn giai thiên thú về sau tô bạch liền bắt đầu nghiên cứu lên ngũ lôi chấn cổ ngũ lôi chấn cổ bên ngoài là một cái lớn cỡ bàn tay thả ra lôi đỉnh chống nhỏ tử rót vào lôi thuộc tính linh khí về sau biến hóa hình thái hình như thả ra lôi đỉnh linh thể chống kim quang lửng lánh. Tổng cộng có 5 cái, từ một đầu lôi nguyên tố dây thường móc nối cùng một chỗ. Lơ lửng tại sử dụng người phía sau, tăng lên trên diện rộng lôi đỉnh thuộc tính, đồng thời cũng có thể giốc vào lôi đỉnh, chuyển đổi thành kim lôi công kích ra ngoài. Ma tô bạch là yêu thú, không thích hợp lắm đeo ở phía sau lưng, bởi vậy liền bọc tại đuôi cáo bên trên, dạng này cũng lộ ra huy phong lắm liệt một chút. Hệ thống bảng chống rông xuất hiện. Túc chủ, Tô Bạch. chủng tộc: Tam Vĩ Linh Hổ. thuộc tính: Lôi đỉnh, liệt diễm, phong. cảnh giới: Thiên thú một tầng. huyết mạch: Ngũ phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, Lôi thú linh mâu nhìn rõ so túc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, thả chậm tốc độ, gia tăng 50% lôi đỉnh tốc tính. Lôi thú cố trảo, tăng lên lực lượng, lôi đỉnh, lực phòng ngự gấp 5 lần. Tiêu hao linh khí, thể lực, ngưng tụ ra lôi thú lân viền, bao trùm cánh tay phải, tăng lên lực phòng ngự, lực lượng, lôi đỉnh, tổng cộng gấp 10. Linh hồn hổ thai vĩnh cửu tăng lên tính giác gấp 10. Che lụy thanh âm, tự chủ hoàn đổi. Công pháp, thiên phẩm cao cấp, lôi cực thiên tâm quyết. Linh kỹ, huyền phẩm trung cấp, nguyên tố hổ nguyên tố đối cáo, hoàng phẩm trung cấp, lôi đỉnh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 kế tiếp thời gian bên trong, tô bạch cũng không có gấp lấy đi tìm thiên thú cấp bậc yêu thú. dù sao đến tây bộ không lâu, một phương diện chưa quen thuộc nơi này, rất khó tìm đến thích hợp săn giết thiên thú. một phương diện khác, tô bạch trong khoảng thời gian này, giết chết ba con địa thú đỉnh phong, một con thiên thú cấp bậc yêu thú, còn có cái khác một chút địa thú, huyền thú, săn giết nhiều như vậy mạnh mẽ yêu thú, khó tránh khỏi sẽ phát giác được, nếu rơi vào tay hợp nhau tấn công, cũng có chút lúng túng. dù sao một mực có thiên thú tử vong, bị săn giết, khiến cho chúng quanh yêu thú lòng người bàng hoàng, cái khác thiên thú tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị. qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng không thể nhàn rỗi, nhiều làm quen một chút nơi này địa lý tình huống. Dù sao coi như đánh công lại, cũng muốn biết muốn chạy trốn nơi đâu đi, không phải một cái vận khí không tốt, vừa ra Long Đàm, lại nhập hang hổ, định khóc vô lệ. Lúc này Tô Bạch đang cùng ăn cỏ thỏ xám hưởng thụ lấy cơm trưa, từng ngậm từng ngụm ăn linh quả. Những ngày linh quả là Tô Bạch chuyên môn đi nơi khác tìm thấy, có chút là Tô Bạch tại một đám tranh đoạt yêu thú bên trong, giết ra một đường máu, lấy được. Đồng thời, đại bộ phận thiên tài địa bảo là vô chủ chỉ vị, có năng lực giả có được. Còn nữa, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chủ chỉ là thập vạn đại son, yêu thú khu sinh hoạt vực, cướp đoạt tài nguyên sớm đã trở thành trạng thái bình thường, muốn thu hoạch được tài nguyên hoặc là nghị thủ hộ thứ thuộc về chính mình, vậy liền cần lực lượng cường đại. Những này linh quả đối ăn có thỏ xám trợ giúp vẫn là thật lớn. Tăng cao tu vi, thanh trừ một chút tạp chất, ngày sau nói không chừng có thể tấn giai huyền thú cảnh giới. Linh thú tấn giai huyền thú có một cái bay vọt về chất, yêu đan mở rộng, nắm giữ thuộc tính chỉ lực. Mà Tô Bạch đương nhiên sẽ không để ăn cỏ thỏ xám dừng bước ở đây, dù nói thế nào, ăn cỏ xám đối với mình có đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi chi ý, mặc dù không có có tác dụng, nhưng có phần này tâm ý như vậy đủ rồi qua một đoạn thời gian, đột nhiên tô bạch đứng dậy nhìn về phía trong rừng rậm, hồ thai nghe cảm giác rất linh mẫn, nghe được xa xa tiếng đánh nhau, đồng thời có mấy đạo mình thanh âm quen thuộc, chính là lê trưởng lão, mộ kiệt, còn có một vị khác thân truyền đệ tử, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến đến nơi đây, hẳn là đến bắt được yêu thú, trở thành thú sùng a, đồng thời còn có mặt khác mấy đạo thanh âm, nếu như đoán không sai, hẳn là ngự thú tông trưởng lão. tô bạch trầm tư một lát sau, hay là chuẩn bị đi tìm tòi hư thực, dù sao đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. tô bạch quay đầu nhìn về phía, bên cạnh ngay tại An linh quả ăn cỏ thảo sám, mở miệng dặn dò hôi, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi trước quay về trong động đi, mình chú ý an toàn, ta đi một chút liền về." "Hồ ca, ngươi phải chú ý an toàn." An có Thỏ Xám tiếng nói chuyện vẫn là trước sau như một, đứt quãng, nhưng so với trước đó đã có rõ ràng tiến triển. "Tốt, ta hiểu rồi." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, dứt lời, liền hướng phía tiếng đánh nhau phương hướng mà đi. An có Thỏ Xám nghe theo Tô Bạch, mang theo linh quả trở lại trong địa động. Cùng lúc đó, một bên khác, trong rừng rậm, cây cối mọc thành bụi. Mộ Kiệt, thân truyền đệ tử, một vị người mặc trưởng lão bảo lão giả, ngựa kiếm phi hành ở trên không. Mộ Kiệt không hứng lắm nhìn xem dưới đáy đánh nhau tràn diện, lão giả mặt không biểu tình, lộ ra hết sức nghiêm túc. Mà Thân Truyền đệ tử lại mặt mỉm cười, cùng Mộ Kiệt hình thành trên lệnh rõ ràng. Chỉ gặp Lê trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác liên thủ cùng một con địa thú cấp bậc yêu thú đánh với bụi. bọn hắn cũng không có hạ tử thủ, dù sao trước mắt cùng mình giao chiến yêu thú, là Thân Truyền đệ tử ngưỡng mộ trong lòng yêu thú, vì thế chỉ bắt giữ, không thương tổn cùng tính mệnh cùng căn cơ. Mộ Kiệt nhìn xem dưới đáy yêu thú, căn bản không làm sao có hứng nổi. Từ lần trước Lê trưởng lão lèm mà lề mề, lơ là sơ suất, để cho mình tâm tâm niệm niệm yêu thú đào tẩu về sau hắn liền đối những yêu thú khác không làm sao có hứng nổi, hoặc là liền muốn có yêu vương chi tư yêu thú, hoặc là liền muốn tô bạch cái khác một mực không có hứng thú, không muốn cùng chi khế nước. đồng thời trong lòng cũng là mười phần đoán trách lê trưởng lão, nhưng do thân phận hạn chế, cùng mình trước đó đã nói, hắn cũng không có đi tìm lê trưởng lão phiền phức. đồng thời ngự thú tông cũng là có đi tìm tô bạch tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. mà mộ kiệt bị ép đi vào tây bộ, muốn thích hợp yêu thú khế nước, vì thế cũng là cực không tình nguyện. mà thân truyền đệ tử mặt mỉm cười, ôn tồn lễ độ, hăng hái. nhìn thấy mộ kiệt trong khoảng thời gian này tình huống, nó trong lòng liền dâng lên một cô khái cảm cười trên nôi đau của người khác. "Mộ sư Minh, ngươi cảm thấy con yêu thú này thế nào? Ngươi nếu mà muốn, sư đệ ta có thể tặng cho ngươi." Thân truyền đệ tử đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 31: Thiên cảnh lão giả. "Đây là sư đệ ngưỡng mộ trong lòng yêu thú, sư Minh ta lại há có thể liên tâm thoải mái cầm chi." Mộ Kiệt ôn tồn lễ độ trả lời. Thân truyền đệ tử nghe tình huống như vậy, xấu hổ cười một tiếng, "Là sư đệ ta nông cạn, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Sư đệ một mảnh hảo tâm làm sai chỗ nào?" Mộ Kiệt niết miệng cười một tiếng, lần nữa hỏi lại. Thân truyền đệ tử nghe đây, trên mặt giả cười có chút không nhịn được, nói cũng phải Ngay tại Mộ Kiệt muốn lần nữa mở miệng khó xử thân truyền đệ tử lúc, bên cạnh trưởng lão Bảo lão giả đột nhiên quay đầu, hai mắt giống như ứng, nhìn chằm chằm mặt đất rừng cây. Mộ Kiệt cùng thân truyền đệ tử, tự nhiên là phát giác được trưởng lão dị dạng, Mộ Kiệt trước tiên mở miệng hỏi thăm về đến. "Sư bá, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Thân truyền đệ tử cũng là nghiêm túc lên, dù sao có thể để cho trưởng lão Bảo lão giả biểu hiện ra bộ dáng này, chỉ định không phải việc nhỏ. Trưởng lão Bảo lão giả, mặt không thay đổi mở miệng, "Thiên thú cấp bậc yêu thú." Nghe được trưởng lão Bảo lão giả lời nói về sau, bọn chúng lập tức dần mình nhưng cũng chỉ thế thôi dù sao bên cạnh bọn họ vị sư bá này cũng là thiên cảnh cấp bậc cường giả tăng thêm át chủ bài coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn được không cần lo lắng chỉ là một con vừa mới bước vào thiên thú cảnh giới yêu thú lão phu đối phó nó dư xài. nghe được trưởng lão chạy xong lão giả tự tin sau khi trả lời mộ kia cùng thân truyền đệ tử đã không còn chỗ cố kỵ chật để yên tâm lại dù sao nơi này là tây bộ thiên thú cấp bậc yêu thú gần hiện cũng là đúng là chuyện không quá bình thường vậy sư bá muốn hay không đổi nó rời đi dù sao cũng là thiên thú cấp bậc yêu thú ảnh hưởng đến chúng ta sẽ không tốt thân truyền đệ tử lộ ra ninh nọt mỉm cười, mở miệng nói. trường lão bảo lão giả khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, mở miệng dặn dò một câu: các ngươi chú ý an toàn, lão phu đi một lát sẽ trở lại. dứt lời, trường lão bảo lão giả liền ngự kiếm phi hành, hướng phía khí tức phương hướng mà đi. mà bọn hắn trong miệng yêu thú chính là tô bạch, mà tô bạch cũng là phát giác được mình bị phát hiện, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ, dù sao đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thợ, bỏ lỡ cũng không biết phải chờ tới bao giờ. nghiệt trưởng còn không mau chóng rời đi, chẳng lẽ càng muốn chịu nhiều đau khổ, mới bằng lòng rời đi sao? trưởng lão bảo lão giả. Giải ba thước kiếm chống rông xuất hiện nắm trong tay, kiếm chỉ tô bạch phương hướng, mở miệng uy hiếp. Tô bạch tự nhiên là không ăn hắn một bộ này, người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp đánh, liệt diễm thổ tức, hỏa diễm thổ tức như hỏa trụ chủ trực trùng vân tiêu, công hướng lao giả. Lao giả gặp tình huống như vậy, trong mày, nghiệt trướng, diệm mời không uống chỉ thích uống diệm phạt, vậy liền trách không được lão phu. Thân kiếm ẩn chứa mãnh liệt kiếm khí, một kiếm đánh xuống, phong mang tất lộ, hình trăng lưới kiếm khí bay ra, cùng đánh tới liệt diễm thổ tức chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Phanh một tiếng vang thật lớn, đinh thái nhức Một lát sau, tô bạch thi triển phong du bộ. Ngự phong chạy, khí thế hung hăng hướng lao giả mà tới. Nhìn thấy tô bạch thân ảnh về sau, mộ kiệt cùng thân truyền đệ tử đều chừng lớn hai mắt. Mộ kiệt lấy lại tinh thần, vui vẻ ra mặt, cười lên ha ha, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau lần nữa, trời cũng giúp ta à, ha ha ha. Chúc mừng sư minh, ngưỡng mộ trong lòng thú sùng xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ gia hỏa này đã tân giai thiên thú cảnh giới, ta sợ sư minh ngươi khống chế không được, nếu không vẫn là. Thân truyền đệ tử miễn cưỡng vui cười, đầu tiên là chúc mừng một câu, sau đó lại giả mù xa mưa thuyết phục. Sư đệ không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Mộ Kiệt nhẹ nhàng khoát tay áo, hắn hiện tại tâm tình rất vui vẻ, bởi vậy không muốn cùng thân truyền đệ tử đối chọi gay gắt. Thân truyền đệ tử nghe đây, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, sư Minh có nắm chắc thuật tiện, cái kia sư đệ liền sớm chúc mừng sư huynh khế ước ngưỡng mộ trong lòng yêu thú. Cho ngươi mượn cắt luôn. Mộ Kiệt cười đến không ngậm miệng được, sau đó hướng phía lão giả Phương hướng hô. Sư bá, nó chính là ta trước đó nói với ngươi con yêu thú kia, còn xin phiền phước sư bá bắt sống này yêu thú, sư có tác dụng lớn. Lúc này lão giả đang cùng Tô Bạch đánh đuổi, nghe được Mộ Kiệt về sau, chau mày, nhìn Tô Bạch ánh mắt càng thêm băng lãnh. Không nghĩ tới ngươi xuất sinh kia còn dám xuất hiện, đã ngươi khăng Khăng tìm không thoải mái, vậy Lão Phu liền thành toàn ngươi. Tô Bạch bị hắn mở miệng một tiếng nghiệt trướng, mở miệng một tiếng xuất sinh, khiến cho có chút không vui, ngự khí băng lêng thấu xương Lão gia hỏa, mắng thật thoải mái à? Chẳng lẽ đường đường ngự thú tông, chẳng lẽ đều là ngươi như vậy nói năng lô mã người sao? Lão Phu có điểm này nói sai rồi, ngươi vốn chính là xuất sinh. Lão giả cười lạnh một tiếng, Cơ kiếm trong tay, như mưa to gió lớn công hướng Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch trên người có lôi đỉnh áo giáp hộ thể, cũng không nhận được trên thực tế tổn thương. Lão gia hỏa. Chỉ mong ngươi bộ xương già này có thể cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn, không phải cũng có chút không thú vị." Tô Bạch cười lạnh về đối trở về, ngự phong nhảy lên một cái, quen người, đuôi cáo quấn quanh lấy Tam Nguyên làm chi lực, công hướng lão giả. Phanh voanh một tiếng vang thật lớn, lão giả hai tay cầm kiếm ngăn cản được công kích, biểu lộ có vẻ hơi phi sức. Đồng thời trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới này nghiệt chướng vậy mà có thể tại thiên thú một tầng, bộc phát ra không thuộc về bằng nhau cảnh giới thực lực. Mà lão giả thế nhưng là có được thiên cảnh 4 tầng cảnh giới, mặc dù tuổi già sức yếu, không lớn bằng lúc trước, nhưng cho dù đối phó có được yêu vương chi tư, cũng không thể dễ như trở bàn tay vượt cấp khiêu chiến thành công, chính vì vậy, lão giả mới cảm thấy chấn kinh. Yêu Vương Chi Tư, quả nhiên không tầm thường. Lão giả cắn chặt răng, hai tay cầm kiếm, dùng hết toàn lực, đem Tô Bạch đánh lui trở về. Đa tạ khích lệ, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Bạch bị đánh lui sau khi trở về, sử dụng Lôi đỉnh bạc quân, liệt diễm thổ tức, công hướng lão giả, đồng thời còn không quên trảo phúng một câu. Quân vọng tự đại, lão phu còn chưa tới phiên ngươi thủ hạ lưu tình. Lão giả ống tay áo dùng sức vung lên, kim thuộc tính linh khí, hóa thành một đạo vòng phòng hộ, ngăn cản được Tô Bạch công kích ngắn ngủi rằng co qua đi, lão giả một tay cầm kiếm, lần nữa cùng tô bạch giao chiến đến cùng một chỗ, đánh đối đuôi. Kiếm khí, nguyên tố chỉ lực, phản phất không cần tiền, tầng tầng lấp lớp, lớp. không bố như thế chiến đấu, tự nhiên sẽ lan đến gần trung quanh. Đại thụ che trời nổ tận gốc, liên tiếp không ngừng ngã xuống, trận trận tiếng vang, bụi đất tung bay. Người vây xem, cũng chính là mộ kiệt cùng thân truyền đệ tử, bọn hắn đều thức thời ngự kiếm phi hành, rời xa tô bạch cùng lão giả giao chiến phạm vi. Mộ kiệt ánh mắt nóng bỏng, đối tô bạch càng xem càng thích, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, tô bạch cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà thân truyền đệ tử càng xem càng đỏ mắt, lần nữa dâng lên ước ao gen tị tâm lý, bất quá nghĩ lại, hiện tại con kia bạch hổ không chỉ có được thiên thú tu vi, yêu vương chỉ từ, tốc độ phát triển càng là cực nhanh. Bởi vậy, hắn tuyệt không tin tưởng mộ kiệt có thể thuần phục thành công, đến lúc đó không biết lượng sức, gặp phản phê, liền có nhìn rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền tốt thụ rất nhiều. Lần này, ta nhất định đưa nó một mực nắm giữ ở trong tay. Mộ Kiệt bởi vì quá hư vấn, đều đem lời trong lòng mình nói ra ngoài. Mà thân truyền đệ tử cũng không tiếp tục đi thuyết phục, bởi vì hắn muốn xem gặp mộ kiệt bị phản vệ sau bộ dáng. Chương 32 Thiên Quang Kiếm Trạng cùng lúc đó, lê trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác cũng là kết thúc chiến đấu, bắt sống ở yêu thú, đi vào mộ kiệt cùng thân truyền đệ từ bên cạnh, vì đó hộ giá hộ thống. dù sao đây chính là thiên cảnh cấp bậc chiến đấu, cũng không phải huyên náo chơi, lúc nào cũng có thể bị lan đến gần, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì mệnh tang hoàn tuyệt. lê trưởng lão nhìn trước mắt kinh khủng chiến đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, thậm chí hiện lên một tia sợ hãi. nếu như hôm nay không diệt trừ tô bạch, ngày sau hậu quả không dám tưởng tượng. dù sao tô bạch tốc độ phát triển quá kinh khủng cùng không hợp thường, đồng thời vừa nghĩ tới tô bạch hôm đó nói đến lời nói, liền suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ. Nói không chừng thật sự có khả năng giống nó nói như vậy, tự mình đến nhà bái phỏng. Nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nay yêu thú tối cao cũng chỉ có thể đến yêu hoàng chi cảnh, thực lực như thế, muốn rời khỏi thập vạn đại sơn, xâm lấn nhân tộc lãnh địa, thậm chí tự mình đến nhà bái phỏng ngự thú tông, là tuyệt đối không thể nào. Lê trưởng lão, nó chính là như lời ngươi nói con kia giả hoạt yêu thú. Bên cạnh trưởng lão nhìn thấy khủng bố như thế chiến đấu, hồi tưởng lại cùng Lê trưởng lão đoạn thời gian trước trò chuyện, liền theo bản năng hỏi thăm về. Lê trưởng lão khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong. Nó liền trưởng thành đến tình trạng như thế, thật đúng là không hợp thói thượng. Vừa mới qua đi bao lâu à, nếu như tiếp tục tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, hậu quả không dám tưởng tượng, hôm nay nhất định phải ở đây đem nó bóp chết trong trứng nước. Bên cạnh trưởng lão, mang trên mặt không thể tin, quả thực là là chấn kinh rơi mất cái cằm a. Mục trưởng lão, này yêu thú cũng không thể giết, bởi vì ta muốn nó trở thành ta thú sủng. Mộ Kiệt vừa nghe đến muốn giết Tô Bạch, cũng là mở miệng nói. Mộ Kiệt, ngươi có biết khế ước con yêu thú này, phong hiểm lớn bao nhiêu, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, ngươi vẫn là một lần nữa chọn lựa thú sủng đi, nó không thích hợp người còn nữa, này yêu thú huyết mạch cường hấn, rút ra huyết mạch, đào yêu hạch, có thể trợ thú sủng tăng cao tu vi cùng huyết mạch, làm như vậy càng cho thỏa đáng hơn đương. mục trưởng lao nghe tình huống như vậy, tận tình thuyết phục, ý đồ kéo về mộ kiệt, đây cũng là vì mộ kiệt tương lai suy nghĩ. dù sao trên lệnh cảnh giới to lớn, này yêu thú lại kiệt ngạo bất tuẩn, huyết mạch cứng hãn, mộ kiệt cưỡng ép khép ước, tám chín phần 10 sẽ gặp phải phản vệ. lê trưởng lao bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có mở miệng đi thuyết phục mộ kiệt. từ lần trước nhìn thấy mộ kiệt chân diện mục về sau, hắn liền đã đối vị này thần truyền đệ tử không ôm bất kỳ hy vọng gì, ngày sau không tìm đến mình phiền phức hắn liền đã cảm ơn trời đất Mộc trưởng lão ngươi không cần quyết ta ta tâm ý đã quyết còn nữa ta cũng có biện pháp ứng đối không cần lo lắng mộ kiệt khe khẽ lắc đầu không chút do dự cự tuyệt mục trưởng lão nửa khí coi như ôn hòa không kích thích mộ kiệt, Mộc trưởng lão vừa định lần nữa thuyết phục mộ kiệt lê trưởng lão liền đánh gãy hắn lão mộc à, mộ thân truyền có hắn sư tôn hộ pháp sẽ không xuất hiện vấn đề cho nên lo lắng của ngươi đều là dư thừa nghe được lê trưởng lão mục trưởng lão đánh không đồng nhất chỗ đến thân là trưởng lão ngươi sao có thể để đệ tử ngộ nhập là lối ngay tại mục trưởng lão muốn mở miệng phản bất lúc thân truyền đệ tử mở miệng đúng vậy à, mục trưởng lão, có mộ thủ tòa hộ pháp chỉ đạo, mộ kiệt sư huynh là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. mộ kiệt cũng làm mở miệng nói, mục trưởng lão, ta biết người đang lo lắng cái gì, ta cũng rất cảm động, nhưng chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sư tôn ta năng lực sao? cái này, thôi, có mộ thủ tòa tại, chỉ định sẽ không xuất hiện vấn đề, là ta quá lo lắng. mục trưởng lão nghe đây, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã đều khăng khăng muốn như thế, hắn cũng không cần phải nói thêm nữa, hảo nuông khó khuyên đáng chết quỷ. Mộ kiệt nghe được mình muốn sau khi trả lời, cười cười, không nói thêm gì nữa. lê trưởng lão nhìn xem kiệt bóng lưng. Người trước mắt tuổi còn trẻ, đến cùng là cuồng vọng đến cực điểm, vẫn là thật có chân tài thực học, nhìn mình không tấu hắn, mà mình chỉ có thể tận khả năng rời xa hắn, miễn cho ngày sau bị thu được về tính sổ sách. Mục Trường lão, lúc này lại cảm thấy tức hận, như thế thiên chỉ kiêu tử, vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn đi bắt cái này cực kỳ bẽ nhỏ sát xuất thành công đâu? Cho dù ngự thú tông mộ thủ tọa có được vương cảnh đỉnh phong tu vị, cũng không dám cam đoan có một tầng nắm chắc thành công. Đây quả thực là đang đánh cược mệnh, thắng thì nhất phi trùng thiên, thua thì một mệnh ồ hô, thân tử tiêu. Cùng lúc đó, một bên khác Lão giả cùng Tô Bạch đánh cho khó bỏ khó phân, lúc này còn phân không ra ai mạnh ai yếu. Lão giả cùng Tô Bạch đều không dùng ra bản thân át chủ bài, đều đang thử thăm dò đối phương thực lực cụ thể. Tô Bạch bốn trảo sinh phong, buộc phát ra, móng vuốt cùng đôi cáo cũng bên trên, tốc độ cực nhanh, đánh ra đạo đạo tàn ảnh. Lão giả cầm trong tay dài ba thước kiếm, kim thuộc tính linh khí liên tục không ngừng tràn vào thân kiếm, ra sức chống cự lấy Tô Bạch công kích. Trong lòng thầm nghĩ, này nhiệt trướng thật đúng là không hề tầm thường, kinh cùng như vậy a, nếu như tùy ý tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả không dám tưởng tượng, lão phu hôm nay coi như đánh bạc tính mệnh, cũng phải vì dân trừ hại. Chém giết này đảo hỏa xúc sinh. Lão giả một chiêu ẩn chứa kim thuộc tính linh khí kiếm bổ, đem Tô Bạch đánh lui, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Từ từ mở mắt, một tay cầm kiếm, mũi kiếm đứng ở giữa lông mày, một cái tay khác hai ngón ghép lại, đặt ở thân kiếm, rót vào linh khí. Kiếm mang chợt hiện, kim quang lừng lánh. Một lát sau, lão giả đột nhiên mở to mắt, hai mắt tràn ngập kim quang. "Kiếm khí, thiên quang kiếm chạm!" Một kiếm vung ra, bạch trượng kiếm khí phá không mà ra, hướng phía Tô Bạch mà đi. Kiếm này khí kinh khủng bừng nào, Tô Bạch gặp tình huống như vậy, không khỏi đánh run một cái. Mắt thấy kiếm khí càng ngày càng gần, Tô Bạch không tiếp tục ẩn dấu trực tiếp sự xuất ngũ lôi trần cổ lôi đỉnh dây thường móc nối lấy năm cái lôi trống bày ra có thứ tự kim quang lửng lánh Rót vào linh khí kim lôi chợt hiện mà kiếm khí theo nhau mà tới hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm đến cùng một chỗ phanh anh một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh mà chung quanh rừng rậm lúc này đã bị san thành bình địa mộ kiệt thân truyền đệ tử lê trưởng lão mục trưởng lão một tay bảo vệ con mắt cái này hai cỗ công kích quả thực là quá chói mắt một lát sau kim quang nhạt đi không còn chói mắt như vậy bọn hắn từ từ mở mắt, xem xét tình huống trước mắt, không thấy lao giả cùng tô bạch, mà lúc này bọn hắn đang bị kim quang bao khỏa ở trong đó, nhìn không thấy thân ảnh. Không nghĩ tới này yêu thú vậy mà có thể làm cho sư bá sử xuất một chiêu kia. thân truyền đệ tử mở miệng nói, lê trưởng lão nghe đây, cũng là mở miệng, chiêu này kiếm kỹ, cho dù là thiên cảnh năm tầng cảnh giới cường giả đều khó mà chống đỡ, chắc hẳn yêu hồ sống sót sát suất. đột nhiên lê trưởng lão nghĩ đến cái gì, cũng không tiếp tục nói tiếp. một kiến sắc mặt hết sức khó coi, trần mặc không nói. mục trưởng lão lúc này vẫn không rõ sợ tình huống, liền tự mình mở miệng nói, yêu hổ chết cũng tốt nên bóp chết trong trứng nước, miễn cho thai hòa người. Nhưng hắn kịp phản ứng lúc, đã thì đã trễ, gặp Mộ Kiệt không có phản ứng, hắn dứt khoát im lặng, không tiếp tục mở miệng. Mà Mộ Kiệt không có mở miệng đáp lại, nhưng hắn lúc này trong lòng là mười phần tức giận, vì cái gì mọi chuyện cũng không thể để cho mình vừa lòng được ý, thật vất vả đợi thêm tới một lần cơ hội, hiện tại liền triệt để tan vỡ. Thậm chí có loại toàn thế giới đều tại nhắm vào mình ảo giác, chẳng lẽ mình liền thật cùng con yêu thú kia vô duyên sao? Chương 33, toàn diện Kiếm mang lui tán, nương theo lấy còn có trận trận tiếng vang. Kim quang triệt để lui tán, tình huống bên trong hiện lộ mà ra lúc này lão giả chừng lớn hai mắt lộ ra mười phần không thể tin theo thị giác rời xuống chỉ gặp lão giả được bị lân phiến hồ chảo xuyên thủng máu tươi văng khắp nơi không ngừng chảy máu ngươi làm sao có thể có được thiên phẩm bảo khí lão giả thoát lực cầm không được kiếm trong tay rơi xuống mà xuống cái này cũng cho thấy lão giả đã bại tiếp xuống nên tiếp chính là vẫn là thân tử đạo tiêu chuyện ngươi không biết còn nhiều phải đi đâu tô bạch cười lạnh mở miệng về sau lân phiến hồ chảo trực tiếp bóp nát lão giả trái tim hoàn toàn kết tính mệnh hệ thống tử tính băng lanh thanh âm vang lên đánh giết thiên cảnh bốn tầng thu hoạch được bốn năm tinh khiết tu vi đối mặt mãnh liệt như vậy kiếm khí, tô bạch tự nhiên không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỗ ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, da chóc thịt bong, lúc này đã bị linh khí phong bế kiếm thương cầm máu. Coi tốt, mình kịp thời chống lại kiếm khí, không phải lại sâu một chút, khả năng liền muốn mệnh tang hoàn tuyển. Cùng lúc đó, mộ Kiệt, thân truyền đệ tử, ngục trưởng lão, lê trưởng lão, gặp tình huống như vậy, một mặt chấn kinh, tây lại tinh thần, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Tô bạch lại há có thể như bọn hắn mong muốn, mở ra chân, cười mà đi, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phương hướng của bọn hắn đuổi theo. So với thiên cảnh lão giả. Mộ Kiệt cùng Lê trưởng lão càng trọng yếu hơn, bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ mỗ chốt. Mộ Kiệt rõ ràng bộ dạng này xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải có người ngăn lại xuất Sinh kia một lát, lại chia binh hai đường, liền có một nửa cơ hội trốn chỉ tìm được sống. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía thân truyền đệ tử, sư đệ xin lỗi. Thân truyền đệ tử không hiểu ra sao, còn không có kịp phản ứng, liền bị Mộ Kiệt một phát bắt được cánh tay, ra sức hướng về sau ném đi. Phanh ngoành một tiếng, thân truyền đệ tử trực tiếp bị lôi đánh thành cho cá bã. Lê trưởng lão cùng Mộ trưởng lão, một màn này tự nhiên đều là thu hết vào mắt, Lê trưởng lão không nói thêm gì mà Mộ trưởng lão vừa định tức giận bất bình đi, lại bị Mộ Kiệt trước tiên mở miệng đánh gậy hắn vừa định muốn mở miệng nói lời. Mộ trưởng lão, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Lê trưởng lão hướng bên kia bay, ngươi hướng phương hướng ngược nhau bay. Nghe đây, Lê trưởng lão cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là trong nháy mắt chấp hành, cùng Mộ Kiệt ngự kiếm phi hành hướng phía phương hướng ngược nhau bay khỏi. Mộ trưởng lão có chút trợn mắt ốm mồm, nhưng vẫn là hướng phía một bên khác phương hướng bay đi. Nhưng bọn hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn, lại thế nào khả năng làm khó được Tô Bạch? Tô Bạch công kích từ xa cũng là không kém, lôi cầu, hỏa cầu, phong nhận hướng phía bọn hắn mà đi tốc độ cực nhanh trong chốc lát lê trưởng lão trong nháy mắt bị phong nhận chặn ngang bẻ gãy sầm chót bạch diễm tiêu đốt vẹn vẹn một nháy mắt liền đem nó tiêu đốt thành cho tàn vỡ lạc thân tử đạo tiêu đánh giết địa cảnh ba tầng thu hoạch được 3 năm tinh khiết tu vi mà lê trưởng lão coi như có lương tâm triệu hồi ra chín chuôi phi kiếm ngăn cản được một lát tổ thương nhưng tô bạch đã xóm xưa đâu bằng này lê trưởng lao chín chuôi phi kiếm lại há có thể ngăn cản được công kích chín chuôi phi kiếm đồng loạt vỡ tan thành mảnh vỡ mất đi linh phẩm bảo khí tác dụng rơi xuống mà xuống lê trưởng lão cùng mộ kiệt cũng nương theo lấy phi kiếm vỡ tan mà mệnh tang hoàn tuyển, trước khi chết, ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ hãi. Đánh giết địa cảnh bốn tầng, thu hoạch được 4 năm tinh khiết tu vi. Đánh giết huyền cảnh đỉnh phong, thu hoạch được 90 ngày tinh khiết tu vi. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, phải chăng mở ra. Hệ thống thanh âm tùy theo mà tới. Tô Bạch không nhanh không chậm đem ngũ lôi chấn cổ thu hồi hệ thống không gian bên trong. Sau đó trong lòng mới chậm rãi mở miệng nói, mở ra. Hệ thống ban thưởng mở ra, thu hoạch được lôi thổ tính, yêu vương cấp bậc yêu hạch một viên. Thu hoạch được 200 năm tinh khiết tu vi. Phải chăng bắt đầu dung hợp hạp tu. Tạm thời không cần. Tô Bạch không chút do dự thầm nghĩ. 200 năm tinh khiết tu vi, tăng thêm yêu vương yêu hạch, đầy đủ mình tăng lên mấy tầng. Thực lực tu vi nâng cao một bước, khoảng cách yêu vương tiến thêm một bước. Tô Bạch bình ổn rơi xuống đất, phong du bộ, tăng thêm cùng vượt cấp cùng lao giả giao chiến, chọn vẹn tiêu hao hết Tô Bạch 2 phần 3 linh khí. Hiện tại vẫn là về trước đi rồi nói sau. Lúc này Tô Bạch đã trở lại nơi ở nơi này vẫn là trước sau như một, không có cao gia yêu thú ẩn hiện. An cổ thỏ xám, nhìn thấy Tô Bạch thụ thương sau khi trở về, liền vàng tiến lên. Ánh mắt tràn ngập lo lắng, muốn vì Tô Bạch liếm một cái vết thương, thanh lý vết thương Tốt hơn kép lại. Tô Bạch rũi ra hồ chảo, đem nó ngăn lại, khe khẽ lắc đầu, ta đã có linh khí phong bế cầm máu, qua một thời gian ngắn mình liền sẽ tốt, không cần lo lắng. An cỏ thỏ sám nghe đây, nặng nề gật đầu, sau đó còn nói ra mình lo lắng, đừng đi ra ngoài. Đánh nhau? Nguy hiểm, ta có thể. Mình tìm ăn, không muốn linh quả, ngươi đừng lại. Thụ thương. Nó gặp Tô Bạch một mực thụ thương, liền cho rằng là đi tranh đoạt linh quả bị thương, bởi vậy mới nói lời nói này. Nó rất thích ăn linh quả, nhưng so với Tô Bạch tính mệnh an toàn, nó tình nguyện không ăn linh quả. Tô Bạch nghe đây, cười khúc khích, rũi ra hồ trảo nhẹ nhàng lút lút đầu của nó. Quả nhiên không có phí công thương ngươi, bất quá ta vẫn là phải đi ra, không phải là vì linh quả, mà là sự tình khác. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, ngày sau tận khả năng sẽ không thụ thương. Dù sao hệ thống nhiệm vụ liền như thế, đồng thời cũng chỉ có giết chóc thu hoạch được số trời mới có thể càng nhanh trưởng thành. Mà dựa theo hệ thống tự động tu luyện, không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thành tiệu. Đồng thời tô bạch khi đó thiên phú có hạn, cho dù có tự động tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, thiên phú cùng thọ nguyên cũng sẽ hao hết, mệnh tăng hoàn Bởi vậy tô bạch phải đi chiến đấu. Một khi có giết chóc tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác nguy hiểm. Tỷ như săn giết được tộc đàn yêu thú, lọt vào trả thù, lại hoặc là chiêu đến những cường giả khác yêu thú nhô thương, cùng săn giết. Tương hỗ săn giết, chỉ có đủ cường đại bọn chúng mới có thể sinh lòng e ngại, chứ nước không dám trêu chọc. Tô Bạch dặn dò ăn cỏ thỏ xám vài câu về sau, liền chui vào trong địa động. Bắt đầu hấp thu yêu vương yêu hạch, tăng thực lực lên. Mà ăn cỏ thỏ xám, nghe theo dặn dò, cũng là trở lại trong địa động. Thời gian dần trôi qua, 7 ngày qua đi. Tô Bạch rốt cục hấp thu hết yêu hạch năng lượng, Lôi đỉnh thuộc tính có rõ ràng tăng lên. Đồng thời tu vi cũng càng lên một tầng. Tuấn 250 năm tu vi, tăng thêm yêu vương yêu hạch. Tô Bạch lúc này tu vi, thuận lý thành chương đi vào Thiên thú 4 tầng. Tăng thêm ngũ lôi chân cổ, có thể vượt cấp khiêu chiến Thiên thú 8 tầng, lực lượng ngang nhau, thậm chí đánh giết đối phương. Thực lực kinh khủng như thế, tại Tây Bộ hẳn là có thể được cho trung thượng ơi. Tô Bạch từ từ mở mắt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thực lực tu vi tăng lên, Tô Bạch tự nhiên là vui vẻ, nhưng chỉ có loại trình độ này còn xa xa không đủ. Tô Bạch nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Chương 34, Tử Tinh hùng sư Tô Bạch xem xét hệ thống bảng, nhìn xem hệ thống nhiệm vụ mới. Tốc chủ, Tô Bạch. Chúng tộc, Tam Vĩ Linh Hổ. Thủ tính, Lôi Đình, Liệt Diễm, Cổ Phong. Cảnh giới, Thiên Thú Bố tầng. Huyết mạch, Ngũ Phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, Lôi thú linh mâu nhìn rõ so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái, hạ chậm tốc độ. Gia tăng 50% Lôi Đình thủ tính. Lôi thú cốt chảo tăng lên lực lượng, Lôi Đình, lực phòng ngự gấp 5 lần. Tiêu hao linh khí, thể lực, nương tụ ra Lôi thú vân tiễn, bao trùm cánh tay phải, tăng lên lực phòng ngự, lực lượng, Lôi Đình, tổng cộng gấp 10.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 Nhiệm vụ 1, đánh giết 5 con thiên thú cấp bậc sinh linh, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được bát thưởng. Thời gian không hạn. Nhiệm vụ 2, đánh giết thị huyết của hổ tộc tộc trưởng, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được bát thưởng. Thời gian không hạn. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng. Đánh giết thị huyết của hổ tộc tộc trưởng, nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ dàng lại không dễ dàng. Lấy Tô Bạch cảnh giới bây giờ, không bao lâu liền có cùng thị huyết cùng hổ có lực đánh một trận. Nhưng Tô Bạch đối mặt không chỉ có riêng là thị huyết của hổ tộc trưởng, mà là toàn bộ thị huyết của hổ tộc đàn, thậm chí còn có nam bộ bá chủ. Bởi vậy, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Tô Bạch sẽ không lựa chọn đi đánh giết thị huyết của hộ hổ tộc trưởng. Tối thiểu nhất phải có thiên thú đỉnh phong tu vi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhất cử sưng bá nam bộ. Lúc này, trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa. Tô Bạch không nhanh không chậm đi ra địa động. Đi vào ăn cỏ thỏ xám địa động cổng, hô một tiếng, "Tiểu Hôi." Ăn cỏ thỏ xám nghe được Tô Bạch thanh âm về sau, trong nháy mắt thoát ra cửa hang. Tô Bạch nhẹ nhàng nuốt vuốt đầu của nó, ăn cỏ thỏ sám một mặt hưởng thụ, mặc cho Tô Bạch xoa đầu của mình. Tô Bạch thu hồi hồ chảo, từ hệ thống không gian bên trong, xuất ra một chút linh quả. Sau đó cùng ăn cỏ thỏ xám cùng một chỗ hưởng dụng lên cơm trưa. Nửa tháng sau, lúc này Tô Bạch chạy trong rừng rậm, sau lưng chung trùng điệp điệp đi theo một đoàn yêu thú. Bọn chúng đối Tô Bạch theo đuổi không bỏ, phản phất muốn đem Tô Bạch ăn sống nuốt tươi. Thối hồ ly, có bản lĩnh cũng không cần chạy. Cầm đầu tử tỉnh hùng sư, thẹn quá hóa giận. Những yêu thú khác đều hung thần sát sát, liên tiếp không ngừng đối Tô Bạch sử dụng công kích từ xa. Các ngươi không truy, ta liền không chạy. Tô Bạch một bên thành thạo điêu luyện né tránh công kích, vừa mở miệng trả lời. Truy Tô Bạch yêu thú, kém nhất cũng có địa thú sơ kỳ tu vi, mạnh nhất tại thiên thú bảy tầng, cũng chính là cầm đầu tử tỉnh hung sư đơn đả đâu bọn chúng không có một cái nào là tô bạch đối thủ mà tô bạch bởi vì không được độc hành thiên thú cấp bậc yêu thú vì thế liền để mắt tới có tộc tuần yêu thú tại săn giết ba con thiên thú tăng thêm bị lan đến gần còn có không biết lượng sức ngăn cản tô bạch rời đi nhỏ yếu yêu thú bọn chúng triệt để phẫn nộ đối tô bạch theo đuổi không bỏ thế muốn đem triệt để chém giết mà tô bạch đối mặt nhiều như vậy yêu thú tự nhiên chỉ có thể tẩu vi thượng kế thối hồ tộc hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi từ tinh hùng sư mở ra huyết buồn đại khẩu tử diễm thổ tức phun ra hướng phía tô bạch mà đi tăng thêm cái khác yêu thú công kích, trôi đến một mảnh hỗn độn, đại thụ che trời ngã trái ngã phải, không chỉ chỉ có mặt đất có yêu thú đuổi theo, trên bầu trời cũng có. đột nhiên một con gió vũ lôi tước, nhanh như thiểm điện, hướng phía tô bạch đánh tới, lợi chảo thẳng tắp hướng phía cổ mà đi, tô bạch tốc độ phản ứng là cực nhanh, vội vàng nghiêng người trốn tránh mà qua, lân phiến hổ chảo công kích mà ra, trong nháy mắt đem vừa rồi gió vũ lôi tước, một bàn tay chụp chết, đánh giết địa thú đỉnh phong yêu thú, thu hoạch được 9 năm tỉnh tu vi, tô bạch thể nội cảnh giới công bị phá, tu vi đi vào thiên thú năm tầng. Đồng thời Tô Bạch thể nội linh khí khôi phục được 7, 8 phần, tốc độ trong nháy mắt đều đi lên. Tô Bạch bị bọn chúng đuổi có đã nửa ngày, trong khoảng thời gian này, một mực tại chạy, một bên ứng phó đánh tới công kích, một bên lại đánh giết cản đường yêu thú, đều có chút thể xác tinh thần đều mệt. Số trời từ từ dâng đi lên, đồng thời tiêu hao linh khí cũng là rất nhiều. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Tô Bạch rốt cục đào thoát yêu thú truy sát. Còn tốt thăng cấp phải kịp thời, không phải bị đuổi kịp mấy ngày mấy đêm cũng có thể. Lúc này, màn đêm buông xuống, trăng sáng no lên cao. Tô Bạch thu nhỏ thân thể, đem cảnh giới ép đến địa thú một tầng đồng thời cũng là toàn thân xoa bùn, lúc này mới yên tâm lại. Huyết mạch chi lực thiên thú đỉnh phong trở xuống nhìn không ra. Dù sao lúc này Tô Bạch sớm đã xưa đâu bằng nay, thiên thú năm tầng cảnh giới yêu vương không đến, Tô Bạch liền tuyệt đối không thể có nguy hiểm tính mạng. Mà ăn cỏ thỏ xám, bây giờ còn đang lúc đầu địa động bên trong. Tô Bạch vì không liên lụy đến ăn cỏ thỏ xám, cho nên liền không có trở về. Vận khí tốt, tìm tới một cái thích hợp nơi ở, miễn cưỡng ở lại đoạn thứ nhất thời gian, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, Tô Bạch liền xuất phát đi tìm nơi ở. Thực sự không được liên thuận tiện tìm quả đại thụ trên tảng cây vượt qua một đêm cứ như vậy qua một đoạn thời gian, tô bạch tìm tới một chỗ sơn động bên trong có hai đạo khí tức, một đạo tu vi tại thiên thú cấp bậc, một đạo tại địa thú sơ kỳ, chung quanh không có yêu thú, không phải tộc đàn, mà cái kia đạo thiên thú cấp bậc khí tức, tô bạch có chút quen thuộc, bất chính chính là trước đó còn kia cầm đầu tự tình hùng sự, bất quá nó vì sao lại ở chỗ này, không nên lợi tại tộc đàn bên trong sao? nghĩ tới đây, tô bạch lặng lẽ sờ sò tiến lên, sơn động thỉnh thoảng truyền ra thẹn thùng tiếng đều, còn có thô tiếng thở, còn có ý vị sâu xa ba ba ba âm thanh, tô bạch ngay đây sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ bọn chúng là tại sinh sôi hậu đại sao? Mình muốn hay không chờ một lát thời gian, vẫn là trực tiếp giết đi vào, cho tử tinh hùng sư một trở tay không kịp. Do dự một chút, tô bạch vẫn là lựa chọn trực tiếp giết đi vào. Ngay tại tô bạch vừa mới mở ra chất lúc, tiếng thở dốc, ý vị sâu xa ba ba ba âm thanh im bặt mà dừng. Thay vào đó là tử tinh hùng sư cảm thán âm thanh, thật đúng là mỹ diệu a. Một cái khác yêu thú, thanh âm thẹn thùng, chán ghét, xấu hổ chết thú. Cái này có cái gì tốt thẹn thùng? Tử tinh hùng sư treo nói. Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào cho ta một cái thân phận? Cái này sau này hay nói đi, dù sao ngươi cũng là biết đến, nàng là tộc trưởng nữ nhi, nếu rơi vào tay phát hiện ngươi ta sự tình, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. tử tinh hùng sư, nữ khí lộ ra 10 phần bất đắc dĩ cùng khó xử. mắc cỡ chết người nha, thanh thuần xấu hổ tác giả, che mặt che mặt. chương 35, mươi năm tinh khiết tu vi. tử tinh hùng sư, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên, bỏ dậy. là ai? ra. tô bạch hiện ra chân thần, xông vào sơ động, không nói hai lời liền hướng phía tử tinh hùng sư đánh giết mà tới. tử tinh hùng sư nhìn thấy là tô bạch về sau, hai mắt trong nháy mắt chừng lớn. Đồng thời Tô Bạch tốc độ nhanh như thiểm điện, nó căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở trên vách đá, miệng phun máu tươi, ném ra một cái hô to. Tô Bạch vốn định thừa thắng xông lên, nhưng ở trong thấy Tử Tinh Hùng Sư tình nhân về sau, nhất thời ngây mẩn cả người. Đập vào mi mắt là một con đại ô quy, lúc này nó đã bị dọa đến rút vào trong mai rùa. Tô Bạch lại nhìn về phía gian nan bỏ dậy Tử Tinh Hùng Sư, lực khí không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi đến cùng là thế nào làm đến cùng nhau? Thối hồ ly, ta muốn giết ngươi. Sự tình bại lộ, nhất định phải giết người diệt khẩu. Vì thế Tử Tình Hùng sự thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Tô Bạch mà đến, tử diễm cháy hùng hực, chiếu sáng cả sân động. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật nha, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia." Tô Bạch cười lạnh một tiếng, mở miệng chào phúng một câu. Rút lời, Hồ Trảo bao trùm lên Lân Tiễn, một bàn tay hô quá khứ. Công bằng đánh vào Tử Tình Hùng Sư mặt to trên bàn, bởi vậy, nó lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này càng thêm nghiêm trọng, mặt đều bị đánh sai lệch, năm đạo vết thương nhìn thấy mà giận mình, không ngừng chảy máu. Hiện tại Tô Bạch, ngay cả Thiên thú đỉnh phong đều có thể giết, thì càng đừng bảo là Tử Tình Hùng sự Một tay liền có thể đem nó xóa bỏ. Lần trước không phải đuổi đến rất thoải mái sao? Hiện tại rốt cục bị ta chờ đến cơ hội. Tô Bạch không nhanh không chậm hướng phía Tử Tinh Hùng Sư đi đến. Bị Tử Tinh Hùng Sư dẫn đầu truy sát không sai biệt lắm nửa ngày nhiều, Tô Bạch vẫn là rất khó chịu. Còn tốt vừa vặn, bị Tô Bạch chờ đến cơ hội, hiện tại chính là rửa sạch nục nhã thời điểm. Ha ha, ta thế nhưng là tương lai Tử Tinh sư bảy tộc trưởng, người dám giết ta sao? Tử Tinh Hùng Sư cười lạnh lần nữa đứng dậy, lạnh như băng chằm Tô Bạch. Hiện tại nó còn chưa hiểu tình trạng, vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tô Bạch trong nháy mắt đi vào trước mặt nó, lần thiến hổ Lần nữa một bàn tay hô chết quá khứ. Sau đó, cấp tốc quay người, đuôi cáo cuốn quanh lấy ba loại nguyên tố chi lực, đánh ra. Phanh quanh một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Lúc này tử tỉnh hùng sự thoát, thoát sủi lên ngã xuống đất, không thể động đậy. Sương sần đứt đoạn, máu me đồng địa. Cùng lúc đó, đại ô quy thấy tình huống không ổn, nô ra tứ chỉ, lặng lẽ sờ sờ muốn rời khỏi. Đầu nút ở trong mai rùa, đột nhiên mắt tối sầm lại, phản phất bị cái gì ngăn trở đi. Nếu để cho ngươi chạy, thế nhưng là rất phiền phức nha. Tô Bạch Thanh âm đánh tới. Đại ô quy trong nháy mắt tâm đều lạnh, như rơi vào hầm băng. Run run rầy rầy mở miệng, chuyện không liên quan đến ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, còn xin tha ta một mạng. Tô Bạch không có trả lời, Bạch Diễm Lan tràn đến toàn thân, địa thú tu vi căn bản không chống đỡ được khủng bố như thế Bạch Diễm. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp rừng rậm. Một lát sau, đại ô quy triệt để tử vong. Hệ thống thanh âm tùy theo mà tới, đánh giết địa thú một tầng, thu hoạch được một năm tỉnh khiết tu vi. Sau đó chính là tử tinh hùng sư, nó thấy mình tình duệ bị giết, đau đến không muốn sống. Nhưng vì sống sót, nó vẫn là lựa chọn trước nén giận, đau khổ cầu khẩn. Minh xin tha ta một mạng ngày sau ta lên làm tộc trưởng chắc chắn sẽ không quên hôm nay ở tỉnh còn nữa ta là tương lai tộc trưởng người thừa kế giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết ngươi dẫn đầu yêu thú truy sát ta không phải là không một loại phiền toái không cần thiết sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế tô bạch cười lạnh trả lời tô bạch dám độc thân một thú san giết tộc quần thiên thú thủ lĩnh tự nhiên là không muốn nhận tộc quần trả thù còn nữa chỉ cần đánh giết trước mắt tử tinh hùng sư liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng nói không chừng qua một thời gian ngắn chính mình cũng có thể vượt cấp giết chết yêu vương đâu cần gì phải sẽ đi sợ chúng nó tộc còn trả thù. lại nói nơi này bốn bề vắng lặng, không có bất kỳ cái gì sinh linh, lại có ai biết làm mình giết đâu. Hô minh, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhận với ta. Ngay sau tiểu đệ ta nhất định hảo hảo hiếu kính hiếu kính ngươi, gọi hướng tây tuyệt không hướng đông. tử tình hùng sự gặp tình huống như vậy, lần nữa đau khổ cầu khẩn, lần nữa càng thêm ăn nói khép nép. ta không tin ngươi, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. dứt lời, tô bạch liền trực tiếp chấm dứt tử tình hùng sư tính mệnh. vận khí thật không tệ, ở chỗ này gặp phải cả hai yếu thú. vừa hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời hệ thống thanh âm vang lên lần nữa đánh giết thiên thú bảy tầng, thu hoạch được 70 năm tinh khiết tu vi. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng mở ra ban thưởng? Tô Bạch dùng bạch diễm đem nó đốt thành cho bụi. Mới không nhanh không chậm rời đi, vừa mới tiếng đánh nhau, tăng thêm lấp lánh lên ánh lửa, có khả năng sẽ dẫn tới chung quanh yêu thú, đã không thích hợp cư ngụ. Vì thế Tô Bạch cần một lần nữa tìm một nơi, sau đó dung hợp hệ thống ban thưởng, bế quan, mở ra. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, ban thưởng mở ra, thu hoạch được hỏa thuộc tính yêu vương yêu hạch một viên, thu hoạch được 400 năm tinh khiết tu vi. A thông suốt, 400 năm tinh khiết tu vi, hệ thống vẫn là trước sau như một hào phóng. Nghe được này ban thượng, Tô Bạch miết miệng lên, trong lòng đối hệ thống hung hăng tán dương một phen. 480 năm tinh khiết tu vi, tăng thêm yêu vương yêu hạch, hẳn là có thể tăng lên 2 tầng đi. Thiên thú 7 tầng tu vi, đủ để đối kháng yêu vương. Tô Bạch dần dần từng bước đi đến, biến mất tại đêm tối trong rừng. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch lần nữa tìm tới thích hợp bản thân ở lại bế quan địa phương, cũng là từ một con địa thú cấp bậc yêu thú trong tay giành được, đồng thời vì không bại lộ vị trí, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Che lụy kín mùi máu tươi, ngăn chặn ẩn mật cửa hàng, một mạch mà thành. Làm xong đây hết thảy, Tô Bạch mới bắt đầu bận bịu chính mình sự tình. Về sau chính là dung hợp yêu vương yêu hạch. 7 ngày sau, Tô Bạch thuận lợi hấp thu hết yêu vương yêu hạch, tăng thêm tỉnh khiết tu vi, tu vi cũng là thuận lý thành trương đi vào thiên thú 7 tầng. Tô Bạch từ từ mở mắt, nhìn trước mắt không hề động một chút nào cửa hang. Trong khoảng thời gian này, cũng không có yêu thú xâm nhập, máy giày đến Tô Bạch. Không phải Tô Bạch liền muốn bị đánh gãy bế quan, cưỡng ép kết thúc tu luyện, xóa bỏ người xâm nhập. Tô Bạch đứng dậy, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, rũa ra lưng ngòi, ngáp một cái, liền hướng phía sơn động đi đến, sự tình hẳn là đi qua đi. Bất quá vẫn là chú ý cẩn thận một điểm vi diệu. Đồng thời Tô Bạch cũng muốn đi gặp một lần ăn cỏ thỏ xám, xác định an toàn của nó. Một bàn tay đem ngăn chặn cửa động tảng đá lớn cùng nhánh cây lá cây đánh vỡ. Phanh voênh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Tô Bạch không nhanh không chậm đi ra ngoài, đi vào bên ngoài. Lúc này Tô Bạch toàn thân vô cùng bận, thối thoát. Vẫn là trước tìm một nơi thanh tẩy thanh tẩy đi, đồng thời Tô Bạch cũng là thu nhỏ thân thể. Nói làm liền làm, hướng phía phụ cận hồ nước mà đi. Chương 36: Khiêu chiến yêu vương. Lúc này Tô Bạch thu nhỏ thân thể, trong hồ thanh tẩy lấy thân thể. Đồng thời cũng làm mở ra hệ thống bảng, xem xét hệ thống nhiệm vụ mới. Tốc chủ, Tô Bạch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 Công pháp: Thiên phẩm cao cấp, Lôi cực thiên tâm quyết. Linh khí: Huyền phẩm trung cấp, Nguyên tố hồ trảo. Nguyên tố đuôi cáo L hoàng phẩm trung cấp, Lôi đỉnh hồ trảo, Bạch diễm hồ trảo, hoàng phẩm trung cấp, Lôi cầu, Hỏa cẩu, Phong nhận, hoàng phẩm cao cấp, Lôi VL1, hoàng phẩm cao cấp, Lôi đỉnh vạn quân một, thiên phẩm trung cấp, ẩn tức thuật tiên phẩm cấp thấp, Lôi đỉnh hóa khai một địa phẩm trung cấp, Phong du bộ, địa phẩm cao cấp, Liệt diễm thổ tức. Tự động trong tu luyện, còn cần 240 năm. Thiên thú cảnh giới, 50 năm đến 450 năm. Nhiệm vụ 1: Đánh giết một con yêu vương cảnh giới yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thiên thú cảnh giới trong lúc đó. Nhiệm vụ 2, đánh giết thị huyết cùng hộ tộc tộc trưởng, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng. Nói khó cũng không khó, dù sao Tô Bạch thực lực bây giờ đã có thể so sánh yêu vương tầng 2 yêu thú, nhưng muốn nói dễ dàng nói lại không dễ dàng, muốn đi đâu tìm một con không có tộc quần yêu vương đây là một nan đề. Mà có tộc quần yêu vương, Tô Bạch tạm thời không có thực lực đi trêu chọc. Tối thiểu nhất phải có thiên thú đỉnh phong tư vi, đồng thời cần đến thiên thú đỉnh phong chi cảnh cần có số trời quả thực là thiên văn số tự, nhỏ yếu yếu thú thu hoạch được số trời ít giết chết liền nhiều tất nhiên sẽ gây nên liên hợp vĩnh vô chỉ cảnh truy sát thậm chí có vẫn lạc phong hiểm vẫn là đánh giết yêu vương càng cho thỏa đáng hơn đương một chút chỉ có thể tìm xem nhìn thực sự không được liền chờ thiên thú đỉnh phong lúc tại đi hoàn thành nhiệm vụ tô bạch thở dài một hơi tự lẩm bẩm một câu sau đó liền tiếp theo thanh tẩy lông tóc từ khi hệ thống đến về sau tô bạch giao chiến số lần từ từ dâng đi lên bất quá đây hết thảy đều là đắng giá qua một đoạn thời gian tô bạch trở lại mặt có chỗ còn tốt ăn có thọ dám không có gặp được nguy hiểm. Đồng thời trên đường đi, Tô Bạch thời khắc quan sát đến trung quanh nhất cử nhất động. Tại cảm thấy không có nguy hiểm, bị theo dõi tình huống dưới, Tô Bạch mới trở lại mặt cỏ chỗ. An có Thỏ xám nhìn thấy Tô Bạch sau khi trở về, thoát ra địa động, thân mật trên người Tô Bạch cỏ sát. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch một mực chưa có trở về, nó đều lo lắng hỏng. Tô Bạch bị nó cọ đến có chút nữa, liền đưa nó dịch chuyển khỏi, cười cười, "Tốt, tốt, không muốn cọ sát nữa chết." Sau đó lại do hỏi, "Trong khoảng thời gian này, có xảy ra chuyện gì sao?" anh có Thỏ xám hồi tưởng một lát, sau đó khe khẽ lắc đầu, "Không có, hết thảy bình thường." Vậy là tốt rồi. Tô Bạch điểm một cái, sau đó lấy ra linh quả đặt ở trên bãi cỏ, ăn chút linh quả nhét đẩy cái bao từ trước. Nhìn thấy linh quả lúc, An có thỏ sám khỏe miệng không khỏi chạy ra nước bọt, nhưng thân thể lại bất vi sở động. Những này Tô Bạch tự nhiên là đều nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng biết nó đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là lo lắng mình ra ngoài tìm linh quả gặp phải nguy hiểm. Ta ra ngoài không phải là vì tìm linh quả, không cần lo lắng cái gì, ăn đi. Nghe được Tô Bạch về sau, An cổ thỏ vẫn còn do dự không quyết, cuối cùng mở miệng nói: "Hồ Ca, ngươi có thể hay không? Đừng đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm." Tô Bạch lúc này, bất đắc dĩ bắt đầu, không nói những thứ này, ăn đi. dứt lời, Tô Bạch liền cầm lấy linh quả, tự mình bắt đầu ăn. Ăn Cỏ Thỏ Xám cuối cùng ngăn cản không nổi linh quả dụ hoặc, vẫn là đi theo Tô Bạch cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đồng thời cũng là một bên ăn, một bên khuyên lơ Tô Bạch, để Tô Bạch đừng đi ra ngoài quá lâu, rất nguy hiểm. Tô Bạch qua loa đáp ứng. Ngày thứ hai, Tô Bạch đứng dậy, thoát ra địa động, đi vào bên ngoài. Cho Ăn Cỏ Thỏ Xám lưu lại một chút linh quả, liền hướng phía rừng cây phương hướng mà đi. Đồng thời Ăn Cỏ Thỏ Xám tại Tô Bạch hướng địa động bên trong thả linh quả lúc, nó liền đã tỉnh. Nhưng mở mắt ra lúc Tô Bạch đã rời đi, nó thoát ra địa động, giữ em mở lặng đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi, ánh mắt lo lắng, kia rừng cây liền giống như một con manh thú mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đợi lấy Tô Bạch tự chui đầu vào lưới. Nó biết thuyết phục không được Tô Bạch, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng Tô Bạch lên đường bình an. Tô Bạch lần này ra ngoài, chính là muốn hướng tây bộ chỗ sâu mà đi, tìm kiếm yêu vương cấp bậc yêu thú. Thời gian dần trôi qua, thời gian thực nhanh, lúc này đã là một tuần sau. Trong khoảng thời gian này, trải qua Tô Bạch kiên trì không ngừng tìm kiếm, rốt cục bị Tô Bạch tìm kiếm được một con thích hợp yêu vương yêu thú, vừa đột phá yêu vương cảnh giới không lâu không thuộc về tộc đàn. Đồng thời trong đoạn thời gian này, Tô Bạch đối Tây Bộ tộc đàn cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Hết thề có thập đại trùng tộc, mỗi cái tộc đàn đều chí ít có một vị yêu vương toa chấn, thậm chí là yêu hoàng. Mà Tô Bạch trước đó giết Tử Tinh Hùng Sư chính là mười phần trùng tộc một trong yêu thú. Tử Tinh Hùng Sư hai tuần lễ chưa có trở về tộc, Tử Tinh Sư tộc lúc này ngay tại trắng trận tìm kiếm lấy tung tích của nó. Trở về chính để Tô Bạch mở ra chân hướng phía yêu vương địa bàn mà đi. Sơ động cùng lại hai con tóc đỏ đại tinh tinh trông coi, Tu Vi đều tại Thiên thú sơ kỳ. Cái này yêu vương mặc dù không có tộc đàn, nhưng lại có thuộc hạ. Tô Bạch tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy nhanh, nhanh như thiểm điện. Ngươi là ai? Nơi này không phải nguyên lên tới địa phương, mau mau cút. Hai con cao 10 mét đại tinh tinh phát hiện Tô Bạch thân ảnh về sau, trong nháy mắt cảnh giác lên. Bọn chúng có thể cảm nhận được Tô Bạch có thực lực không yếu, bởi vậy cũng không có trước tiên phát động công kích. Tô Bạch không để ý đến bọn chúng, nhảy lên một cái, mở ra huyết bùn đại khẩu, cắn một cái vào một con đại tinh tinh cổ, thân thể tá lực đả lực, hất lên, đuôi cáo quấn quanh lấy tam nguyên làm chỉ lực đánh ra. Trực tiếp đem một cái khác tốc độ đại tinh tinh đánh bay ra ngoài. Công bố như thế đến một kích, trực tiếp để con kia bị đánh bay đi ra đại tỉnh tỉnh đánh chết, một mệnh ô oh hô, oh, nuốt hận Tây Bắc. Đánh giết tiên thú tầng 2 yêu thú, thu hoạch được 20 năm tỉnh khiết tư vi. Tô Bạch răng nanh đâm vào cổ, máu tươi văng khắp nơi, dùng sức, to lớn lực cắn trực tiếp đem cổ cắn đứt. Đánh giết tiên thú 3 tầng yêu thú, thu hoạch được 30 năm tỉnh khiết tư vi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tô Bạch liền dễ như trở bàn tay giết chết hai con tiên thú cấp bậc yêu thú. Thực lực như thế là 10 phần kinh khủng. Tô Bạch buông ra miệng, đại tinh tinh sủi lơng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tô Bạch nôn mở miệng bên trong lồng, đầu lưỡi liếm sạch máu trên quẻ miệng. Tô Bạch Phảng vất phát giác được cái gì, trong nháy mắt mở ra chân, cùng Sơn Động cộng giữ một khoảng cách. Cùng lúc đó, một đạo đinh thai nhướt góc gầm thét từ trong Sơn Động truyền ra. Chính là kia vừa tấn ra yêu vương yêu thú, Tô Bạch thế nhưng là phí hết không ít công phu mới thăm dò được nó nơi ở, cùng hành tung. Con kia yêu vương cấp bậc yêu thú, cũng không có trước tiên xông ra Sơn Động, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, phát giác được phía ngoài dị dạng. Yêu vương cấp bậc yêu thú, có được cảm giác lực, không cần nghe, không cần nhìn, liền có thể cảm giác được trùng quanh nhất cử nhất động. Chương 37, lần giáp lôi hùng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật to gan a, dám đến bản vương địa bàn bên trên dương ai? Một đạo hung ác thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Đồng thời thanh âm chủ nhân lúc này cũng là không nhanh không chậm đi ra. Là một con cao tới 30 mét giống như gấu không phải gấu yêu thú, có gấu thân thể, nhưng toàn thân lại mọc đầy hắc diệu sắc lẫn hiến, chỗ chán thình lình sinh trưởng một cái sừng, thỉnh thoảng có lôi đỉnh chợt lóe lên. Sắc bén kia kinh khủng lợi trảo, để cho người ta không khỏi trong lòng run sợ. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, không khỏi cảnh giác lên. Trước mắt cự hùng có chút không tầm thường, huyết mạch chi lực cùng mình tương xứng. Chân thực thực hẳn là có thể so sánh yêu vương tầng hai. bởi vậy, Tô Bạch mới cảm giác không dễ đối phó. Trả lời Bản Vương Ngươi tới đây mục đích là cái gì? Không nói nhưng liền không có cơ hội. Cự hùng lần nữa mở miệng nói, nó căn bản không có đem Tô Bạch để vào mắt, chỉ cảm thấy Tô Bạch có chút tiên phú, nhưng thực lực như thế liền dám đến trêu chọc mình, quả thực là chắn sống. Giết ngươi mà tới. Tô Bạch quyết định chắc chắn, thốt ra, giữ lời, liền chủ động xuất kích, hướng phía Cự Hùng công kích mà đi. Ta nguyên làm chỉ lực, cuốn quanh đuôi cáo, hồ trảo lân phiên hiện lộ mà ra. Cự Hùng hơi kinh hãi, nó không nghĩ tới Tô Bạch vậy mà có thể bộc phát ra tốc độ như thế, hoàn toàn không phải sở thuộc cảnh giới tốc độ. Đồng thời Cự Hùng cũng là xuất thủ, dơ lên khổng lồ gấu trào tử lôi cuốn quanh, sầm xét văng rồi một bàn tay vung ra, cùng tô bạch đôi cáo va chạm đến cùng nhau, phanh quanh một tiếng vang thật lớn, va chạm dư ba trực tiếp đem trùng quanh cây tối nổ tận gốc thổi bay, trong ngay mắt bị san thành bình điện, tô bạch thân thể nhất chuyển, hô chảo cuốn quanh lấy tam ngươi làm, hướng phía cự hùng chán mà đi, cự hùng tốc độ phản ứng chậm nửa nhịp, gián giang chắc chắc chọi cứng hạ một kích này, lần nữa bị tô bạch tốc độ cùng công kích khiếp sợ đến, một bàn tay vung ra, đem tô bạch đánh lui trở về, tô bạch bình ổn rơi xuống đất, đôi cáu truyền đến từng trận đau nhức, chính là vừa rồi va chạm bố trí đồng thời cũng là đối cự hùng thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Lân giáp lôi hùng, mặc dù vừa tấn gia yêu vương cảnh giới không lâu, nhưng bằng mượn trên thân một tia long tộc huyết mạch, đủ để so sánh yêu vương tầng hai yêu thú. Ngày sau có hy vọng, tấn gia yêu hoàng chi cảnh, yêu hoàng cảnh giới tại tây bộ là đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này lân giáp lôi hùng đứng thẳng lên, cư cao lâm hạ quan sát tô bạch. Tiểu gia hỏa, thực lực thật không tệ à? Bản vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hai lựa chọn, một trở thành bản vương thuộc hạ, nghe lời giằng giáp; hai chết tại bản vương giới vớt. Chính ngươi lựa chọn đi, sống hay chết chỉ ở ngươi một ý niệm. Lân Giáp Lôi Hùng, gặp Tô Bạch Tiên Phú cùng chiến lược không tệ, liền động mời chào tri tâm. Tô Bạch nghe này cười lạnh một tiếng, không chút do dự mở miệng. "Ta hai cái đều không chọn." Ô, thú vị, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi bản vương lòng bàn tay sao?" Lần Giáp Lôi Hùng lần nữa mở miệng nói, "Ta không có ý định trốn, mà là giết ngươi." Tô Bạch dứt lời, liền lần nữa chủ động xuất kích. Liệt Dương thổ tức, mở ra huyết buồn đại khẩu, nóng bỏng bạch diễm phu ra, hình như hỏa trụ, hướng phía lân Giáp Lôi Hùng mà đi, không biết sống chết muo Lần Giáp Lôi Hùng giận mắng một câu, một tay ngăn cản được đánh tới bạch diễm, cảm nhận được bạch diễm nóng bỏng. lân giáp lôi hùng bộc phát ra thử lôi, dùng sức hất lên, lôi đình trị lực đem bạch diễm bước lui trở về. ngọn lửa này không tệ, ngược lại là rất có bản sự, nhưng chỉ bằng những này còn xa xa chưa đủ. lân giáp lôi hùng cười khẩy, đã tiểu ra hỏa này không muốn quy hàng thần phục, vậy cũng chỉ có thể xử lý. nghĩ tới đây, lân giáp lôi hùng liếm liếm quẹt miệng, khiêu khích nói một câu. huyết mạch của ngươi hẳn là rất mỹ vị a. tô bạch đình trị liệt diễm thổ tức, trên thân bao trùm lên lôi đình áo giáp, bốn trảo thi triển phong du bộ, nhất miệng cười một tiếng. ngươi hẳn là cũng thật không tệ. Lân Giáp Lôi Hùng cười khẩy, "Chỉ bằng ngươi kia thiên thú bảy tầng tu vi, còn không, có tư cách kia." Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, đến lúc đó cũng không nên nghĩ đến bị xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền sẽ buông tha ngươi." Tô Bạch không cam lòng yếu thế, mở miệng nói. Dứt lời, cả hai phảng phất tâm hữu linh tê, đồng thời mở ra chân, hung ác hướng đối phương công kích mà đi. Phanh voanh một tiếng vang thật lớn, Tô Bạch cùng Lân Giáp Lôi Hùng chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bởi vì hình thể chênh lệch, Tô Bạch là bay vào lên, đầu đụng đầu, ba loại nguyên tố chỉ lực cung cấp tổn thương đồng thời, cũng vì Tô Bạch lực cản. Thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau lực lượng không kém ba, tiểu gia hỏa, lân giáp lôi hùng không quên giấm túi một câu, mang nênh đòn nó không phải mệt lưỡi, mà là huyết buồn đại khẩu. Lôi mắt tử mang tình hồng, đang đang sát khí, cắn một cái tại lân giáp lôi hùng chỗ cổ, kinh khủng lực cắn, trực tiếp cắn nát lân phiến, giữ tận răng nanh đâm vào huyết nhục bên trong, phát ra bạch diễm chỉ hỏa, máu tươi văng khắp nơi, bạch diễm tại trên thân cháy lừng lực, cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, lân giáp lôi hùng nhịn không được phẫn nộ gào thét một tiếng, lôi đỉnh chỉ lực phóng lên tận trời, một bàn tay đem tô bạch vô bay ra ngoài, tô bạch thay đổi thân thể, tứ chi hướng địa ép xuống. Tại mặt đất vạch ra bốn đạo dài 2 mét vết cắt, mới ổn định lại thân thể. Tô Bạch nổ ra trong miệng hứa máu, xương sườn gây mất hai cây, cảm giác đau đớn đánh tới, nhưng Tô Bạch lơ đễnh, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt chiến đấu. "Tối Hồ Ly, ngươi triệt để chọc giận Bản Vương, Bản Vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có gì đáng tiếc." Lúc này, Lân Giáp Lôi Hùng đã triệt để phẫn nộ, hai mắt tinh hồng, sắc ý nghiêm nghị, toàn thân phát ra trùng thiên lôi đỉnh. Độc giác liên tục không ngừng vì Lân Giáp Lôi Hùng cung cấp lực lượng. Bởi vậy, lúc đầu ảm đạm vô quang độc giác. Lúc này giống như tử sắc tinh sấm xét va rội, kia lôi dẫn cỡ nào loa mắt, đơn giản tựa như một cái, gắn ở đỉnh đầu bóng đèn. nói nhảm thật nhiều, ngươi chính là dựa vào cái này lên làm yêu vương. tô bạch nhìn trước mắt giống như một tòa hành tàu đại sơn lăn giáp lôi hùng, không có cảm thấy e ngại, ngược lại chào phúng một câu. Lân giáp lôi hùng giống như như đạn pháo hướng tô bạch va chạm mà đến, khổng lồ như thế hình thể, là mười phần kinh khủng. lôi mắt nhìn rõ năng lực lái đến cực hạn, tô bạch nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt né nhanh qua đi. Lân giáp lôi hùng trực tiếp đụng vào trong rừng, đại thụ che trời ngã trái ngã phải, bùi đất tung bay. liệt diêm thổ tức, bạch diễm thổ tức thi triển mà ra. Đánh về phía Lân Giáp Lôi Hùng vị trí. Lân Giáp Lôi Hùng phản phất không sợ bị diễm, ngạnh kháng tổn thương, xông ra rừng cây, hướng Tô Bạch mà tới. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, nhảy lên một cái, Ngũ Lôi chấn cổ là thời điểm sáng lợi tương. Vì kia độc giác hẳn là Lân Giáp Lôi Hùng được điểm. Tô Bạch chính là muốn nó triệt để phẫn nộ, lộ ra sơ hở, mà mình sử xuất một kích mạnh nhất, đánh về phía nhược điểm của nó. Ngũ Lôi chấn cổ chống rống xuất hiện, bọc tại đuôi cáo dưới đáy, linh khí điên cuồng tràn vào, chuyển đổi lôi đỉnh. Kim lôi hiện, quấn quanh ở đuôi cáo bên trên, Tô Bạch hét lớn một tiếng, "Tôi vĩ. Đánh về phía Lân Giáp Lôi Hùng độc giác, thế muốn đem triệt để đánh ngã. Chương 38: Đánh giết yêu vương. Lân Giáp Lôi Hùng nhìn ra tô bạch dí đổ, nhưng đã quá muộn. Đồng thời nó cũng có muốn đi ngăn cản, Lôi đỉnh chi lực bộc phát đến cực hạn, trực trùng vấn tiêu. Hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau đến cùng một chỗ, lực phá hoại cực mạnh. Ầm. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, tử tinh độc giác vỡ vụn, hóa thành một phấn tiêu tán. Mà tô bạch lại bị trùng điệp đụng bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, hình thành một cái hố to. giống Lân Giáp Lôi Hùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Nó rõ ràng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc giác lúc này đã vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Bởi vậy phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem kẻ cầm đầu ăn sống nuốt tươi, Hai mắt Tinh Hồng hung tợn nhìn chăm chú về phía Tô Bạch. Khí thế bằng bạc, nhưng so với trước đó lại yếu hơn rất nhiều. Mà lúc này Tô Bạch đứng dậy, miệng phun máu tươi. Vừa rồi kia kinh khủng va chạm, để nó đầu góc quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phản phất bị đụng nát. Dù vậy, Tô Bạch cũng không rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Sẽ không bởi vì cảm giác đau đớn liền cảm thấy sợ hãi, cùng la to, như thế không chỉ có sẽ không đối với mình đã thương thế có trợ giúp, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào càng thêm nguy hiểm tình cảnh. Còn tốt, vừa rồi có lôi đỉnh áo giáp cùng ngũ lôi trấn cổ. Triệt tiêu mất một bộ phận tổn thường, không phải hiện tại Tô Bạch tất nhiên sẽ nghiêm trọng tốt nhất mấy lần. Đồng thời lúc này Lôi Đình áo giáp đã rã ngựa, Tô Bạch một lần nữa rót vào linh khí, đem nó duy trì. Lần giáp Lôi hùng không nói hai lời, lần nữa hướng Tô Bạch phát động công kích. Lôi Đình chỉ lực, giống như hồng hoang mánh thú, hướng Tô Bạch công kích mà tới. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, ngũ lôi chấn cổ sáng lên, tại Tô Bạch trước mặt hình thành một đạo kim sắc lôi đình hộ thuẫn, ngăn cản được đánh tới từ lôi, đồng thời hấp thu hết một bộ phận tử lôi chỉ lực, chiếm thành của mình. Chuyển đổi thành kim lôi, hình như sấm chủ công kích trở về. Lân Giáp Lôi Hùng gặp tình huống như vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, còn có loại này thao tác. Nó tay gấu giao nhau, Lân Phiến lóe mắt, chống lại đánh tới Kim Lôi. Đồng thời nó cũng rõ ràng, dựa vào Lôi đỉnh chi lực đối Tô Bạch không có cách nào, chỉ có thể sát người vật lộn, dựa vào ma lực. Mà đây chính là nó am hiểu nhất phương thức công kích, Lôi đỉnh làm phụ. Nó mạnh mẽ đâm tới, hướng phía Tô Bạch phương hướng bổ nhà qua. Có Lôi mắt, Lôi đỉnh, phong du bộ gia trì, Tô Bạch rất nhanh liền kiểm phản ứng. Thuận lợi trốn tránh mà qua. Đi chết đi. Lân Giáp Lôi Hùng nhảy lên thật cao, sử xuất một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, hướng Tô Bạch nện xuống tới. Tô Bạch tốc độ phản ứng cực nhanh, lần nữa trốn tránh mà qua. Bất quá lần này nãy nhanh qua đi có chút chật vật, trên mặt đất ngay cả lăn tầm vài vòng. Đại chiến kéo dài, thời gian dần trôi qua, lúc này đã đi tới ngày thứ hai. Lúc này lân giáp lôi hùng thở hững hục, nhưng ánh mắt bên trong sát ý không có giảm bóp chút nào, ngược lại càng thêm nồng đậm. Một bộ thế muốn đem Tô Bạch ăn sống nuốt tươi bộ dáng, mà Tô Bạch cũng tốt không đi đâu, vết thương chống chất, hiệu tạng hề hề. Thở chọn vẹn hao một ngày thời gian vẫn là không có có thể bắt được. Không nghĩ tới, lân giáp lôi hùng không có tử tỉnh độc giác, sức chiến đấu vẫn là như thế cường hãn không hổ là yêu vương cấp bậc yêu thú. nếu như không phải tô bạch nắm giữ linh kỹ, bảo khí, lôi mắt, linh hai, đủ nhiều, tô bạch lại thế nào có thể là yêu vương đối thủ? cùng lúc đó, trung quanh yêu thú cũng là chạy trốn tứ phía, rời xa khu giao chiến vực. tiểu gia hỏa, có thể cùng bản vương đánh tới loại tình trạng này thiên thú cấp bậc yêu thú, ngươi là người thứ nhất. nếu như chúng ta không phải địch nhân, chúng ta nhất định sẽ trở thành rất không tệ bằng hưu. lân giáp lôi hùng không có tiếp tục động thủ, mà làm mở miệng nói, nó có chút thưởng thức tô bạch, nhưng cũng chỉ thế thôi. nó rõ ràng tô bạch nguy hại lớn bao nhiêu, nếu như hôm nay tràng diện không cách nào giảng hòa. Như vậy lân giáp lôi hùng dù là nỗ lực bao lớn đại giới đều sẽ giết chết tô bạch, chạm thảo chứ căn, miễn cho hậu hoạn vô tận. Tô bạch có thể bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh giới thực lực, điểm này cũng đủ để chứng minh nó thiên phú. Cùng ngày sau thành hiệu, hôm nay người ta chỉ có thể xuống một cái. Tô bạch nghe ra nó nói bóng gió, không chút do dự mở miệng, đều đánh tới loại trình độ này, đã không có quay đầu khả năng. Đồng thời, Tô bạch cũng rõ ràng, nếu như tại dạng này tiếp tục mang xuống, đối với mình khẳng định không phải một chuyện tốt. Đồng dạng lân giáp lôi hùng cũng là nghĩ như vậy. Dù sao tây bộ không chỉ có riêng là hai bọn chúng con yếu thú. Còn có những tộc quân khác đều đang nhìn đối chiến, nhìn chằm chằm, chỉ kém lưỡng bại câu thương. Mà giải quyết hết Lân Giáp Lôi Hùng, Tô Bạch liền sẽ đột phá cảnh giới, khôi phục linh khí, bởi vậy, Tô Bạch vẫn rất có ưu thế. "Tốt, vậy liền đánh cái người chết ta sống." Lân Giáp Lôi Hùng cười lạnh mở miệng nói. "Dứt lời, bọn chúng lại tiếp tục giao chiến cùng một chỗ. Sau đó chiến đấu, Tô Bạch đơn giản buộc phát đến cực hạn, dũng ra mình bây giờ lực lượng mạnh nhất tới giao chiến. Đánh tới lui, không chết không thôi." Trung rừng rậm đã sớm một mảnh hỗn độn, tàn phá không chịu nổi. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch nhảy lên mà đi, mở ra huyết bổn đại khẩu. Cán lân giáp lôi hùng cổ, dùng hết toàn lực, trực tiếp kéo xuống một mạng lớn lân phiến. Đôi cáo lôi đỉnh chuyển đổi, thành kim lôi, đánh về phía không có lân phiến hết đủ. Máu tươi văng khắp nơi, không ngừng chảy máu, lân giáp lôi hùng cổ không thể tả, trung điệp quỷ rạp xuống đất. Trên thân, bước lên trận trận khói đặc, trong đó xen lẫn thịt nướng vị. Tô Bạch thừa thắng xông lên lôi đỉnh vậy và móng. Kim lôi, Bạch diễm, Côn phong, ba loại lực lượng cuốn quanh mà lên. Đánh vào trên vết thương, phanh quanh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Tô Bạch rơi xuống đất, thân thể có chút đứng không vững, lung lay sắp đổ. Ngẩng đầu nhìn về phía lân giáp lôi hùng. Lúc này nó Hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Đồng thời, nơi bả vai có một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình vết thương, một cái độc lớn, coi như sống sót, cánh tay của nó cũng phế đi. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, Lân Thiên hổ chảo Hàn Quang nổi lên một phía, dùng ra toàn lực, nảy lên một cái, đi vào Lân Giáp lôi hùng trên bờ vai. Hổ chảo đâm vào, cho nó một kích cuối cùng, hoàn toàn kết tính mệnh. Chương 39, trở lại Nam Bộ. Đánh giết yêu vương một tầng, thu hoạch được 200 năm tinh khiết tu vi. 200 năm đến 1800 năm. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng mở ra ban thưởng, Hệ thống thanh âm tùy theo mà tới. Tô Bạch nghe đây, trong lòng thầm nghĩ, mở ra. Đồng thời, Tô Bạch tu vi cũng là tăng lên một tầng, đi vào Thiên Thú 8 tầng. Linh khí có trên phạm vi lớn khôi phục, thần thanh khí sảng. Đồng thời nơi đây không nên ở lâu, Tô Bạch quen tay hay việc, đào ra yêu hạch. Sau đó ngựa không ngừng vó rời đi nơi đây. Ban thưởng mở ra, thu hoạch được 500 năm tinh khiết tu vi, thu hoạch được huyết mạch tăng lên thẻ một chương. Tô Bạch nghe đây, cao hứng mừng mừng, trong lòng đắc ý trước đó chịu hết thể tổn thương đều đáng giá. 500 năm tinh khiết tu vi, đủ để cho Tô Bạch bước vào Thiên Thú đỉnh phong. Đồng thời huyết mạch tăng lên thẻ mặc dù không biết có thể tăng lên nhiều ít nhưng có thể tăng lên như vậy đủ rồi. qua một đoạn thời gian, đột nhiên tô bạch dừng bước lại. trước mắt tiên tĩnh dừng cây, lại giấu giếm sát cơ. nhìn thấy tô bạch dừng bước lại, ẩn nút người cũng phát giác được tô bạch phát hiện mình, liền không còn trốn trốn tránh tránh. mà là đi ra, từng cái yêu thú hiện lộ ra thân ảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến, có lớn có nhỏ. nhưng chúng nó trước đó đều ẩn tàng rất khá, nếu như không phải tô bạch nhìn rõ năng lực mạnh, đều phát hiện không đến bọn chúng. thử tinh sư tộc, liệt diễm răng kiếm hồ tộc, tử vũ lôi tộc. bọn chúng đều là tây bộ thập đại chủng tộc một trong tộc đàn. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, cho mày. "Tối Hồ Ly, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại, vậy mà có thể từ yêu vương trong tay đảo thoát." Cầm đầu Tử Tinh Sư, khỏe miệng có chút dương lên. Những yêu thú khác nhìn chằm chằm nhìn qua Tô Bạch. "Vậy ngươi coi như nghĩ sai." Tô Bạch niết miệng cười một tiếng. "Nghĩ sai? Chẳng lẽ ngươi cho nó đương thủ hạ rồi?" Tử Tinh Sư lần nữa phòng đơn nói, nhưng duy chỉ có không có suy nghĩ, là Tô Bạch giết chết yêu vương. Bất quá cũng đúng, thiên thú cùng yêu vương có không thể vượt qua ngưỡng câu, muốn vượt cấp giết chết là tuyệt đối không thể nào. "Bị ta giết, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ muốn chết sao?" nhưng tô bạch nói ra câu nói này sau, bọn chúng phảng phất là nghe thấy chuyện cười lớn, cười đến trước ngựa sau lật. Ha ha ha, ngươi là muốn cười rơi chúng ta răng hàm sao? Liệt Diễm Hổ răng Kiếm cười nói, những yêu thú khác cũng là nhao nhao chảo phúng lên tô bạch, bọn chúng cũng không tin tô bạch nói lời. Bất quá cũng đúng, cho dù ai cũng sẽ không đi tin tưởng, dù sao cái này quá bất hợp lý, mà bọn chúng đều là thiên thú cấp bậc yêu thú. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, tô bạch tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, tô bạch coi như giết sạch bọn chúng, mình cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó trợ tô bạch liền giữ nhiều lấy Mà Tô Bạch cũng không thèm để ý bọn chúng đến cùng có tin hay không. Trực tiếp động thủ, nhanh như thiểm điện, một nháy mắt liền tới đến một con yêu thú trước mặt. Một bàn tay hô chết quá khứ, đem nó giết chết. Đánh giết thiên thú ba tầng, thu hoạch được 30 năm tinh khiết tu vi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền giết chết một con thiên thú cấp bậc yêu thú. Bọn chúng không còn cười ha ha, mà là cảnh giác nhìn qua Tô Bạch. Nó không phải đã vừa mới cùng yêu vương đại chiến cả ngày sao? Làm sao có thể còn có thực lực kinh khủng như thế? chân kinh, không thể tin. Hiện tại các ngươi tin tưởng đi, thứ thời một chút liền lăn mở, không muốn trả đường ta hôm nay tâm tình tốt, liền không giết các ngươi. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn chết, liền phóng ngựa đến đây đi. Tô Bạch lạnh như băng mở miệng nói, đồng thời ngăn lại đường đi yêu thú, chậm rãi lui lại, vì Tô Bạch nhường ra một con đường. Thân thể của bọn nó mười phần khổng lồ, có thậm chí so Tô Bạch lớn hơn mấy lần, giống như từng tòa núi nhỏ chật ních trung quanh rừng rậm. Bọn chúng mặc dù rất muốn giết chết Tô Bạch, nhưng cùng lúc cũng là mười phần sợ chết. Vốn cho rằng mai phục tại nơi này, Tô Bạch bản thân bị trọng thương trốn tới, đánh nó một trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ tới Tô Bạch vẫn là sinh long hỏa hổ, thậm chí có thể một bàn tay trụ chết một con thiên thú cấp bậc yêu thú. Bởi vậy, bọn chúng sinh lòng sợ hãi, không trải qua trước, không muốn bởi vậy mất đi tính mạng. Chờ một chút." Tử Tỉnh sự mở miệng nói. "Còn có chuyện gì?" Tô Bạch quay đầu lạnh như băng trả lời. "Ngươi vì sao muốn đổ sát nhiều như vậy yêu thú, liền không sợ tộc đàn trả thù sao? Còn có ngươi từ đâu tới đây đến Tây Bộ?" Thử Tinh sư nói ra nghi ngờ của mình cũng không hiểu. Nếu như bình thường sát giết, không có trêu chọc đến tộc đàn, tộc đàn thế lực sẽ không đi để ý tới. Nhưng Tô Bạch hành vi rất quá đáng, khiêu khích tộc quần tôn nghiêm, bởi vậy Tô Bạch phải chết." Mà Thử tinh sư chính là nghi hoặc điểm này, vì sao Tô Bạch chính là hết lần này tới lần khác muốn đại sát đặc biệt giết, đối với mình là có chỗ tốt, nhưng quá mức, chính là một loại dị vong, nó sẽ không phải ngốc đến ngay cả cái này đều không nghĩ tới đi. Ta không cần thiết nói cho các ngươi biết." Tô Bạch dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thử tinh sư cùng những yêu thú khác, đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi, không có một cái nào dám lên trước ngăn cản Tô Bạch rời đi. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem, có phải hay không chính như nó nói tới như vậy đi." Thử tinh sư bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, những yêu thú khác cũng là ăn ý nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Nếu như nó nói là sự thật, chúng ta nên làm cái gì?" Từ Vũ Lôi Tước mở miệng nói. "Vậy liền không còn chúng ta xử lý trong phạm vi, trở về chỉ tiết bẩm báo là được rồi." Liệt Diễm Hồ Giang Kiếm mở miệng nói. Từ Tình Sư khẽ gật đầu một cái. "Xác thực, dù sao nó ngay cả yêu vương đều có thể giết, chúng ta thì càng không cần nói, giao cho tộc trưởng bọn chúng đi xử lý là được rồi, bất quá đại khái xuất, sẽ liên hợp lại truy sát con kia tối hồ ly, dù sao nó tốc độ phát triển quá nhanh, thủy chung là cái nguy hiểm, nhất định phải trừ, lấy trừ hậu họa." Về sau, bọn chúng liền hướng phía yêu vương địa bàn mà đi đến lúc đó trăm phần trăm sẽ giật nảy cả mình. dù sao thiên thú bảy tầng liền có thể đánh giết yêu vương cảnh giới tại tây bộ khu vực chưa từng nghe thấy, chưa hề phát sinh qua. cùng lúc đó một bên khác màn đêm buông xuống trăng sáng nô lên cao tô bạch trở lại mặt cỏ chỗ trên đường đi vẫn là trước sau như một tại phát hiện không có nguy hiểm về sau mới bước vào mặt cỏ nhìn thấy tô bạch trở về thỏ sám thoát ra địa động đi vào tô bạch trước mặt tại nhìn thấy tô bạch vết thương chẳng trị về sau ánh mắt 10 phần lo lắng tô bạch rũi ra hồ chảo nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó mở miệng dò hỏi ta muốn rời đi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Tây bộ đã không thích hợp nữa Tô Bạch, đồng thời hiện tại cũng có đầy đủ thực lực về Nam Bộ. Bởi vậy, Tô Bạch chuẩn bị hôm nay liền rời đi Tây bộ. Thỏ sám nghe đây, vội vàng nhẹ gật đầu, "Muốn, ngươi đi đâu?" "Ta liền đi." "Đâu?" Tô Bạch cười cười, "Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Tô Bạch thân thể biển lớn, cùng một con ngựa không xê xích bao nhiêu. Thỏ xám gặp tình huống như vậy, hơi kinh hãi, nó không có sợ hãi, mà là giật nảy cả mình. "Hô ca, làm sao trở nên lớn như vậy?" Tô Bạch điu lên Thỏ xám, đem nó đặt ở trên lưng, năm chặt rồi. Thỏ xám nặng nề gật đầu. Thân thể nằm xuống, ôm thật chặt. Tô Bạch mở ra chân, hướng phía đại hạp cốc phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh, thỏ xám, không rên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, không dám chút nào buông tay ra. Đại hạp cốc, Tô Bạch bước chân nhẹ nhàng, tiến vào đại hạp cốc. Không đến thời khắc tất yếu, Tô Bạch sẽ không xuất thủ đi cùng Kim sĩ Liệt Tướng giao chiến. Một phương diện bọn chúng là khán thủ giả, nam bộ, tây bộ, không thể lẫn nhau xâm phạm. Chính vì vậy, có thể ngăn trở tây bộ tộc đàn truy sát. Mà Tô Bạch khi đó nhỏ yếu, một mình một thú, mới phất lờ để Tô Bạch đi vào tây bộ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, cũng có tìm kiếm Tô Bạch hành tung có thu hoạch nhưng kết quả rất khiếp sợ một phương diện khác là hiện tại tô bạch mang theo ăn cỏ thỏ sám không tiện đi chiến đấu trước đó ân đoán tình cũ vẫn là qua một thời gian ngắn lại báo đi dù sao cũng không nổi. hiện tại trọng yếu nhất chính là trở lại nam bộ sau đó bế quan kết thúc về sau liền đi hoàn thành nhiệm vụ cũng là báo thủ tô bạch tốc độ rất nhanh một hồi liền xuyên qua đại hạc gốc kim sĩ sí liệt tướng bọn chúng phải chăng đã nhận ra không được biết xuyên vào trong rừng tìm kiếm thích hợp bế quan địa phương cùng lúc đó vách núi treo leo bên trên kim sĩ sí liệt tướng mắt thấy toàn bộ quá trình không nói một lời bên cạnh tiên thú cấp bậc thuộc hạ mở miệng dò hỏi. Tộc trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nó rất lo lắng, dù sao tô bạch đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Ngày sau vô cùng có khả năng trở về báo thủ, đồng thời tây bộ trách tội xuống, bọn chúng cũng chịu không nổi. Cục diện rất gian nan, bởi vậy, lúc này chính cần tộc trưởng tỏ thái độ, an bài mình muốn làm thế nào. Kim sĩ liệt Lịch... ứng, an ngay nói thật, đem tô bạch sự tình cáo chi tây bộ thập đại tộc đàn, nhưng này dạng cũng sẽ nhận sự phạt, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời lựa chọn dầu diếm, một ngày nào đó sự tình sẽ bại lộ. Chúng ta giả vờ ngây ngốc là được rồi, không muốn đem gặp qua con kia bạch hồ sự tình nói ra tiếp xuống tại nghĩ biện pháp khác, bàn bạc ký hơn. Kim sĩ liệt tướng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói: nó rõ ràng, bạch hồ mới vừa rồi không có công kích mình tộc đàn, là bởi vì bọn chúng tộc đàn còn hữu dụng, có thể ngăn lại tây bộ tộc đàn. kế tiếp sự tình, tiếp xuống lại nói, thực sự không được, trực tiếp cuốn cứo rời đi. nghĩ tới đây, kim sĩ liệt tướng vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. khi đó nên tự mình xuất thủ, chạm thảo trừ can, lấy trừ hậu họa. nhưng người nào lại có thể nghĩ đến con kia bạch hồ vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh như vậy đâu? cùng lúc đó, một bên khác lúc này tô bạch tìm tới một chỗ sơn động, cùng ăn cỏ thỏ sám cùng nhau ở đi vào. hiện tại nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tối thiểu nhất, ngày sau xảy ra bất chắc, có ứng phó chi lực. dù sao tây bộ tộc đàn không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, có thể hay không tiến vào nam bộ còn có nói. tô bạch xuất ra một chút linh quả cho thỏ sám, ngày sau mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi, chỗ nào đều không cần đi, biết sao? thỏ sám mười phần nghe tô bạch, nặng nề gật đầu, biết. tiếp xuống ta muốn bế quan, không có chuyện gì không nên quay rời ta. tô bạch nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu của nó, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thỏ xám lần nữa nặng nề gật đầu. Về sau Tô Bạch liền đi bế quan, đồng thời cửa hang cũng bị ngăn chặn. Mà Thỏ xám ghé vào cửa hang, giữ im lặng, chờ đợi Tô Bạch bế quan kết thúc. 7 ngày sau, huyết mạch tăng lên kết thúc. Tô Bạch từ từ mở mắt. Hệ thống bảng chống rông xuất hiện. Túc chủ: Tô Bạch. chủng tộc: Tam Vĩ Linh Hổ. thuộc tính: Lôi đỉnh, liệt diễm, cuồng phong. cảnh giới: Thiên thú đỉnh phong. Huyết mạch: Lục phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, lôi thú linh mâu nhìn rõ so tốc chủ cao một đại cảnh giới sinh linh thực lực, trạng thái: thả chậm tốc độ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 Hoàn phẩm cao cấp, lôi đỉnh vạn quân, thiên phẩm trung cấp, ẩn tước thuật, thiên phẩm cấp thấp, lôi đỉnh hóa khải địa phẩm trung cấp, phong du bộ, địa phẩm cao cấp, liệt diễm thổ tước. Tự động trong tu luyện 300 năm, thiên thú cảnh giới 50 năm đến 450 năm. Nhiệm vụ một, đánh giết thị huyết cồn hồ tộc, tộc trưởng, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Chương 40, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Tô Bạch quan bế hệ thống, đi tới cửa đậu chỗ. Hệ thống vậy mà không có một lần nữa cấp cho nhiệm vụ. Đồng thời hiện tại chỉ còn lại một cái nhiệm vụ, đó chính là giết chết thị huyết cồn hồ tộc trưởng. Đối với hiện tại Tô Bạch tới nói. Không phải một việc khó. Dù sao hiện tại Tô Bạch Thế nhưng là có được lục gia yêu hoàng huyết mạch, thực lực mức độ lớn tăng lên, đối phó một cái thị huyết của hộ tộc dư xài. Cùng lúc đó, An cỏ thỏ xám nhìn thấy Tô Bạch sau khi ra ngoài, lẫnh lợi tiến lên. Cậu lấy Tô Bạch nắm vớt, hiện tại Tô Bạch dùng chính là chân thực hình thể. Tô Bạch gặp đây, cười cười. Trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh sao? An cỏ thỏ xám, khe khẽ lắc đầu, không có, hết thảy. Bình thường. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một bận, ngươi tạm thời lại đợi trong sân động, không nên chạy loạn, ta đi một chút liền về nghe được tô bạch, an có thỏ sám, ánh mắt cô đơn, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi. Bận diệu, chú ý an toàn. Tô bạch gặp đây, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng không có thay đổi ý nghĩa ý tứ. Rồi ra hồ cháo, nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu của nó. Ta rất nhanh liền trở về, không cần lo lắng. Dứt lời, tô bạch liền đi tới cửa hang, hồ cháo vỗ, phá xuất một cái hố. Tô bạch thu nhỏ thân thể, chui ra ngoài. Sau đó dùng tảng đá một lần nữa phong bế cửa hang, một mạch mà thành. Tô bạch cuối cùng nhìn thoáng qua cửa hang, liền cũng không bay đầu lại rời đi, mà ăn cỏ thỏ xám Tối tâm không ánh mặt trời trong sơn động, co cấp tại nơi hẻo lánh, chờ đợi lấy tô bạch trở về. Tô bạch tự nhiên là không có khả năng mang ăn cỏ thọ xám đi thị huyết cuồng hổ tộc, dù sao như thế quá nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Bởi vậy, để nó đợi trong sơn động là lựa chọn tốt nhất. Qua một đoạn thời gian, lúc này Tô bạch đã đi tới thị huyết cuồng hổ tộc địa bàn. Tô bạch không có dừng bước lại, mà là dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía thị huyết quần hổ trong tộc khu vực mà đi. Tại trong lúc này, Tô bạch gặp phải một con thị huyết hổ, liền giết một con thị huyết cuồng hổ, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, đồng thời cũng là quang minh chính đại tín bảo không có trốn trốn tránh tránh y tứ dù sao hiện tại tô bạch một mình một thú liền có thể hủy diệt toàn bộ thị huyết cuồng hồ bầy thực lực kinh khủng như thế đối bọn chúng tới nói đơn giản chính là một trận tai nạn thời gian dần trôi qua tô bạch cũng là đi vào giải đất trung tâm trên đường đi tiếng kêu rên liên hồi tô bạch sau lưng tất cả đều là thị huyết cuồng hồ thi thể trước mặt chính là ngăn lại tô bạch đường đi thị huyết cuồng hồ mấy cái thiên thu cấp bậc thủ lĩnh thị huyết cuồng hồ cho mày bạch hồ không nghĩ tới ngươi còn dám trở về ta có gì không dám chuyện lúc trước là thời điểm nên làm chấm dứt tô bạch dừng bước lại một bàn tay đánh bay bên cạnh thị huyết cùng hồ thi thể, cười lạnh một tiếng. Bạch hồ, không thể không nói của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh. Nhưng chúng ta thị huyết cung hồ tộc cũng không phải ăn chay, dám đến tộc ta dương ai, liền muốn trả giá đắt. Hôm nay ngươi hắn phải chết không nghi ngờ. cầm đầu thị huyết cung hồ, hai mắt hung ác, lạnh như băng mở miệng. Dám giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Coi như đưa ngươi ăn sống nuốt ngươi, cũng chết không có gì đáng tiếc. Chết hồ ly, ngươi muốn vì ngươi hôm nay sợ tác sở vi trả giá đắt. Cái khác thị huyết hồ, mắt lom lom nhìn chằm chằm tô bạch, sau đó đem nó đoàn đoàn ba vây. Đối tô bạch nhay răng trợn mắt từng cái quái vật khổng lồ vây lại tô bạch như thế chẳng diện nếu là đổi lại những yêu thú khác đã sớm dọa đến kệ ra còn rồi nhưng tô bạch căn bản không có đưa chúng nó để vào mắt lấy tô bạch thực lực bây giờ giết sạch bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách tô bạch dứt lời liền hướng phía bọn chúng đánh tới cuồng vọng cầm đầu thị huyết cuồng hổ nổi giận gầm lên một tiếng lên cho ta ra lệnh một tiếng trường chăm chỉ thị huyết cuồng hổ hướng phía tô bạch đánh tới đại chiến hết sức căng thẳng lôi đình bạch diễm cuồng phong tùy ý săn giết tính mạng của bọn nó thời gian dần trôi qua bọn chúng đôi tô bạch thực lực lại tiến thêm một bước hiểu rõ, đó căn bản không phải giao chiến, mà là tô bạch đơn phương đổ sát, đánh giết địa thú 5 tầng, thu hoạch được 5 năm tinh khiết tu vi, đánh giết địa thú 3 tầng, thu hoạch được 3 năm tinh khiết tu vi, đánh giết địa thú đỉnh phong, thu hoạch được 9 năm tinh khiết tu vi. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thị huyết quang hồ tộc liên tiếp không ngừng rớt xuống, máu chảy thành sông, thả mắt nhận thấy, mà tô bạch liền giống như từ thần, vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Có chút thị huyết quang đã bị sợ mất mật, liều mạng chạy trốn từ phía. Không được. Bộ dạng này xuống dưới, chúng ta đều sẽ chết, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Tộc trưởng vì cái gì còn không có đến? Nó làm sao có thể có khủng bố như vậy thực lực, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Không được, ta còn không thể chết ở chỗ này. Cái này Bạch Hồ, tu vi đến cùng đến loại trình độ đó rồi. Làm sao cảm giác so tộc trưởng còn mạnh hơn, hôm nay sẽ không phải chính là chúng ta diệt tộc này đi. Không có khả năng, chỉ cần tộc trưởng đến, nhất định có thể giết chết con kia cản trở Bạch Hồ, chúng ta nhất định có thể còn sống sót. Tô Bạch không có nói nhiều một câu, gặp thú liền giết, tàn nhẫn đến cực điểm. Toàn thân dính đầy máu tươi không phải chính tô bạch mà là thị huyết cuồng hổ. lúc này cầm đầu thị huyết cuồng hổ, tiến vào cuồng bạo trạng thái, huyết khí bằng bạc, sát ý nghiêm nghị, hướng phía tô bạch phương hướng vồ tới, đi chết đi, chết hổ ly. tô bạch thân ảnh nhanh như thiềm điện, nhảy lên một cái, lôi đỉnh đuôi cao đánh qua, trực tiếp đem đánh nổ đầu của đối phương, máu tươi văng khắp nơi, cầm đầu thị huyết cuồng hổ trùng điệp nện ở trên mặt đất, còn không chống đỡ được tô bạch một chiêu, liền một mệnh hô, nuốt hận tây bắc, đánh giết thiên thú 5 tầng, thu hoạch được 50 năm khiết tu vi, ngay cả hổ thủ lĩnh đều không kháng nổi nó một chiêu, chúng ta làm sao có thể chiến thắng? muốn đánh chính các ngươi đánh, ta không đánh, không có ý nghĩa. đây quả thực là chịu chết. đây không phải giao chiến, mà là nó đơn phương đổ sát ta. bọn chúng nhìn thấy cầm đầu thị huyết của hồ thủ lĩnh đều đã chết, còn sót lại chiến ý bị triệt để xóa bỏ. cảm giác tử vong quét sạch toàn thân, để bọn chúng như rơi vào hầm băng. kịp phản ứng lúc, nhanh chân liền chạy, hạn không thể bao dài mấy chân. tô bạch cũng không có vì vậy buông tha bọn chúng, thừa thắng xông lên. lôi cầu, bạch diễm cầu, phong nhận, tầng tầng lớp lớp, đặc công hướng chạy trốn tứ phía thị huyết của vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Đánh giết thiên thú một tầng, thu hoạch được 10 năm tinh khiết tu vi. Đánh giết địa thú 6 tầng, thu hoạch được 6 năm tinh khiết tu vi. Thời gian dần trôi qua, con mắt thấy chỗ, tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thảm mắt nhận thấy. Tô Bạch toàn thân đẫm máu, đứng tại một con thị huyết quỷ hổ trên thi thể, ánh mắt lạnh đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, hệ thống thanh âm không còn vang lên, chung quanh trong nháy mắt yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Tô Bạch rõ ràng nghe được tiếng tim đập, trầm mặc một lát sau, Tô Bạch tiếp tục đi tới, hướng phía chỗ càng sâu phương hướng mà đi. Chương 41, Hổ lão tổ. Cùng lúc đó, một bên khác một chỗ động phủ trước mặt, đen như mực đại môn đóng chặt. bên ngoài động phủ, thị huyết cuồng hồ tộc trưởng Quỳ xuống đất, dập đầu, lớn tiếng hô hào, khẩn cầu lao tổ xuất quan. vì tộc đàn vượt qua nan quan. ngay tại thị huyết cuồng hồ hô to lúc, sau lưng nó nơi xa thoát ra một thân ảnh, chính là Tô bạch. lúc này nó dựa vào linh thai, cùng lôi mắt ra chỉ, thuận lợi tìm tới thị huyết cuồng hồ tộc trưởng. không nhanh không chậm hướng phía thị huyết cuồng hồ đi tới. mà thị huyết cuồng hồ tộc trưởng nghe được kia cố nồng hậu dậy đặc mùi máu tươi, đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một con toàn thân nhuộm đầy máu tươi hồ ly, ánh mắt lạnh đến cực hạn, giống như tử thần lấy mạng hướng phía mình từng bước tới gần, nó trong nháy mắt cảnh giác lên, mắt không chấp nhìn trầm trầm tô bạch, trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái, chết hồ ly, ngươi dám diệt ta diệt ta toàn tộc, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia sao? Tô bạch khí thế bằng bạc, lôi đình, bạch diễm, cuồng phong, cuốn quanh toàn thân, vận sức chờ phát động, thị huyết cuồng hồ tộc trưởng, rõ ràng cảm nhận được tô bạch cường đại, mình coi như là tiến vào cuồng bạo trạng thái, cũng còn lâu mới là đối thủ của nó, bộ dạng này xuống dưới mình hắn phải chết không nghi ngờ. Bạch hồ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thị huyết cuồn hổ tộc trưởng, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Người ta đã sớm không chết không thôi, còn có thể thế nào?" Tự nhiên là như như lời người nói, diệt tộc rồi. Ngươi dạng này không khỏi quá phận đi, liền không sợ chọc giận Nam Bộ chỉ chủ sao? Thị huyết quần hổ tộc trưởng, chuyển ra Nam Bộ chỉ chủ đến uy hiếp Tô Bạch. Nhưng Tô Bạch há lại sẽ ăn bộ này, ta đã dám đơn thương độc mã giết tới nơi này, liền không sợ cái gì Nam Bộ chỉ chủ. Đồng thời Tô Bạch cũng là biết Nam Bộ chi chủ là ai, thực lực tương hãn nam bộ mạnh nhất. Nhưng Tô Bạch không sợ nó, coi như đánh không lại, nó cũng không làm gì được chính mình. Còn nữa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thượng, tăng thêm tích lũy tinh khiết tu vi. Tô Bạch đem thành công tấn gia yêu vương chi cảnh, nếu như nhiệm vụ bàn thượng tốt, thậm chí có thể giết chết kia cái gọi là Nam Bộ chi chủ. Bởi vậy, Tô Bạch mới dám diện thị huyết quồng hổ toàn tộc. Côn vọng tự đại, ngươi có biết Nam Bộ chi chủ chỗ cường đại, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Thị huyết quồng hổ cười lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Dứt lời, Tô Bạch đột nhiên tăng thêm tốc độ, lấy cực nhanh tốc độ hướng thị huyết quồng hổ đánh tới. Thị huyết quồng hổ ngẩm cảm giác không ổn, lão tổ làm sao còn không có động tĩnh. Nhưng lúc này đã không phải do nó lựa chọn chỉ có thể vượt khó tiến lên. Quyết định chắc chắn, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Phanh vo một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Thị huyết quần hổ tộc trưởng, giống như một viên to lớn đạn pháo bay ra ngoài. Trung điệp nện ở động phủ trên cửa chính. Không bố như thế va chạm, động phủ đại môn chỉ là run nhẹ nhẹ mấy lần, hoàn hảo không chút tổn hại. Thị huyết quần hổ tộc trưởng, miệng phun máu tươi, nửa gương mặt bị đến ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Vẹn vẹn chịu Tô Bạch một chảo, nó liền rơi vào chật vật như thế không chịu nổi. Nó chật vật bò dậy, hung tận nhìn chằm chằm Tô Bạch. Mặc dù Tô Bạch thân thể so với nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực uy hiếp lại mạnh hơn nó tốt nhất mấy cấp bậc khí thế bằng bạc tô bạch vứt bỏ trên vớt huyết dịch mở ra huyết bùn đại khẩu liệt diễm thổ tức bạch diễm hỏa trụ phun ra mà thành thị huyết cuồng hổ trừng lớn mắt thần song trảo bảo vệ mặt muốn ngăn cản được công kích bạch diễm tiếp xúc lông tóc lúc cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân bạch diễm cháy hừng hực lan tràn đến toàn thân thị huyết cuồng hổ nhịn không được nỗ lực thê thảm tiếng kêu thảm thiết a a a thanh âm vang tận mây xanh toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng bạch diễm lôi đỉnh vạn quân theo sát phía sau đánh trên người thị huyết cuồng hổ Thị huyết cuồng hồ lăn lộn đầy đất, sau đó chạy trốn tứ phía, nhưng Tô Bạch công kích theo đuổi không bỏ. Thời gian dần trôi qua, thị huyết cuồng hồ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đánh giết Thiên Thú đỉnh phong, thu hoạch được 90 năm tinh khiết tu vi. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, phải chăng mở ra. Tô Bạch nghe đây, liền đình chỉ công kích, chính là muốn mở miệng lúc. Một đạo thanh âm biết thay nhức góc từ trong động phủ vang lên. Tô Bạch trong nháy mắt cảnh giác lên, trong động phủ hẳn là khát máu cuồng ma tổ lão tổ. Tô Bạch sáng sớm liền biết, dù sao linh thai nghe cảm giác cũng không phải là trương cho đẹp đồng thời tô bạch cũng không sợ kia cái gọi là lão tổ lại cường năng mạnh hơn nam bộ chỉ chủ chỉ là đến cho mình đưa kinh nghiệm thôi Động phủ đại môn phanh anh một tiếng trong nháy mắt mở ra từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh khổng lồ chính là thị huyết quần hồ nó cùng cái khác thị huyết cuồng hồ khác biệt lông tóc huyết hồng sắc chỗ chán thình lình có ba đầu kim văn thân thể gầy như quét tuổi da bọc xương nhưng khí thế không yếu yêu vương chi cảnh yêu vương cảnh giới tô bạch tự lẩm bẩm một câu can chướng dám đổ sắt ta hồ lão tổ ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc vào tô bạch dần dần ra đi lão gia hỏa Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Tô Bạch không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng. Hừ, Côn Vọng, đã bản vương đi vào lúc tuổi già, thực lực mười không còn một, nhưng giết ngươi dư xài. Hổ lão tổ, thử lạnh một tiếng. Nó thế nhưng là hàng thật giá thật yêu vương cương giả, há lại sẽ ngại một con tiên thú cấp bậc yêu thú. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Tô Bạch dứt lời, chủ động xuất kích, mở ra chân, nhanh như thiểm điện, nhảy lên một cái, hướng phía hổ lão tổ đánh tới. Côn Vọng tự đại, yêu vương thế nhưng là ngươi có thể dung chuyện. Hồ lão tổ khinh thường mở miệng, đối với mình thực lực mười phần tự tin. Hồ lão tổ Bộ phát ra yêu vương khí thế, một bàn tay đánh ra, cùng Tô Bạch Tam Nguyên làm đối cáo, chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Phanh nghênh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Ngay từ đầu thế lực ngang nhau, nhưng một lát sau, Tô Bạch càng hơn một bậc, đem Hổ lão tổ đánh lui trở về, lôi vậy hồ chảo theo sát phía sau. Đánh về phía Hổ lão tổ đầu, tiếng vang vang lên lần nữa. Hổ lão tổ ngã xuống đất, ánh mắt không thể tin, trong lòng tự lẩm bẩm, nó một con thiên thú cấp bậc yêu thú làm sao có thể có được loại lực lượng này, bản vương thế nhưng lại yêu vương a. Làm sao lại bại a? Nghĩ tới đây, Hổ lão tổ trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Huyết khí trực trùng vạn tiêu, lúc này nó đã bắt đầu liệm mạng. Tô Bạch bị khủng bố như thế huyết khí đánh lui trở về, bình ổn rơi xuống đất, trong mày, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Hồ lão tổ, một cái lý ngư đã đĩnh, ánh mắt băng lãnh đến tử hạ, cường đại yêu vương khí thế, giống như hồng hoang manh thú. Cho dù là chết, bạn vương cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe lên, thuần di đến Tô Bạch trước mặt, một bàn tay đánh ra. Kia hồ trảo rất lớn, không sai biệt lắm giống như tô bạch lớn, đồng thời lực đạo cũng là mười phần mạnh mẽ. Tô Bạch tránh cũng không thể tránh, lôi đỉnh áo giáp trong nháy mắt bao trùm mà lên, ngăn kháng trụ yêu vương một kích toàn lực. Trong chốc lát, Tô Bạch bị đánh bay ra ngoài, giống như một viên đạn tháo, bay vào trong rừng rậm, liên tục đụng vào hơn 20 quả đại thụ che trời mới dừng lại. Tô Bạch liền vội vàng đứng lên, nhổ ra trong miệng ư máu. Ánh mắt không có sợ hãi, mà là băng lạnh đến cực hạn, tự lãm bẩm một câu, ngược lại là có mấy phần năng lực. Chương 42, Lôi Minh Thánh Động. Hổ Lao tổ lần nữa hướng Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch tế ra ngũ lôi trấn cổ, mở ra chân, nên đón mà lên. Song phương đánh tới bụi, đánh nhau ở cùng một chỗ. Sắt người vật lộn, tam nguyên làm công kích. Phanh ầm ầm tiếng đánh nhau, vang tận mây xanh. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, Hồ lão tổ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, bị Tô Bạch đánh cho liên tục bại lui. Da bọc xương hổ khu, vết thương trong chất không ngừng chảy máu. Khí thế từ bàn bạc đến suy yếu. Đồng thời Hồ lão tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Một phương diện, trấn kinh Tô Bạch vượt cấp năng lực cường hãn. Một phương diện khác, chính là Tô Bạch có ngũ lôi chân cổ. Tô Bạch thế công càng ngày càng hung mãnh, lôi vậy hổ trảo. Tụ lực một bàn tay đánh ra, đánh vào to lớn hổ trên mặt. Phanh voanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem nó vô bay ra ngoài. Hồ lão tổ trung điệp đập xuống đất, chật vật đứng dậy, miệng phun máu tươi. Cắn răng nghiến lợi mở miệng. "Chết hồ ly, ngươi diệt bản vương toàn tộc, ngươi định chết không yên lành, Nam Bộ chỉ chủ sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Bạch cười lạnh một tiếng, để nó phóng ngựa tới. Tam Nguyên làm đuôi cáo, hung hăng đánh xuống. Chính giữa mặt, khủng bố như thế một kích. Hồ lão tổ, hai mắt trắng dã, trung điệp sủi lơ ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Đột nhiên, hồ lão tổ cắn chặt răng, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hồ trảo đột nhiên dơ lên, gắt gao bắt lấy Tô Bạch thân thể. "Nó đây là, muốn tự bạo cùng Tô Bạch đồng quy vu tận, cùng một chỗ xuống địa ngủ đi." Hồ lão tổ, diện mục dữ tợn, hô to một câu thế nội yêu hoạch, cực tốc quyết tán, vận sức chờ phát động. Tô Bạch há lại sẽ ngồi chờ chết, ngươi còn không có tư cách kia. Kim Lôi thiểm rượu mà lên, bắt lấy Tô Bạch hổ chảo dần dần băng liệt, máu thịt bê bé bét, không ngừng chảy máu. Một lát sau, liền chỉ còn lại bạch cốt. Tô Bạch tránh thoát mà ra, quay đầu liền chạy, tới kéo dài khoảng cách. Sau lưng, một thanh âm vang lên triệt vần tiêu tiên nổ vang lên, đem hết thể chung quanh sự vật san thành bình địa. Cương đại dư ba đánh tới, Tô Bạch kém chút chân đứng không vững, thất tha thất xuất từ bạo phạm vi. Cùng lúc đó, hệ thống tăng lên âm thanh tùy theo mà tới đánh giết yêu vương tầng 2 yếu tố, thu hoạch được 400 năm tỉnh khiết tu vi. Khoản này tỉnh khiết tu vi chỉ đủ Tô Bạch Tân Gia yêu vương chỉ cảnh. Tô Bạch quay người, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn sân bãi, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, mở ra ban thưởng. Tô Bạch không sợ nam bộ chỉ chủ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ban thưởng mở ra, thu hoạch được 500 năm tinh khiết tu vi. Lôi Minh Thánh đồng. Lôi Minh Thánh đồng, là cái gì? Được rồi, sau khi trở về, nghiên cứu thêm một chút đi. Tô Bạch quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Trên đường đi, thời ngang khấp đồng máu chảy thành sông. Thằng đến Tô Bạch đi ra, Một màn này mới biến mất không thấy gì nữa. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch tìm tới một chỗ nước hồ, không nhanh không chậm không vào nước mặt, bắt đầu thanh tẩy sạch vết máu trên người. Mùi máu tươi dày đặc, nhất thời bán hội thanh tẩy không xong. Tô Bạch rút khoát ngâm mình ở trong nước, nhắm mắt dưỡng thần, buông lòng một chút. Một trận chiến này, Tô Bạch chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, liền một mình hủy diệt thị huyết của hồ toàn động. Sau trận chiến này, nam bộ mọi người đều biết, đồng thời nương theo lấy còn có e ngại. Thậm chí phẫn nộ, nam bộ chỉ chủ không cho phép loại chuyện này phát sinh, tất nhiên sẽ tìm đến Tô Bạch phía phước. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch thanh tẩy hoàn tất, không nhanh không chậm lên bờ. Hong khô lông tóc, một lần nữa trở lại yêu nhã bạch hồ hình thái, trắng non như tuyết lông tóc, theo gió tung bay. Tô Bạch mở ra chân, hướng phía sơn động phương hướng mà đi, chuẩn bị trước bế quan, thẳng đến bước vào yêu vương cảnh giới về sau, lại tính toán sau, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là cùng Nam bộ chi chủ một trận chiến, muốn chờ đột phá đến loại trình độ đó về sau, mới quyết định. Trên đường đi, gặp phải mấy cái không có mắt yêu thú, Tô Bạch đều là một bản tay chụp chết, cùng chụp chết một con run rế không sai bị lắm. Hiện tại Tô Bạch chiến tích chính là bốn phía phát ra, một chuyển 10 10 trăm. Nhưng đây cũng là cần một chút thời gian. Tô Bạch trở lại trong sân động, một lần nữa phong bế cửa hang. Che dấu khí tức, hương vị, một mạch mã thành. Thỏ xám gặp Tô Bạch sau khi trở về, lanh lợi tiến lên. Vốn cho rằng tiếp xuống Tô Bạch liền sẽ mang mình đi ra, không nghĩ tới vẫn là đợi trong sân động. Tô Bạch nhìn về phía nó, "Tiểu Hôi, ta muốn bế quan, trong khoảng thời gian này, ngay tại bị khuất ngươi tiếp tục đợi trong sân động, không nên chạy loạn, chờ hết thể đều kết thúc về sau, ta mang ngươi ra ngoài ăn được ăn." Đồng thời cũng là xuất ra một chút linh quả, đưa ăn cho thỏ xám trong khoảng thời gian này cầm nước. Được rồi. Nghe được Tô Bạch, Thỏ Xám nặng nề gật đầu. "Nhu thuận đáng yêu, xưa nay không đùa nghịch tính tình, bởi vậy, Tô Bạch mới nghĩ đến dẫn nó về Nam Bộ. Có mình che chở, Thỏ Xám cũng có thể tốt hơn sinh tồn, cùng trưởng thành." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng phía trong sơn động đi đến. Mà Thỏ Xám đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi về sau, tự mình ăn khiêng linh cứu đi quả tới. Tô Bạch bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá yêu vương chỉ cảnh. Chỉ cần bước vào yêu vương chỉ cảnh, thực lực tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đồng thời, Tô Bạch bế quan kết thúc về sau, cũng sẽ về một chuyên sách diễn hóa hộ tộc sẽ hay không dung nhập tộc đàn, vẫn là tự lập môn hộ, liền không được biết rồi. Sau 6 ngày, phanh anh một tiếng vang thật lớn, đất dung núi chuyển. Thỏ Sáng bị giật nảy mình, đứng dậy, ánh mắt lo lắng, hướng phía Tô Bạch Bế Quan Phương hướng nhìn lại. Mà lúc này Tô Bạch, chính thức tấn giai yêu vương chi cảnh. Thực lực đủ để so sánh yêu vương 5 tầng, tăng thêm át chủ bài, 6 tầng cũng có sức đánh một trận. Mà đây cũng là tại tầm thường yêu vương tình huống dưới, nếu như gặp phải huyết mạch mạnh mẽ yêu vương, liền không nói được rồi. Tô Bạch từ từ mở mắt, đứng dậy, thị giác so coi là cao hơn gấp 5 lần. Thân thể cũng là như thế. Khoảng trường cao 10m, chiều cao tăng thêm đôi cáo không sai biệt lắm dài 30m. Toàn bộ sơn động đều dung không được tô bạch thân thể. Tô bạch đầu vấp phải chắt trở, gặp tình huống như vậy cũng là thu nhỏ thân thể. Đến ban đầu độ cao, cảm nhận được thể nội minh mông lực lượng sau. Tô bạch khẽ miệng có chút dương lên, cao hứng vui sướng, đồng thời cũng sẽ không dừng bước ở đây. Tô bạch muốn khát vọng thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cảnh giới càng cao hơn. Đồng thời, Tô bạch trên trán, hai mắt ở giữa phía trên có một đầu kim hành. Tô bạch cảm nhận được kim hành bên trong ẩn chứa lực lượng, một cái ý niệm trong đầu, kim hành mở ra. Thinh linh xuất hiện một con mắt, kim sắc dựng thắng đồng, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Tô Bạch tầm mắt có biến hóa long trời lở đất, thấu thị, rõ ràng nhìn thấy chỗ cửa hang nơ ngác nhìn mình phương hướng Thọ Sám. Thể nội năng lượng, cảnh giới, yêu hạch, ngũ tạng lục phủ, đều thu hết vào mắt. Mà đây cũng là hệ thống ban thưởng lấy được Lôi Minh Thánh Đồng, đối Tô Bạch tác dụng rất lớn. Đồng thời, tác dụng của nó còn xa xa không chỉ như vậy. Tô Bạch chậm rãi nhắm lại Lôi Minh Thánh Đồng, chuẩn bị xem xét hệ thống bảng. Coi như Tô Bạch muốn mở ra hệ thống bảng xem xét lúc, Thọ Sám rốt cuộc Kim Nén không được lo lắng cảm xúc, hướng phía Tô Bạch Phương hướng chạy tới, xem xét đến tụ cùng. Vì thế, Tô Bạch bất đắc dĩ cười cười, tiến lên. Cùng Thỏ sám chạm mặt, ăn của Thỏ sám gặp lại Tô Bạch bình yên vô sự về sau, thở dài một hơi. Ta vô cùng lo lắng ngươi, không phải cố ý. Phải vào tới. Chương 43, hồi tục bảy. Ta không có quấy ngươi ý tứ, đúng, chờ một chút, ta liền mang ngươi ra ngoài, trong khoảng thời gian này đều nhịn gần chết đi. Tô Bạch mỉm cười, như tắm rửa gió xuân ôn hòa. Thỏ Xám nghe đây, nặng nề gật đầu. Cùng lúc đó, Tô Bạch triệu hồi ra hệ thống bảng hệ thống bảng chỉ có tô bạch có thể trông thấy hệ thống bảng chống rông xuất hiện túc chủ tô bạch chủng tộc tam vĩ linh hổ thuộc tính lôi đình liệt diễm côn phong. cảnh giới yêu vương một tầng huyết mạch lục phẩm trung kỳ bên ngoài phú kỹ năng lôi thú linh mô, lôi thú cốt chảo linh hồ hổ hồ mà thôi lôi minh thánh đồng thấu thị yêu hoàng trở xuống theo tu vi tăng lên mà tăng lên lôi minh thánh quang thánh đồng bắn ra một vệt kim quang công kích đến địch nhân lâm vào ngắn mũi thất thần duy trì 5 giây cảnh giới càng thấp tổn thương càng lớn thậm chí có thể xóa đi linh hồn, theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Uy áp tăng lên gấp 10. Công pháp: Thiên phẩm cao cấp, Lôi cực thiên tâm quyết. Linh khí: Huyền phẩm trung cấp, Nguyên tố hồ trảo, Nguyên tố đuôi cáo L hoàn phẩm trung cấp, Lôi đỉnh hồ trảo, Bạch diễm hồ trảo, hoàn phẩm trung cấp, Lôi cầu, Hỏa cầu, Phong nhận, hoàn phẩm cao cấp, Lôi vĩ, hoàn phẩm cao cấp, Lôi đỉnh vạc quân, thiên phẩm trung cấp, thần tốc thuật thiên phẩm cấp thấp, Lôi đỉnh hóa khải địa phẩm trung cấp, Phong du bộ. Địa phẩm cao cấp, liệt diễm thổ tức. Tự động trong tu luyện, 550 năm. Yêu vương, 1000 năm đến 9000 năm. Nhiệm vụ 1, đánh giết Nam Bộ chỉ chủ Mặc Dao, nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, hệ thống tăng cấp. Thời gian không hạn. Nhiệm vụ 2, thay vào đó, trở thành Nam Bộ chỉ chủ, nhiệm vụ nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian không hạn. Lôi Minh Thánh đồng kỹ năng rất không tệ. Mà hệ thống nhiệm vụ, đây là muốn để cho mình giết chết Mặc Dao, trở thành Nam Bộ chỉ chủ. Nam Bộ đứng đầu, Tô Bạch có chút do dự. Trở thành Nam Bộ chỉ chủ cũng không phải Tô Bạch nói đến tính, đồng thời cũng không phải Mặc giao, cho dù giết chết Mặc Dao, cũng không thể thay vào đó. Dù sao Nam Bộ phía trên còn có cái khác to to nhỏ nhỏ chất vị bọn chúng có đồng ý hay không không được biết, thậm chí có khả năng giết chết tô bạch. bởi vậy, giết chết mặc dao về sau, tô bạch nhất định phải trước tiên rời đi nam bộ. mà hệ thống nhiệm vụ lại làm cho tô bạch phạm vào khó, không hoàn thành không có cách nào thu hoạch được ban thưởng, hoàn thành nguy hiểm đến tính mạng. được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. tô bạch quan bế hệ thống, túi đầu nhìn về phía thỏ sám, tiểu hôi, chúng ta đi. dứt lời, tô bạch liền hướng phía cửa hang đi đến. tiểu hôi thỏ, lãnh lợi theo sát phía sau, cùng sau lưng tô bạch. tô bạch nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra, đem cửa động tự thạch toàn bộ đập tan. Phanh đánh xuống địa, Tô Bạch quay đầu, một ngụm điêu lên thỏ xám, phóng tới mình trên lưng, "Đi." Dứt lời, Tô Bạch liền đi ra ngoài, thỏ xám nằm sấp trên người Tô Bạch, vui vẻ cười khúc khích. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch xe nhẹ đường quen đi vào xích Diễm Hỏa Hồ tộc. Trên đường đi, yêu thú nhìn thấy Tô Bạch tựa như nhìn thấy quỷ, lộn nào chạy trốn. Tô Bạch không để ý tới. Lần này về xích Diễm Hỏa Hồ tộc cũng là vì gặp Tiểu Hỏa một mặt. Một lát sau, Tô Bạch đi vào tiểu Hỏa ở lại chỗ. Lúc này Tiểu Hỏa chính ghé vào trong sân động, nằm ngáy ho ho. Tô Bạch tiến lên, đem trên lưng thỏ xám để xuống. Sau đó rũa ra hồ trảo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hỏa phía sau lưng nhất thời đem nó giật mình tiêu lên tiểu hỏa trong nháy mắt tỉnh táo lại đột nhiên bay đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một con to lớn bạch hổ cái này là thật đem nó dọa cho phát sợ tô bạch gặp đây tức giận mở miệng nhìn thấy đại ca cũng không cần kích động như vậy đi đại ca thật là ngươi sao tiểu hỏa kịp phản ứng nữ khí mừng rỡ lại dẫn không xác định không phải ta còn có thể là ai tô bạch thu nhỏ thân thể trở lại tiểu hỏa nhớ kỹ lên hình thể duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là tô bạch cái còn bảo lưu lấy kim lớn Tiểu Hỏa nhìn thấy bộ này hình thái Tô Bạch, mới hoàn toàn tin tưởng xuống tới. Tiến lên, ôm chặt lấy Tô Bạch, mừng rỡ như điên, đại ca thật là ngươi a. Người rốt cục trở về. Tô Bạch không nhanh không chậm đẩy ra Tiểu Hỏa, sau đó nhìn về phía một bên thỏ xám, đây là ta tại Tây Bộ kết bạn bằng hữu, tiểu hội. Tiểu Hỏa nghe được Tô Bạch sau khi giới thiệu, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con màu xám con thỏ, chính nhìn xem mình, thanh âm đức quãng cũng là tùy theo mà đến. Người tốt, ta là. Tiểu Hôi, rất hạnh được bên ngươi. Tiểu Hỏa nhìn cái này so với mình thấp một cái đầu, rất lễ phép thỏ xám, cũng là có qua có lại mở miệng, ta là Tiểu Hỏa cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, lộ ra nụ cười vui mừng. Cứ như vậy biết nhau một phen về sau, Tiểu Hóa quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng, "Đại ca, đoạn thời gian trước tại thị huyết cuồng hồ địa bản đại sát đặc sát, hắn là ngươi đi?" Tô Bạch cũng không có phủ nhận, khẽ gật đầu một cái, "Không sai, là ta." "Đại ca ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, trong khoảng thời gian này, nam bộ chỉ chủ một mực tại tìm kiếm ngươi, những tộc quần khác cũng thế, bao quát, chúng ta." Tiểu Họa bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là mười phần khiếp sợ. Không nghĩ tới Tô Bạch đã trưởng thành đến tình trạng như thế đã có thể một mình hủy diệt một cái thế lực cường đại, đây là nó vạn vạn không nghĩ tới, ngay từ đầu nó liền đã bắt đầu hoài nghi có phải là hay không tô bạch làm, cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng ở biết được đáp ứng một khắc này vẫn là khiếp sợ không thôi, có chút không thể tin, dù sao như thế chiến tích, quả thực là kinh khủng như vậy a, tô bạch trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu một cái, vậy chúng nó có hay không tìm ngươi phiền phức, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trôi qua thế nào? Tiểu hỏa khẽ khẽ lắc đầu, nếu là có tìm phiền toái, bằng vào ta thực lực đã sớm chết, thống linh cùng chúng ta hộ tộc đều lựa chọn dấu diếm, chỉ cáo chi tộc trưởng bọn chúng. Thân phận của ngươi, cái khác tin tức hỏi chính là hoàn toàn không biết. Thống lĩnh gặp sớm chiều trung đụng phân thượng, tận lực giấu giếm, đồng thời cũng là bàn giao dưới đáy hồ tộc, không muốn đem tô bạch quá nhiều tin tức nói ra. Hỏi, chính là tô bạch ở trong tộc, hết ăn lại nằm, vẫn luôn rất an phận thủ thường, không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy, đồng thời cũng không có quá nhiều giao lưu, cứ như vậy qua loa quá khứ. Tô bạch cười khổ, ngược lại là cho các ngươi chọc không ít phiền phức. Cũng không thể nói như vậy, thống lĩnh, cùng hồ đại bọn chúng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo bí mật thỉnh thoảng liền sẽ nói lên ngươi. Còn nữa, kỳ thật cũng không có nhiều phiền phức, qua loa đi qua sau Tốc trưởng bọn chúng liền không có ở hỏi thăm. Tiểu Hỏa khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Không nói những thứ này, đại ca, ngươi đi nhanh lên đi, không nên bị phát hiện." Tiểu Hỏa kém chút quên chuyện chính. Tô Bạch không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía bên cạnh một mặt một bước, không biết Nguyên có thỏ sám: "Tiểu Hỏa, tiểu Hôi trước hết làm phiền ngươi chiếu cố một chút, ta đi ra ngoài một chuyến." "Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi?" "Tiểu Hôi ta có thể giúp ngươi chiếu cố, nhưng ngươi bây giờ cần phải làm là lập tức rời đi nam bộ, chậm liền đến đã không kịp." Tiểu Hỏa lộ ra rất gấp, không hiểu rõ, Tô Bạch là thật không đáng mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Chương 44, Yêu Vương Bạch Hồ lão tổ. Biết, đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ta bây giờ có được lấy yêu vương tu vi, bọn chúng không làm gì được ta. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái. Tiểu Hỏa lần nữa thuyết phục, thế nhưng là đại ca, cho dù ngươi có được yêu vương tu vi, cũng không thể nào là Nam Bộ chi chủ đối thủ, không nên do dự, mau chóng rời đi đi. Nó tin tưởng Tô Bạch có được yêu vương tu vi, nhưng lại không tin Tô Bạch là Nam Bộ chi chủ đối thủ. Ta tự có phân tắc, không cần lo lắng. Tô Bạch nói một câu, liền quay người rời đi. Trước khi đi, quay đầu nói một câu, ta đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Hỏa lộ ra 10 phần sốt ruột, nó không rõ ràng Tô Bạch đến cùng muốn làm gì, nhưng cũng không có đuổi theo, bởi vì nó rõ ràng thực lực của mình. Theo sau không chỉ có không giúp được Tô Bạch, ngược lại sẽ trở thành vướng nhữu. Thỏ xám ánh mắt lo lắng, sau đó nhìn về phía Tiểu Hỏa, mở miệng hỏi thăm về đến. "Hỏa ca, hố ca có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta nên làm cái gì?" Tiểu Hôi, "Không cần lo lắng, đại ca nó tự có phân tất, chúng ta trong khoảng thời gian này cứ đợi ở chỗ này. Đừng đi ra ngoài liền tốt." Tiểu Hỏa bất đắc dĩ thở dài một hơi, miễn cưỡng vui cười mở miệng. Tiểu Hỏa đảm nhiệm lên chiếu khán Thỏ Sám nhiệm vụ, bởi vậy, tự nhiên muốn cam đoan Thỏ Sám an toàn. Đồng thời, nó cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Bạch, không có biện pháp khác. Lúc này nó đặc biệt khát vọng thực lực, chỉ cần có được thực lực, liền có thể giúp đỡ Tô Bạch một tay, giúp đỡ một chút sức lực. Cùng lúc đó, Tô Bạch tại đi vào xích diễm hỏa hồ tộc lối ra lúc, liền bị một đám xích diễm hỏa hồ ngăn lại đường đi. Tu vi không yếu, đều là thống lĩnh cấp bậc trở lên xích hồ. Yếu nhất có được địa thú tu vi, tối cao yêu vương tu vi, mà cái này yêu vương, cùng Tô Bạch, là màu trắng hồ ly, nhưng lại không phải tam vĩ linh hồ, thân thể khổng lồ khoảng chừng cao hơn 8 mét. Trong đó một con địa thú cấp bậc Sĩ Diễm Hỏa Hồ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Bạch. Nó chính là Tô Bạch Thống lĩnh, đối Tô Bạch rất là chiếu cố, ký thác kỳ vọng. Nhưng lúc này lại muốn sử dụng bạo lực, nó lại thế nào khả năng cao hứng? Con kia yêu vương Bạch Hồ, ánh mắt bình thản như nước, thanh âm giản mua truyền đến. "Tô Bạch, Dĩ Vang vì đồng tộc, Bản Vương không muốn ra tay với người, đồng thời cũng không cần để Bản Vương có làm, thành thành thật thật cùng Bản Vương đi gặp Nam Bộ chi chủ, Bản Vương sẽ vì ngươi cầu tình hộ hai, tranh thủ bảo trụ tính mạng của ngươi." Yêu vương Bạch Hồ là xích Diễm Hỏa Hồ lão tổ, bởi vậy, Tô Bạch mới huyết mạch biến dị thành một con bạch hổ, huyết mạch biến dị, nhưng thiên phú lại trung quy trung củ, vì thế bọn chúng cũng không có đi chú ý tô bạch. Đồng thời, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tô bạch chạy xuôi yêu vương bạch hổ huyết mạch, nhưng quan hệ lại kém đến cách xa và giảm. Đồng dạng, ta cũng không muốn cùng các ngươi độc thủ, phiền phức để cái đường, ta sẽ đích thân đi gặp nam bộ chỉ chủ, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Tô bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, nó tự nhiên là nhìn thấy hồ trong đám thống linh hỏa hổ, tăng thêm vốn là chính là đồng tộc, tô bạch tự nhiên là không muốn đối bọn chúng độc thủ. Tô bạch, đừng lại chấp mê bất ngộ, đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ liền không có. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Yêu Vương Bạch Hồ khẽ trong mày, có vẻ hơi không vui, nhưng trở ngại Tô Bạch thực lực, nó vẫn là hảo luôn quý bảo. Cái khác xích diễm hỏa hồ không có duyên với Tô Bạch vô có, tự nhiên đối Tô Bạch không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao nếu không phải là bởi vì Tô Bạch, bọn chúng đoạn thời gian trước làm sao lại bị thị huyết cuồng hồ cố ý chèn ép, thậm chí tổn thất hơn 10 vị địa thú thống lĩnh, mâu chốt còn muốn nén giận. Chấp mê bất nộ, ta làm sai chỗ nào? Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Mình báo thủ rửa hận có lỗi, mình bị truy sát, tộc đàn không che chở, hiện tại bởi vì nam bộ chi chủ tạo áp lực, liền giả mù xa mưa đến hảo ngôn khuyên bảo, đem mình hướng trên đống lửa đấy, thu hoạch được tộc đàn ăn mình. Ngươi còn dám nói làm sai chỗ nào? Ngươi đổ sát thị huyết cuồn hồ toàn tộc, công nhiên khiêu khích nam bộ các tộc chi huy, những này chẳng lẽ còn không phải là sai sao? Bên cạnh một con sói so yêu vương bạch hồ, gần nửa cái đầu xích diễm hỏa hồ, lòng đầy căm phẫn trách cứ tô bạch, mà nó là xích diễm hỏa hồ tộc trưởng đương nhiệm, có được thiên thú đỉnh phong tu vi. Ha ha ha, nhiều lời vô ích các ngươi đến cùng có để hay không cho đường? Tô bạch hình thể cấp tốc biến lớn, thể hiện ra chân thực hình thể, ba đầu đuôi cáo, phá lệ dễ thấy. Hình thể trong nháy mắt siêu việt yêu vương lão tổ. Tô Bạch ánh mắt băng lãnh, cư cao lâm hạ quan sát bọn chúng. Yêu vương uy áp tản ra, cuốn phong gào thét. Uy phong lâm liệt, lực uy hiếp mười phần. Yêu vương tu vi, yêu hoàng huyết mạch. Yêu vương lão tổ giật nảy cả mình, tự lầm bẩm một câu. Bên cạnh Xích Diễm Hỏa Hồ tộc trưởng, tức thì bị dọa đến quá sợ hãi, không khỏi lui lại mấy bước. Càng làm cho bọn chúng kiếp sợ, huyết mạch áp chế, thừa vị giả huyết mạch ép. Cái khác Xích Diễm Hỏa Hồ, ánh mắt không còn hung dữ, mà là sợ hãi, thân thể không khỏi run run giấy giấy. Ta có thể hủy diệt thị huyết hồ toàn tộc, há lại sẽ sợ các ngươi? hiện tại ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, tránh ra, không nên ép ta động thủ. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, thu hồi đi áp. yêu vương bạch hồ, từ giờ ở, ở mở mặt một lát sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiếu khí vô lực mở miệng, nhường đường. cái khác xích diễm hỏa hồ, trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh, nhường ra một con đường. yêu vương bạch hồ, xích diễm hỏa hồ tộc trưởng, cũng là như thế. Tô Bạch dư quang quét bọn chúng một chút, sau đó không nhanh không chậm đi lên trước, theo bọn nó nhường ra con đường, đi tới. tại Tô Bạch trải qua bọn chúng bên cạnh lúc, không khỏi trong lòng sợ, mồ hôi lạnh chảy giòng. Tô Bạch Dư Quang nhìn thống lĩnh hỏa hồ một chút, giữ im lặng đi tới, dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất trong rừng rậm. Tại Tô Bạch sau khi đi, bọn chúng mới thở dài một hơi. Vừa rồi kia cố yêu vương uy áp, huyết mạch tác chế, để bọn chúng cảm thấy ngạt thở, kém chút không thở nổi. Yêu hoàng huyết mạch, nhưng nếu không có xảy ra chuyện như vậy, nói không chừng ngày nào đó sau có thể trở thành một vị rất tộc trưởng ưu tú. Yêu vương bạch hồ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão tổ, kẻ này sát tâm quá nặng, khó mà trưởng khống. Ngày sau trêu chọc giá phía trước, sẽ chỉ chỉ nhiều không ít. Nếu như tộc đàn giao cho nó, sợ rằng sẽ sẽ đi hướng diệt vòng con đường. Sích Diễm hỏa hồ tộc trưởng mở miệng phủ định. Ai, được rồi, trở về đi. Yêu Vương Bạch Hồ lần nữa than thở. Về sau liền không nói thêm gì nữa, không nhanh không chậm về mình nơi ở yêu Vương Bạch Hồ. đã sớm không quản lý tộc quần, một mực ở vào bế quan, không hỏi thế sự. Nếu không phải trong tộc xuất hiện loại chuyện này, nó lúc này vẫn còn bế quan bên trong. Đồng thời, cũng là vạn vạn không nghĩ tới, trong tộc tất nhiên sẽ xuất hiện yêu hoàng huyết mạch người sở hữu, chỉ cần không chết yếu, ngày sau tất nhiên là một vị yêu hoàng cấp bậc cường giả, dẫn đầu tộc đàn nâng cao một bước. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào cải biến, nhiều lời vô ích. Sích Diễm Hỏa Hổ tộc trưởng, ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua yêu vương Bạch Hổ, sau đó liền quay đầu, phân phó lên thống lĩnh, cùng thủ lĩnh. Thiên thú cấp bậc yêu thú, xưng là thủ lĩnh. Chương 45, ba vị yêu vương lão tổ. Cùng lúc đó, Nam Bộ các đại tộc bẩy đều đồng loạt xuất động, tìm kiếm lấy Tô Bạch thân ảnh. Một phương diện, vì chính mình suy nghĩ, Tô Bạch hôm nay dám hủy diệt thị huyết quần hổ tộc, ngày khác nói không chừng liền sẽ đối bọn chúng động thủ, tha giết lầm một ngàn, cũng không buông tha một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Một phương diện khác, Nam Bộ chi chủ chỉ mặt gọi tên muốn đem Tô Bạch truy nã quy án, bọn chúng không thể không tử. Lúc này Tô Bạch, tốc độ cực nhanh, thướng phía nam bộ chi chủ nơi ở mà đi, không lộ như thế thân thể, tăng thêm kia cố cường hãn huyết áp, huyết mạch tác chế. Nhìn thấy tô bạch tộc đàn yêu thú, đều trung bước, không dám lên trước. Bọn chúng xác thực phụng mệnh bắt tô bạch, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng sẽ không biết sống chết đi chịu chết, vẫn là rất có tự biết rõ. Cùng lúc đó, tộc quân yêu vương láo tổ xuất thủ, thân thể cao lớn, nhảy lên một cái, nhảy đến tô bạch trước mặt, ngăn lại đường đi. Một đầu 40 giải kim văn xích xà, hai con cùng tô bạch đồng dạng cao yêu thú, một thất độc giác mã, một con man lực cự viên. Xích cùng liệt mã đều có được yêu vương 4 tầng tu vi, mà man lực cự viên liền yếu hơn rất nhiều lão tổ cường đại, không có nghĩa là tộc đàn cũng liền cường đại. xích xà, liệt mã tộc đàn đều bất tranh khí, so thị huyết của hộ tộc còn yêu. tô bạch gặp tình huống như vậy, dừng bước lại, bốn cái quái vật khổng lồ trong rừng dậm răng co. tô bạch ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp nam bộ chỉ chủ, đừng lại làm vô vị vùng vẫy. man lực cử viên, có chút há mổm, thanh âm giàn mua truyền đến, thiếu khí vô lực. bọn chúng thân là lão tổ, đều không ngoại lệ đều đi vào long niên, dần dần ra đi, thực lực lớn không bằng trước. xích ngẩng đầu rắn, phun lưỡi rắn, ánh mắt băng lãnh. người chính là tô bạch. Ngược lại là có mấy phần năng lực, bản vương một mình một thú có lẽ thật đánh không lại ngươi. Nhưng chúng ta hiện tại nhưng có được ba vị yêu vương cấp bậc lão tổ, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Thúc thủ chịu chói đi, không phải cũng đừng trách bản vương không cho ngươi cơ hội. Độc giác liệt mã không rên một tiếng, nhưng nếu như tô bạch không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nó định cho nó điểm nhàn sắc nhìn xem. Một thanh lão có đầu, còn như thế yêu cảnh mạnh, hiện tại tránh ra còn kịp, không phải liền đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình. Tô bạch tự nhiên là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, biết miệng cười một tiếng, phản trào trở về, đồng thời đem tự thân khí thế bị áp, thi triển đến trạng thái mạnh nhất lực uy hiếp mười phần, trong nháy mắt đem ba vị yêu vương lão tổ áp chế đến xích sao, cảm thấy được cố này kinh khủng bị áp, huyết mạch sau khi áp chế, ba vị yêu vương lão tổ thân thể không khỏi run dày lên, trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn chúng lúc này rốt cục rõ ràng, cho dù cùng tô bạch động thủ, bọn chúng cũng không chiếm được lợi lộc gì, coi như cuối cùng thành công đem tô bạch truy nã, bọn chúng cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, thậm chí là tính mệnh. lấn yếu sợ mạnh lão giả, không có can đảm liền lăn trở về, ta không tâm tình cùng các ngươi hao tổn, đồng thời các ngươi muốn đánh, ta cũng tùy thời phục hồi. tô bạch gặp tình huống như vậy, cười khẩy không chút nào cho chúng nó thân là lao tổ mặt mũi tiểu súc sinh ngươi nói cái gì đó coi như hồ tộc lao tổ tới cũng không dám cùng ta nói như vậy man lực cự viên nghe này trong nháy mắt tới tỉnh tỉnh dùng hồ tộc lao tổ tới dọa tô bạch chỉ vào tô bạch chửi bẩm lên xích xả cũng vốn định chửi mắng tô bạch vài câu nhưng tô bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thuấn di đến man lực cự viên trước mặt một bàn tay thở ra mạnh mẽ lực đạo nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đem man lực cự viên một bàn tay đánh bay ra ngoài trong rừng rậm lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại trên đường đi ép đến nện đứt mấy chục khỏa đại thụ che trời liên tiếp ngã xuống. Một lát sau, tiếng vang em mở bật mà dừng, hiện trường đã thành chuyện cũ. Xích Sa, liệt Mã, lúc này đã thấy choáng mắt, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn chúng không nghĩ tới, Tô Bạch sẽ trực tiếp động thủ, thậm chí, tốc độ lực đạo còn khủng bố như thế, một tát này để bọn chúng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi có tư cách lấy nó tới dọa ta sao? Hú hổ, nó cũng không có tư cách của ta. Tô Bạch lạnh như băng mở miệng, mở ra chân, không nhanh không chậm hướng Man Lực Cự Viên đi đến. Man Lực Cự Viên, tuổi già sức yếu, nhưng gánh không được Tô Bạch một bàn tay, rũ rõ mặt mo máu thịt bé bét, thảm mắt nhìn thấy. Man Lực Cự Viên Gặp tô Bạch hướng phía mình tới gần, trong nháy mắt sợ vỡ mật, nó đây là muốn giết chết mình. Nó chật vật đứng dậy, hướng xích xả liệt mã phương hướng hô, các ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Tô Bạch lôi đình lần trảo, hiện ra, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, thuấn di đến man lực cự viên trước mặt. Tam Nguyên làm bao chùm mà lên, một bàn tay hô quá khứ. Man lực cự viên trường lớn hai mắt, hai tay quanh, ngăn cản được cái này mạnh mẽ một kích. Kinh cùng lực đạo, đánh cho man lực cự viên liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cánh tay máu thịt bé bé, không ngừng chảy máu. Nó triệt để không có ngay từ đầu cường giả phương phạm đối liệt mã phương hướng của bọn nó lần nữa hô to lại không ra tay, ta đều phải chết a. Xích xả, liệt mã liến nhau, khẽ gật đầu một cái. Bọn chúng không có lựa chọn trợ giúp man lực cự viên, mà là lựa chọn quay đầu liền chạy, cũng không quay đầu lại rời đi. Man lực cự viên trong nháy mắt ngậm ngึก ở, cũng chính vì vậy, để Tô Bạch có cơ hội để lợi dụng được. Tam Nguyên làm đôi cao đánh xuống, đem nó đánh bại trên mặt đất. Man lực cự viên muốn lần nữa đứng dậy, nhưng lại bị Tô Bạch áp chế gắt gao ở lúc này, nó nhớ tới mở miệng cầu xin tha thứ, ta biết sai, còn xin tha ta một mạng. Còn xin tha ta một mạng. Hiện tại biết sai rồi, nhưng đã chậm. Tô Bạch lôi đỉnh Lân chảo công kích mà ra, trong nháy mắt đâm vào Man Lực Cự Viên Lực, thẳng tới trái tim. Theo trái tim bị đâm xuyên, Man Lực Cự Viên từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, thời gian dần trôi qua, liền không có khí tức, triệt để tử vong. Tô Bạch rút ra hồ chảo, Lân Thiên mang theo huyết dịch chọc ra, hồ chảo không có nhiễm đến một điểm huyết dịch. Hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo mà đến, đánh giết yêu vương tầng 2, thu hoạch được 400 năm tỉnh khiết tu vi. Tô Bạch vốn không muốn cùng chúng nó lãng phí thời gian, mau chóng tiến về Nam Bộ chỉ chủ nơi ở dù sao ba con yêu vương lão tổ, cộng đồng giao chiến Tô Bạch, Tô Bạch mặc dù có thể đánh được, nhưng lãng phí thời gian tuyệt đối không ngắn. Đến lúc đó mặc giao trợ giúp tới, Tô Bạch có chút chống đỡ không được. Vì thế, mới không có trước tiên tới giao chiến. Đồng thời man lực cự viên thực lực yếu nhất, Tô Bạch có thể cảm thụ được. Khi nhìn đến thái độ của bọn nó về sau, Tô Bạch liền muốn lấy giết gà dọa khỉ, nhìn xích xả, liệt mã bọn chúng lựa chọn thế nào. Nếu như muốn chiến, Tô Bạch cũng chỉ có thể chiến, đến lúc đó nhìn mặc giao tới hay không, không đến từ nhưng là không còn gì tốt hơn, nhưng muốn tới, Tô Bạch cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bàn bạc kỹ hơn. Bất quá kết quả này là tốt. Mà nếu là không chiến mà chạy, Tô Bạch liền ngày sau lại thu được về tính sổ sách. Bọn chúng là Nam bộ tộc đàn lão tổ, địa vị thực lực gần với Nam bộ chi chủ phía dưới, đức cao vọng trọng, giết chết không tốt. Nhưng Tô Bạch đều làm được loại trình độ này, lại triệt để một chút cũng không sao. Tô Bạch nhìn thoáng qua bọn chúng chạy trốn bóng lưng, sau đó tiếp tục hướng phía Nam bộ chỉ chủ nơi ở mà đi. Chương 46, mặc giao. Một chỗ trong động quật. Trung ương chố có một chỗ bác ngát đầm nước, một đầu đen như mực dao long, sông ra mặt nước, xoay quanh giữa không trung. Thân thể nhìn một cái không sót gì, khoảng chừng dài hơn 50m, đỉnh đầu độc giác, khẽ trong mày, ánh mắt băng lãnh. Nó cảm giác được Tô Bạch khí tức một mình một thú, không có cái khác yêu vương lão tổ khí tức. Nó cười khẩy, thú vị, thú vị. Dứt lời, nó nhất phi trùng thiên, xông ra độ quận, đi vào bên ngoài. Suất độ quận chính là đỉnh núi, rộng lớn đất bằng, phía sau là vách núi treo leo. Mà cái này vách núi treo leo phía dưới chính là Thập Vạn Đại Sơn vùng đất trung ương. Sinh hoạt ở bên trong yêu thú càng thêm cường đại, đồng thời cũng là có người quản lý. Cùng lúc đó, Tô Bạch cũng là đi vào đỉnh núi. Vừa vặn cùng Mạc Giao bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không có lựa chọn trước tiên động thủ. mặc Giao nhếch miệng cười một tiếng, yêu hoàng huyết mạch, ngươi so bản vương trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá bằng vào những nay thực lực còn còn lâu mới là đối thủ của bản vương, cho nên bản vương đoán ngươi hẳn là để xin tha a. Tô Bạch ngay đây cười lạnh một tiếng, vậy ngươi coi như đoán sai, ta là tới giết ngươi. Cung vọng, chỉ bằng ngươi vừa mới tân gia yêu vương thực lực sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mặc dao tản mát ra yêu vương năm tầng uy áp, tăng thêm ngũ phẩm đỉnh phong huyết mạch chỉ lực. Lập tức cuồng phong gào thét, hướng Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch hai mắt tụ, cũng là tản mát ra áp, cùng huyết mạch chỉ lực, cùng mặc dao đối chọi gắt, giết ngươi đầy đủ. Đồng thời ngũ lôi chấn cổ rông xuất hiện, tăng cường Tô Bạch áp ngược lại là có mấy phần thực lực nhưng chỉ bằng vào những này còn xa xa không đủ. Mặc Giao nhìn thấy ngũ lôi chấn cổ về sau, ánh mắt hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tô Bạch còn có được như thế bảo khí. Nhưng nó vẫn là trước sau như một, căn bản không có đem Tô Bạch để vào mắt. Dù sao Mặc Giao thế nhưng là có được yêu vương 5 tầng tu vi, mà Tô Bạch mới vừa vận tấn giai yêu vương, mặc dù có yêu hoàng huyết mạch cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Dù sao giữa hai bên thế nhưng là chọn vẹn trên lệch mấy tầng tu vi, giống như không thể ngang hưởng câu, cũng không phải dựa vào yêu hoàng huyết mạch liền có thể nhảy tới. Nhiều lời vô ích, ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết. Tô Bạch rứt lời, mở ra huyết buồn đại khẩu. Liệt Diễm thổ tức phun ra, hình như hỏa trụ hướng mặc giao mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Mặc giao hừ lạnh một tiếng, đụng đưa khủng lồ thân rổng, trốn tránh mà qua, diên lửa cháy trụ hướng Tô Bạch đánh tới. Mở ra huyết buồn đại khẩu, giữ tận răng lanh, để cho người ta không khỏi không rét mà run. Tô Bạch đình chỉ phóng thích liệt diễm thổ tức, thân thể nhất chuyển, tá lực đả lực, đôi cáo quấn quanh lấy tam ư làm, công kích đi. Hai con quái vật khổng lồ va chạm đến cùng một chỗ, lực phá hoại là 10 phần kinh khủng. Tiếng va chạm vang tận mây xanh, đất rung núi chuyển. Ngược lại là có mấy phần năng lực Mạc Giao bị Tô Bạch một kích này đánh lui trở về, khóe miệng chạy xuống huyết dịch. Ánh mắt lăng lệ, đồng thời nó không còn xem thường Tô Bạch, chăm chú đối đãi. Tô Bạch không nói hai lời, đánh giết đi lên. Nhất thời, hai con quái vật khổng lồ chiến đấu cùng một chỗ, đánh cuối bụi. Tô Bạch đúng không? Bản Vương nhớ kỹ ngươi, mà trên người ngươi yêu hoàng huyết mạch, Bản Vương cũng không chút nào khách khí nhận. Mạc Giao càn rỡ cười to, đối Tô Bạch thể nội yêu hoàng huyết mạch tình thế bắt buộc. Nếu như thôn phệ hết Tô Bạch, Mạc Giao huyết mạch sẽ tăng lên rất nhiều, nhảy lên bước vào yêu hoàng huyết mạch. Ngay sau, chỉ cần không tráng niên mất sớm, tất nhiên sẽ tấn giai yêu hoàng chi cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn bởi vậy nó làm sao có thể không tâm động? mạc giao cuốn chặt lại tô bạch thân thể chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách tô bạch ánh mắt lạnh đến cực hạn lạnh như băng đáp lại một câu tô bạch chỗ chán mắt vàng đột nhiên mở ra lôi minh thanh quang bắn thẳng đến mà ra đánh vào mạc dao trong thức hải mạc dao áp sát quá gần đội vàng không kịp chuẩn bị con mắt ngốc trệ thân thể cứng ngắc năm giây thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ tô bạch đánh ra một kích trí mạng lôi đỉnh lăn trảo cuốn quanh kim lôi chỉ lực trung điệp đánh về phía long đầu trong nháy mắt đánh gãy xương rồng đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ máu Đầu rơi máu chảy. Một lát sau, Mạc Dao lấy lại tinh thần, cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, nó không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm tràn ngập phẫn nộ, trong đó còn kèm theo thống khổ. Vừa rồi đạo kim con kia, đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể làm cho mình ngắn người thất thần. Sau đó Mạc Dao sẽ càng thêm cẩn thận, đến qua một lần thua thiệt, tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Mạc Giao cổ. Tam nguyên làm thi triển đến tức hạ, kinh khủng như vậy, kia lôi dẫn lập Bạch Diễm Sen lẫn trực trùng Giang Nanh đâm vào Lân Thiến, lực cắn cực mạnh, một bộ thế muốn đem cổ cắn đứt tư thế. Mặc Giao không để ý tới cảm giác đau đớn, vội vàng muốn lộ ra mà ra. Đôi rồng trùng điệp chụp về phía Tô Bạch cái hốt, khủng bố như thế một kích, đánh cho Tô Bạch buông lòng ra huyết buồn đại khẩu. Mặc Giao mượn cơ hội này, đào thoát mà ra, kéo dài khoảng cách. Tô Bạch lung lay đầu, vừa rồi kia một đôi rồng, thật đúng là đau a. Song Vương giằng co, một lát sau, đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng. Song Vương lần nữa giao chiến sẽ cùng nhau, đánh cho khó bỏ khó phân. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cắn mặc Giao cổ, đem nó áp chế gắt gao trên mặt đất. Tiêu kinh khủng lực cắn đánh tới, mặc giao phát ra thống khổ tiếng long âm. Đồng thời, khổng lồ thân rồng cuốn chặt lại Tô Bạch, phảng phất thế muốn đem rào sắt thành thịt nhão. Mặc giao mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Tô Bạch chỗ cổ. Giết địch 1000 tự tổn 800. Tô Bạch hai mắt ngưng tụ, kim lôi trực trùng vân tiêu. Sấm sét vang rọi, Bạch diễm cháy hùng hực, đánh cho mặc giao khổ không thể tả, tăng thêm độc giác bị đánh gãy, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Bởi vậy, nó dần dần rơi vào hạ phòng, bị đơn phương treo lên đánh. Tô Bạch, ngươi cũng đã biết giết ta hậu quả. Ngươi đây là tại cùng toàn bộ thập vạn đại son đối địch Mặc giao cũng nhịn không được nữa, mở miệng nguy hiếp. nếu như còn như vậy từ xuống dưới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải chuyển ra những cường giả khác tới dọa tô bạch giữ lại tính mệnh. đồng thời, nó cũng không nghĩ tới tô bạch lại có thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ đây chính là yêu hoàng huyết mạch sao? không có khả năng à? cái khác yêu hoàng huyết mạch đều không có như thế không hợp tối thường vượt cấp khiêu chiến năng lực. cái này chết hồ ly đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? tô bạch không có trả lời, mặc áo nhất thời liền cấp nhãn đối tô bạch chửi lên, chết hồ ly, chẳng lẽ ngươi nghĩ đối kháng toàn bộ thập vạn đại sơn sao? hiện tại thả ta ra còn kịp, nếu như ta chết đi, ngươi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thời gian dần trôi qua, mặc giao thanh âm biến thành đau khổ cầu khẩn. Hồ Minh, giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngày sau chúng ta hòa bình ở chung, không xâm phạm lẫn nhau, mà ngươi cũng là Nam Bộ vị thứ hai cường giả, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhiều vô số kể tài nguyên tu luyện, quyền cao chức trọng địa vị. Mà Tu Bạch từ đầu đến cuối không có để ý tới mặc giao, bộc phát ra lực lượng toàn thân, chuẩn bị cho mặc giao một kích cuối cùng. Chương 47 Bạch quân chủ. Thời gian dần trôi qua, mặc giao triệt để không có khí tức, đánh giết yêu vương năm tầng. Thu hoạch được 1000 năm tinh khiết tu vi. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, phải chăng mở ra. Đồng thời Tô Bạch cũng là đột phá cảnh giới, phanh voanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Tô Bạch tu vi thuận lý thành trương đi vào yêu vương tầng hai. Thương thế có chỗ khôi phục. Tô Bạch đối chiến mặt dao, tự nhiên là có thụ thương. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, không nghiêm trọng, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Mở ra. Tô Bạch trong lòng ám đạo một câu. Ban thưởng đã mở khải. Thu hoạch được 2000 năm tinh khiết tu vi, thu hoạch được lôi nguyên quả một viên, hỏa linh quả một viên. Thu hoạch được vương phẩm cao cấp bảo khí, thanh phong tĩnh dục một đôi. Bảo khí tăng lên thẻ một chương. Phải chăng tiên hành hệ thống thăng cấp, cần thiết thời gian 2 ngày. Tạm thời không thăng cấp. Tô Bạch không chút do dự cự tuyệt. Ngay tại Tô Bạch, chuẩn bị thu thập mặc giao trên người yêu hạch, cùng tích lũy bảo vật lúc. Một đạo lời biếng thanh âm từ phía sau truyền đến, Người tiểu gia hỏa này tiên phú ngược lại là thật không tệ, chỉ cần không chết yếu, tất nhiên có thể thành tiểu yêu hoàng chỉ cảnh. Tô Bạch đột nhiên vừa quay đầu lại, đập vào mi mắt là một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, bạch đi tung bay, dung mạo tu lãng, tựa như nhân gian trúc tiên. Đồng thời, Tô Bạch nhìn không thấu trước mắt nam tử tu vi cảnh giới, cảm giác không đến phi tức. Tu vi định tại yêu hoàng trở lên. Còn có, nó đến cùng là địch hay bạn, là lúc nào tới, chẳng lẽ ngay từ đầu liền đã tới rồi sao? Nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng, dù sao nếu là ngay từ đầu liền đến, vì sao không xuất thủ? Người là ai? Tô Bạch biết coi như mình muốn chạy, cũng không chạy nổi hoàn cảnh cường giả. Đồng thời, trước mắt nam tử trẻ tuổi, hành vi cử chỉ đều không có để lộ ra sát ý. Nhưng Tô Bạch không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Thập vạn đại sơn, trung tâm thánh địa quân chủ, gọi ta Bạch quân chủ liền có thể Bạch quân chủ trắng non ngón tay thon dài chọc chọc cái cằm trầm tư một lát tự giới thiệu mình yêu vương vì tiểu quân chủ yêu hoàng liền vì quân chủ rất hiển nhiên trước mắt bạch quân chủ có được yêu hoàng cấp bậc thực lực như vậy bạch quân chủ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì tô bạch trầm mặc một lát sau tham dò tính mở miệng hỏi thăm theo đạo lý nói ngươi giết mặc dao thu hoạch được quân chủ tán thành cũng chính là ta tán thành liền có thể trở thành mới nam bộ chỉ chủ nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại chọc tây bộ chỉ chủ sự tình cũng có chút khó làm bạch quân chủ lộ ra vẻ lẳng khó mở miệng giải thích tán thành tô bạch trở thành nam bộ chỉ chủ kể từ đó còn có cơ hội tô bạch gặp tình huống như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy bắt đầu lôi kéo làm quen bạch quân chủ tây bộ bên kia đúng là ta không đúng ngươi nhìn có thể hay không giúp tiểu đệ đi thuyết phục thuyết phục xem ở ngươi như thế biết sai có thể thay đổi phân thượng bổn quân chủ có thể giúp ngươi một cái nhưng làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt chỉ cần ngươi có thể đón lấy bổn quân chủ một triệu chuyện này coi như qua đồng thời tây bộ chỉ chủ cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi mới bằng lòng như vậy coi như thôi bạch quân chủ ngón tay chống đỡ lấy cái cảm cười yếu ớt bình yên mở miệng về sau Hỏi thăm Tô Bạch có đáp ứng hay không? Thế nào? Có dám hay không tiếp buồn quân chủ một chiêu? Gặp ngươi vừa mới tân gia yêu vương chỉ cảnh, bốn quân chủ cũng chỉ thi triển một phần 10 thực lực. Đồng thời ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng dựa theo quy củ, bọn quân chủ sẽ đích thân đưa ngươi xóa bỏ, tự mình lựa chọn đi. Tô Bạch cười khổ một tiếng, mình còn có đến chọn sao? Không tiếp cũng phải tiếp, tiếp cũng phải tiếp. Tô Bạch quyết định chắc chắn, ta tiếp. Không tệ, có quyết đoán. Chuẩn bị xong, nói cho bọn quân chủ. Bạch quân chủ khẽ miệng có chút dương lên, khẽ gật đầu một cái. Tô Bạch điều chỉnh một chút trạng thái lôi đỉnh áo giáp bao trùm mà lên, mắt vàng triển khai, lân phiến hồi trào bao trùm, ngũ lôi chấn cổ rốt vào linh khí. một lát sau, tô bạch rốt cục mở miệng, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. bạch quân chủ vừa rồi đã từng gặp qua tô bạch bản lĩnh, nhìn thấy một màn trước mắt cũng không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu một cái, bay về phía không trung, quan sát dưới đáy tô bạch. ruột da trắng nón ngón tay thon dài, chỉ hướng tô bạch, khỏe miệng có chút dương lên. tiếp hảo, cũng không nên tránh nha. dứt lời, đầu ngón tay bắn ra một đạo hàn quang, thoát ly ngón tay về sau, trong nháy mắt quét tán. trung quanh khu vực nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống, kết băng. Hàn quang đem tô bạch bao khỏa, bạo tạc, phanh anh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Tô bạch chung quanh khu vực toàn bộ bị hàn băng bao trùm, đồng thời tô bạch cũng là bị đóng băng lại. Qua một đoạn thời gian, tấm băng xuất hiện khe hở, kim sắc lôi đỉnh thoát ra, khe hở dần dần cuét tán. Bạch quân chủ gặp tình huống như vậy, cười yếu ớt bình yên tự lão bẩm một câu, không ngoài sở liệu, sát thực tiếp nhận. Bạch quân chủ lúc đầu liền không có muốn giết tô bạch lý tứ. Tô bạch tiên vũ rất mạnh, ngày sau không chết thiểu, nhất định có thể thành tiểu yêu hoàng chi cảnh, thậm chí là yêu tông chi cảnh nếu như có thể mua một cái nhân tình, ngày sau đối với mình trợ giúp là to lớn, cũng là bạch quân chủ lôi kéo đối tượng, so với Mạc giao, nó càng để mắt tô bạch. Đồng thời, bạch quân chủ cũng có một cái khác tầng thân phận, chính là nam bộ chi chủ người lãnh đạo trực tiếp. Trung ương thánh địa, tự nhiên không chỉ có một vị quân chủ, bạch quân chủ tự nhiên muốn một vị mạnh hơn, càng có thiên phú thuộc hạ quản lý nam bộ, đồng thời ngày sau cũng có thể đối phó cái khác quân chủ. Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, từng băng triệt để vỡ tan, vỡ thành khối băng rơi xuống đất. Tô bạch thân ảnh cũng theo hiển lộ mà ra, tô bạch từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thở ra hào khí bị đông cứng đến run lẩy bẩy, đồng thời trên thân cũng là vết thương chống chết. Huyết dịch tại phá suất băng phong lúc, liền không cầm được chảy ra. Ngũ lôi chấn cổ, nứt xuất ra đạo đạo khe hở, tổn hại thảm trọng. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Bạch quân chủ, cười cười, ta tiếp nhận. Bạch quân chủ không nhanh không chậm bay đến Tô Bạch trước mặt, khẽ gật đầu một cái, xác thực tiếp nhận, từ nay về sau, ngươi chính là nam bộ chỉ chủ. Còn có đừng lại tự tiện tiến về khu vực khác, không có mời, không được đi vào, rõ ràng không có. Tô Bạch ngay đây, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, được rồi. Đúng rồi. Quý nói cho ngươi biết, ngươi cũng là vệ bổn quân chủ quản, ngươi có ý kiến gì hay không?" Bạch quân chủ xích lại gần Tô Bạch con mắt thứ ba, do xét một lát sau, phản phất nghi tới điều gì, mở miệng. "Tô Bạch nghe đây, khe khẽ lắc đầu, không có ý kiến. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Còn nữa, có một cái chỗ rửa cũng thật không tệ, đều có cần thiết thôi. Vậy là tốt rồi, đúng, về sau chú ý để phòng tây bộ chi chủ, nó đối ngươi toán khí cũng không nhỏ đâu." Bạch quân chủ cười yếu ớt bình yên, nhắc nhở Tô Bạch một câu. "Tô Bạch, vẫn là như cũ." Khẽ gật đầu một cái. Đồng thời, cũng là đem Ngũ Lôi chấn cổ thu về dùng linh khí phong bế vết thương, bạch diễm xua tan thể nội hàn khí. thời gian dần trôi qua, khí sắc khá hơn. thật đúng là không thú vị, liền biết gật đầu lắc đầu. bạch quân chủ trận nhìn tô bạch một chút, tức giận mở miệng. tô bạch cười khổ một tiếng, bạch quân chủ nói đùa. tốt, mình đi cáo chi bọn chúng đi. buồn quân chủ, liền cố mà làm ở bên cạnh vì ngươi tỏa chấn. bạch quân chủ khoát tay áo, lại trêu gẹo mở miệng. tô bạch cảm ơn bạch quân chủ. tô bạch nói một câu. ngày sau do hỏi, bạch quân chủ, ngươi bây giờ già sao cảnh giới? chương 48 mươi tấn tân chủ. yêu hoàng đỉnh phong, làm sao ngươi muốn thay vào đó? Bạch quân chủ trêu gẹo một câu. Tô Bạch vội vàng lắc đầu, không dám. Kỳ thật ngươi nếu là ngươi siêu việt, bổn quân chủ ngược lại là thật cao hứng. Bạch quân chủ rất lời, không nhanh không chậm hướng phía trước bay đi. Tô Bạch theo sát phía sau, phong du bộ thi triển mà ra. Hiện tại Tô Bạch đã có thể trên không trung giáp ước, như dẫm trên đất bằng. Yêu Vương có thể ngắn ngủi phi hành, mà đạt tới yêu hoàng về sau, mới có thể dài lâu bảo trì phi hành. Đồng thời cái này không bao gồm, nguyên bản liền sẽ bay làm được yêu thú. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch cùng Bạch quân chủ đi vào nam bộ trung ương trên không, quan sát dưới đáy rừng rậm. Trên đường đi, Tô Bạch cùng Bạch quân chủ có một câu không có một câu dựng lấy nói, đơn giản chính là hỏi thăm trung ương thánh địa tình huống. Tô Bạch chỉ biết là có nơi này, nhưng hiểu rõ trình độ cực kỳ bé nhỏ. Bạch quân chủ có khi sẽ trả lời, có khi lại là qua loa cho xong. Lấy tên đẹp, Tô Bạch thực lực bây giờ nhỏ yếu, biết vô dụng. Triệu tập bọn chúng đến đây đi. Bạch quân chủ, Vân Đạm Phong khinh mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, đi lên trước, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm vang tận xanh, truyền khắp toàn bộ Nam Bộ Đồng thời Tô Bạch thanh âm cũng là tùy theo mà đến, Nam Bộ thống lĩnh trở lên toàn bộ tới, nếu như không đến lần sau bản vương tự mình đến nhà bái phòng, bạch quân chủ thuấn di đến tô bạch chỗ, một cái gõ đầu, hung hăng gõ xuống đi, ai bảo ngươi dạng này triệu tập, còn uy hiếp lên, bạch quân chủ, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhìn xem tô bạch, tô bạch song trưởng che lấy cái gõ, khóc không ra nước mắt, đau đến muốn chết, kiếm nén lửa giận, ủy khuất ba ba mở miệng, minh học, lần sau không cho phép dạng này, minh bạch chưa, bạch quân chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tô bạch liên tục gật đầu đáp lại, minh bạch, minh bạch, người sau khi đi, nam bộ liền ta lớn nhất, ta muốn thế nào thì làm thế đó, tô bạch trong lòng tức giận bất bình. Cùng lúc đó, đang nghe Tô Bạch thanh âm về sau, bọn chúng do dự một chút về sau, vẫn là chạy tới. Đồng thời trong lòng cũng là 10 phần khiếp sợ, Nam Bộ chi chủ chẳng lẽ không có xuất thủ sao? Hoặc là nói, Tô Bạch đã đầu nhập vào Nam Bộ chi chủ rồi. Nếu như thật sự là như vậy, bọn chúng ngày sau tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Khắp nơi đen ng̀n nghịn yêu thú, thành quần kết đội chạy đến. Một lát sau, còn kém không nhiều đến đông đủ. Cầm đầu tự nhiên là Tam đại yêu vương, Hồ vương, Xà vương, Ma vương. Bọn chúng không có trông thấy mặc giao, hơi nghỉ hoặc một chút không Hiểu, mà vị tiên nhân tộc nam tử là ai? Làm sao cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Nho nhỏ đầu, có thật to nghị vấn. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là có một việc muốn tuyên bố. Tô Bạch nứt miệng cười một tiếng, mở miệng lần nữa, từ nay về sau, bản vương chính là mới Nam Bộ chỉ chủ, các ngươi ngày sau đều thuộc về bản vương quản, nghe rõ chưa? Tô Bạch sau khi nói xong, lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, bọn chúng đều mở bước, đều không nghĩ tới Tô Bạch sẽ đến một màn này. Một lát sau, vui động toàn trưởng một mảnh xôn xao, nghị luận âm ỉ, tiến tĩnh, các tộc tộc trưởng còn có lao tổ ra khỏi hàng trả lời bản vương vấn đề, đây hết thảy đều tại tô bạch trong dự liệu. tô bạch nhìn thoáng qua bạch quân chủ, phát hiện nó không có phản ứng về sau, mở miệng lần nữa thanh âm đinh tai nhức óc truyền vào mỗi cái yêu thú trong hai, đồng thời cũng là tản mát ra huy áp đến uy hiếp ở bọn chúng. Trong mặt một lát sau, tục đàn tộc trưởng ba vị yêu vương lão tổ nhao nhao ra khỏi hàng, ngẩng đầu nhìn về phía tô bạch, xa vương trước tiên mở miệng, tô bạch ngươi lại nghĩ làm cái gì yêu thiếu thân? nam bộ chi chủ ở đâu? tô bạch từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên dao long đầu, trực tiếp ném về mặt đất. Mạc Giao đã chết, nặng tấn tân chủ, bản vương thực lực mạnh nhất, thay vào đó hợp tình hợp lý. Nhìn thấy giao long đầu một khắc này, bọn chúng đều bị khiếp sợ. Làm sao có thể? Mạc Giao thế nhưng là có được yêu vương 5 tầng tu vi, huyết mạch cực mạnh, cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể? Nghĩ lại, bọn chúng nhìn về phía Bạch quân chủ. Tô Bạch, nguyên cấu kết nhân tộc, giết chết nam bộ chỉ chủ, phải bị tội gì? Sa vương tức giận bất bình mở miệng chỉ trích Tô Bạch. Mã vương theo sát phía sau mở miệng, chúng ta tuyệt không thừa nhận như ngươi loại này hèn hạ vô chết hồ ly. Vì tân vương, ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Hồ vương Một mặt ngẩng bức nhìn về phía Ma Vương, trong lòng sớm đã chửi ẩm lên, ngươi trực tiếp mắng nó không phải, làm gì còn muốn tăng thêm chết hổ ly ba chữ, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, nhưng lại không có chứng cứ, khí đều làm tức chết. Nó bình phục tâm tình, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Bạch, cũng không có mắng to, mà là thuyết phục. Tô Bạch, cấu kết nhân tộc, chém giết mặt dao, đại nghịch bất đạo, quay đầu là bỏ đi, không muốn tại mắt thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Lão hổ ly, cái này nghiệt chướng đã không có thuốc nào cứu được, làm gì lãng phí nữa nước bọn. Ma Vương, hai mắt ngưng tụ, khó chịu mở miệng. Đúng đấy, chẳng lẽ lại cũng bởi vì là các ngươi hồ tộc chi thú? coi như làm sai sự tình, còn muốn che chở nó sao? Bản vương nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Sa vương cũng là bất mãn mở miệng. Theo bản vương nhìn, kia chết hồ ly cùng ngươi cùng một nhan sắc, quan hệ chỉ định không cạn, ngươi sẽ che chở nó cũng liền không lạ kỳ. Mã vương hít lên ngửa miệng, nửa khí âm dương và khí. đủ rồi. Tô bạch cũng nhìn không được nữa, nếu không phải gặp bạch quân chủ vẫn còn, Tô bạch chỉ định tiến lên béo đánh chúng một trận. Mở miệng một tiếng chết hồ ly, nghiệt trướng đều, làm cho thật thoải mái à? Chờ bạch quân chủ rời đi, chỉ định muốn cắt ngươi để mắt. Dưới đáy lại lâm vào lặng ngắt như tờ. Tô bạch bình phục một chút tâm tình. Vị này là Trung ương Thánh địa Bạch Quân chủ, đồng thời cũng quản hạt lấy Nam Bộ hết thể sự vật. Trung ương Thánh địa, bọn chúng tự nhiên là nghe nói qua. Đồng thời, Bạch Quân chủ cũng là tiến lên, tàn mát ra kia kinh khủng yêu hoàng uy áp. Sau lưng xuất hiện một đạo to lớn Bạch Lang hư ảnh, so Tô Bạch đều phải lớn hơn mười mấy lần, che khuất bầu trời. Hiện tại còn hoài nghi bổn quân chủ thân phận. Kia cô cường đại yêu khí, xâm nhập lòng người. Bọn chúng nghĩ lại, mặc giao đều chết đi lâu như vậy, Trung ương Thánh địa còn không có quân chủ đến đây. Trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam tử, 89 phần chính là quân chủ. Đồng thời dựa theo Tô Bạch cùng Bạch Quân chủ nói như vậy, Như vậy Nam Bộ chẳng phải là muốn đội chủ? Cái này nhưng tuyệt đối không được a. Đơn giản chính là đem mình tộc đàn hướng tử lộ bên trên bước. Sa Vương, Ma Vương, tự nhiên là không vui, mở miệng đưa ra ý kiến phản đối. Bạch Quân Chủ, tuyệt đối không thể để nó tiếp quản Nam Bộ, nó loạn giết vô tội, hủy diệt tộc đàn. Nếu như thật làm cho nó trở thành Nam Bộ chỉ chủ, Nam Bộ ngày sau định sẽ không thể an bình. Còn xin Bạch Quân Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sa Vương một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, không cáo tô bạch tội ác về sau, bắt đầu để Bạch Quân Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn xin Bạch Quân Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái khác thống lĩnh cấp trở lên yêu thú đều đồng loạt mở miệng. Tô Bạch gặp đây, khẽ miệng giật một cái, trong lòng suy nghĩ, Bạch quân chủ đều đáp ứng mình, hẳn là sẽ không lật lọng đi. Chương 49, trò chuyện. Bạch quân chủ gặp tình huống như vậy, quay đầu nhìn Tô Bạch một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có điểm tâm mệt mỏi, làm sao lại bày ra cái này hai hàng? Được rồi, lấy lại cục làm trọng, liền vì nó nói một lần lời hưu ích đi. Tô Bạch lần này, hoàn toàn chính xác làm được có chút quá, còn chưa vị cho nó một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bổn quân chủ có thể cam đoan, loại chuyện này sự tình ngày sau sẽ không lại phạm, đồng thời các người cũng phải làm tốt bổn phận của mình. hôm nay bổn quân chủ liền nói đến nơi đây, ai tán thành ai phản đối. dưới đây yêu thú, do dự, xì xào bàn tán. xa vương cuối cùng vẫn vượt bộ. một phương diện, quân chủ hết sức coi trọng tô bạch, bọn chúng coi như phản đối cũng không nhiều lắm tác dụng, thậm chí sẽ trêu chọc đến quân chủ. một phương diện khác, tô bạch thiên phú hoàn toàn chính xác rất không tệ, đủ đã đảm nhiệm nam bộ chi chủ vị trí, đối ngày sau nam bộ phát triển có trợ giúp rất lớn. trải qua thời gian dài, được bầu thành yếu nhất khu vực, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy bế bản vương đồng ý, bất quá tô bạch phải hướng chúng ta tộc đàn căn đoan, không còn tạo thành dây Mã Vương nghe đây, khẽ gật đầu một cái, nó cùng xà Vương nghị đến cùng cái địa phương đi, Bản Vương đồng ý thuyết pháp này. Hồ Vương đợi đến bọn chúng phát biểu xong, mới mở miệng, nó cũng không muốn lại bị nhầm vào, Bản Vương đồng ý. Bạch Quân chủ quay người nhìn về phía Tô Bạch, hướng ánh mắt. Tô Bạch tự nhiên là ngầm hiểu, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó tiến lên, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Ta Tô Bạch thể, từ nay về sau, cùng nam bộ các tộc sống chung hòa bình, tuyệt không loạn giết vô tội. Nghe Tô Bạch nghĩa chính ngôn từ phát biểu, xà Vương, Mã Vương, mấy vị khác tộc trưởng, lộ ra ánh mắt kinh bị, nhưng vẫn là cùng một đám yêu thú trăm miệng một lời mở miệng. Chúng ta bái kiến Nam Bộ chỉ chủ. Tộc trưởng, lão tổ có chút túi đầu, nhưng yếu thú khác trực tiếp quỳ xuống, túi đầu bài kiến. Mau mau xin đứng lên, đều là một nhà thú, không cần đa lễ. Tô Bạch giả mù xa mươn mở miệng. Nghe đây, đám yếu thú đứng dậy, xa Vương, Mã Vương khẽ miệng giật một cái, chết hổ ly vẫn rất có thể chứa Hồ Vương đột nhiên hắt xì hơi một cái, tự lẩm bẩm một câu, kỳ quái, bản Vương cũng nhiều ít năm không có đánh qua hắt xì. Tô Bạch trên mặt tiểu dung, đồng thời hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo mà đến. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hệ thống bán thượng. Phải chăng mở ra? Tô Bạch thẩm nghĩ, tạm thời không mở ra. Tô Bạch không có trước tiên lựa chọn mở ra, vẫn là chờ sau khi trở về lại mở ra, tương đối thỏa đáng một chút. Không kém cái này một hồi thời gian. Ai đi đường lấy đi. Bạch quân chủ nhẹ nhàng khoát tay áo. Về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, mở miệng nói: Tô Bạch, đi theo ta một chuyến. Dứt lời, liền không nhanh không chậm hướng phía động quật phương hướng bay đi. Tô Bạch gặp đây, có chút dự cảm bất tưởng, hắn làm mình quá lo lắng đi. Khe gật đầu một cái, theo sát phía sau, đi theo. Cung tiễn Bạch quân chủ, Nam bộ chỉ chủ. Dưới đây yêu thú, trang miệng. Một lời, một mực cung kính mở miệng. Tô Bạch cùng Bạch Quân Chủ dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Dưới đáy yêu thú mục đưa Tô Bạch cùng Bạch Quân Chủ rời đi. Sa Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới sẽ phát triển đến một bước này. Bộ dạng này cũng thật không tệ, tối thiểu nhất chúng ta an toàn. Ngày sau Tô Bạch cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng đi lo lắng sẽ làm ra khác người sự tình. Mã Vương, nghĩ lại, an ủi. Hồ Vương khẽ gật đầu một cái, bản Vương cũng là dạng này cảm thấy. Sa Vương chọn nhìn nó một chút, ngự khí âm dương và khí. Lão Hồ Ly, ngươi tộc ngược lại là dạy dỗ một vị không tệ nam bộ chỉ chủ à? Đa khích lệ. Hồ Vương tự nhiên là minh bạch nó ý tứ, bất quá nó thật thật cao hứng. Đông tộc, ngày sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếu cố mu hai, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như có một toàn núi dời lớn. Sa Vương hừ lạnh một tiếng, liền hạ lệnh hồi tộc. Những tộc quần khác cũng là như thế, thời gian dần trôi qua, toàn bộ đều rời đi. Hôm nay kết quả là bọn chúng vạn vạn không nghĩ tới, bất quá sự tình coi như giải quyết tốt đẹp, nỗi lo về sau cũng mất. Đối với tô bạch cái này Nam Bộ chi chủ, bọn chúng chỉ có e ngại. Đồng thời, Nam Bộ chi chủ hưởng thụ trí cao vô thượng địa vị, cùng Nam Bộ các tộc công phục. Có khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện gia trị, bởi vậy nam bộ chi chủ đều không cần tự mình đi đi săn, cướp đoạt tài nguyên, chỉ cần đợi tại nơi ở, liền có các tộc hai tay dâng lên liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Việc nhỏ bọn chúng đi làm, không làm được lại tìm Tô Bạch, Tô Bạch không làm được tìm Bạch quân chủ. Vòng vòng đan sen. Lúc này Tô Bạch cùng Bạch quân chủ đi vào trong động vật. Bạch quân chủ, ngón tay nhẹ nhàng lay động, một thanh hàn băng vương tọa ngưng tụ mà ra. Bạch quân chủ đặt nông ngồi tại vương tọa bên trên. Tô Bạch gặp đây, trong lòng chỉ muốn hỏi một câu, ngươi cái mông không đông lạnh sao? Nghĩ lại, dù sao cũng là yêu hoàng cường giả tối đỉnh, có là mình ngưng tụ mà thành, không đông lạnh đúng là bình thường. Tô Bạch đặt mông ngồi dưới đất, trong động quật, không tính quá mỏ. Cửa hàng ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, coi như miễn cưỡng có thể trông thấy dung mạo của đối phương. Bạch quân chủ, vén lên chân bắt chéo, một ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, một cái tay khác tùy ý rủ xuống tại trên đùi. Chầm tư một lát sau, nhìn về phía Tô Bạch có chút mở miệng, thu nhỏ một điểm, ngẩng đầu nhìn cổ khó chịu. À, tốt. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó thu nhỏ thân thể, đi vào cùng một con sói đồng dạng lớn nhỏ. Tô Bạch, vì sao muốn đổ sắt tộc đàn? Bạch quân chủ ánh mắt bình thản như nước, nhìn xem tô bạch con mắt, mở miệng hỏi thăm về tới. Tô bạch hơi sững sờ, nguyên lai like là hỏi cái này giảm nhà, nói lên cái này, mình liền để ý tới. Thị huyết hồ tộc, tại ta khi còn bé, giết cả nhà của ta, không thể không báo. Hậu báo xong thủ, hồ tộc tộc trưởng xuất lĩnh tộc đàn truy sát ta, vận khí tốt, có thể đào thoát, cuối cùng ta trở về báo thù cũng là đúng là bình thường. Tô bạch nói ngắn gọn, đem sự tình trải qua cáo chi bạch quân chủ. Vậy vì sao phải đổ sát vào tộc? Bạch quân chủ biểu lộ không thay đổi, lần nữa hỏi thăm một câu. Quan quan tương báo khi nào, chỉ có triệt để chặt đứt nhân quả nguy cơ mới có thể triệt để giải trừ nguyên nhân tự nhiên không chỉ như vậy hệ thống cũng là một phương diện nguyên nhân tô bạch muốn mạnh lên còn nữa mình buông tha hộ tộc hộ tộc khi đó nhưng không có nghĩ tới buông tha mình đã bất nghĩa cần gì phải muốn trách mình vô tình đâu tô bạch tứ cố vô thần tộc đàn không che chở thậm chí muốn đem mình đẩy hướng ngược sâu nếu như khi đó tộc đàn xuất thủ tương trợ thương định hiệp nghị bắt tay giảng hòa có lẽ liền sẽ không tạo thành cục diện hôm nay bởi vậy thời gian dần trôi qua tô bạch đối mạnh lên có rất lớn chấp nhiệm ngược lại là có mấy phần đạo lý bất quá ngươi liền xác định hộ tộc sẽ tìm ngươi báo thủ sao Bọn chúng nhưng không có cái năng lực kia." Bạch Quân chủ khẽ gật đầu một cái, không có trực tiếp phủ định Tô Bạch ý nghĩ. "Khi đó ta cũng rất nhỏ yếu, giống như sâu kiến, nhưng vì sao có hôm nay, chúng ta cũng nói không rõ, có thể là kỳ ngộ đi, cũng có thể là là kia phần ý chí đi. Còn nữa, coi như ta buông tha bọn chúng, bọn chúng sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua ta để ý sự và sao? Đã sự tình đã không cách nào vãn hồi, cần gì phải không làm được triệt để một điểm đâu." Tô Bạch cười khổ một tiếng, coi như mình chỉ tìm hộ tộc giải báo thù, mặc giao há lại sẽ buông tha mình. Nam bộ các tộc có sao lại buông tha Tô Bạch, kiêng kỵ đây cũng là lý do, Tô Bạch không ổn định tính rất mạnh, nói không chừng ngày nào cái kia tộc đàn liền sẽ đi vào theo gót, vì thế bọn chúng không thể không liên thủ. Mà ở trong đó tự nhiên cũng có chính Tô Bạch nguyên nhân. Chương 50, Hồ chủ. Việc này ngươi ngược lại là chiếm mấy phần lý, tính ngươi qua. Tây bộ sự tình, ngươi nên như thế nào giải thích? Bạch quân chủ cũng không có đi nói ai đúng ai sai, rất phức tạp, lại há có thể nói rõ được, liền dứt khoát trực tiếp hạ cái vấn đề. Việc này đúng là ta đã làm sai trước, tự tiện xông vào Tây bộ, cướp đoạt tài nguyên, Tây bộ tộc đàn bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Tô Bạch mở miệng nói. Bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái, xác thực ngươi trước làm không đúng, phá hủy quy củ." "Tốt, những chuyện này trước hết tạm thời không nói, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng bổn quân chủ sự tình, nếu như biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, bổn quân chủ tuyệt không tha nhẹ cho ngươi, rõ ràng không có." Nghe được Bạch quân chủ về sau, Tô Bạch không chút do dự mở miệng, "Rõ ràng, rõ ràng." "Vậy là tốt rồi, cái này mai lệnh bài ngươi cầm, ngày sau có chuyện liền dùng này lệnh bài liên hệ bổn quân chủ, đồng thời bổn quân chủ có việc cũng sẽ liên hệ ngươi." Bạch quân chủ đứng dậy, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một viên lệnh bài từ ống tay áo bay ra, lơ lửng tại Tô Bạch trước mặt. Kim quang lừng lánh trên lệnh bài, khắc lấy một chữ, bạch. Tô Bạch tiếp nhận lệnh bài, dò xét một chút, sau đó mở miệng, "Được rồi. Tốt, bổn quân chủ nên rời đi, lần sau tạm biệt." Bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái, dứt lời, vèo một tiếng, bay ra cửa hàng, rời đi đoạn quật. Tô Bạch đưa mắt nhìn Bạch quân chủ rời đi, túi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài, đem nó thu vào hệ thống không gian bên trong. Về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tự lẩm bẩm, tiếp xuống tốc độ tu luyện muốn càng ngày càng chậm, bất quá hệ thống thăng cấp, thăng cấp về sau lại có cái gì công năng đâu? Có thể hay không trợ giúp cho mình bây giờ, đều có chút mong đợi nghĩ tới đây, trong lòng thầm nghĩ hệ thống mở ra ban thưởng, thu hoạch được thánh phẩm cấp thấp linh kỹ thiên hồ phân thân thuật, thu hoạch được tu vi thăng liền ba cấp, thu hoạch được công pháp tăng lên thẻ một chương, ban thưởng cấp cho hoàn tất, phải trang dung hợp hệ thống phải trang thăng cấp. tạm thời không muốn, tô bạch không chút do dự mở miệng, dù sao tô bạch còn muốn về xích diễm hỏa hồ tộc một chuyến, đồng thời tô bạch tu vi cũng là trong nháy mắt tăng lên ba tầng, đi vào yêu vương năm tầng. Cũng may lúc không có mở ra, lưu lại một tay, không phải vấn đề lớn, giải thích đều giải thích không rõ. Tô Bạch dùng ẩn tức thuật tẩn tàng lại tu vi, ẩn tàng đến yêu vương tầng 2. Theo Tô Bạch tu vi tăng lên, linh khí cũng có chỗ tăng lên. Yêu Tông trở xuống không cách nào thấy rõ Tô Bạch tu vi. Cái này động vật cũng thật không tệ, chính là tia sáng tối một chút, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Chờ một chút cải tạo, cải tạo là được rồi. Tô Bạch không có biên lớn thân thể, phong du bộ thậm chí mà ra, cười gió mà đi, như giống trên đất bằng, không nhanh không chậm đi ra cửa động, hướng phía Xích Diễm hỏa hồ tộc phương hướng chạy mà đi, nhanh như thiểm điện, lại giống như một viên sao băng sẽ qua. Xích Diễm hỏa hồ tộc, tại nhìn thấy Tô Bạch đến sau, bọn chúng đầu tiên là hơi kinh hãi về sau liền trăm miệng một lời, một mực cung kính mở miệng, bái kiến nam bộ chỉ chủ. tô bạch nhẹ nhàng lắc lắc ngó ngó, không cần đa lễ. dứt lời, liền hướng phía tiểu hỏa sơn động phương hướng mà đi. một lát sau, tô bạch cũng đã đi vào sơn động chỗ, mà thống linh cũng tại. nhìn thấy tô bạch về sau, cùng lúc trước yêu thú không sai biệt lắm. đầu tiên là giật mình, sau đó một mực cung kính hành lễ, bái kiến nam bộ chỉ chủ. tiểu hỏa cùng tiểu hôi gặp đây cũng là hữu mô hữu giảng học. tô bạch bất đắc dĩ cười cười, thống lĩnh không cần như thế. dứt lời, một cỗ gió nhẹ đánh tới, đem ba thú đều đỡ lên. Thống Linh nghe đây, có vẻ hơi sốt ruột, thuộc hạ không dám. Tô Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Mà Thống Linh cũng là thức thời mở miệng, nam bộ chi chủ, thuộc hạ còn có việc phải bận rộn, trước hết đi cáo lui. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Tốt, đi làm việc đi, có chuyện có thể tùy thời tới tìm ta." Thống Linh lên tiếng, liền rời đi. "Tiểu Hỏa, Tiểu Hôi, hiện tại ngay cả đại ca đều không gọi a." Tô Bạch tức giận nói một câu. Tiểu Hỏa ngượng ngùng gãi gãi cái óc, "Đại ca, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều thành nam bộ chỉ chủ." "Hồ ca, Hồ ca." Tiểu Hôi liên tục kêu hai tiếng lanh lợi đi vào tô bạch bên cạnh cọ sát tô bạch móng vuốt tô bạch cười cười ruột ra móng vuốt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó tiểu hôi, thật ngoan tô bạch quay đầu nhìn về phía tiểu hỏa đúng rồi lần này đến đây là muốn hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi theo ta qua bên kia ở lại Hồ ca đi nơi nào ta liền đi nơi nào tiểu hội không chút do dự mở miệng tô bạch nhìn về phía tiểu hôi, lộ ra ôn hòa mỉm cười sau đó lại lần nhìn về phía tiểu hỏa do hỏi kia tiểu hỏa ngươi đây đại ca ta còn là đợi tại tộc đàn bên trong đi tiểu hỏa do dự một chút về sau nửa khi yếu mở miệng. Tô Bạch nghe đây, cũng không có đi ép ở lại Tiểu Hỏa, hôm đó sau có thời gian liền đến tìm ta cùng Tiểu Hôi, ta cùng Tiểu Hôi có thời gian cũng tới tìm ngươi." Tiểu Hỏa trên mặt Tiểu Dung, nặng nề gật đầu, "Được. Cứ như vậy, bọn chúng nói chuyện phía một đoạn thời gian." Tiểu Hỏa đơn giản chính là hỏi thăm, "Tô Bạch kinh lịch, Tô Bạch có thể nói liền nói, không thể nói liền qua loa cho xong." Tiểu Hòa đối Tô Bạch có thành tiểu ngày hôm nay là mười phần khiếp sợ, thậm chí không thể tin được. Trong thời gian ngắn như vậy, Tô Bạch liền từ tộc đàn chiến tướng cấp, một đường tăng lên đi vào nam bộ chi chủ vị trí. "Tốt, ta còn có việc, Tiểu Hỏa, lần sau gặp lại." Tô Bạch đứng dậy, lên tiếng chào hỏi chuẩn bị rời đi. Sau đó một tay lấy Tiểu Hôi đeo lên, đặt ở trên lưng. Tiểu Hỏa khẽ gật đầu một cái, "Được rồi, đại ca, Tiểu Hôi, gặp lại. Hoa ca, gặp lại. Nhớ ký tới tìm chúng ta chơi." Tiểu Hôi lưu luyến không rời mở miệng. Tô Bạch gặp tình hình này, bất đắc dĩ cười cười, cũng không phải không thấy được, qua một thời gian ngắn ta liền mang người trở về. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỏa Tiểu Hỏa, "Chúng ta liền đi trước." Dứt lời, Tô Bạch liền dẫn Tiểu Hôi, không nhanh không chậm đi ra sơn động. Đang đi ra sơn động về sau, liền nhìn thấy Hồ tộc tộc trưởng, thủ lĩnh, thống lĩnh còn có hồ vương. tại nhìn thấy tô bạch sau khi ra ngoài, tộc trưởng mang theo hồ bảy, vì lệnh hành lễ, bái kiến nam bộ chỉ chủ. hồ vương có chút túi đầu, bái kiến nam bộ chỉ chủ. tô bạch khẽ gật đầu một cái, miễn lễ, đứng lên đi. nam bộ chỉ chủ làm cho có chút là lạ, ngày sau gọi ta hồ chủ là được rồi, thuận tiện thông chi những tộc quần khác một tiếng. một mực nam bộ chi chủ đều, tô bạch cảm giác không phải rất tiếc hay. bái kiến hồ chủ. bọn chúng lần nữa hô một tiếng. tô bạch Tuấn di đến một con địa thú đỉnh phong cấp bậc thống lĩnh trước mặt, con thống lĩnh yêu thú, giật mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, run run rẩy rẩy mở miệng. Hồ chủ, nghi hoặc không hiểu, Tô Bạch đây là muốn làm gì? Những yêu thú khác cũng là nghi hoặc không hiểu. chương 51, hệ thống thăng cấp. Ta vừa vặn thiếu một cái thuộc hạ, tới chiếu cô sinh hoạt hàng ngày, ngươi có hứng thú hay không tới làm? Đồng thời, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Bạch ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn trước mắt xích diễm, mở miệng hỏi thăm về tới. Dù sao Tô Bạch muốn mới quan, mà tiểu hôi không có thú chiếu cố, lại mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, chết đói làm sao bây giờ? Lúc này liền cần một con thực lực trung quy trung cự yêu thú tới chiếu cô nó no ẩm thực, bảo hộ an toàn. Đồng thời, Tô Bạch cũng có cái khác thú tuyển. Không phải không phải hắn không thể, sẽ không mạnh thú chỗ khó. Cái này, con kia xích hổ quay đầu nhìn về phía tộc trưởng cùng Hồ vương. Hồ vương khẽ gật đầu một cái, "Hồ chủ cần chiếu cố, có thể chọn chúng là vinh hạnh của ngươi, ngươi hẳn là cao hứng còn không kịp đâu, vì sao muốn do dự, lộ ra vẻ mặt như thế?" Tộc trưởng cũng nhẹ gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Gặp tình huống như vậy, xích hồ bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, ba gõ chín bái, "Có thể đi theo Hồ chủ, là thuộc hạ vinh hạnh." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Vậy chúng ta đi." Dứt lời, một cơn gió lớn đánh tới, cuốn lên Sích hổ. Sích bị bất thình lình cuốn phong, giật mình kêu lên. Thân thể run run rẩy rẩy, nhưng không có phản kháng. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, trấn an một câu, không cần phải sợ. Quay đầu nhìn về phía Hồ Vương cùng tộc trưởng, chiếu cố tốt tiểu hòa, không phải duy các ngươi là hỏi. Dứt lời, liền Ngự Phong phi hành, rời đi tộc đàn, đồng thời cùng phong bao vây lấy xích hổ, đi theo sau lưng Tô Bạch, cùng tiến hồ chủ. Bọn chúng hành lễ, một mực cung kính nói một câu. Đưa mắt nhìn Tô Bạch dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, Tô Bạch cùng hồ tộc quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vậy tộc trưởng, Hồ Vương trong lòng thở dài một hơi. Bọn chúng vốn cho rằng Tô Bạch sẽ ghi hận tộc đàn không làm tại thời khắc nguy cơ, không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại còn muốn đưa nó giao ra. vừa rồi hồ chủ lời nói, các ngươi nhưng nghe rõ ràng. hồ vương nhìn quanh hồ bầy, biểu lộ nghiêm túc, nghe rõ ràng, bọn chúng đồng loạt đáp lại nói. hồ vương hài lòng nhẹ gật đầu, vì phòng ngừa bọn chúng quên, nó lặp lại một lần. chiếu cố tốt tiểu hỏa, nếu như nhận một chút xíu tổn thương, các ngươi liền làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị đi. dứt lời, nó liền không nhanh không chậm rời đi. tộc trưởng biểu lộ định nọ theo sát phía sau, không biết tại cùng hồ vương nói cái gì, cái khác thống lĩnh, thủ lĩnh trò chuyện vài câu, liền rời đi. cùng lúc đó, một bên khác. Tô Bạch mang theo xích hổ, Tiểu Hôi đi vào trong động quật. Trong động quật, linh khí nồng hậu dày đặc, mười phần thích hợp tu luyện. Đối xích hổ tới nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Tô Bạch đem Tiểu Hôi để dưới đất, nhẹ nhàng luốt luốt đầu của nó. Quay đầu nhìn về phía xích hổ, ngự khí như tắm rửa gió xuân ôn hòa. Ta bảo ngươi Tiểu Hổ ngươi hẳn là sẽ không ý kiến đi. Xích hổ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Hồ chủ nói cái gì thì là cái đấy, thuộc hạ tuyệt không dám có ý kiến. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc lắc hồ chảo, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Xích hổ nghe xong, lông tơ dựng thẳng lên, nó trong lòng là không tin, nhưng ngoài miệng lại bắt đầu vuốt vuốt Thuộc hạ không phải khẩn trương, mà là kích động, có thể vì hồ chủ hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh. Được rồi, thuận tiện ngươi đi, ngươi ở chỗ này cần phải làm là bồi tiểu gia hỏa này, chiếu cố nó ẩm thực, nó thích ăn linh quả, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là cam đoan an toàn của nó. Nếu như có không biết sống chết yêu thú, cáo chi bản vương, bản vương định để nó chịu không nổi. Tô Bạch nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo. Doa xích hồi nhảy một cái, thuộc hạ linh mệnh, ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không để tiểu chủ nhận bất luận cái gì một điểm nguy hiểm. Tô Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, mang tiểu hôi ra ngoài làm quen một chút chung quanh chú ý an toàn, bản vương trong khoảng thời gian này muốn bế quan, không nên quấy rầy ta, gặp phải nguy hiểm, báo ra bản vương danh tự, thực sự không được, liền chạy, chờ bản vương bế quan kết thúc về sau, cáo tri bản vương, Sinh hồ có được địa thú đỉnh phong tu vi, tu vi như thế tại nam bộ bên trong, tính đã trên trung đẳng, lại thêm bản thân là hồ tộc, càng thêm tin phục lực, cơ hồ không có yêu thú dám đối bọn chúng động thủ, đây cũng là tô bạch vì sao muốn tuyển nó nguyên nhân một trong, thuộc hạ lĩnh mệnh, Sinh hồ dứt lời, một mặt định lọt lấy lòng nhìn về phía tiểu hôi, tiểu chủ, chúng ta đi thôi, thuộc hạ dẫn ngươi đi ăn ngươi thích ăn nhất linh quả. Tiểu Hôi có chút sợ người lạ, lại thêm không muốn rời đi Tô Bạch bên người. Song chào ôm lấy Tô Bạch cánh tay. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đi thôi, ta còn muốn bế quan đâu, chờ ta bế quan kết thúc, tại mang ngươi đi ra ngoài trời có được hay không?" Nghe đây, Tiểu Hôi mới lưu luyện không rời buông tay ra, lanh lợi đi vào xích hồ bên người. "Hồ chủ, thuộc hạ cáo lui." Tiểu Hổ, một mực cung kính cáo biệt một câu. Sau đó liền dẫn Tiểu Hôi, nhảy ra động quật. Địa thú đỉnh phong thực lực, nhảy ra động quật dư xài. Tô Bạch thấy chúng nó rời đi về sau, không nhanh không chậm hướng phía động quật chỗ sâu đi đến. Tô Bạch Tân Gia yêu vương về sau, cảm giác lực có rõ ràng tăng lên, có thể cảm giác được Phương Viên mười giảm tình huống, tăng thêm lôi mắt, càng là thấy Nhất Thanh nhị sở. Tô Bạch kiểm lại một chút mặc dao tài nguyên về sau, liền toàn diện thu nhập hệ thống không gian bên trong. Mặc dao tích lũy tài nguyên tu luyện là nhiều vô số kể, một cái thiên văn sổ tự, động vật chỗ sâu có một chỗ động phủ, dưới đáy thật sự là linh mạnh giải đặc nhất khu vực, quả thực là một khối tu luyện thánh địa, có được như thế đồng hậu dậy đặc linh khí gia trì, tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sau 7 ngày, Tô Bạch từ từ mở mắt, kết thúc bế quan trạng thái, hấp thu xong lôi nguyên quả hỏa linh quả, tăng thêm 2000 năm tinh khiết tu vi. Tô Bạch tu vi thuận lý thành chương đi vào yêu vương 6 tầng. Lôi thủ Tính, Hỏa Thổ Tính đều có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên. Hệ thống bảng chống rông xuất hiện. Túc chủ, Tô Bạch. Chúng tộc, Tam Vĩ Linh Hổ. Thuộc Tính, Lôi Đình, Liệt Diễm, Cổ Phong. Cảnh giới, Yêu Vương 6 tầng. Huyết mạch, Lục phẩm trung kỳ. Bên ngoài phú kỹ năng, Lôi Thú Linh Ngô, Lôi Thú Cốc Trảo, Linh hổ Hổ mà Tôi, Lôi Minh Thánh Đồng. Thấu thị, yêu hoàng trở xuống, theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Lôi Minh Thánh Quang, Thánh Đồng, bắn ra một vệt kim quang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 Thánh phẩm cấp thấp, thiên hồ phân thân thuật. Hệ thống thăng cấp thành công, linh kỹ, công pháp nắm giữ trình độ có thể tăng lên, nhập vi, tiểu thành, đại thành, đỉnh tiêm, viên mãn. Sở thuộc địa bàn, chỉ cần tạo thành rễ chóc, tốc chủ liền có thể thu hoạch được đem đối ứng số trời. Tự động trong tu luyện, 5.9005. Yêu vương, 1000 năm đến 9000 năm. Hệ thống không gian, hoàng phẩm trung cấp bảo khí, ngũ lôi hoàng chân chống, vương phẩm cao cấp bảo khí, thanh phong tinh dược. Chương 52, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng. Công pháp, bảo khí sử dụng tăng lên thẻ tăng lên tới cao hơn cấp bậc kể từ đó tô bạch thực lực đem tăng lên trên diện rộng nhất làm cho tô bạch khiếp sợ là hệ thống thăng cấp nói như vậy mình coi như chân không bước ra khỏi nhà đều có liên tục không ngừng số trời đây quả thực là nằm thứ ba cho dù đại đa số đều là nhỏ yếu yêu thú đối tô bạch tăng lên cực kỳ bé nhỏ nhưng góc gió thành báo, cũng là một cái thiên văn số tự tại trong lúc này liên tục không ngừng tiếng nhắc nhở truyền đến tô bạch dứt khoát đóng lại tiếng nhắc nhở nam bộ rất lớn yêu thú hình hành mỗi ngày đều có phát sinh chém giết đem đối ứng tô bạch cũng có thể thu hoạch được số trời hệ thống không có nhiệm vụ sao? hệ thống bảng bên trên cũng không có nhiệm vụ. tô bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về tới. tạm thời không có. hệ thống máy móc băng lánh thanh em truyền đến. tô bạch nghe đây cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. có nhiệm vụ rồi nói sau. tô bạch đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra đạo phủ. cảm giác được tiểu hôi vị trí của bọn nó, hướng phía phương hướng của bọn nó mà đi. một lát sau, tô bạch đi vào ngoài hang động mặt. tại một chỗ trong rừng tìm tới sinh hồ tiểu hôi. trong khoảng thời gian này tiểu hồ tận tâm tận lực đem hết khả năng chiếu cố tốt tiểu hòa vốn là muốn ăn thì nó, lúc này cũng là đổi thành ăn linh quả. bất quá cũng có khác một hương vị, thật không tệ. tiểu chủ, có đủ hay không, có cần hay không thuộc hạ lại đi vì người tìm một chút linh quả. tiểu hồ, có chút túi đầu, ngựa khi ôn hòa không kích thích, không có hiện lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. tạ ơn, tiểu hồng ca ca, ta đã ăn nó rồi. tiểu hôi đánh một ợ nó nê, đồng thời nó nói chuyện năng lực cũng càng ngày càng thuần thục. tô bạch thấy chúng nó sống trung hòa bình bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhiên, tiến lên, tiểu hôi, tiểu hồ, ta bế quan kết thúc. thuộc hạ bái kiến hồ chủ. Tiểu Hồ nhìn thấy Tô Bạch về sau, một mực cung kính mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, không cần đa lễ. Tiếp xuống, ta sẽ mệnh hồ tộc mỗi ngày mang đến mới mẹ linh quả, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vì tiểu chủ thu thập linh quả là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ không mệt. Tiểu Hồ nghe được Tô Bạch về sau, gọi là một cái cảm động. Kỳ thật hồ chủ cũng thật không tệ, đối bên người thú tốt là không thể nghi ngờ. Tiểu Hơi nhìn thấy Tô Bạch về sau, vui mừng, lách lợi tiến lên, cọ sát Tô Bạch mongướt. Tô Bạch rũ ra hồ chảo, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó, biểu thị đáp lại. Một tháng sau, trong khoảng thời gian này Tô Bạch một mực đợi tại Nam Bộ bên trong, thực lực có chỗ tăng lên, đem lấy được số trời đều tăng lên tới linh kỹ bên trên. Đồng thời, Nam Bộ yêu thú đều có đưa tới hạ lễ, muốn cùng Tô Bạch tiêu tan hiểm khích lúc trước, về sau sống chung hòa bình. Tô Bạch tự nhiên là muốn đồng ý, không đồng ý, chẳng lẽ lại còn có thể đánh chung nó nha. Đến lúc đó bị Bạch quân chủ tìm đến, Tô Bạch khẳng định chịu không nổi. Lúc này Tô Bạch ghé vào vách núi đỉnh, quan sát phía dưới trung ương thánh địa. Mà Tiểu Hôi cùng Tiểu Hồ ra ngoài kiếm ăn du Trong khoảng thời gian này, Nam Bộ cơ hồ tất cả yêu thú đều rõ ràng Tiểu Hôi tầm quan trọng. nhận biết, nhìn thấy đều sẽ một mực cung kính chào hỏi, cung sưng tiểu hôi vì tiểu chủ, mà tiểu hôi cũng không có bởi vì thân phận cao quý, liền cao ngạo, đều sẽ lễ phép đáp lại trở về, không còn sợ người lạ. Nam bộ chính là nói nhạc viên, không có bất kỳ cái gì yêu thu dám ra tay với nó. Tô Bạch gặp đây cũng là rất vui mừng. Qua một đoạn thời gian, đột nhiên bạch quân chủ lệnh bài phát ra hào quang chói sáng, Tô Bạch cảm giác được về sau, tướng lệnh bài xuất ra, lệnh bài bên trong thanh âm tùy theo mà đến. Tô Bạch đến trung ương thánh địa một chuyến, bốn quân chủ tại kết giới chỗ chờ ngươi. Tuất biết. Tô Bạch mặc dù có chút nghỉ hoặc nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Đồng thời đôi này Tô Bạch tới nói, cũng là một cái cơ hội. Tô Bạch cũng không muốn một mực lưu tại Nam Bộ bên trong, số trời lâu dài, nhưng không nhiều. Ngay sau, đối Tô Bạch tác dụng sẽ càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Tô Bạch nhất định phải tìm biện pháp giải quyết, tại không phá hư quý củ, không có lo lắng tính mạng tình huống dưới, đem hết khả năng đi tìm phá cục chỉ pháp. Tô Bạch tướng lệnh bài thu hồi hệ thống không gian bên trong, chậm rãi đứng dậy, cũng không có trước tiên tiến về trung hướng thánh địa, mà là hướng phía tiểu hội cùng tiểu hồ phương hướng mà đi. Một lát sau, tại ngoài hang động trên đất trống, tìm được tiểu hồ cùng tiểu hôi Tiểu Hồ cùng Tiểu Hôi đang vui nhanh chơi đùa, người truy ta đuổi. Tô Bạch ngăn tại Tiểu Hôi trước mặt, thanh âm tùy theo mà đen. "Tiểu Hôi, Tiểu Hồ, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi không cần tới tìm ta." Tiểu Hôi nghe đây, khẽ gật đầu một cái, "Hồ ca, chú ý an toàn." "Hồ chủ, thuộc hạ sẽ chiếu cố tốt tiểu chủ, ngài yên tâm đi thôi." Tiểu Hồ vẫn là trước sau như một, tất cung tất kính. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, hướng phía trung ương thánh địa phương hướng mà đi. Qua một đoạn thời gian, lúc này Tô Bạch đi vào trung ương thánh địa kết giới chỗ. Bạch quân chủ lơ lửng giữa không trung, chờ đợi lấy tô bạch đến, tại nhìn thấy tô bạch về sau, giơ tay lên vây vây tay, nơi này, tô bạch đi vào trước mặt nó, hỏi thăm về đến, bạch quân chủ, tìm ta có chuyện gì? đi vào lại nói, bạch quân chủ cười cười, dứt lời, liền dẫn tô bạch tiến vào trung ương thánh địa. trung ương thánh địa có kết giới, đông tây nam bắc bộ yêu thú không được tự tiện tiến vào, trọng yếu nhất vẫn là phòng ngừa nhân tộc tiên bảo. tô bạch ngắm nhìn một phía, bên trong linh khí đặc biệt nồng hậu dày đặc, so với mình độ phủ cao hơn mấy trăm lần. ở chỗ này tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh. ngày sau có muốn hay không tiến vào trung ương thánh địa tu luyện? Bạch quân chủ, mỉm cười, hỏi thăm về tới. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, như thế nồng hậu dày đặc linh khí, tự nhiên là nghĩ, vậy phải xem ngươi ngày sau biểu hiện. Đúng rồi, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Tô Bạch thẳng vào chủ đề, hỏi thăm về tới. Đưa ngươi một chỗ cơ duyên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch quân chủ, nói đến thần thần bí bí, nghe được Tô Bạch không hiểu ra sao, bất quá cũng bắt đầu tò mò, đến cùng sẽ là cơ duyên gì? Kia Tô Bạch liền cảm ơn Bạch quân chủ. Ha ha, ngươi thực hẳn là tạo buồn quân chủ. Bạch quân chủ cười ha ha một tiếng, không chút khách khí mở miệng. Cứ như vậy, Tô Bạch đi theo Bạch quân chủ càng bay càng xa. Qua một đoạn thời gian, Bạch Quân Chủ Hiếu kỳ do hỏi, Tô Bạch, không nghĩ tới ngươi phi hành sẽ như vậy bền bỉ. Viễn siêu cùng cảnh giới. Trên đường đi, Tô Bạch đều đi theo nó bên cạnh, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm, như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là nó vạn vạn không nghĩ tới, bình thường yêu vương đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng Tô Bạch nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào, một bộ bộ dáng thoải mái. Ta có được phong thuật tính, đồng thời thu hoạch được một chút kỳ ngộ, một môn công pháp có thể duy trì thời gian dài phi hành. Tô Bạch, vẫn Đạm Phong khinh đáp lại nói, thì ra là thế, khó trách. Khó trách, ba thuộc tính yêu hoàng huyết mạch, đồng thời mỗi một loại thuộc tính đều không yếu, không thấy nhiều. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Bạch quân chủ nghe đây, khen. Chương 53, Lang Tôn. Bạch quân chủ quá khen rồi. Tô Bạch lắc lắc đầu chào, khiêm tốn một câu. Bạch quân chủ cười cười, đưa tay chỉ hướng nơi xa, nhanh đến. Tô Bạch nhìn về phía chỉ phương hướng, đập vào mi mắt một con trăm mét cao cự lang pho tượng. Bạch quân chủ mở miệng giới thiệu, đây là tộc ta Lang Tôn phó thượng, có trợ tu luyện, người có duyên thậm chí có thể thu được Lang Tôn chuyển thừa. Nghe được Bạch quân chủ sau khi giới thiệu, Tô Bạch biểu lộ hơi kinh hãi, Lang Tôn Chẳng lẽ là yêu tôn cấp bậc cường giả? Không nghĩ tới Thập Vạn Đại Sơn còn có cường đại như thế tồn tại, như vậy Thập Vạn Đại Sơn chủ thượng lại là loại cảnh giới nào? Cuối cùng Tô Bạch vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, không có truy vấn mọn mọn. Dù sao nơi này là trung ương thánh địa, hỏi quá nhiều không tốt. Đây cũng là ngươi dẫn ta mục đích của chuyến này. Tô Bạch hỏi. Bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, có thể thu lấy được nhiều ít liền xem chính ngươi. Đa tạ. Tô Bạch nói lời cảm tạ một câu. Bạch quân chủ nhìn thoáng qua Tô Bạch, không cần như thế, ngươi nhanh chóng trưởng thành, đối bạn quân chủ tới nói cũng là một chuyện tốt. Nói trắng ra là chính là đều có cần thiết, lẫn nhau giúp cùng có lợi, đặt thành cùng có lợi. Tô Bạch nghe đây, cười cười, không nói thêm gì nữa. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng Bạch quân chủ đáp xuống pho tượng trước mặt. Nhìn trước mắt to lớn cự lang pho tượng, Bạch quân chủ ổn quyền, có chút hành lễ, bái kiến Lang tôn. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, cũng là hữu mô hữu dạng làm. Có chút túi đầu, Tô Bạch bái kiến Lang tôn. Bạch quân chủ đứng dậy, ánh mắt rời về phía Tô Bạch. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, biết, tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút một chút, sau đó liền bắt đầu đi. Không cần Hiện tại liền bắt đầu đi, Tô Bạch cũng không có lựa chọn đi chuẩn bị, có thể thu lấy được nhiều ít xem vật khí, xem duyên phận, lại thế nào chuẩn bị cũng không cải biến được. Minh chỉ cần dốc hết toàn lực là được rồi. Bạch Quân chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hữu tâm đi cảm thụ. Dứt lời, Bạch Quân chủ trong tay chống dung xuất hiện một viên răng nanh. Răng nanh chậm rãi bay về phía cự lang pho tượng chỗ chán, không có vào trong đó. Mà Tô Bạch cũng chậm rãi nhắm mắt lại, hữu tâm đi cảm thụ. Đột nhiên cự lang pho tượng hai mắt sáng lên, phản vật được trao cho linh hồn, có ý thức tư tưởng, Nước lấp lánh lên chói mắt kim quang, bắn về phía Tô Bạch phương hướng. Kim quang bao trùm Tô Bạch, Ấm áp, ấm áp lại an tâm. Tô Bạch ý thức đi vào một chỗ che kín kim quang không gian bên trong. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh, bóng lưng tao gầy, tóc đỏ đến eo, người mặc đỏ tươi váy áo. Không biết nơi nào thổi tới một cơn gió, váy áo bồng bềnh, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Tô Bạch nhìn trước mắt bóng lưng, do dự một chút, tiến lên hỏi thăm, "Ngài tốt, xin hỏi ngài là?" Đồng thời, Tô Bạch trong lòng suy đoán, nữ tử trước mắt có thể là Lam Tôn. Không nghĩ tới vẫn là nữ, bất quá đều như thế, có thể làm cho mình đạt được lợi ích là được. Váy đỏ nữ tử, trầm rãi quay người, nhìn về phía Tô Bạch. Nữ tử dáng rất đẹp sưng là nhân gian tiên tử cũng không đủ, nàng mặt không biểu tình, nhìn thấy tô bạch về sau vẫn là gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng, chỉ gặp nàng có chút há mồm, thanh lãnh thanh âm tùy theo mà đến, trong đó lại xen lẫn một chút thất vọng. yêu hoàng huyết mạch, không nghĩ tới bản tôn người có duyên sẽ như thế chi yếu, tô bạch lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười, hô chảo lúng túng gãi gãi cái, ó, ta cũng thật ngoài ý liệu, đã ngươi là bản tôn người có duyên, bản tôn lẽ ra cho ngươi một chút cơ duyên, chỉ mong ngày sau ngươi có thể giúp đỡ bản tôn mau lên. dứt lời, váy đỏ nữ tử duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại tô bạch chán nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt tô bạch chí thức rời đi không gian cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng kịp phản ứng bắt đầu hấp thu đồng thời còn có một viên đơn ký hồng lang đơn ký tinh thần lực tăng lên trên diện rộng cùng lúc đó bên ngoài bạch quân chủ vì tô bạch hộ pháp một tấc cũng không rời đồng thời tự lầm bẩm một câu cũng không biết nó sẽ thu hoạch được như thế nào cơ duyên yêu hoàng huyết mạch hắn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu qua một đoạn thời gian chỉ gặp phanh anh một tiếng vang thật lớn đỉnh thái nhức chính là từ trên thân tô bạch phát ra xem ra là thu hoạch được một chút năng lượng đột phá cảnh giới cùng đội quân chủ chuyến này đáng giá Bạch quân chủ gặp đây, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Một lát sau, Tô Bạch từ từ mở mắt. Chỗ chán Hùng Lang ân ký, chợt loé lên, biến mất không thấy gì nữa. Bạch quân chủ cũng không có phát hiện, nhìn thấy Tô Bạch sau khi tỉnh dậy. Thế nào? Tô Bạch gặp Bạch quân chủ không có ngoài ý muốn biểu lộ, hẳn còn chưa biết tình huống của mình. Bởi vậy, Tô Bạch cũng không có như thực cáo chi Bạch quân chủ. Đột phá cảnh giới. Đồng thời Tô Bạch cũng là đi vào yêu vương 7 tầng, tận tàng đến yêu vương 3 tầng. Tô Bạch không rõ ràng, thu hoạch được truyền thừa sẽ hay không mang đến cho mình hỏa sát thân một phương diện mình không phải bạch quân chủ tộc của thú, một phương diện khác lại sợ hưu tâm sinh ý đổ xấu yêu thú, thực lực mình nhỏ yếu, có nhiều thứ vẫn là che giấu cho thỏa đáng, cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. không ngoài sở liệu cùng buồn quân chủ, bất quá cũng đúng, người ta đều là yêu hoàng huyết mạch, lại há có thể thu hoạch được yêu tôn cấp bậc chuyển từ đâu? bạch quân chủ đối kết quả này thật hài lòng, cũng không cảm thấy thua lỗ. tô bạch đứng dậy, rũi ra lưng mỏi, tốt, chúng ta trở về đi. bạch quân chủ gặp đây, vẫy vẫy tay, ra hiệu tô bạch nên rời đi. đồng thời tại trước khi đi, bạch quân chủ lần nữa đối pho tượng hành lễ, lang thôn tiền bối. Văn Bối sẽ không quay rời ngươi, như vậy cáo tử." Tô Bạch cũng là tất cung tất kính tạm biệt một câu, cuối cùng nhìn thoáng qua pho tượng con mắt. Liên theo Bạch quân chủ cũng không quay đầu lại rời đi. Qua một đoạn thời gian, Tô Bạch cùng Bạch quân chủ đi vào kết giới chỗ. Bạch quân chủ vừa định mở ra kết giới để Tô Bạch ra ngoài. Sau đó ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Liên bị một đạo bất thiện thanh âm đánh gãy. Đây không phải Bạch quân chủ sao? Làm sao mang nhỏ yếu như vậy yêu thú tiến vào trung ương thánh địa? Tô Bạch cùng Bạch quân chủ quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là hai người nam tử, một trung niên một tuổi trẻ, đen nhánh xinh đẹp tóc đến eo đều dáng người khôi ngô, người mặc áo bào đỏ, giống nhau phụ tử, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Tô Bạch cùng Bạch Quân chủ. Tô Bạch không rõ ràng bọn chúng là ai, bởi vậy cũng không trả lời bọn chúng. Bất quá Tô Bạch rõ ràng bọn chúng kẻ đến không thiện, trung niên nam tử kia Tô Bạch nhìn không thấu cảnh giới của nó, mà nam tử trẻ tuổi tại yêu vương 6 tầng. "Nguyên lai like là hai người các ngươi phụ tử a, nói đi, tìm ta chuyện gì?" Bạch Quân chủ cánh tay giao nhau, để ở trước ngực, lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười. "Gặp phải lên tiếng kêu gọi tôi, chẳng lẽ Bạch Quân chủ không muốn cùng bản hoàng chào hỏi?" Trung niên nam tử kia không có hảo ý mà miệng Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, lúc này cũng là mở miệng, "Ngự khi âm dương phái khí, Bạch quân chủ, bên cạnh ngươi vị kia sẽ không phải chính là Nam Bộ tân chủ đi, thật đúng là nhỏ yếu, loại này cấp bậc thực lực mang đến trung ương thánh địa, liền không sợ ném lại Bạch quân chủ mà sao?" Chương 54, Diệp Cổ phụ tử. Tô Bạch nghe được nam tử trẻ tuổi về sau, khẽ cho mày, nhưng vẫn là bất vi sở động. Xem trước một chút Bạch quân chủ muốn làm thế nào rồi nói sau. Nam tử trẻ tuổi tên Diệp Niệm, yêu vương 6 tầng tu vi, phục dụng hóa hình thảo, có thể hóa thành nhân hình. Mà nam tử trung niên tên Diệp Cổng, yêu hoàng phòng, vì đồng bộ chí chủ, cũng là Diệp Nghiệm cha ruột. Bạch quân chủ cũng không có không có bị Diệp Quân hai trà con cháu phúng, xáo trộn chất cước, ngược lại lộ ra mây trôi nước chảy. Diệp Quân, ngươi chính là như thế dạy ngươi vợ con thẳng danh con nói chuyện. Bản hoàng không có cảm giác có gì không ổn. Nó vốn là rất yếu nha. Diệp Quân càn rỡ cười một tiếng, tiếp tục châm trọc khiêu khích. Diệp Niệm cười khẩy, đúng đấy, nhỏ yếu còn không cho nói, ta đều có chút hoài nghi nó. Là thế nào lên làm nam bộ chi chủ, sẽ không phải là có nội tình đi. Vậy còn không như để cho ta tới làm đâu? Ồ. Nói như vậy, ngươi so buồn quân chủ thân bên cạnh vị này càng mạnh rồi. Bạch quân chủ cười tủm tỉm mở miệng đúng thì thế nào một cái nho nhỏ hồ ly ta còn không để vào mắt đâu diệp niệm bị thế như người, cười lạnh một tiếng căn bản không có đem tô bạch cùng bạch quân chủ để vào mắt một phương diện khác nó gặp tô bạch chỉ có yêu vương ba tầng tu vi bởi vậy mới dám khẩu xuất của nôn bạch quân chủ bản hoàng nhị tử nói đến có hơi quá mong được tha thứ diệp công giả mù sa mưa nói một câu rút lời quay đầu nhìn về phía diệp niệm ra vẻ sinh khí ngươi tử ngươi sao có thể cùng bạch quân chủ nói như vậy còn không tranh thủ thời gian cùng bạch quân chủ đổi cái không phải không cần đã ngươi nhi tử nói nó có tư cách Vậy liền để nó thử một chút, nếu như thắng, nam độ ngày sau cứ giao cho nó quản, nếu như thua, Diệp Cùng ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi nói là sự thật. Diệp Cùng có chút không thể tin, nó có hảo tâm như vậy, vẫn là nói giản nên hồ đồ rồi. Yêu Vương 3 tầng đối chiến Yêu Vương 6 tầng, trận chiến đấu này không chút huyền niệm, căn bản phần thắng có thể nói quả thực là đem nam bộ bạch bạch đưa đến trong tay mình. Diệp Liệm cũng là như thế, trong lòng nghĩ ngờ không hiểu, đồng thời cũng là đánh giá đến Tô Bạch, nhìn xem nó đến cùng có chỗ gì hơn người, có thể để cho Bạch Quân chủ tự tin như vậy, cho rằng có thể càn ba tầng chiến thắng chính mình. Bạch quân chủ sao lại cầm loại chuyện này nói đùa, nói được thì làm được, ngươi cứ nói đi. Nếu bị thua, nên làm cái gì? Bạch quân chủ biểu lộ nghiêm túc, không có chút nào nói đùa ý tứ. Ngươi cũng không nên đổi ý a chúng ta nếu bị thua, liền cho ngươi một gốc lục giai hoàng cấp thiên tài địa bảo. Diệp cùng cười lạnh một tiếng. Không đủ, một gốc lục giai thiên tài địa bảo, liền muốn cướp toàn bộ nam bộ. Diệp cùng, ngươi không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi. Bạch quân chủ khe khẽ lắc đầu. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Ba cây. Không được, nhiều nhất hai gốc. Thiếu một gốc đều không được. Nếu là không nguyện ý, chúng ta coi như đi. Chờ một chút, bản hoàng đáp ứng. Bà cây liền bà cây. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, đến lúc đó nhưng tuyệt không thể đổi ý. Diệp Quân gặp Bạch quân chủ muốn đi, vội vàng hô. "Tốt, đồng thời hy vọng ngươi cũng nói đến làm được, nếu như không phải, liền đừng trách buồn quân chủ không khách khí." Bạch quân chủ cười lạnh một tiếng, nó là được chứng kiến Tô trong thực lực, hoàn toàn tin tưởng Tô Bạch có thể thắng lợi. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, "Tô Bạch, lớn mật đi đánh, chỉ cần không đánh phế đánh không chết là được." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Không cần lo lắng, ta có chừng mực." Chính là sợ ngươi không có phân tập mới nhắc nhở ngươi một câu, Bạch quân chủ trong lòng nhịn không được nhả ra một câu. Tô Bạch sự tích nó lần trước cũng là được chứng kiến, bởi vậy, khác không sợ, liền sợ Tô Bạch sơ ý một chút đánh qua đầu, đem người ta giết chết. Như thế liền phiền toái, không tốt giải thích, dù sao người ta còn có một cái yêu hoàng định phong phụ thân, đằng sau cái khác hậu trưởng, thật cứng rắn. Đồng thời, nó cũng muốn chút con giận, cũng chính vì vậy, mặc giao thực lực nhỏ yếu, nó thủ không ít châm chọc khiêu khích, còn không có cách nào đối trở về, đây mới là nhất làm giận. "Tốt, buồn quân chủ tin tưởng ngươi." Bạch quân chủ vô vô Tô Bạch cánh tay chỗ. Cùng lúc đó, Diệp cũng vừa hướng Diệp niệm mắt, một bên lại giả mù sa mưa mà miệng. "Niệm nhỉ, người ta thực lực yếu nhược, Tuyệt đối không thể dùng sức quá độ đem người ta đánh chết. Diệp Nghiệm nhìn xem diệp của ánh mắt, ngầm hiểu, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. "Phu thân, hài nhi biết, cảm thấy sẽ không để cho người thất vọng." Hảo hài tử, vi phụ rất vui mừng. Phụ thân, ta đi một chút liền về." Diệp Nghiệm mười phần tự tin, trong lòng cho rằng vài phút liền có thể giải quyết hết Tô Bạch. Đồng thời nó cũng là yêu hoàng huyết mạch, lại có yêu vương 6 tầng tu vi, tự nhận là không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết Tô Bạch. Bạch quân chủ liền không nói những cái kia buồn nôn lời nói, "Đi thôi, chú ý phân tức. Bạch quân chủ thấy chúng nó phụ tử tình thâm, đều nổi ra gà. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái tiến lên. Tô Bạch sớm muốn dạy Dô giáo huấn cái này cuồng vọng gia hỏa, đồng thời cũng là muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, còn có chấp hành kế hoạch của mình. Hệ thống nhiệm vụ, đánh bại Diệp Niệm, thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Tiểu Hồ Ly, cũng không nên thua quá khó nhìn nha. Diệp Niệm khiêu khích lấy mở miệng. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là miệng tiện. Miệng tiện? Chết Hồ Ly, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy ta, hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể bảo trì bộ dáng này. Diệp Niệm ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nắm chặt nắm đấm. Ngươi đây là thẹn quá hóa giận. Tô Bạch cười khẩy muốn bực xấu hổ ngươi mẹ nó. Diệp Niệm dứt lời, trong ngáy mắt xuất thủ, hướng phía Tô Bạch Phương hướng công kích mà đi. Mẹ nó, ngươi mắng hổ đúng không? Tobi thầm mắng một câu. Lôi Đình và Quân, liệt diệm thổ tức, hai cỗ cường đại công kích hướng phía Diệp Niệm mà đi. Diệp Niệm bởi vì có được vương cấp bảo khí, có thể mọc thời gian phi hành, né nhanh qua công kích, nhưng hai cỗ cường đại công kích theo đuổi không bỏ. Một cái sơ xảy chủ quan, Diệp Niệm bị đánh trúng. Tiếng phá hủy vang tận mây xanh. Cô này mà diễm không đơn giản. Diệp cũng nhìn tình huống như vậy, tự lẩm bẩm một câu. Trong lòng mắng thầm Tô Bạch cùng Bạch Cô Chủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, con của mình liền bị công kích bên trong. Nó có làm sao có thể không khí, đồng thời cũng cảm thấy thật mất mặt. Ngươi không rõ ràng sự tình còn có rất nhiều đâu, ba cây thiên tài địa bảo chuẩn bị kỹ càng, tin tưởng không bao lâu liền phải giao ra. Bạch Quân chủ, không nhanh không chậm bay đến Diệp Quân bên cạnh, sóng vai, nhìn trước mắt chiến đấu, đồng thời cũng chưa quên chào phúng. Yêu Hoàng huyết mạch, Bạch Quân chủ, ngươi thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Diệp Quân cắn răng nghiến lợi trả lời. Đoạn thời gian trước liền tại Tây Bộ chỉ chủ chỗ nào nghe nói qua Tô Bạch sự tích, khi đó vẫn là Yêu Vương huyết mạch hiện tại chính là yêu hoàng huyết mạch, cái này tất nhiên là bạch quân chủ dở cho quỷ, vô cùng có khả năng chính là lần này mang đến trung ương thánh địa tăng lên. thiên phú như vậy gì bẩm, không hạ vốn gốc sao có thể đi? bạch quân chủ cũng không có phủ nhận diệp cuồng. bạch quân chủ cũng không nên cao hứng quá nhanh, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đâu. lại nói, thấy thế nào? đều là bản hoàng nhi tử chiến thắng tỷ lệ lớn. diệp cuồng cười lạnh một tiếng, hiện tại chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. vậy chúng ta liền rửa mắt mà lợi đi. bạch quân chủ rất lời, liền không muốn lại cùng diệp cuồng tranh luận nhiều như vậy. chương 55 hoàng cấp thiên tài điều bảo. cùng lúc đó. Tô Bạch cùng Diệp Niệm đánh tới đuổi. Hoặc là nói, là Tô Bạch đơn phương treo lên đánh Diệp Niệm. Vẹn vẹn giao thủ mười mấy chiêu, Diệp Niệm cũng đã vết thương trầm chất. Tô Bạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Diệp Niệm bị đánh đến 10 phần bị khuất, thẹn quá hóa giận, thời gian dần trôi qua loạn trận cướp. Tiến công càng ngày càng lộn xộn, Tô Bạch dễ như trở bàn tay liền trốn tránh mà qua. Ta muốn giết ngươi. Diệp Niệm hai mắt tinh hồng, phẫn nộ tới cực điểm, biểu lộ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. "Giống!" Diệp Niệm lắc mình biến hóa, hiện ra chân thân. Một đầu dài hơn 50 mét hàn băng hoàn mãng, thình lình xuất hiện ở trên bầu trời. Màu lam nhạt lần phiến chiếu sáng rạng rõ, hai mắt tinh hồng, sắc ý nghiêm nghị. Hàn khí khuếch tán, trung bênh trong nháy mắt băng lén xuống tới. Hoàng Mãng khẽ miệng thở ra hân khí, lược bước lên lang quang, hàn băng thổ tức vận sức chờ phát động. Tô Bạch gặp tình huống như vậy, trong nháy mắt hiện lộ ra chân thực hình thể, khổng lồ ba đôi bạch hổ, cùng hoàng mãng giằng co. Đồng thời Tô Bạch tiết hầu chỗ linh khí hội tụ một đường, liệt diễm thổ tức vận sức chờ phát động. Một lát sau, song phương đều trong nháy mắt mở ra huyết bổ đại khẩu, hai cỗ cường hãn tổ tức va chạm đến cùng một chỗ. Phanh voanh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Nghiệm Nhi, diệp cùng ánh mắt lo lắng tự lẩm bẩm một câu. nó thân là yêu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả, làm sao có thể nhìn không ra ai mạnh ai yêu? nó rõ ràng, lấy diệp niệm thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể thua không nghi ngờ. chiến đấu mặc dù không có kết thúc, nhưng đã phân ra thắng bại, diệp niệm thua không nghi ngờ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. diệp cường không cần lo lắng, tô bạch tiểu gia hỏa kia tự có phân tích, sẽ không hạ tự thủ. bạch quân chủ cười trên nỗi đau của người khác, giảm mù xa mưa quên. diệp ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, không có đi trả lời bạch quân chủ. hôm nay mình bị bày một đạo, bạch bạch tổn thất ba cây thiên tài liều bảo, trọng yếu nhất vẫn là mặt núi cùng lúc đó, ngươi hàn khí, nhưng so sánh bạch quân chủ yếu hơn không chỉ một sao nửa điểm a, ngươi vẫn là về nhà luyện thêm cái mấy vạn năm đi. tô bạch khinh thường cười một tiếng, mở miệng chào phúng. tăng lớn hỏa lực, đơn phương đem nó áp chế gắt gao ở. diệp niệm lộ ra càng ngày càng bất lực, thủ tức liên tục bại lui. khoảng cách bạch diễm công kích đến mình chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. hoàng mãng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, hai mắt tình hồng, phần nộ đến cực hạn, vô năng cùng nộ thôi. tô bạch cười khẩy. trong né mắt, bạch diễm lấy ép phương thức, đem hàn khí triệt để thôn vẹt hết, trùng điệp đánh vào hoàng mãng trên thân. Hoàng mãng bị đánh bay ra ngoài, Bạch Diễm trong nháy mắt bảy kín toàn thân, cháy lưng hực. Tùy theo mà đến chính là thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, a, a a a, phụ thân cứu ta. Diệp Niệm tê tâm liệt phế hô to một câu. Đồng thời Tô Bạch đình chỉ công kích, ánh mắt bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng, nhìn trước mắt một màn. Niệm Nhi, Diệp Cường Thuần Di đến Diệp Niệm trước mặt, cánh tay vung lên, hàng khí trong nháy mắt xóa đi Diệp Niệm trên người Bạch Diễm. Lúc này Diệp Niệm hóa thành nhân hình, rơi xuống nhập Diệp Cường trong ngực, trông thấy phụ thân của mình sau. Phụ thân, Hài Nhi để ngươi thất vọng. Dứt lời, liền chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong hôn mê. Diệp Cung đột nhiên quay đầu, hai mắt sát ý nghiêm nghị, không e dè, hung tận nhìn chằm chằm Tô Bạch. "Diệp Cung, có chơi có chịu, ba cây Thiên Tài Địa Bảo lấy ra đi." Bạch Quân Chủ thuấn di đến Tô Bạch trước mặt, ngăn trở diệp của ánh mắt. "Tô Bạch đúng không? Bản hoàng nhớ kỹ ngươi." Diệp Cung lạnh như băng nói một câu. Dứt lời, ba cây Hoàng cấp Thiên Tài Địa Bảo bay ra không gian giới chỉ, bay tới Bạch Quân Chủ trước mặt. Diệp Cung lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Bạch không để ý đến Diệp Cung, đồng thời hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, phải chăng mở ra? Tạm thời không muốn. Tô Bạch không chút do dự thầm nghĩ, đi thong thả không tiễn, còn có, Diệp Quân, cảm ơn ngươi. Đưa bốn quân chủ ba cây tiên tài địa bảo. Bạch quân chủ cười không ngậm mồm bảo được, vẫn không quên treo chọc treo chọc Diệp Quân. Diệp Quân không có trả lời, nhưng tốc độ phi hành lại tăng nhanh mấy phần. Một lát sau, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tô Bạch trở lại ngay từ đầu lớn nhỏ, dù sao Bạch quân chủ lần trước nói qua, không thích ngẩng đầu nhìn Tô Bạch. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm, cái này gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo ngươi thu, sau khi trở về hấp thu hết đối người rất có ít lợi. Bạch quân chủ, hào phóng xuất ra một gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo cho tô bạch, cuối cùng là không có phí công vu trồng. Tô bạch tiếp nhận gốc kia thiên tài địa bảo, thu vào trong không gian giới chỉ. Tô bạch cảm ơn bạch quân chủ. Tô bạch cũng không có bởi vì chỉ có một gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo, mà cảm thấy bất mãn. Dù sao, bạch quân chủ mang mình đến thu hoạch được truyền thừa, đã rất tốt. Bởi vậy, tô bạch lại thế nào khả năng bởi vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ đi bất mãn, đi chỉ trích bạch quân chủ không công bằng. Ngươi không có bất mãn. Dù sao ngươi xuất lực nhiều nhất, thu hoạch nhưng lại xa xa không thành có quan hệ trực tiếp. Bạch quân chủ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Tô Bạch khe khẽ lắc đầu, "Ăn ngay nói thật, không có gì bất mãn, Bạch quân chủ có thể dẫn ta tới nơi này, đã rất chiếu cô ta, ta lại há có thể để Bạch quân chủ ngươi thất vọng đau khổ." Nghe được Tô Bạch về sau, Bạch quân chủ hài lòng nhẹ gật đầu, "Không tệ, hiểu được có ơn đáp báo, bổn quân chủ quả nhiên không nhìn lầm thú." Bạch quân chủ vừa rồi cũng là đang thử thăm dò Tô Bạch, không nghĩ tới kết quả sẽ để cho mình như thế hài lòng. Tô Bạch mặc dù rất nghiêm trọng một chút, nhưng vẫn là cái có tình có nghĩa thú. Kể từ đó, Bạch quân chủ liền có thể triệt để tín nhiệm Tô Bạch, ngày sau có cơ duyên cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Tô Bạch. Bồi dưỡng là tuyệt đối ổn tráng không lỗ, tự mình tính là nhặt được bảo. Bạch quân chủ ánh mắt sát thực rất không tệ. Tô Bạch cười cười, "Ăn ngay nói thật, chính tôi Bạch cũng là dạng này cảm thấy. Ít thú thí, bổn quân chủ đưa ngươi về Nam Bộ đi." Bổn quân chủ phách một chút Tô Bạch cái ót, tức giận trả lời. Tô Bạch niết miệng, "Mình ăn ngay nói thật, làm gì đập đầu ta a, đồng thời cũng là theo sát phía sau, đi theo Bạch quân chủ bên cạnh." Tô Bạch, ngày sau nhiều hơn đê tây bộ cùng đông bộ, ngươi bây giờ xem như hai bên đều có tội, kẹp ở giữa." Bạch quân chủ bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nhắc nhở Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Biết, ta sẽ chú ý." bình tới tướng đó nước tới đất ngăn đầu thuyền đầu cầu tự nhiên thẳng cứ như vậy bạch quân chủ hộ tống tô bạch trở lại nam bộ khoát tay áo tô bạch xin từ biệt bạch quân chủ đi thong thả không tiễn tô bạch đáp lại một câu bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi dần dần từng bước đi đến thẳng đến biến mất không thấy gì nữa tô bạch đưa mắt nhìn bạch quân chủ rời đi về sau cũng là hướng phía mình động quật mà đi trong động quật, tiểu hôi chính ghé vào đống cỏ bên trên nằm ngay óo tiểu hồ canh giữ ở bên cạnh một tấc cũng không rời nhìn thấy tô bạch về sau một mực cung kính mở miệng thuộc hạ bài kiến hộ chủ Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ giọng một chút, ta muốn bế quan, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy ta. Mà Tiểu Hôi bởi vì trong khoảng thời gian này trôi qua rất hài lòng, không cần lại trong lòng run sợ, bởi vậy, đi ngủ đều chìm rất nhiều. Ngay cả Tô Bạch trở về, cũng còn không có phát giác được. Chương 56, phân thân. Trong động phủ, Tô Bạch xuất ra hoàng cấp thiên tài địa bảo. Hồi tưởng lại, hệ thống ban thưởng còn không có nhận lấy, hệ thống, mở ra ban thưởng. Hệ thống thanh âm tùy theo mà đến. Thu hoạch được 4000 năm tinh khiết tu vi. Bạch Diễm cánh tay trái xương. Tô Bạch nghe đây những này vừa vặn đối với mình hữu dụng. Hệ thống vẫn là trước sau như một hào phóng. Tô Bạch tự lẩm bẩm một câu, "Kế hoạch cũng thời điểm nên bắt đầu." Dứt lời, liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu gốc kia Hoàng cấp Thiên Tài Địa Bảo. Dung hợp 4000 năm tỉnh khiết tu vi, còn có tăng lên linh kỹ. Tô Bạch tốc độ phát triển rất nhanh, đồng thời vì để tránh cho bị lộ tủ, Tô Bạch tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ẩn dấu thực lực, tận khả năng tránh cho bị phát hiện. Dù sao loại này tốc độ phát triển là rất khủng bố, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trêu chọc đến phi phước. Cùng lúc đó, một bên khác, Đông Bộ, Hàn Băng Hoàng Mãng tộc, cũng là đông bộ chỉ chủ tộc đàn. Diệp Cung đem Diệp Nghiệm đặt ở chữa thương hàn băng trên giường. Nhìn xem mình lâm vào hôn mê như tử, Diệp Cung đầy mắt đau lòng. Một lát sau, trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chết hồ ly, bản hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà Diệp Nghiệm nằm tại chữa thương trên giường, mồ hôi chảy đầy mặt, đột nhiên quát to một tiếng, "Không muốn! Đừng có giết ta! Phu thân, thật nóng, cứu ta, ta còn không muốn chết." Hết. Bạch Diễm cũng không có tổn thương căn cơ, nhưng lại thể xác tinh thần bị hao tổn, đánh vỡ ngạo khí, hoặc là nói, là đạo tâm bị hao tổn, muốn khỏi hẳn, còn phải nhìn chính nó nếu như một mực sống ở bạch diễm trong bóng tối trong lòng run sợ tu luyện tất nhiên châm chạm thậm chí dừng bước không tiến diệp cung tự nhiên là minh bạch điểm này bởi vậy mới càng thêm phẫn nộ nhưng trông thấy mình kia thống khổ như tử nét mặt của nó cũng tận lượng nu hòa xuống tới nửa khi ô nu an ủi niệm nhi vi phụ ở chỗ này đừng sợ đừng sợ diệp cung một cái tay nắm thật chặt diệp niệm bàn tay một cái tay khác nhẹ nhàng nuốt ve diệp niệm đầu an ủi thời gian dần trôi qua diệp niệm cảm xúc ổn định lại chìm vào giấc ngủ diệp niệm từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên là diệp cung duy nhất hải tử diệp cung người thế nào Đông Bộ chỉ chủ có được yêu hoàng đỉnh phong thực lực, vừa ra tới tử đối Diệp Niệm có thể nói là yêu thương phải phép, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, đem hết khả năng để Diệp Niệm có được tốt nhất. Bởi vậy sáng tạo ra Diệp Niệm ngang ngược càn rõ, không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên tính cách. Còn nữa Đông Bộ bên trong nó địa vị gần với Diệp Cường trở xuống, Đông Bộ yêu thú tuyệt không dám chống lại mệnh lệnh, Diệp Niệm coi như trên trời mặt trăng, bọn chúng cũng phải nghĩ hết biện pháp đi đi tìm đến cho nó. Mà bây giờ lại nhận như thế đả kích, bị một cái tu vi yếu với mình, cái gì cũng không bằng mình tô bạch, đánh bại vẫn là lấy nghiền ép tình huống nó trong lúc nhất thời lại thế nào khả năng tiếp thu được Diệp Quang gặp Diệp Niệm ổn định lại sau bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng hận không thể đem tô bạch chém thành muôn mảnh an sống nuốt tươi cuối cùng Diệp cùng chắp hai tay sau lưng đi ra hầm băng nơi cửa đứng đấy một cái lớn tuổi lão đầu tóc trắng xóa có được yêu hoàng tu vi cũng là hàn băng hoàng mã người đứng thứ hai tại nhìn thấy Diệp cùng sau khi ra ngoài xoay người hành lễ một mực cung kính mở miệng thuộc hạ gặp qua hoàng chủ Diệp Quang khẽ gật đầu một cái mặt không biểu tình bản hoàng đi ra ngoài một chuyến chiếu cố tốt thiếu chủ thuộc hạ linh mệnh lao giả cúi đầu bảo trì hành lễ động tác một mực cung kính mở miệng, Diệp Quân không có trả lời nó, mà là cũng không quay đầu lại rời đi. Lão giả chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn Diệp Quân rời đi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nó biết Diệp Quân ái tử xuất ruột, nhưng tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ à, nhẹ thì bị phạt, nặng thì hoàng mãng tộc đều đem vạn kiếp bất phục Cùng lúc đó, bên trong diệp niệm, trên thân chạy ra một đạo hư vô mờ mịt khí tức, lặng yên không tiếng động rời đi đoạn quật, đi vào bên ngoài, xông vào trong rừng, một lát sau, đi vào một chỗ bốn phía địa phương không người, hư vô mờ mịt hư ảnh, dần dần hiện lộ ra hình dạng là một con xích hồng sắc hổ ly, có được hai cái đôi. mà nó thật sự là tô bạch phân thân, có được tô bạch một nửa thực lực, nắm giữ lôi đỉnh, công pháp, linh kỹ, cốt trảo, lôi đồng, linh hai, tu vi tại yêu vương sáu tầng, thiên hồ phân thân thuật. Trọng yếu nhất chính là, phân thân tuyệt đối nghe theo bản thể mệnh lệnh, chứng kiến hết thể đều sẽ truyền đến bản thể trong trí nhớ, có được ý thức tự chủ, cũng có thể nói là, từ thị, tuyệt đối phục tùng, tuyệt không hay lòng. Cho dù bị bắt được, tại không thể có thể chạy trốn tình huống dưới, phân thân sẽ tự bạo. Đồng thời người khác cũng không phát hiện được là tô bạch sở tác sở vi, có thể nói là rất an toàn mà đây cũng là tô bạch kế hoạch một trong. đỏ hừng Hồ, trước điều tra địch tỉnh thuận tiện vì tô bạch thu hoạch được số trời thậm chí ngày sau triệt để nắm giữ đông bộ trở thành tô bạch địa bàn vì đó cung cấp liên tục không ngừng số trời tăng thực lực lên tư vi. đột nhiên đỏ hừng Hồ, đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía bên cạnh rừng tây đột nhiên trong rừng đập ra một con mãnh hổ mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra dữ tợn răng nanh hướng đỏ hừng Hồ đánh tới xích diễm hai đuôi hổ ánh mắt lạnh lẽo lôi đình tàn ra Thuấn di đến mãnh hổ trước mặt một bàn tay đánh ra lực đạo cực mạnh vẹn vẹn một bàn tay liền đem mãnh hổ đầu đập thành tạt bã thịt nát bay loạn đánh giết tiên thu tầng 2 yêu thú, thu hoạch được 20 năm tinh khiết tu vi, không biết tự lượng sức mình. Đỏ Hồng hồ lạnh như băng nói một câu, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nó kế thừa yêu thú huyết tính, lãnh huyết, giống như chuyên môn vị giết chóc mà thành, hoàn toàn không có nhân tính, Tô Bạch là xuyên qua tới, hoặc nhiều hoặc ít còn bảo lưu lấy nhân tính. Nửa tháng sau, Tô Bạch hấp thu xong tất, từ từ mở mắt, đứng dậy, ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi. Một bộ thao tác xuống tới, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đồng thời, hệ thống bảng trống rông xuất hiện. Túc chủ, Tô Bạch. chủng tộc: Tam Vĩ linh hồn. Thuật tính, lôi đình liệt diễm, uốn phong, cảnh giới, yêu vương tam tầng, huyết mạch, lục phẩm trung kỳ, bên ngoài phú kỹ năng, lôi thú linh mâu, lôi thú phải cốt chảo, linh hổ hồ, hồ thay, lôi minh thánh đồng, bạch diễm cánh tay trái xương tăng lên bạch diễm hai nhiệt độ tổn thương, bạch diễm cốt chảo, sử dụng về sau, cánh tay trái quấn lên bạch diễm sau, bạch diễm tổn thương, tốc độ lực lượng tăng lên bốn công pháp thánh phẩm cấp thấp thánh lôi thiên tâm quyết, linh kỹ tiểu thành, huyền phẩm trung cấp nguyên tố hồ chảo, nguyên tố đối cáo, hoàng phẩm trung cấp lôi đình hồ chảo, bạch diễm hồ chảo, hoàng phẩm trung cấp.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 Sở thuộc địa bàn, chỉ cần tạo thành rất chóc, tốc chủ liền có thể thu hoạch được đem đối ứng số trời. Tự động trong tu luyện, khoảng cách đột phá còn cần 8000 năm. Yêu vương, 1000 năm đến 9000 năm. Hệ thống không gian, hoàng phẩm trung cấp bảo khí, ngũ lôi hoàng chân chống, vương phẩm cao cấp bảo khí, thanh phong tỉnh dự. Chương 57, mộ thủ tọa. Tô Bạch nhìn trước mắt hệ thống bảng, chầm rãi dơ lên hồ trảo, nắm chặt, trong nháy mắt Bạch diễm bước lên. Cháy hùng hực, thuần uy lực tăng lên to lớn. Thăng thêm, yêu vương 8 tầng tu vi, đủ để so sánh yêu hoàng. Đây là 10 phần kinh khủng, yêu vương cùng yêu hoàng ở giữa. Giống như cách một đạo không thể vượt qua hằng câu, khiêu chiến vượt cấp quả thực là khó như lên trời. Nhưng Tô Bạch khác biệt, có được cường đại công pháp, linh kỹ, bảo khí, bên ngoài phú kỹ năng, đủ để khiêu chiến yêu hoàng cảnh giới. Đồng thời, hiện tại hệ thống vẫn là không có nhiệm vụ. Tô Bạch cũng không có đi hỏi thăm. Thuận theo tự nhiên đi, còn nữa Đỏ Hồng Hổ hồ cũng đang cố gắng thu hoạch được càng nhiều ngày hơn số. Tô Bạch chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Tô Bạch quan bế hệ thống bảng, cánh tay trái khôi phục nguyên dạng Không nhanh không chậm đi ra độc vụ. Đột nhiên Tô Bạch khẽ cho mày, nhân tộc vương cảnh cường giả. Mạnh như thế người tại sao lại tới đây? còn nữa, vì sao hướng phía phương hướng của mình mà tới? tô bạch dự định đi xem một chút tình huống, nhảy lên một cái, bay ra động quật, trực trùng vân tiêu, hướng phía vương cảnh cường giả tối đỉnh phương hướng mà đi. đối phương hướng tới mình, là địch hay bạn còn không biết. nhưng tô bạch thân là nam bộ chỉ chủ, lượng hắn cũng không dám đối với mình thế nào. còn nữa, tô bạch cũng không e ngại nó, thậm chí một tay liền có thể đem nó chấn áp. qua một đoạn thời gian, trên không trung, tô bạch dừng bước lại, nhìn trước mắt, thân mây bên trong bay ra một thân ảnh, hướng phía tô bạch mà tới. nam tử trung niên, tóc trắng đến eo mắt không biểu tình, người mặc cùng loại tông môn trang phục áo bào đen, cầm trong tay dài ba thước kiếm, ánh mắt băng lãnh. Tại nhìn thấy tô bạch về sau, dừng lại phi hành, mắt không chớp nhìn chậm chậm tô bạch. Kẻ đến không thiện. Đây là tô bạch nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên, từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy sắc ý. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng tô bạch đối loại ánh mắt này có rất thấu triệt hiểu rõ, lại thế nào khả năng nhìn không ra. Bất quá, tô bạch thế nhưng là nam bộ chỉ chủ, sau lưng thế nhưng là có được mây tòa núi dựa lớn. Tại yêu thú địa bàn, lộ ra loại ánh mắt này, lại chỉ có yêu vương đỉnh phong tu vi, có thể nói là không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Trọng yếu nhất chính là, tô bạch cũng không nhận ra hắn. Vì sao vô duyên vô có tìm đến mình phiền phức? Các hạ, thế nhưng là tìm đến bản vương. Tô bạch nét miệng cười một tiếng, cũng không có trước tiên phát động công kích. Nam tử trung niên, kiếm chỉ tô bạch, lạnh như băng ngựa khí đánh tới. yêu hồ, bản tọa đổ nhi có phải là hay không ngươi giết? Nghe được nam tử trung niên chất vấn, tô bạch đại khái có thể đoán được một chút. người đổ nhi là ai? Ngự thú tông thủ tọa đệ tử, mộ kiệt, cũng là bản tọa đệ tử. Nguyên lai like người này là ngự thú tông thủ tọa, mộ thủ tòa nhà. Bản vương chưa bao giờ thấy qua kêu cái gì. Mộ kiệt nhỏ lại nhảy nha. Tô Bạch cười yếu ớt bình yên, ngữ khí mang theo khiêu khích hương vị. Đột nhiên, hệ thống thanh âm đánh tới. Đánh bại ngự thú tông thủ tọa, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Tô Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Không nghĩ tới con mùi mình đưa tới cửa, không tệ, không tệ. Tô Bạch thân là nam bộ chi chủ, giết ngự thú tông thủ tọa tất nhiên sẽ trêu chọc đến phiền bối không cần thiết, đồng thời Bạch quân chủ cũng sẽ trách tội xuống. Nhưng đánh bại lại khác biệt, công nhiên khiêu khích mình, mình méo đánh cho hắn một trận cũng là hợp tình hợp lý. Thậm chí cuối cùng dọa dẫm bắt chẹt, cũng là chuyện đương nhiên. Yêu hồ ngươi làm bản tọa là quỷ hồ đồ sao? mộ thủ tọa cắn răng nghiền lợi mở miệng. đồng thời, hắn có đầy đủ chứng cứ là tô bạch giết. thứ nhất, mộ kiệt cùng tô bạch có khúc mắt hắn là rõ ràng. thứ hai, mộ kiệt mệnh bài vỡ vụn lúc là tại tây bộ trong lúc đó, mà khi đó tô bạch cũng vừa vừa vận tại tây bộ. đồng thời, hắn tại tây bộ bên kia thăm dò được không ít liên quan tới tô bạch tin tức, những này đủ để chứng minh là tô bạch giết mộ kiệt. còn có một vị khác thân truyền đệ tử, mấy vị trưởng lão. bản vương không có cái kia ác thú vị, bất quá ngươi vô duyên vô có tới đây, lại chất vấn bản vương, thật coi bản vương là dễ chơi sao? tô bạch nhẹ nhàng lắc lắc hồ chảo nói nói ánh mắt trong nháy mắt lẹn lẻo, cường đại yêu vương uy áp hướng phía mộ thủ tòa đánh tới, mộ thủ tòa nắm chặt trường kiếm, cường hãm kiếm khí tàng ra chống lại đánh tới yêu vương uy áp, yêu hồ nếu như ngươi hôm nay không cho bản tọa một hợp lý giải thích, ngươi liền chết ở chỗ này đi, ngươi còn không có bản sự kia, còn có muốn đánh liền đánh, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, còn dám chửi một câu, bản vương sẽ nát miệng của ngươi, tô bạch lạnh như băng trả lời, tô bạch cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ, lại há có thể tùy ý hắn một mực mắng, hôm nay cái này đống nhiên đánh cho tê người là tất không thể miễn, nhất thời song phương dương cung mặt kiếm. Tốt, tốt, muốn đánh đúng không? Vậy bản tọa liền bồi người đánh. Mộ thủ tọa kiếm khí trung thiên, khí thế bàng bạc. Trường kiếm trong tay, phong mang tất lộ, kiếm mang lấp lánh mà lên. Tô Bạch bắn ra cất bước, giống như một viên đạn pháo hướng phía mộ thủ tọa mà đi. Mộ thủ tọa gặp tình huống như vậy, một tay cầm kiếm, vung ra một đạo bạch trượng kiếm khí, hướng Tô Bạch mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Bạch tốc độ cực nhanh, cấp tốc trốn tránh mà qua. Bạch Diễm hồ Cánh tay trái Bạch Diễm quấn quanh mà lên, một bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Mộ thủ tọa gặp đây, hai mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cái này yêu hồ thực lực không kém. Đồng thời hai tay cầm kiếm, ngăn cản được đánh tới hồ trảo. Phanh anh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh, đem trung quanh tầng mây đánh lui. Mộ thủ tọa lần thứ nhất tại yếu hơn mình yêu thú bên trên. An tiền thời, coi là có được vương cảnh đỉnh phong thực lực, liền có thể đến trêu chọc bản vương sao? Tô Bạch lạnh như băng mở miệng. Mộ thủ tọa cùng Tô Bạch nhìn nhau, ánh mắt kia rất băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Để hắn không khỏi phía sau lưng mắt lạnh, nhưng không có lui lại ý tứ. Không cam lòng yếu thế mở miệng, đối phó ngươi cái này yêu hổ dư sải. Phanh ầm ầm tiếng vang, liên tục không ngừng. Trong náy mắt, song phương giao chiến cùng một chỗ, đánh tới đuôi qua một đoạn thời gian, mộ thủ tọa mười phần trấn kinh bị tô bạch một bản tay đánh bay ra, trên ngực xuất hiện ba đạo vết máu, máu me đầm địa, ra chó thịt bong. nay yêu hồ thực lực lê văn a vượt cấp khiêu chiến năng lực vậy mà như thế chi khủng bố. đợi một thời gian, tất thành đại khí, ngược lại là lại nghĩ giết nó, quả thực là khó càng thêm khó. tô bạch vứt bỏ hồ trên vết máu tươi, biết miệng cười một tiếng. làm sao? sợ hãi, bản tọa sao lại e sợ ngươi xuất sinh kia? mộ thủ tọa cắn răng nghiền lợi mở miệng, phong bế vết thương, đồng thời một đạo quyển trục chống rông xuất hiện trong tay, ném về không trung. Quyền trục chiến hai, Lit nha Lit nhít phủ văn trở hiện. Một lát sau, hình thành một đạo kim sắt trận pháp. Lôi dao, trợ bản tỏa một chút sức lực. Mộ thủ tỏa dứt lời, một đầu dài trăm thước lôi dao xông ra, đầu này quái vật khổng lồ, tư cao lâm hạ quan sát tô bạch. Ánh mắt tràn ngập xem thường kinh thường, có chút há mồm. Mộ tiểu tử, gọi bản hoàng gia, cần làm chuyện gì? Giao long tiền bối, mời giúp ta chém giết lấy yêu hồ. Mộ thủ tỏa đối giao long vẫn là rất tôn kính, mở miệng nói. Ha ha, giết nó dễ như trở bàn tay, bất quá, không nghĩ tới ngươi sẽ bị một con yêu hồ bước đến tình cảnh như thế, thật đúng là không thấy nhiều à. Giao Long căn bản không có đem Tô Bạch để vào mắt, tùy ý cười nhạo mộ thủ toạ. Chương 58, Bạch Quân Chủ trình diện. Cái này Giao Long lại là yêu hoàng, có chút khó đối phó. Tô Bạch nhìn thấy Giao Long về sau, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lấy Tô Bạch thực lực, tự nhiên là có thể đối phó yêu hoàng. Nhưng này dạng liền triệt để bại lộ thực lực. Đánh Vương Cảnh đỉnh phong còn có thể lý giải, dù sao Tô Bạch hấp thu hoàng cấp thiên tài địa bảo. Nhưng đánh vượt cấp đánh hoàng cấp, cũng có chút không hợp thường. Lệnh bài chống xuất hiện, Lôi dao nhìn thấy khối này, lần phiến về sau, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Bạch Quân Chủ nó làm sao lại tướng lệnh bài cho ngươi? bản vương là nam bộ chi chủ, tự nhiên có được lệnh bài. tô bạch rất lời, trực tiếp liên hệ bạch quân chủ. yêu hoàng đình phong, lôi dao do dự, tự lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía mộ thủ tọa, mộ tiểu tử, nó không thể động, vẫn là trở về đi. giao long tiền bối, cái này liên quan đến ngự thú tông tôn nghiêm, coi như không thể giết nó, muốn để nó ăn một chút đau khổ. mộ thủ tọa siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiền lợi mở miệng, lôi giao bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, bản hoàng liền bồi người điên một thanh đi. văn bối cảm ơn giao long tiền bối. mộ thủ tọa nghe đây, lộ ra nụ cười mừng gió nội vàng nói tạ. Lôi Giao quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, nội giận gầm lên một tiếng. Đung đưa thân rồng, hướng phía Tô Bạch Phương hướng phóng đi. Tô Bạch thu hồi lệnh bài, đã thành công liên hệ đến Bạch Quân Chủ, tin tưởng không bao lâu, Bạch Quân Chủ sẽ tới, giải quyết nguy cơ. Lôi đỉnh áo giáp hiện hiện, Lôi đỉnh lân phiên bao trùm mà lên, Tam Nguyên làm quấn quanh quanh thân, hiện lộ ra chân thực hình thể, bắn ra cất bước, nên đón mà lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phanh ngang một tiếng vang thật lớn, hai con quái vật khổng lồ giao chiến cùng một chỗ, đánh bối bối. Tiểu gia hỏa, ngược lại là có mấy phần bản sự. Lôi Giao nhếch miệng cười một tiếng. Giao long đuôi quét ngang mà ra, đem Tô Bạch đánh bay ra ngoài. Đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, lôi đỉnh chi lực hội tụ một đường, trong ngáy mắt phun ra lôi đỉnh thổ tức. Tô Bạch toàn lực thi triển phong du bộ, ổn định lại thân thể. Đồng thời cũng làm mở ra huyết buồn đại khẩu, liệt diễm thổ tức cuốn quanh lấy lôi đỉnh cùng cùng phong, phun ra. Hai cỗ lực lượng cường hãn chạm vào nhau đến cùng một chỗ, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, vang tận mây xanh. Mộ thủ tọa một tay ngăn trở mặt, quanh thân hình thành vòng phòng hộ, chống lại đánh tới dư ba. Trước mắt cái này một màn kinh khủng, để Mộ thủ tọa khiếp sợ không thôi, nghiến răng nghiến lợi, tự lẩm bẩm một câu. Yêu hồ bản tọa nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Tiểu ra Hỏa, có thể à, có thể lấy yêu vương cảnh giới cùng bản hoàng đánh tới bước này, ngươi vẫn là thứ nhất, nhưng bản hoàng cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Lôi giao rõ ràng, chiến đến càng lâu đối với mình lại càng bất lợi. Cấp nhanh đem Tô Bạch đánh đến bản thân bị trọng thương, sau đó mau mau rời đi. Nghĩ tới đây, nó buộc phát ra toàn bộ thực lực. Lôi đỉnh thổ tức, lấy niên ép phương thức đem liệt diễm thổ tức cấp tốc đánh lui trở về. Tô bạch gặp tình huống như vậy, vội vàng trốn tránh mà qua. Lôi đỉnh thổ tức cùng Tô Bạch gặp thoáng qua, sau lưng vang lên kinh khủng tiếng phá hủy lôi dao thửa thăng súng lên, hướng phía tô bạch đánh tới. Qua một đoạn thời gian, tô bạch bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng bị lôi dao cái kia khổng lồ thân thể cuốn chặt lại, không ngừng nắm chặt, lôi dao mở ra huyết buồn đại khẩu, lôi đỉnh thủ tức vận sức chờ phát động, nhưng tô bạch hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì bạch quân chủ đã đến. mắt vàng, lôi mắt sức quan sát cực mạnh, tiểu dao long tại buồn quân chủ địa bàn bên trên đánh buồn quân chủ thuộc hạ, không khỏi quá không đem buồn quân chủ để ở trong mắt đi. lười biếng thanh âm tùy theo mà đến, chính là bạch quân chủ thanh âm, nương theo lấy còn có kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt đem toàn bộ dao long đầu đóng băng lại. Tô Bạch nhờ vào đó thời cơ thu nhỏ thân thể tránh thoát mà ra, đồng thời trên thân cũng bị thương không nhẹ, máu me đầm địa. Nhưng Tô Bạch tránh thoát sau chuyện thứ nhất không phải chưa thường cáo trạng, mà là hướng phía mộ thủ tọa phương hướng phóng đi, nhanh như thiềm điện, một nháy mắt liền tới đến mộ thủ tọa trước mặt, kia lôi đình lớn chảo doa đến mộ thủ tọa mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay cầm kiếm ngăn cản được lôi đình lớn chảo, nhưng Tô Bạch công kích xa xa không có kết thúc, mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra dữ tợn răng nanh, cắn một cái dưới máu tươi văng khắp nơi. À, à, à đau lớn kịch liệt cảm giác đánh tới, mộ thủ tọa đau đến ngửa mặt lên trời kêu to lên. Tô Bạch không tiếp tục tiếp tục công kích, nổ ra trong miệng cánh tay, huyết dịch cùng nhau phun ra. Mộ Thủ Tọa cảm giác trống rỗng, tay trái mình cánh tay không có. Một cái tay khác, vội vàng che vết thương, cầm máu, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Bạch. "Yêu hồ, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi làm buồn quân chủ không tồn tại sao?" Bạch quân chủ cảm thấy mình bị không để ý tới, lạnh như băng mở miệng. Vạn bối gặp qua Bạch quân chủ. Mộ Thủ Tọa mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nhìn về phía Bạch quân chủ, xoay người hành lễ một mực cung kính mở miệng. Tô Bạch trêu tức nhìn xem Mộ Thủ Tọa, ánh mắt khiêu khích. "Tô Bạch, không được tổn thương tính mạng hắn." Bạch quân chủ thuần di đến Tô Bạch bên cạnh, vân đạm phong khinh mà miệng. Ta biết, Tô Bạch nhất miệng. Tô Bạch rút nhỏ hình thể, cùng Bạch quân chủ một cái cao. Bạch quân chủ cười cười, nhìn về phía Mộ thủ toa lúc, ánh mắt trong nháy mắt băng lánh xuống tới. Lự thú tông thủ tọa thật to gan, dám đối nam bộ chi chủ xuất thủ, phải bị tội gì? Mộ thủ tọa run run rẩy rẩy đứng dậy, Vạn Bối đệ tử, bị cái này Bạch hồ giết chết, Vạn Bối bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng giết người thì liền mạng, Vạn Bối chỉ muốn đòi cái công đạo. Còn xin Bạch quân chủ vì Vạn Bối làm chủ, có chuyện như thế sao? Bạch quân chủ khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Hắn đủ để nghĩ thu ta vì thú sủng, ta tự nhiên là không đồng ý, tất cả liền đánh lên, cuối cùng liền bị ta giết. Chuyện này sai không ở ta, còn có bọn hắn nhiều người khi dễ thu ít, mấy cái trưởng lao đánh một mình ta. Tô Bạch Can ngay nói thật, dù sao mình có lý. Bạch Quân Chủ khẽ gật đầu một cái, biểu thị mình minh bạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía mộ thủ tọa, ánh mắt băng lãnh đến từ điểm. Mộ Thủ tọa, ngươi nhưng nghe thấy, Bùn Quân Chủ không có tìm ngươi muốn giải thích, ngươi lại trước trả uớc. Mộ Thủ Toản trầm mặc một lát sau, vậy ngươi cũng không cần thiết giết hắn đi. Không giết hắn, hắn liền giết ta, ngươi nói thật đúng là buồn cười ta cũng hoài nghi trung quốc của ngươi là thế nào lên làm thủ tọa. tô bạch cười lạnh một tiếng, nữ khí xem thường kinh thường. ngươi, mộ thủ tọa muốn nói lại thôi. cùng lúc đó, lôi dao rốt cục tránh thoát băng vòng. thấp cao ngạo long đầu, một mực cung kính mở miệng, bái kiến bạch quân chủ. lôi dao, ngươi thật đúng là càng sống càng hồ đồ A, biết rõ là buồn quân chủ thuộc hạ, còn dám động thủ, chẳng lẽ là cảm thấy ngươi có thể cùng buồn quân chủ đánh đồng? không dám, không dám. vạn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đắc tội bạch quân chủ, mong rằng bạch quân chủ trách phạt. Nó không nghĩ tới Tô Bạch có thể cùng mình đánh lâu như vậy, không nghĩ tới Bạch quân chủ sẽ đến đến nhanh như vậy. Đồng thời, trong lòng đã sớm đối mộ thủ tọa đổ ập xuống mắng một trận, sớm biết có thể như vậy. Liền không xuất thủ, đi thẳng về đi ngủ. Chương 59, Lôi dao chịu vua. Đã có sai vậy liền phải bồi thường, nói đi, các ngươi muốn làm sao bồi thường? Bạch quân chủ nhìn lướt qua Lôi dao, mở miệng nói, "Cái này." Lôi dao nhìn về phía mộ thủ tọa, chính nó tự nhiên là sẽ không bồi thường, mà cái này bồi thường cũng chỉ có thể rơi xuống mộ thủ tọa trên thân. Mộ thủ tọa cắn chặt răng, nén giận, trầm mặc một lát sau, Ta nguyện ý bồi thường hai gốc vương phẩm thiên tài địa bảo. Bạch quân chủ nghe đây, khe khẽ lắc đầu, không đủ. Kia bạch quân chủ ngươi nói muốn bao nhiêu? Mộ thủ tọa chật vật nói ra, hai gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo chỉ có cái giá này, không thể ít hơn nữa. Bạch quân chủ rối ra hai ngón tay, chém đinh chặt sắt mở miệng, cái này khó tránh khỏi có chút quá làm khó đi. Bạch quân chủ, chúng ta ngự thú tông cũng không phải hoàn đại đầu, cho nên không cần thiết viên nào khó như vậy có thể đi. Mộ thủ tọa rơi vào đường cùng, chuyển sang ngự thú tông tới dọa bạch quân chủ. Hai gốc hoàng phẩm thiên tài địa bảo, quả thực là công phu sư tử vọng, hắn lại thế nào khả năng đáp ứng? là các ngươi đã làm sai trước, dù cho náo khó xử thì sao, thập vạn đại sơn sẽ sợ các ngươi ngự thú tông sao? Bạch quân chủ nghe đây, nhất thời tới tỉnh tỉnh. Tô bạch nghe đây, cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn, bất quá còn hắn, dù sao mình có lý. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tùy theo mà đến, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Phải trăng mở ra, tạm thời không cần. Tô bạch thẩm nghĩ, một gốc hoàng cấp thiên tài để bảo, cái này ta cuối cùng có thể cầm được ra giá cả. Mộ thủ tọa hít sâu một hơi, có thể, bốn quân chủ liền ăn thiệt thòi một lần, lấy ra đi. Bạch quân chủ khẽ gật đầu một cái đồng thời nó cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá nghiêm trọng đến lúc đó không thể nhận trận liền xong rồi cho mộ thủ tọa từ trong không gian giới chỉ xuất ra một gốc hoàng cấp thiên tài địa bảo ném cho bạch quân chủ mười phần đau lòng đây chính là hắn vì tấn giai hoàng cấp chuẩn bị không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy không có còn phế đi một cái tay hắn không nghĩ tới bạch quân chủ sẽ như vậy để ý tô bạch không tiếp cùng ngự thú tông đối nghịch giao long tiền bối chúng ta đi mộ thủ tọa đối lôi giao nói một câu dứt lời liền bay mất lôi giao theo sát phía sau cũng là rời đi tô bạch cùng bạch quân chủ bốn mắt nhìn nhau Tô Bạch lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo, ngượng ngùng gãi gãi cái hốc. "Thật có lỗi a, Bạch quân chủ, lại cho ngươi rước lấy phiền phức." "Không sao, đây cũng không phải là lỗi của ngươi." Bạch quân chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, "Tô Bạch, à, khiêm tốn một chút, không muốn tổng đi gây phiền thoái, nếu là gặp phải mạnh hòn, bổn quân chủ đều không gánh nổi ngươi." Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, "Ta hiểu được." Minh Bạch liền tốt. Bạch quân chủ đem Hoàng cấp thiên tài địa bảo ném cho Tô Bạch, mở miệng lần nữa, Cẩm, hảo hảo tu luyện." Tô Bạch tiếp nhận Hoàng cấp thiên tài địa bảo, nói lời cảm tạ, "Tô Bạch cảm ơn Bạch quân chủ." không cần, đây vốn chính là ngươi, còn có đường lại cho bạch quân chủ dứt lấy phiền phức. bạch quân chủ dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. tô bạch đưa mắt nhìn bạch quân chủ rời đi, sau đó đem hoàng cấp thiên tài địa bảo bỏ vào hệ thống không gian bên trong. hệ thống, mở ra ban thưởng. hệ thống thanh âm tùy theo mà đến. thu hoạch được hoàng phẩm bảo khí, liệt viêm huyền kiếm một thanh. chỉ có một cái sao. bất quá vẫn được, tốt xấu là đem hoàng phẩm bảo khí, nhưng tại sao là một thanh kiếm, tốt với ta giống vô dụng đi. tô bạch cười khổ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. hướng phía xích diễm hỏa hồ tộc mà đi. qua một đoạn thời gian. Tô Bạch đi vào xích diễm hỏa hồ tộc, Tiểu Hòa ở lại chỗ. Phía ngoài hồ hộ vệ, tại nhìn thấy Tô Bạch về sau, một mực cung kính mở miệng. Gặp qua hồ chủ, không cần đa lễ. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc lắc hồ chảo, sau đó đi vào trong sân đậu. Tiểu Hoa tại nhìn thấy Tô Bạch đến về sau, liền vội vàng tiến lên, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì tới nhìn xem ngươi, gần nhất trôi qua thế nào? Tô Bạch mở miệng cười. Tiểu Hòa hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này kinh lịch, khoe miệng giật một cái, thật không tệ. Tô Bạch nhìn ra một chút mánh khóe, mở miệng nói, nói thật ra, chính là có chút không quen, đại ca nếu không ngươi vẫn là để bọn chúng cùng bình thường đồng dạng liên tốt. Tiểu hóa cuối cùng vẫn mở miệng nói, sắp thực thật không tệ, tài nguyên tu luyện rất nhiều. Đồng thời cái khác hồ bầy đối với nó cũng là một mực cung kính. nhưng một mực được bảo hộ, để nó có chút không quen. Đồng thời cảm thấy giống như bị hạn chế ở. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, ta sẽ đi nói với chúng. Tô Bạch đoán được một chút, đơn giản chính là cảm giác không tự do, quản được quá nghiêm. Đây cũng là chính mình nguyên nhân, Tô Bạch không muốn để cho Tiểu Hoa gặp phải nguy hiểm, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Được rồi, tùy ý nó đi thôi, dù sao bình thường đều vô sự xuất hành đi theo đồng tộc, cũng là sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, đại ca." Tiểu Hòa kích động mở miệng. Về sau, Tô Bạch lại cùng Tiểu Hòa hàn huyên một đoạn thời gian. "Tiểu Hỏa, muốn hay không đi ta chỗ nào tham quan tham quan, còn có chính là chỗ nào càng thêm thích hợp tu luyện, đối ngươi có lợi mà vô hại." Tô Bạch mở miệng hỏi thăm Tiểu Hỏa ý kiến. Tiểu Hỏa khe khẽ lắc đầu, "Đại ca, qua một thời gian ngắn rồi nói sau." Tô Bạch không có quá nhiều truy vấn, khẽ gật đầu một cái, "Tốt, đến lúc đó để tộc đàn ma ngươi tới." "Được rồi." Tiểu Hỏa đáp ứng. "Tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về." Tô Bạch rối ra lưng mỏi. Vậy đại ca đi thong thả. Tiểu Hỏa đem Tô Bạch đưa đến sơn động cổng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nó tiến bộ nhanh chóng, tu vi đi vào Huyền thú đỉnh phong. Sau đó, chính là nếm thử đột phá địa thú cảnh giới. "Tốt, không cần tiễn, sóng nghỉ ngơi một chút." Tô Bạch mở miệng. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không trở về động quật, mà là hướng phía hổ Vương phương hướng mà đi. Lúc này, cũng là màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Tiểu Hỏa đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi về sau, trở lại trong sơn động, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, một bên khác lúc này tô bạch đã đi tới hồ vương nơi ở tô bạch bình ổn đắp xuống đất mặt không nhanh không chậm hướng phía trước mặt mà đi thuộc hạ bái kiến hồ chủ phía ngoài thiên thú hồ ly hộ vệ tại nhìn thấy tô bạch về sau một mực cung kính mở miệng không cần đa lễ bản vương muốn gặp lão tổ đi vào thông báo một tiếng tô bạch cũng không có xuống vào mà là để bọn chúng đi thông báo một tiếng hồ chủ xin chờ chút lát hồ ly hộ vệ rút lời liền ngay cả bận biệu đi thông báo tô bạch liền chờ ở bên ngoài chờ lấy bên ngoài sinh trưởng đông đảo đại thụ che trời bên trong trống rỗng một mảnh bình nguyên cây mây quay chúng quanh thành một vòng tròn mấy chỗ có đại môn đều có hồ ly hộ vệ canh trường phòng ngừa những yêu thú khác tiến vào qua một đoạn thời gian hồ vương tự mình ra nên tiếp hồ chủ hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta đến nói với ngươi một ít chuyện tô bạch mở miệng nói thì ra là thế kia mau mau tiến lên đi vào bên trong trò chuyện hồ vương lộ ra 10 phần nhiệt tình hiệu khách dù sao cũng là tô bạch thứ đại nhân vật này tự nhiên là tôn kính một điểm tuyệt đối không thể lãnh đạo tô bạch khẽ gật đầu một cái không có từ chối không tiếp đi theo hồ vương tiến vào đại môn bên trong